chương bảy trăm hai mươi mốt hóa thân ngao nhất s á c thực như thế hải tộc vương thành đã từng ban bố qua chu sát ta mệnh lệnh bây giờ sở hữu hải tộc người đều biết ta nhìn thấy ta liền sẽ đ ộ u thủ sở thiên từ ngao nhất ký ức bên trong biết những chuyện này tiếp tục đọc đến ngao nhất ký ức người này tên là ngao nhất là hải tộc một cái hào vô không đáng chú ý chủng tộc lần này xuất đội đến vây bắt đầu này ngao thú là tại tham gia hải tộc mỗi m ộ ư ơ i năm một lần ngự thú giải thi đấu nếu là có thể thu phục khống chế một đầu thực lực cường đại hải thú vài danh liền sẽ càng đến gần trước đến lúc đó liền có cơ hội bị vương thành tuyển bên trong địa phương này là giải thi đấu một chỗ khu vực sở thiên t ạ i ngao nhất ký ức bên trong đạt được những tin tức này khi đọc xong ngao nhất cho nên ký ức về sau ngao nhất cũng là chết đi như thế sở thiên rời mắt giỏ xét m ộ n phía nơi này đã là nhân loại bình thường cùng võ giả không cách nào đến đáy biển thế giới khổng lồ nước biển áp lực liên võ giả bên trong thần cảnh còn chưa tới đạt nơi này liền sẽ bị ép tới trong nháy mắt mất mạng nơi này cũng không có mặt trời có thể nói liên ánh nắng đều không thể chiếu xạ đến nơi đây bất quá đáy biển thế giới bên trong lại là trải rộng các loại kỳ lạ tảng đá những đá này phát ra các loại kỳ lạ quan mang đem đáy biển thế giới chiếu sáng ngũ thải tân phân lộng lẫy sở thiên thu hồi ánh mắt trầm n g âm cuối cùng hắn vẫn là có ý định không cần mình thân phận chân thật tại đáy biển thế giới hiện thân vừa nghĩ đến đây sở thiên thi pháp để cho mình biến thành nao nhất bộ dáng lại đem nao nhất trang phục mặc trên người mình không ai lại sẽ nhận ra hắn liền là sở thiên sở thiên theo giơ tay lên nao nhất thân thể trong nháy mắt hóa thành cho tàn biến mất tại nước biển bên trong cái thứ hai khối liều hợp lại cùng nhau huyền ngọc tàn phiến bị thiên đạo hành kích lọt vào biển cả chi bên trong hẳn là cũng rơi rơi xuống đáy biển thế giới trầm âm bên trong sở thiên cất bước rời đi hắn lúc ấy nhìn thấy huyền ngọc tàn phiến tại gặp thiên đạo chi uy h o à n h kích về sau chỉ là lực lượng tiêu tán cũng không có hủy đi rơi vào đến biển cả chi bên trong huyền ngọc làm mở ra huyền môn chìa khóa hắn nhất định phải tìm tới đi lại một lát sở thiên nhưng lại d ừ n g bước quay đầu nhìn về phía phía sau mình chỉ thấy đầu kia dài mấy chục mét khổng lồ ngao thú một mực đi theo sau lưng hắn hắn đi tới chỗ nào đầu này ngao thú chính là đi theo hắn ở đâu người bây giờ đã an toàn có thể rời đi sở thiên hướng ngao thú đạo đầu này ngao thú cực kỳ khổng lộ sở thiên tại trước mặt nó còn không có nó miệng lớn bên trong một cây răng dài nó răng ngắn nhất một cây đều gần hai thước ngao thú phảng phất như có thể nghe h i ể u sở thiên lời nói bằng đầu to bảy bóng lúc đ í c h biểu đạt mình không muốn rời đi ngươi rời đi đi không muốn đi theo ta sở thiên không tiếp tục để ý ngao thú quay người rời đi ngao thú lại là đi theo sau lưng sở thiên đi không bao xa sở thiên lần nữa dừng bước lại sở thiên đổi qua thần đến nhàn nhạt nhìn xem ngao thú không nói gì nữa nhưng hắn trên bàn tay lại là hiện hiện ra h à o quang ngao thú chạm tới sở thiên bình thản ánh mắt cùng cảm giác được sở thiên trên bàn tay tràn ngập lực lượng đáng sợ lập tức sợ đến lui về sau đi ngươi đi vẫn là không đi sở thiên thản như nói hắn đã là nhìn ra đi ra con này ngao thú cảm ứng được hắn cường đại cho rằng đi theo hắn an toàn hơn bây giờ hải tộc chính cử hành ngự thú giải thi đấu ngao thú hiện tại tuy là an toàn nhưng còn biết bị còn lại hải tộc vây bắt lấy thần phục với những cái kia hải tộc còn không bằng thần phục với hắn cường giả như vậy bất quá sở thiên là đến đáy b i ể n thế giới tìm kiếm huyền ngọc t h n t h i ế n lớn như vậy thứ gì một mực đi theo ở bên người tất nhiên sẽ bị hải tộc người chú ý tới sở thiên không có hứng thú kia lý biết những cái kia không cần thiết phiền phức ngao thú cuốn quýt lui lại hắn đã là từ sở thiên thần sắc bên trong biết nếu là mình lại không đi sở thiên sẽ lập tức giết mình thử vong uy hiếp dưới ngao thú không thể không rời đi theo mà bãi động thân thể khổng lồ rời đi thấy ngao thú khoảnh đi xa sở thiên mới thu hồi ánh mắt quay người rời đi không biết nên như thế nào tìm kiếm huyền ngọc tàn t h i ế n sở thiên hành t ẩ u tại bao la vâu ngần đáy biển thế giới bên trong có chút nhữ mày hắn một mực đang phong thích thần thức tìm kiếm huyền ngọc tàn t h i ế n nhưng không có bất kỳ cái gì phản ứng huyền ngọc tàn t h i ế n trước đó bị thiên đạo chi vi đánh cho biến mất l ự lượng hắn hiện tại không cách nào lại dò x é đến mà đáy biển thế giới quá lớn so với lục địa còn bao la hơn dạng này k h ắ p vô mắt tìm kiếm huyền ngọc tàn phiến thật sự là tại mỏ kim đáy biển s ở thiên đưa thay s ở sờ đeo tại bộ ngực mình thiên tâm ngọc thiên tâm ngọc hiện tại vậy không có phản ứng chút nào xem ra muốn cùng huyền ngọc tàn phiến khoảng cách tiếp cận lúc mới có thể phát ra phản ứng s ở thiên tự mình lẩm bẩm lúc trước hắn phát hiện khối thứ nhất huyền ngọc tàn phiến lúc l i ề n la tại mình cùng huyền ngọc tàn phiến khoảng cách biến gần lúc sinh ra phản ứng bây giờ muốn để thiên tâm ngọc sinh ra phản ứng chỉ sợ cũng cần huyền ngọc tàn phiến xuất hiện tại phụ cận mới được sợ thiên thu hồi suy nghĩ du tẩu tại bao la đáy biển thế giới đồng thời phó trong n é y mắt thời gian đã là quá khứ năm ngày sở thiên vẫn không có tìm tới huyền ngọc tung tích tại cái này năm ngày bên trong liên tục không ngừng phóng thích thần thức quét lướt đáy biển thế giới liên sở thiên đều có chút ăn không tiêu sở thiên không thể không thu hồi thần thức nhỏ diện tích quét hình tại cái này năm ngày bên trong sở thiên gặp mấy chục đội hải tộc người vây bắt lấy từng cái hải thú những n à y hải tộc người thấy hắn xuất hiện không có chỗ nào mà không phải là lộ ra vẻ cảnh giác sợ hai hắn thừa cơ đ á n h lén đoạt muốn tới tay hải thú vậy có hải tộc đội ngũ gặp hắn thực lực rất mạnh muốn kéo hắn nhập bọn kết minh không có người nào có thể nhận ra hắn liền là sở thiên. Tại tộc mắt trong trong, một tộc hải người giác hải người. hắn cảm cùng cũng bên bên là vị sở thiên không để ý đến những ngày hải tộc một mình đi lại không ngừng dò xét lấy huyền ngọc tàn phiến tung tích cái này này sở thiên thần thức thực sự có chút ăn không tiêu sở thiên không thể không thu hồi thần thức đứng tại một nơi nghỉ ngơi nghỉ ngơi không bao lâu sở thiên chợt thấy một đội năm người tiểu đội vào lúc này hướng về hắn bên này đi tới cái này đội năm người tiểu đội toàn bộ là nữ tử cầm đầu vị nữ tử kia nhìn tuổi tác ước chừng một nghìn tám trăm m ư ơ i chín tuổi dung nhan cực kỳ mỹ lệ cùng sở thiên chỗ nhận biết giang hiệu nguyện v u nhàn các loại loại cấp bậc k i a m mỹ nữ cũng là không kém bao nhiêu s ở thiên lại là không hứng thú để ý tới những n à y hải tộc tiểu đội xoáy mà thu hồi ánh mắt nhưng mà sau đó một khắc s ở thiên lại là bỗng nhiên khẽ giật mình hắn phảng phất như đột nhiên nhớ ra cái gì đó một lần nữa nhìn về phía cầm đầu vị nữ từ kia thần s á c chi bên trong hiện ra một vòng kinh ngạc chi s á c vị nữ từ kia vốn là dẫn theo đội ngũ từ cái phương hướng này đi qua đi tìm hải thú vây bắt thu phục nhưng ở vô ý trông được đến sợ thiên thời điểm nàng bước chân lại là trong nháy mắt đã ngừng lại nàng nhìn về phía sợ thiên sau đó Dựa như là sở thiên thấy được nàng đồng dạng nàng nhìn thấy sở thiên thời điểm tiếu mỹ trên gương mặt cũng là trong nháy mắt lộ ra ra kinh ngạc chi s ắ c chương bảy trăm hai mươi hai ngao vi là t ổ c trưởng làm sao chỉ có một mình hắn tại nữ tử nhìn xem sở thiên kinh ngạc lúc đi theo tại nữ tử bên cạnh thân cái kia bốn vị nữ thủ hạ cũng nhìn thấy sở thiên lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc nữ tử hồi phục thần t r í đi thẳng tới sở thiên trước người mặt khác bốn vị tộc nhân đâu nữ tử sắc mặt nhìn không tốt lấy sở thiên hỏi tham sở thiên bình tĩnh trả lời tổng trưởng bị ngươi mang đi cái kia bốn vị tộc nhân đều đã chết cái kêu bốn vị nữ thủ hạ nghe được sở thiên đáp án lúc lập tức trắng bệnh cả mặt các nàng cái này tiểu tộc nguyên bản cũng chỉ còn lại có m ư ờ i người bây giờ lại lập tức chết bốn người toàn bộ chủng tộc cũng chỉ còn lại có các nàng sáu người cái này hoàn toàn liền là thái nạn nói đúng ra các nàng toàn bộ chủng tộc chỉ còn năm người các nàng cũng không biết bây giờ nhìn thấy ngao nhất là sở thiên sở thiên nhẹ gật đầu đạt được sở thiên khẳng định đáp án không chỉ có bốn vị nữ thủ hạ sắc mặt một mảnh trắng bệnh liền là liên nữ tử đều là toàn thân chấn động sắc mặt chầm chậm trắng bệnh trắng bệnh thân sắc bên trong càng là tràn đầy tức giận hận ý còn có một vệ n ả n lòng thoái trí chi ý cái k i a năm kiện binh khí đâu nữ tử lần nữa hỏi thăm không có sở thiên bình tĩnh nói không có nữ tử sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh phảng phất như gặp lớn lao đà kích thân thể nhoáng một cái liền muốn bất lực ngã s ắ p xuống、Vy、vi vi tỷ bốn vị nữ thủ hạ cuốn quýt đỡ lấy nữ tử nữ tử giữ vững thân thể tràn ngập hận ý nhìn xem sở thiên nhìn một chút nàng mắt bên trong chính là nổi lên màn lệ ngao nhất vì cái gì ngươi muốn như vậy không nên thân ngươi là chúng ta t ổ n trưởng gánh vắt chúng ta t ổ n phục hương chi vào a ta vốn cho rằng để ngươi thành cho chúng ta t ộ c tộc, tộc trưởng liền có thể để ngươi cải biến liền có thể để ngươi minh bạch trách nhiệm hiện tại ta mới biết được ta sai rồi sai đến như vậy không hợp t h o i thường nữ tử mắt bên trong nước mắt tuột xuống tại cái này nước mắt chi bên trong bao hàng khó tả phẫn nộ hận ý còn có cực độ thất vọng s ở thiên bình tĩnh nhìn xem nữ tử cũng không nói gì s ở thiên bình tĩnh c ũ n g không nói một lời để nữ tử càng thêm cảm giác s ở thiên hoàn toàn không thèm để ý đây hết thảy càng là không có một chút để ý qua nàng c à n thụ ngươi tại sao phải dạng này hủy đi hết thể vậy đương nhiên tại sao phải một điểm không biết hối cải nữ tử mắt bên trong trượt lên nước mắt thống hận nói bị ngươi mang đi cái kia bốn vị tộc nhân là chúng ta tộc cuối cùng tinh nhuệ à. bị ngươi mất đi cái kia năm kiện binh khí càng là chúng ta tộc hao hết một điểm cuối cùng tài lực mới đổi lấy đến lại bị ngươi lập tức cho bại xong chúng ta tộc biến thành nay ngày cái dạng này như chó nhà có tang đồng dạng không nhà để về tất cả đều là bái ngươi một tay ban tạo hiện tại ngươi vẫn còn muốn như vậy thợ ơ ngươi phải tới lúc nào mới có thể học được trách nhiệm hai chữ nói xong lời cuối cùng nữ tử mắt bên trong thống hận nước mắt như dây trượt xuống lấy sợ thiên thần sắc bên trong không có gọn sóng một mực bình tĩnh xem xem nữ tử có lẽ muốn tới chúng ta tộc bao quát ta ở bên trong toàn bộ c h ế t xong người mới có thể có như vậy một chút cải biến a nhìn thấy sở thiên bình tĩnh đến giống như thờ ơ thần sắc nữ tử đau thường cười một tiếng nàng đối sở thiên đã triệt để tuyệt vọng rồi nữ tử nhìn sở thiên một lần cuối cùng thu hồi ánh mắt mang theo nước mắt quay người rời đi sở thiên bình tĩnh nhìn xem đi xa nữ tử nữ tử không cách nào nhìn ra ngao nhất đã chết hiện tại là h ắ n hóa thân thành ngao nhất đồng thời hắn vậy từ trước đó đọc đến, đến ngao nhất ký ức bên trong biết nữ tử là ai cũng biết nữ tử tại sao lại đối ngao nhất như vậy thất vọng cực độ tộc đi theo nữ tử rời đi một vị nữ thủ hạ đi mà quay lại đi vào trước người hắn nữ thủ hạ phức tạp nhìn xem sở thiên đem một thanh kiếm giao cho sở thiên đây là vi vi tỷ để cho ta cho ngươi thanh kiếm này ngươi không thể bị mất nữa tộc trưởng vi vi tỷ mới vừa nói những lời kia mặc dù có chút nặng nhưng nàng cũng là hy vọng ngài có thể nâng lên trách nhiệm để cho chúng ta không còn giống chó nhà có tang đồng dạng không nhà để về tộc trưởng mau mau trưởng thành a nữ thủ hạ nói xong câu nói sau cùng quay người rời đi quay người rời đi ở giữa nàng lắc đầu nàng biết mình nói những lời này tại vị tộc trưởng này trước mặt hoàn toàn liền là nói nhảm vị tộc trưởng này không có giống trước kia đồng dạng cho nàng một bậc hai liền là nhân tử nhất tử muốn để vị tộc trưởng này cải biến nâng lên trách nhiệm căn bản chính là si nhân nằm mơ sở thiên nhìn một chút kiếm trong tay hắn cũng đã biết vị nữ tử kia để cho thủ hạ trở về đưa kiếm cho hắn d ụ n g ý bây giờ hắn chính thân ở hải tộc ngự thú giải thi đấu khu vực bên trong khắp nơi tràn ngập nguy cơ nữ tử gặp hắn bị mất binh khí sợ hãi hắn gặp được nguy cơ không có sức chống cự cho nên để cho thủ hạ đem kiếm đưa đưa cho hắn hộ thân nữ tử mặc dù là đối với nàng nản lòng và trí nhưng cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được hắn. không cách nào nhìn thấy hắn tự sinh tự d i ệ t ngao vi sở thiên nói ra cái tên này đây là vị nữ tử kia danh tự vị nữ tử kia chính là ngao nhất thân m ộ i m ộ i sở thiên đọc đến qua ngao nhất đại bộ phận ký ức hiểu rõ ngao nhất một ít sự tích ngao tộc tại đáy biển thế giới bên trong tuy là một cái tiểu tộc nhưng vẫn còn có chút thực lực ngao nhất là ngao tộc tộc trưởng n h ị tử liền là trên lục địa chỗ x ư n g phú nhị đại từ ngao nhất ký ức bên trong biểu hiện ngao nhất hoàn toàn liền là một cái bất học vô thuật sống phong túng ỉ vào ngao tộc có một phần thực lực khắp nơi gây chuyện hoàn khố bại gia tử chính như ngao vi trước đó nói ngao tộc sở dĩ hội chỉ còn lại có mấy người như vậy biến thành chó nhà có tang hoàn toàn liền là bái ngao nhất ban tặng ngao nhất trời sinh tính năng hướng lại coi trời bằng vùng cho rằng ngao tộc cái kia chút thực lực có thể muốn làm gì thì làm chuyện ác làm tận cuối cùng bị chọc phải không nên châm chọc người cho ngao tộc mang đến thai hỏa ngập đầu toàn bộ ngao tộc vài trăm người cuối cùng chỉ có ngao nhất ngao vi còn có tám vị thủ hạ trốn thoát với lại ngao nhất có thể còn sống vẫn là dựa vào ngao vi liệu mạng hộ vệ nhưng chính là như vậy ngao nhất còn không biết hối cải y t ì n g u y ê n tùy tiện lúc nào cũng bị gây chuyện ăn chơi đàng điếm hạ k h ẩ ngao vi cái kia năm kiện binh khí cũng là ngao vi sợ hãi ngao nhất đem một điểm cuối cùng tiền tài hết sạch đổi lấy binh khí lúc đầu ngao vi là muốn tiến hành đánh cược lần cuối dùng cái kia năm kiện binh khí lần này ngự thú giải thi đấu bên trong vây bắt thu phục một đầu cường đại hải thú đạt được hải tộc vương thành ư u á i để ngao tộc xoay người ai biết ngao nhất v ụ n t r ộ n đem cái này năm kiện binh khí mang đi bỏ xuống ngao vi tại ngao nhất tâm bên trong căn bản cũng không có để ý tới qua chính mình cái này thân muộn n g a i ngao nhất chỉ có một cái ý nghĩ vây bắt thu phục đến một đầu cường đại hải thú trở thành vương thành người về sau hắn lại có thể tiêu dao sung s đối với mình mội mội ngao vi chết sống ngao nhất cũng không thèm để ý ngao nhất ngược lại cảm thấy mình cô mội mội này rất vướng bận một mình hắn đi tiêu dao khoái hoạt nhiều tự tại ngao nhất người này vậy xác thực đáng chết sở thiên nghĩ tới đ â y lúc thì thào một tiếng nhìn xem tay bên trong thanh này ngao vi để cho thủ hạ đưa đưa cho hàn kiếm sở thiên c ư ờ i khổ một tiếng liền ngao nhất dạng này người đúng là còn có ngao vi tốt như vậy mội mội vì người ca ca này ngao vi có thể nói bỏ ra hết thảy thậm chí l i ề u mạng đang bảo vệ ngao nhất ngao vi tâm bên trong chỉ có một cái nguyện vọng chỉ hy vọng ngao nhất thống cải tiến p i để ngao nhất dẫn đầu ngao tộc cường đại lên ngao nhất nhưng không có một k i a hối cải chi ý một mực như là bóc lột đến tận xương t ù y đối đại ngao vi lần này ngao vi chỉ sợ đã là đối ngao nhất triệt để tuyệt vọng sở thiên rời mắt nhìn thoáng qua ngao vi phương hướng rời đi k h ẽ lắc đầu thu hồi ánh mắt cất bước rời đi trong ư n g Nam gia tỉ t đệ. r nháy mắt sở thiên tại đáy biển thế giới đã là thứ sáu ngày y nguyên hào vô huyền ngọc tàn phiến tung tích xem ra ta phải đi hải tộc vương thành nhìn xem sở thiên ngừng lại suy tư trầm âm hải tộc vương thành cùng trên lục địa một nước thủ đều như thế là hải tộc cao nhất quyền lợi trung tâm cũng là phồn hoa nhất địa phương đồng thời cũng là toàn bộ đáy biển thế giới mối quan hệ h u y ề n ngọc tàn phiến hiện tại cũng không biết rơi xuống ở nơi nào bị người đạt được vậy nói không chắc bây giờ hải tộc vương thành tổ chức long trọng ngự thú giải thi đấu từ ngao nhất ký ức bên trong biểu hiện thời gian vậy sắp kết thúc rồi đến lúc đó nhân viên đều sẽ hướng vương thành hội tụ lấy tại các nơi tìm kiếm không bằng đi hải tộc vương thành thử một chút sở thiên cuối cùng quyết định đi hải tộc vương thành nhìn xem đây không phải là ngao nhất sao chính suy tư bên trong chéo phía bên trái một đạo một chút bối rối chuyển đến sở thiên thu hồi suy nghĩ rời mắt nhìn lại chỉ thấy giờ phút này một đội hơn năm mươi người hải tộc tiểu đội mang theo vài đầu hải thú đứng tại cách đó không xa đứng tại hai đầu thực lực mạnh nhất hải thú đỉnh đầu người là một nam một nữ nhìn đều là hai mươi tuổi phát ra một chút bối rối kinh ngạc nhìn xem người một nhà chính là người thanh niên kia nam tử nam c h ấ n s ở thiên từ trước đó đọc đến đến ngao nhất ký ức bên trong biết người thanh niên kia nam tử danh tự thật đúng là ngao nhất ta nam c h ấ n nhìn thấy s ở thiên quay đầu xem ra xác định thật sự là ngao nhất về sau hắn cởi hướng bên cạnh thân nữ từ nói t h cái này đồ bỏ đi lại còn còn sống thật sự là kỳ tịch a sở thiên nhìn về phía vị nữ từ kia nam nhiêu tại sở thiên trước đó đọc đến ngao nhất ký ức bên trong biểu hiện cái này nam nhiêu là ngao nhất si mê đối tượng ngao nhất đối nam nhiêu si mê trình độ dù là ngao nhất nhìn một chút nam nhiêu đều sẽ say mê nửa ngày trên lục địa có một cái từ rất tốt hình dung ngao nhất cái kia chính là l i ế m chó liếm đến làm cho người g i ậ n x ô i tình trạng có thể nói ngao nhất đối nam nhiêu si mê đã đến không màng sống chết tình trạng tỷ ngươi thấy được a cái này đổ bỏ đi còn tại đối ngươi si tầm vào tường nam trấn thấy sở thiên nhìn về phía nam n h i u bật cười một tiếng hướng về nam n h i u nói bây giờ ngao tộc hủy diện hắn chỉ còn lại có kéo dài hơi tàn lại còn đến chết không đổi còn đối ngươi ôm lấy với tưởng thật sự là thật đáng buồn a nam nhiêu nhàn nhạt nhìn xem sở thiên ánh mắt bên trong lộ ra vẻ c h ắ n ghét hắn xác thực thật đáng buồn đi thôi p h ả n phất nhìn nhiều sở thiên nam nhiêu đều cảm giác phiền c h á n đồng dạng nói xong lúc khống chế lấy hải t h ú trực tiếp rời đi ngao nhất ngươi bây giờ chẳng còn gì nữa cũng chỉ có chờ chết một con đường giống như ngươi phế vật không bằng chết sớm tính toán nam chấn cười lớn hướng sở thiên đạo nói xong lúc tại tiếng cười to bên trong đi theo nam nhiêu rời đi sở thiên bình t h ẳ n nhìn thoáng qua đi xa nam nhiêu hắn đang học chiếm lấy ngao nhất ký ức bên trong biết được ngao nhất vì ngao tộc mang đến thai họa ngập đầu cũng là bởi vì cái này nam nhiêu mà lên căn cứ ngao nhất ký ức bên trong một số việc biểu hiện người sáng suốt đều có thể nhìn ra nam nhiêu là cố ý muốn hủy ngao tộc nhưng ngao nhất đúng là còn đối nam nhiêu nhớ mãi không q u ê n coi như giờ sở thiên tại giết ngao nhất đọc được ngao nhất cuối cùng ký ức lúc ngao nhất cũng còn tại niệm tưởng nam nhiêu tiếc nuối trước khi chết còn không có đạt được nam nhiêu có thể nghĩ cái này ngao nhất cỡ nào không có thuốc chữa đem hắn thân mội, mội ngao vi làm hại đến cỡ nào thảm bất quá sở thiên cũng không phải là ngao nhất sở thiên hiện tại chỉ là thi pháp biến thành nao g nhất bộ dáng nhưng việc này vậy không có quan hệ gì với hắn xem ra ta nên một lần nữa u y ế n hóa một cái thân phận sở thiên đã là cảm giác được mình lại biến thành nao g nhất bộ dáng có chút không thích hợp đang muốn cải biến bộ dáng lúc sở thiên lại lại thấy được trên tay thanh kiếm này đây là ngao vi trước đó để cho thủ hạ trả lại cho hắn cái này ca ca hậu thần dù cho ngao vi đối với hắn cái này ca ca nản lòng thoải trí thất vọng cực độ cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được ca ca của nàng t r ầ m ngâm một lát sở thiên cuối cùng vẫn là bỏ đi một lần nữa biến hóa thân phận suy nghĩ gặp được ta cũng là các người cơ duyên tại đi hải tộc vương thành trước đem bọn ngươi vậy mang lên a sở thiên khẽ lắc đầu phóng xuất ra cảm giác lực tìm kiếm lấy ngao vi hiện tại vị trí tại sở thiên tìm kiếm ngao vi vị trí lúc nam chấn cùng nam nhiêu sớm đã đã là nơi xa tỷ giống ngao nhất dạng này phế vật nhìn thấy liền t h i y ề n chán còn không bằng trực tiếp giết chết hắn miễn cho về sau lại nhìn thấy trốn mắt nam chấn đạo nam nhiêu lại là lắc đầu liền để hắn sống ở phế vật thế giới bên trong đi dạng này mới đúng hắn tốt nhất trừng phạt trực tiếp giết hắn lợi cho hắn quá rồi nam nhiêu thần sắc bên trong nổi lên nồng đầm vẻ chán ghét có đạo lý nam chấn sửng sốt một chút sau đó chính là hai mắt sáng lên đạo giống ngao nhất dạng này phế vật để hắn một mực sống ở mình phế vật thế giới chi bên trong một mực đ o ạ hạ xuống không chỉ có hội càng thế còn biết kéo chết ngao vi nói đến đây lúc nam chấn gian tả cười hắc hắc bất quá tại sau khi cười hắn lại có chút dư lo tỉ nếu là ngao nhất thống cải tiến phi gặp lại cái gì kỳ tích quật khởi làm sao bây giờ nam n h i ê u nghe được câu này không khỏi n g t người n nàng chợt nhớ tới trước đó sở thiên nhìn nàng giờ bộ dáng lần này cái này ngao nhất lại nhìn thấy nàng là đúng là không có toát ra lấy trước kia loại vẻ si mê ngao nhất thật cải biến nam nhiều nghĩ nghĩ lại lắc đầu nói từ hắn biến thành chó nhà có tang hậu sự dấu vết liền cho thấy ngao nhất hoàn toàn hết có thuốc chữa là không thể nào cải biến nam chấn bỏ đi tâm bên trong dư l o nhẹ gật đầu t ỷ t ỷ của hắn nói không sai ngao nhất đang thay đổi thành chó nhà có tang về sau đều giống như trước đây thậm chí càng thêm hơn đến xem ngao nhất là không thể nào cải biến muốn nói ánh nắng có thể chiếu xạ đến đáy biển thế giới dạng này cho cười hắn cũng còn có thể tin tưởng nhưng muốn nói ngao nhất có thể thay đổi cuộc thời đây chính là lời nói vô căn cứ không có người sẽ tin tưởng tỉ hiện tại chúng ta đã thu phục hải thú hiện tại còn muốn làm gì nam chấn rời đi chỗ khác chủ đề giải thi đấu thời gian vậy nhanh phải kết thúc chúng ta nam nhiêu lời nói vẫn chưa nói xong đông nhiên có năng lượng tiếng oanh kích từ phía tây chuyển đến nam nhiêu vô ý thức nhìn về phía phía tây đáy biển thế giới cùng lục địa thế giới một trời một vực cũng không phải là toàn bộ lá đất bằng tràn ngập đại lượng đáy biển dãy núi cùng đáng sợ vực sâu phía tây chính là một dãy núi năng lượng tiếng oanh kích chính là từ dãy núi bên trong truyền ra có người tại vây bắt hải thú nam chấn cũng là nghe được phía tây cách đó không xa dãy núi bên trong truyền ra tiếng oanh kích đi thôi chúng ta đi xem một chút nam nhiêu trầm ngâm một chút nói Theo mà, nam chấn g thấy l hải t rõ năm người tiểu đội bên trong ngao vi lúc kinh ngạc sau khi hắn lại cười tỉ không nghĩ tới à chúng ta trước đó không lâu mới gặp được ngao nhất tên phế vật kia bây giờ lại lại gặp được tên phế vật kia muộn muộn bốn g Ngao vị i đ ầ nữ h thủ bị ta nhìn hạ i ngao ngao ngao ngao người, người nghe ấ được ngao vi chỉ lệnh về sau thuấn gian di động vương vị liên hợp phát ra cồn bánh công kích ngao vi một mình chính mặt hấp dẫn hải thú lực lượng giống trên thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức để hải thú phẫn nộ gầm h ế t lên buộc phát ra càng thêm cường đại lực lượng làm cho nước biển không gian không ngừng lạnh thấu xương phun trào tiếp nhận hơn phân nửa áp lực ngao vi trên khoe miệng tràn ra vết máu nhưng nàng gắt gao khiêng kiềm chế lấy đầu này hải thú cho bốn vị thủ hạ tranh thủ thời gian các nàng chỉ có đã thu phục được đầu này hải thú mới có thể bị vương thành tuyển bên trong ngao tộc bây giờ đã thành chó nhà có tang không có nhà để về chỉ có bị vương thành tuyển bên trong các nàng ngao tộc mới có thể một lần nước b t h ở dù là liều chết nàng cũng muốn thu phục đầu này hải thú xem ra ngao vi là muốn liều mạng một lần、Chạm. đứng ở trên ngọn núi quan sát một màn này nam chấn nói đầu này hải thú mặc dù chỉ là vừa qua khỏi tranh tài tiêu chuẩn thấp nhất nhưng nói không chừng ngao vi thật là có khả năng bằng này bị vương thành tuyển bên trong tỷ chúng ta là không muốn xuất thủ phá hư nam chấn nhìn về phía bên cạnh thân nam nhiêu không cần nam nhiêu khẽ lắc đầu đang khi nói chuyện nàng rời mắt nhìn về phía dãy núi bên trong cái khác ngọn núi bên trên nói dạng này ác nhân không cần chúng ta tới làm sẽ có người tới xung làm cái này ác nhân nam chấn ngắm nhìn phía cái khác sân phong gặp được cái khác ngọn núi bên trên vậy có mấy đội nhân mã cùng bọn hắn đồng dạo chính quan sát dãy núi bên trong ngao vi có trò hay để nhìn nam chấn trên mặt lộ ra trêu tức tiểu dung bỏ đi phá hư ngao vi thu phục hải thú suy nghĩ giờ phút này dãy núi chi bên trong đ ộ n g kịch liệt lực lượng giao kích bên trong ngao mai ngao lan ngao trúc ngao cúc bốn người phát ra một kích cuối cùng cùng hải thú giao phong bên trong cùng nhau thổ huyết bay ngược ra ngoài bốn người lực lượng đã hao hết đã vô sức tái chiến bất quá bốn người thần sắc bên trong lại là tràn đầy vui mừng cắp nàng một kích cuối cùng cũng là làm cho đầu kia hải thú đã mất đi sức chống cự bây giờ bị ngao vi gắt gao khóa lại liền đợi cuối cùng thu phục còn kém một bước cuối cùng ngao vi khỏe miệng không ngừng tràn đầy máu nhưng tiếu mị trên gương mặt lại là tràn ngập vui mừng nàng liệu mạng dùng mình lực lượng áp chế đầu này hải thú phóng thích thân thức bắt đầu thu phục đầu này hải thú thời gian từng giây từng phút trôi qua hải thú từ ban đầu liệu mạng dễ ruột cùng gào thét dần dần dễ ruột càng ngày càng yếu tiếng gầm gư cũng biến thành càng ngày càng trầm thấp cuối cùng đã có thần phục chi ý、Vy、vi vi tỷ muốn thành công ngao mai từ nữ thấy một màn này cùng nhau kích động các nàng l i ề u mạng một lần lập tức liền muốn thành công ngao vi đã là cảm giác được đầu này hải thú đang dần dần thần phục với mình tái nhật trên gương mặt nổi lên một vòng đã lâu tiểu dung nàng từ một cái ngàn kim thân thể biến thành chó nhà có tang không nhà để về khắc sâu cảm nhận được trong đó c h ư a s ó t sở càng làm cho nàng ý thức được muốn không bị người khi nhục chỉ có mạnh lên bây giờ nàng liền muốn thu phục đầu này hải thú tương lai bị vương thành tuyển bên trong tại vương thành bên trong các nàng liền có cơ hội mạnh lên ngao vi đã lâu không gặp a nhưng mà đúng lúc này một đạo tiếng cười truyền tới ngao vi đột nhiên nhìn lại chỉ thấy giờ phút này một đoàn người từ trên một ngọn núi đi xuống ngự biển mà đến ngao vi ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cầm đầu người thanh niên kia kim ngạc nhìn xem kim ngạc xuất hiện ngao vi đôi mắt bên trong trong nháy mắt nổi lên thật sâu i ể u hận các nàng ngao tộc gặp thai họa ngập đầu lúc kim ngạc gia tộc liền là đầy tớ thứ nhất lúc ấy kim ngạc ngay tại hắn bên trong nhớ tới chuyện cũ ngao vi nỗi lòng lập tức bất ổn trong chấp nhoáng này chính là dẫn đến nguyên vốn đã tại thần phục với nàng hải thú trong nháy mắt khoảng cách giảng co、Phúc. ngao vi bị thương phun ra một ngục máu đến vi, vi s ắ p mặt đại biến t h i ể m lược đến ngao vi bên cạnh vận chuyển trong cơ thể cuối cùng lực lượng bảo hộ lấy ngao vi ta không sao ngao vi cưỡng chế để ép trong cơ thể thương thế khó khăn lắm đem hải thú ổn định lại ha ha kim ngạc ý cười đầy mặt nhìn xem ngao vi ngao vi ngươi còn muốn lấy thu phục đầu này hải thú mơ ước bị vương thành tuyển bên trong để ngao tộc một lần nữa quật khởi a khắc s i nhân nằm mơ đầu này hải thú bị ta nhìn t r ú n g nói đến đây thời điểm kim ngạc trên mặt t r e o tức tiếu rung đậm hơn một phần ngươi như vậy tân tân khổ, khổ liền muốn thu phục đầu này hải thú kết quả lại muốn tiện nghĩ ta ngươi có phải hay không rất tức giận ngao vi cựu hận nhìn xem kim ngạc kim ngạc đây là muốn đoạn các nàng cuối cùng đường vi vi tỷ không muốn từ bỏ chúng ta sẽ vì ngươi tranh thủ một điểm cuối cùng thời gian ngao m a i bốn người truyền âm truyền vào ngao vi thai bên trong sau đó liền gặp ngao m a i bốn người trên mặt hiện ra tuyệt nhiên c h i sắc cưỡng chế thôi động mình lực lượng cựu hận nhìn xem kim ngạc chuẩn bị liều chết một kích ngao vi muốn ngăn cản nhưng cuối cùng nàng vẫn là không có mở miệng đây là các nàng một cơ hội cuối cùng như là bỏ lỡ các nàng về sau vậy lại không có cơ hội bị vương thành tuyển bên trong càng không có cơ hội lại để cho ngao tộc cuộc h ở ngao vi cắn chặt răng đ á ngao h cực lần cuối, lần liều n m ạ thu phục đ nhất à y ả h n g loại người như ngươi vậy mà còn có thể sống được kim ngạc nhìn xem xuất hiện sở thiên hóa thân ngao nhất xuất hiện mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi phảng phất như ngao nhất còn sống đơn giản liền là một cái kỳ tích Tộc ngao m a i bốn người cũng là thấy được đến sở thiên lập tức sắc mặt đại biến tại loại này khẩn yếu c o n đầu sở thiên sao có thể xuất hiện ở đây tộc t r ư ở n g hắn vậy mà trở thành các ngươi ngao tộc tộc t r ư ở n g kim nạc g phảng phất như nghe được một cái trên đời này nhất chuyện cười lớn phình bụng cười to các ngươi ngao tộc thật sự là chết hết ta vậy mà để hắn đến khi các ngươi tộc t r ư ở n g ngao vi mặt s á m như cho đối chính mình cái này ca ca càng thêm nản lòng p h a i trí lúc đầu nàng liệu mạng một phen phía dưới còn có cơ hội thu phục đầu này hạ thú dù là chết tại kim nạc tay bên trong nàng vậy sẽ không tiếc nhưng bây giờ chính mình cái này bất học vô thuật ca ca tới làm dối loạn nàng dối o ạ kế h chương k ạ c ta từ bảy ỏ đầu này h trăm hai mươi lăm sở thiên xuất kiếm ngao hai bốn người thấy ngao vi thỏa hiệp từ bỏ chán nản hít một tiếng tự mình vị tộc trường này thật sự là thành sự không có bại sự có dư lúc đầu các nàng còn trông cậy vào ngao nhất thống cải t i ề n phi trưởng thành dẫn đầu các nàng ngao tộc một lần nữa quật khởi hiện tại bọn hắn là triệt để tuyệt vọng liền các nàng tộc trưởng dạng này người chỉ sợ là mang theo các nàng ngao tộc triệt để đi hướng hủy diệt nghe nói ngao ra cái này ngao nhất là cái bất học vô thuật phế nhân hôm nay gặp mặt thật đúng là như thế đáng tiếc ngao vì à lấy nàng năng lực lúc đầu có thể tiền đồ vô lượng để ngao ra quật khởi cũng là có khả năng đáng tiếc lại muốn bị dạng này một tên phế nhân ca ca liên lụy các ngọn núi núi cái kia mấy đội nhân mã nhìn thấy một màn này có người hí cười vậy có người tiếp hận ngao nhất thật đúng là thành sự không có bại sự có dư đồng dạng nhìn thấy một màn này nam chấn ký cười nói hắn vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này dù là hắn thông minh một điểm ngao vi vậy còn có cơ hội thu phục đầu kia hải thú lớn mạnh thực lực hắn cái này vừa xuất hiện trực tiếp liền hủy ngao vi một điểm cuối cùng cơ hội cái này ngao nhất đơn giản xuẩn liên heo cũng không bằng nói đến đây nam chấn hướng bên cạnh thân nam nhiêu cười nói tỉ ta hiện tại tin tưởng trước ngươi nói chuyện liền ngu xuẩn như vậy người căn bản cũng không khả năng hối cải nam n h i u nhẹ gật đầu nang chạm đứng ở trên ngọn núi quan sát giờ phút này xuất hiện tại sơn cốc bên trong sở thiên thần sắc bên trong vẻ chán ghét càng thêm nồng nặc ngao nhất tại ngao tộc hủy diệt biến thành chó nhà có tang về sau không chỉ có không có hối cải ngược lại còn càng thêm không chịu nổi giờ phút này chúng mục nhìn chăm chú chi bên trong sở thiên đi tới ngao vi trước người hắn nhìn thoáng qua ngao vi từ bỏ hải thú lại liếc mắt nhìn k i m ngạc thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước người ngao vi tại ngao vi thần sắc bên trong hắn thấy được ngao vi đối mình hận ý sở thiên há miệng đang muốn nói chuyện lúc ngao vi lại là bắt lại tay hắn ngao nhất ta h ậ ngươi nhưng ta sẽ không để cho ngươi chết ở chỗ này lập tức cùng ta rời đi nơi này ngao vi hận thấu xương nhìn chằm chằm sở thiên nhưng hai mắt bên trong nhưng lại hiện ra màn lệ mình đã nghiêm dùng hết khả năng đang nỗ lực chỉ là muốn để chính mình cái này ca ca thức tỉnh để ngao tộc có một hy vọng nhưng đổi lấy cũng là bị lần lượt tổn thương nàng hận chết người ca ca này nhưng cuối cùng nàng làm không được từ bỏ người ca ca này đi ngao vi hai mắt ngậm lấy nước mắt nắm thật chặt s ở thiên tay cưỡng chế chịu đựng trong cơ thể thường buộc phát ra mình toàn bộ lực lượng mang s ở thiên rời đi nơi này kim nạc g là sẽ không bỏ qua các nàng thừa dịp bây giờ còn có một cơ hội nhỏ nhoi nàng muốn dẫn lấy sở thiên chạy khỏi nơi này sở thiên thấy ngao vi như vậy bắt lấy mình mang mình rời đi chờ ngâm một chút cuối cùng vẫn là không nói gì thêm tùy ý ngao vi nắm lấy mình mang theo rời đi ngao vi ta có nói qua để cho các ngươi đi a kim nạc g tiếng cười vang lên chỉ thấy kim ngạc không chế lấy một đầu hải thú đột nhiên xuất hiện ở phía trước chặt lại đường đi kim ngạc còn lại thủ hạ đồng dạng không chế lấy hải thú trong nháy mắt hình thành một vòng v â đem ngao vi cùng sở thiên cùng ngao mai bốn người vây quanh ở tại bên trong ngươi hải thú ta m u ố ngao mà các n ư người, cũng muốn lưu lại. Kim vẻ mặt tươi cười, ơ i lại. Kim cũng muốn Nạc nhìn n g thức mặt xem vẻ trêu Vi, ngươi trở thành ta người thành trở ta hầu, đ e mai t hầu hạ tình hứng, tha tốt, ta tâm cao hứng, cố cao gắng n các g sẽ ư ơ m ộ từ lần. Làm càn. Ngao Mai t nữ hét lớn một tiếng muốn rách cả mỹ mắt nhìn c h ầ m c h ầ m kim ngạc ngao vi biết mình nay ngày trốn không thoát nàng v ộ i ý thức ngăn tại sở thiên trước người ngao nhất đây là ta còn có thể vì ngươi làm một chuyện cuối cùng sau đó chính ngươi tìm cơ hội đào tẩu ngao vi thần sắc bên trong nổi lên tuyệt nhiên tri sắc nếu như mình chết rồi chính mình cái này ca ca có thể thất tình nàng chết cũng đắng được ca ca hắn hội thức tỉnh a ngao vi tuyệt nhiên t h ầ n sắc nổi lên làm đạo cái này có lẽ chỉ là nàng mong muốn đơn phương a bang đột nhiên một đạo c h ó i thay trường kiếm dợi vỏ thanh âm từ bên cạnh thân chuyển tới ngao vi vô ý thức nhìn lại lập tức n g â y dại nàng nhìn thấy sở thiên đi tới hắn bên cạnh thân bình thản tĩnh nhiên nhìn xem đối mặt kinh ngạc rút ra mình trước đó để cho thủ hạ đưa cho sở thiên hộ thân thanh kiếm kia trên trường kiếm tràn ngập ra chưa bao giờ có sáng trói lực lượng như vậy trói mắt như vậy để cho người ta cảm thấy kinh tâm động khách trường kiếm t r a n xuống ông một đạo đáng sợ kiếm mang phản phất như đem nước biển đều khoảng cách bổ ra tại không gian bên trong chém ra một đạo có thể thấy được ngăn nước trực tiếp hướng về kim ngạc chém tới kim ngạc ngốc kinh ngạc nhìn xem sở thiên chém tới một kiếm này hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sở thiên vậy mà xuất kiếm một kiếm này nhanh như vậy lại đáng sợ như thế s ù i kiếm mang từ kim ngạc đỉnh đầu chém xuống chém qua kim ngạc thân thể lại chém qua dưới chân hắn đầu kia hải thú kim ngạc cùng hắn hải thú từ giữa đó vỡ ra hóa thành hai nửa hắn làm sao lại giết ta đã thành hai nửa kim ngạc còn duy trì ngốc trệ bộ dáng đến chết một khắc này hắn đều còn chưa tin mình sẽ chết tại ngao nhất tay bên trong hắn hắn giết thiếu chủ giết hắn đến lúc này kim ngạc những cái kia thủ hạ mới phản ứng được hoảng sợ đồng thời cùng nhau nổi giận trong nháy mắt chỗ có thủ hạ đều trong cùng một lúc buộc phát ra lệnh thấu xương lực lượng đồng thời bọn hắn khống chế hải thú cũng là trong nháy mắt bạo phát c u ầ n bạo lực lượng sở thiên bình thản tĩnh nhiên nhìn lấy thủ hạ cùng hải thú trường kiếm quét qua ông một đạo đáng sợ kiếm mang thành hình quyết hình quét về phía những cái kia thủ hạ cùng hải thú và anh chạm tới đạo kiếm mang này sát na những cái kia thủ hạ cùng hải thú trong n g á y mắt biến thành cho tàn mỗi có một người có thể trốn qua đạo kiếm m a n g này trong n g á y mắt kim nạc g cùng hắn hải thú chết kim nạc g chỗ có thủ hạ đều đã chết chết tại sở thiên kiếm hạ tộc trường hắn trở nên cường đại như vậy đến sao ngao mai tứ nữ trận mắt hốc m ồ m nhìn xem sở thiên thực sự không thể tin được mình thấy cảnh này là thật sở thiên từ xuất kiếm đến bây giờ chỉ bất quá ngắn ngủi mấy giây a đúng là như vậy tùy tiện liền chém giết kim nạc cùng thủ hạ hắn đây là các nàng nhận biết cái kia bất học vô thuật phế nhân tộc trường a ngao vi ngốc trệ nhìn xem sở thiên thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần từ lâu đến cuối nàng đều ngốc trệ nhìn xem sở thiên gặp được sở thiên xuất kiếm toàn bộ quá trình gặp được sở thiên cái k i u bình thản tĩnh nhiên đến phảng phất như có thể tùy tiện khống chế người khác sinh tử thân s ắ c phảng phất như nàng nhìn thấy một người khác trước mắt người ca ca này không còn là đã từng cái k i u bất học vô thuật phế nhân sở thiên thu hồi trường kiếm quay đầu nhìn một cái một ngọn núi phía trên ở nơi đó nam nhiêu cùng nam chấn hai tỷ đ ệ chính ngốc trệ đến chưa tỉnh hồn lại nhìn xem hắn đi thôi sở thiên thu hồi ánh mắt mang theo ngốc trệ bên trong ngao vi cùng ngao mai bốn người rời đi t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi sáu trước kia ngao nhất chết tỷ hán hán nhìn thấy sở thiên đã đi xa một lúc lâu sau nam chấn cũng còn không cách nào từ vừa rồi cái k i a rung động một màn bên trong bình phục lại hồi hộp nhìn về phía bên cạnh thân nam nhiêu hán hắn làm sao lại trở nên mạnh như vậy một kiếm liền đem kim ngạc cùng hắn đầu kia hải thú cho c h é m giết kim ngạc đầu kia hải thú đã tiếp cận thần cảnh n a nhớ tới vừa rồi rung động một màn kia nam chấn đến bây giờ cũng còn tê cả ra đầu không thể tin được đây là đã từng cái k i a một phế nhân ngao nhất muốn là trước kia chúng ta gặp được hắn lúc hắn vậy dạng này cho chúng ta một kiếm chúng ta chống đỡ được、a. trước đó bọn hắn gặp được ngao nhất thời điểm hắn nhưng là khi mặt m i a mai nhục ngao nhất nếu là ngao nhất lúc ấy vậy xuất kiếm hắn cũng không biết là không có thể đỡ nổi nhớ tới những việc này nam chấn chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ ngao nhất xác thực để cho ta thay đổi cách nhìn nam n h i ê u hồi phục t h ầ n t r í nhìn qua sợ thiên đi xa phương hướng m ở miệng nói hắn không còn là trước k i a cái k i a một phế nhân ngao nhất biến thành một người khác hắn đã thức tỉnh nam chấn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc là chúng ta đánh giá thấp ngao nhất nam nhiều phảng phất như thấy do hết thảy đôi mắt bên trong nổi lên sắc bén c h i sắc ta hiện tại mới minh m ạ c h hắn biến thành chó nhà có tăng những năm này chỗ biểu lộ ra hết thảy là tại tê liệt tất cả chúng ta bao quát ngao vi cũng bị che tại trống bên trong hắn làm như vậy chính là muốn đợi đến trận này ngự thú giải thi đầu đến lợi dụng trận đấu này cuộc thời không nghĩ tới a nam nhiêu nhìn qua s ở thiên đi xa phương hướng một tiếng cảm thán sau khi thức tỉnh ngao nhất nội tâm thâm trầm như vậy trong lúc mơ hồ để cho người ta cảm thấy một chút sợ hãi hiện tại chúng ta nên làm cái gì nếu quả thật để hắn c u ộ thời hắn khởi xướng trả thù đối với chúng ta cực kỳ bất lợi nam chấn nổi lên vẻ mặt ngưng trọng đạo Quật khởi. nam nhiêu cười cười. c quay đầu nhìn nam chấn một chút thấy nam chấn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc nàng quên một tiếng một lần nữa nhìn về phía sở thiên đi xa phương hướng mỉm cười rồi nói tiếp đừng quên hắn châm chọc đến người là ai ngao tộc lại là bị ai diện ngao nhất châm chọc đến người kia là vương thành người nam chấn kinh ngạc nói hắn một mực không biết hủy diệt ngao tộc người là lai lịch ra sao nhưng bây giờ nghe nam nhiêu những lời này về sau hắn lập tức đoán được cái kia người lai lịch nam nhiêu mỉm cười nhẹ gật đầu ngao nhất ngươi nếu là trước kia thức tỉnh chỉ sợ thật hội trở thành một cái nhân vật lợi hại đáng tiếc ngươi thức tỉnh đã chậm nam nhiêu trên mặt nổi lên một vòng hí cười coi ngươi như vậy đầy cói lòng lòng tin đi vương thành cho rằng có cơ hội để ngao tộc một lần nữa quật khởi thời điểm ngươi sẽ phát hiện đó là ngươi tuyệt vọng thời điểm nam nhiêu nhìn qua sở thiên đi xa phương hướng trên mặt t r e o tức đậm hơn một phần giờ này k h ắ c này sở thiên mang theo ngao vi cùng ngao mai t ứ nữ sớm đã đi xa hành ẩ u chi bên trong sở thiên phát giác được đi theo tại bên người mình ngao vi một mực đang nhìn mình ngao vi mấy lần muốn mở miệng nhưng đều cũng không nói ra miệng người muốn biết cái gì đều hỏi đi sở thiên dừng bước quay người nhìn về phía ngao vi ngao vi kinh ngạc nhìn xem sở thiên chính mình cái này ca ca ngao nhất thật biến thành người khác trước kia chính mình cái này ca ca sẽ không giống hiện tại như vậy cùng mình v ẽ mặt ôn hòa nói chuyện không có cái nào một lần không phải cùng mình cãi lộn ngươi không giống ngao nhất ngao vi yên lặng thật lâu cuối cùng mở miệng trước kia ngao nhất đã chết sở thiên bình tĩnh trả lời ngao vi trước kia ngao nhất chết ngao vi nghe được sở thiên câu nói này ngây dại nàng ngơ ngác nhìn xem sở tiên nhìn một chút nàng đôi mắt bên trong chính là c h ậ m chậm nổi lên màn lệ chính mình cái này ca ca đã thức tỉnh a thức tỉnh ngao nhất đại biểu cho đã từng cái kia bất học vô thuật phế nhân ngao nhất đã chết đi nàng vốn cho rằng chính mình cái này ca ca mãi mãi cũng không có thống cải tiền phi thức tỉnh thời điểm đối với người ca ca này nàng sớm đã triệt để nạn lòng thoại trí nhưng mà hiện tại nàng lại đợi đến ca ca đã thức tỉnh thật xin lỗi là ta một mực h i ể u là ngươi ngao vi mắt bên trong nước mắt tuột xuống ủng ôm lấy sở tiên nàng đã l à biết ca ca của mình sớm đã đã thức tỉnh chỉ bất quá một mực không có biểu hiện ra ngoài một mực đang giấu giếm các nàng k a k a của mình làm như vậy l i ề n là cố ý để những cái kia cựu ra đối các nàng khinh thị như vậy các nàng mới có thể sống đến ngự thú giải thi đấu đến k a k a của nàng mới có cơ hội bằng vào giải thi đấu bị vương thành tuyển bên trong để ngao tộc có quật khởi cơ hội k a k a của mình như vậy nhận khuất chịu n ụ c giấu giếm những cái kia cựu ra nàng lại một mực đang hiểu lầm lấy k a k a tiếp nhận lớn lao lòng chua x u ố t cùng khổ sở người không phải nàng mà là k a k a bên cạnh vương ngao mai bốn người thấy một màn này n g h i ê n đi thân đi vụ trộm rơi lệ n h ẹ ngao lẫn nhau truyền âm tộc trường rốt cục đã thức tỉnh chúng ta ngao tộc có hy vọng rồi、Vy、vi vi tỷ cùng chúng ta làm đây hết thể đều đáng giá đợi đến tộc trường thức tỉnh đến chúng ta một mực h i ể u lầm tộc trường tộc trường một mực đang n h ẫ n khuất chịu đ ủ c h ú n g ta lại như vậy không hiểu hắn là chúng ta thật xin lỗi tộc trường a tứ nữ vụn trộm ngật lệ trong các nàng d â y dứt tự trách đồng thời cũng là vui đến phát khóc các nàng các loại giờ khác này đợi quá lâu nay này rốt cục các loại đến giờ phút này đến sở thiên bình tân ôm mình ngao vi hắn đã l à biết ngao vi chỉ sợ sai giải mình ý tứ cũng không có ý thức được chân chính ngao nhất đã chết bất quá sở thiên vậy không nói gì nữa sau một lúc lâu đợi đến ngực bên trong ngao vi cảm xúc bình phục xuống tới về sau sở thiên đem ngao vi kéo r ờ i mình lường ngực nói đi thôi chúng ta bây giờ đi vương thành đi vương thành ngao vi bình phục xuống tới nhưng nghe đến sở thiên câu nói này về sau nàng nhưng lại giật mình xoáy mà nàng lấy lại tinh thần nói chúng ta bây giờ còn không cách nào đi vương thành dù cho đi vương thành vậy không có chút nào có ích nói đến đây lúc ngao vi hít một tiếng lúc đầu trước đó chúng ta đã có thể thu phục một đầu hải thú đã thu phục được đầu kia hải thú chúng ta liền có thể đi hải tộc v ư ơ n thành chỉ là đáng tiếc bị kim ngạc cái kia phá hư để đầu kia hải thú chạy đã mất đi thu phục nó cơ hội đều là cái kia đáng chết kim ngạc bên cạnh phương ngao mai từ nữ cũng là tức giận bất bình lên tiếng nếu không phải trước đó kim ngạc phá hư các nàng hiện tại cũng thu phục đầu kia hải thú bất quá đang nghĩ đến kim ngạc hiện tại đã chết các nàng tâm bên trong k i ự u hận cũng là tan thành mây khói chỉ là có chút đáng tiếc bỏ lỡ đầu kia hải thú hải thú a sở thiên cũng là từ trước đó đọc đến ngao nhất ký ức bên t r o n g biết như vậy đi hải tộc vương thành còn cần thu phục một đầu hải thú lúc trước hắn vốn là dự định một người đi vương thành nhưng bây giờ muốn dẫn lấy ngao vi các nàng đi vương thành vì để tránh cho không tất yếu phiền phức sở thiên trầm ngâm một chút vẫn là quyết định đi bắt mấy con hải thú đi thôi hiện tại đi bắt hải thú nghe được sở thiên câu nói này ngao vi ngơi dại chính mình cái này ca ca thật thay đổi a giọng nói đều cảm giác thật cuồng nghe ca ca của mình hiện tại giọng điệu cảm giác thu phục hải thú tựa như dễ như t r ở bàn tay đồng dạng hải thú có dễ dàng như vậy thu phục a nếu là có dễ dàng như vậy trước đó nàng liền sẽ không liều mạng ca ca của mình mặc dù đã thất tình nhưng sẽ không thay đổi được từ phụ của n ọ c a ngao vi tâm bên trong lại tràn đầy lo lắng thấy sở thiên đã là cất bước rời đi c u n g bít đi theo c h bây giờ cách giải thi đấu kết thúc chỉ còn cuối cùng hai ngày muốn thu phục cường đại hải thú không chỉ có cực kỳ nguy hiểm về thời gian vậy là có chút không còn kịp rồi liền trước đó các nàng vây bắt đầu kia tiêu chuẩn thấp nhất hải thú liền hao tổn các nàng gần hai ngày thời gian lại các nàng vẫn là dùng hết hết thảy có thể nghĩ muốn thu phục càng cường đại hải thú cỡ nào nguy hiểm c ũ n g khó khăn không cần sở thiên không có tiếp nhận ngao vi đề nghị hắn chủ yếu mắt muốn đi hải tộc vương thành trước đó hắn đang tìm kiếm huyền ngọc tàn phiến tung tích lúc liền đi qua tây cốc khu tây cốc khu cách hải tộc vương thành khoảng cách quá xa xôi hắn không hứng thú lãng phí nhiều thời gian như vậy sở thiên cự tuyệt lại là để ngao vi cho rằng sở thiên là tại khư khư cố chấp ai ngao vi tâm bên trong hít một tiếng nàng muốn lại khuyên một chút sở thiên để sở thiên biết lấy nàng nhóm hiện tại tình cảnh cần có nhất là ổn đánh ổn đâm không phải một mực cố gắng hiểm mà vì nhưng lời đến khoe miệng nàng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng chính mình cái này ca ca tuy là đã t h ứ c t ỉ n h nhưng như trước vẫn là nghe không vâu người khác ý kiến ngao vi tâm bên trong lần nữa hít một tiếng vậy không lại nói cái gì l ặ n g im đi theo tại sở thiên bên cạnh thân theo thời gian trôi qua ngao vi nhưng trong lòng thì càng ngày càng khẩn trương nàng phát hiện sở thiên là thẳng đến lấy hải tộc vương thành p ư ơ n g hướng chỗ đi nếu như là đi khu vực an toàn ngao vi còn sẽ không càng ngày càng khẩn trương nhưng bây giờ sở thiên dẫn đầu các nàng chỗ đi khu vực là hải thú hoạt động khu với lại những này chỗ qua khu vực là càng ngày càng nguy hiểm ngao mai các ngươi bốn người thời khắc đề phòng tùy thời ứng đối các loại nguy cơ ngao vi tối bên trong hướng về ngao mai bốn người chuyên âm vâng ngao m a i bốn người mặt sắc mặt ngưng trọng vừa khẩn trương thời khắc vận chuyển trong cơ thể lực lượng tối bên trong đề phòng sở thiên nhìn thoáng qua càng ngày càng khẩn trương ngao vi lại vậy không nói gì thêm tiếp tục tại phiến khu vực này xâm nhập p h i ế khu vực này là cách hải tộc vương thành khoảng cách ngắn nhất thuận đường cũng có thể bắt vài đầu hải thú mấy giờ về sau sở thiên đ ố n g nhiên dò xét cha được một cái phương vị bên trong có vài đầu hải thú vừa v ẫ n thích hợp ngao vi các nàng sở thiên cất bước hướng về phía này đi đến ngao vi thấp thỏm bất an trong lòng đi theo sở thiên một lát sau sở thiên dừng bước khi ngao vi nhìn thấy trước mắt một màn lúc khuôn mặt trong nháy mắt trắng bạch chỉ thấy giờ phút này tại các nàng phía trước có một cái năm con hải thú tạo thành hải thú nhóm cái này năm con hải thú đều là hình thể khổng lồ mỗi một cái đều tràn ngập đáng sợ khí tức từ di tản khí tức đến xem những này hải thú thực lực không có, có một đầu thấp hơn viên mãn cảnh cấp bậc tông sư nhất là hắn bên trong khổng lồ nhất đầu kia hải thú di tán đi ra khí tức để ngao vi tâm bên trong t h ả n n h i ê n dân g lên một cô khó tả sợ hãi ngao vi suy đoán đầu này hải thú thực lực chỉ sợ đã là đ ỉ n h phong viên mãn cảnh cấp bậc tông sư nhanh rời đi nơi này ngao vi sắc mặt trắng bệnh thói quen bắt lại sở thiên muốn dẫn sở thiên rời đi ngao mai bốn người càng là sợ hai đến sắc mặt tái nhuận các nàng không nghĩ tới tự mình tộc trưởng vậy mà mang theo các nàng đi tới đáng sợ như vậy địa phương nhưng bốn người cũng không có lối bước trong nháy mắt tràn ngập ra lực lượng lách mình đến sở thiên cùng ngao vi trước mặt vì hai người rời đi tranh thủ thời gian giống cũng là trong cùng một lúc bên trong cái k i a năm đầu hải thú phát hiện sở thiên mấy người đến trong nháy mắt như là thấy được đ ị c h nhân gào thét lên tiếng đầu kia hình thể khổng lồ nhất thực lực mạnh nhất hải thú thủ lĩnh tràn ngập lực lượng đáng sợ tại nước biển sôi trào bên trong xuất l ĩ n h còn lại bốn đầu hải thú cùng bạo hướng về sở thiên mấy người v ọ t tới đáng sợ uy áp đánh tới lập tức làm cho ngao vi mấy người liên khí đều không xuyên tấu qua được sở thiên hơi chấn khai ngao vi tay đi lên tiến đến ngao nhất tộc trưởng ngao vi cùng ngao mai bốn người trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt như tờ giấy đây chính là năm đầu đáng sợ hải thú a hắn bên trong đầu kia thủ lĩnh vẫn là đ ỉ n h phong viên mãn cảnh cấp bậc t ô n g sư chỉ thiếu chút nữa chính là thần cảnh hải thú sở thiên làm sao đối phó được năm người sắc mặt tái nhuận đang muốn đem sở thiên mang về lúc các nàng lại lại đột nhiên ngây dại chỉ thấy giờ phút này sở thiên dừng bước bình thản tĩnh nhiên nhìn xem cùng m á n h vọt tới năm đầu hải thú bang trường kiếm ra khỏi vỏ sở thiên n ắ m chặt trường kiếm một kiếm bổ ra ông nước biển không gian đột nhiên vén nổi sóng bên trong sở thiên một kiếm này huyền bí tạo thành năm đạo cường kiếm khí lớn trực tiếp bổ về phía cái kia năm đầu hải thú một kiếm chém ra Với lại, kiếm ánh đầu kia hải thú thủ lĩnh thấy sở thiên à t o ánh mắt bên trong tràn đầy một loại khinh thường một cái nho nhỏ nhân loại vậy mà cũng dám ở trước mặt nó làm càn nhưng ở dây tiếp theo nó liền hoảng sợ thất sắc chém còn phía h kiếm mang, mang về nó này, đạo k ông có c đáng sợ kiếm mang bên n t r o giờ gần chứa một l kinh khủng uy phút này gián tại nó đầu lâu bên trên ngừng lại một cỗ khó nói lên lời tử vong sợ hãi trong nháy mắt lan khắp toàn thân nó còn lại bốn đầu hải thú vậy bị đồng dạng vận mệnh bị kiếm mang uy áp ép tiến địa mặt bên trong không thể động đậy kiếm mang treo tại đầu lâu mình bên trên đối tử vong sợ hãi để bốn đầu hải thú khó mà mình run r u dậy sau đó bọn chúng tựa như là công nhận sở thiên từ bỏ bất luận cái gì dãy ruột hướng sở thiên phát ra nguyện ý thần phục tín hiệu sở thiên rời mắt nhìn về phía đầu kia hải thú thủ lĩnh đầu này hải thú thủ lĩnh thấy sở thiên xem ra cuối cùng nó khuất phục từ bỏ bất kỳ kháng cự nào tựa như thần phục với cường giả đồng dạng dịu dàng ngoan ngoắn túi thấp đầu xuống sọ sở thiên thu hồi trường kiếm cái tia năm đạo treo tại năm đầu hải thú đầu lâu bên trên đáng sợ kiếm mang vậy tiêu tán theo năm đầu hải thú dịu dàng ngoan ngoan từ địa mặt bên trong lơ lửng đi tới sở thiên trước mặt cũng không dám có một tia bất kính hành vi sở thiên quay người nhìn về phía ngao vi nói bọn chúng đã sẽ không lại chống cự các ngươi riêng phần mình chọn lựa một đầu thu phục a ngao vi cùng ngao mai bốn người kinh ngạc nhìn xem sở thiên liên ngao vi đều không thể tin được sở thiên dễ dàng như vậy nhanh như vậy liền đem năm đầu đáng sợ hải thú chế phục lúc này mới qua không đến một phút đồng hồ a không tới một phút liền đã thu phục được năm đầu cường đại hải thú cái này sao có thể a ngao m a i tứ nữ lẫn nhau lẫn nhau liếc mắt một cái sau đó đi hướng cái kia bốn đầu hải thú thủ hạ n g thử nghiệm cùng bốn đầu thành lập liên hệ thu phục hải thú cái này thường thức thử phía dưới tứ nữ trong nháy mắt như là hóa đá thần sắc bên trong tràn đầy khó có thể tin ngao vi thấy tứ nữ phản ứng vô ý thức đi tới đầu kia hải thú thủ lĩnh trước mặt thử nghiệm cùng đầu này hải thú thủ lĩnh thành lập liên hệ trong nháy mắt nàng ngốc trệ ngay tại chỗ trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy không thể tưởng tượng nổi đầu này cường đại hải thú thủ lĩnh vậy mà thật không có bất kỳ cái gì chống cự để nàng tù tiện liền thành công đã thu phục được đầu này hải thú thủ lĩnh ng kinh ngạc nhìn về phía sở thiên trời ạ t a người ca ca này làm sao trở nên cường đại như vậy một kiếm chi uy chính là ép tới năm đầu cường đại hải thú thần phù ca cái này là bực nào lợi hại nàng đều không thể tin được cái này đã từng bất học vô thuật phế nhân ca ca sau khi giác tỉnh đang yên lặng tu luyện bên trong đã là trở nên cường đại như vậy chương bảy trăm hai mươi tám một đầu thần cảnh hải thú vào tới sau một lát một đoàn người ngự thú mà đi sở thiên cưới ngao vi hải thú đi phía trước mặt ngao mai từ nữ tâm hoa nộ phong không chế lấy mình hải thú đi theo phía sau mặt hành tẩu bên trong ngao mai tứ nữ kích động nhảy cấm bí mật truyền âm ta hiện tại cũng còn không thể t i n được chúng ta vậy có mình h ả i thú hơn nữa còn mạnh như vậy ta ta cảm giác hiện tại tựa như là tại giống như nằm mơ thật sợ hãi cái này mộng lại đột nhiên t ỉ n h lại đúng vậy nha có được thuộc về một đầu mình h ả i thú là chúng ta mộng tưởng lại không nghĩ rằng nay ngày thực hiện chúng ta không chỉ có thực hiện mộng tưởng với lại thực hiện còn dễ dàng như vậy ta đến bây giờ đều còn có chút không tin là thật tứ nữ kích động bí mật truyền âm lấy ủng có một đầu cường đại h ả i thú là mỗi cái hải tộc người mộng tưởng ngao mai ngao lan ngao t r ú ngao cúc tứ、nữ. từ nhỏ đã ngộng tưởng mình có thể ủng có một đầu cường đại hải thú nhưng các nàng đều biết đây chỉ là g i ấ c m g ộ nghĩ là không thể nào thực hiện tại các nàng ngao tộc cường thịnh lúc nghiêm tộc c h i lực từ tộc trưởng tự mình xuất thủ cũng mới đã thu phục được hai đầu hải thú về sau liền lại vô tài lực vật lực đi thu phục hải thú các nàng muốn có hải thú cái k i a t h ậ t sự là công giá trả ngộng tưởng nhưng mà nay ngày các nàng đúng là có được mình hải thú với lại vẫn là mỗi người một đầu các nàng kích động sau khi thật cảm giác tựa như là đang nằm mơ tứ nữ không hẹn mà cùng nhìn về phía trước mặt cái t i ế đạo bình thản tĩnh nhiên thanh niên bóng lưng chúng ta tộc trưởng sau khi rất tỉnh thật quá cường đại đúng vậy à trước đó một kiếm chém giết kim ngạc vừa rồi lại một kiếm ép tới năm đầu cường đại hải thú thân phục quá mạnh à đ ỗ n g nhiên cảm giác chúng ta tộc trưởng có chút mê người ta vậy có loại cảm giác này bây giờ tộc trưởng hoàn toàn tựa như là một người khác có một loại nói không nên lời khí c h ấ t ta hỏi các ngươi vấn đề ngao mai đ ỗ n g nhiên truyền â m nói chuyện gì tam nữ nhao nhao nghi hoặc nhìn về phía ngao mai trước kia tộc trưởng còn là thiếu ra thời điểm có hay không có hay không đối với các ngươi động thủ động tức q ngao mai hai gò má đ n g đỏ mang theo ngượng ngùng hỏi một nghe được câu này ngao lan ngao trúc ngao cúc ba người hai gò má đồng đều hơi hơi p h í m h ồ n g ngượng ngùng gật đầu trước kia ngao nhất hoàn toàn liền là một cái tính nết n g a n g bướng a n chơi đàng điếm h o à n khố mấy lần đối ngao m a i bốn chị em động thủ động c ước chỉ b ấ t quá đều không có triệt để đạt được trước kia bị ngao nhất như vậy khi n h b ạ c tứ nữ không khỏi là hủy khuất t h ú c t i ế t hận chết ngao nhất dạng này át tiếu nhưng bây giờ nhớ tới những việc này tứ nữ trong lòng lại chỉ còn lại có ngượng ngùng không biết về sau tộc trưởng vẫn sẽ hay không đối với chúng ta động thủ động ước tứ nữ vô ý thức nhìn phía trước mặt cái tia đạo bình thản tĩnh nhiên thanh niên bóng lưng đáng yêu trên gương mặt có chút p h í ế m h ồ n g phía trước hải thú trên lưng ngao vi một mực ngơ ngác nhìn xem bên cạnh thân sở thiên ngao nhất ngao vi nhẹ t ê u một tiếng sở thiên nghiêng đầu nhìn về phía ngao vi ngươi bây giờ trở nên cường đại như vậy là tại gia tộc bọn ta hủy diệt về sau t i ê n lặng tu luyện tới bây giờ à? ngao vi hỏi câu nói này sở thiên bình tĩnh nhìn xem ngao vi ngao vi không phát hiện được hiện tại ngao nhất là hắn chỗ huyên hóa ở trong mắt ngao vi hắn y nguyên vẫn là ngao nhất đã ngao vi đã cho rằng như vậy hắn vậy không có tất muốn nói gì sở thiên khẽ gật đầu đạt được sở thiên khẳng định đáp án ngao vi đôi mắt bên trong c h ậ m chậm nổi lên màn lệ quả nhiên là ca ca của nàng một mực đang chịu đủ, thừa nhận hết thẻ yên lặng tu luyện khổ nhất người là ca ca của nàng a ca ngao vi mắt hiện nước mắt nhìn xem sở thiên gọi ra cái này đã lâu s ư n g hô sở thiên ngơ ngác một chút tại ngao vi thần sắc bên trong cùng tiếng gọi này bên trong hắn cảm thấy ngao vi thân t ỉ n h sở thiên khẽ gật đầu trên gương mặt khó được lộ ra một vòng t i ế u dung đời này của hắn ngoại trừ ly nhi bên ngoài không có bất kỳ cái gì thân nhân có lẽ có ngao vi dạng này một người muộn cũng không tệ sau đó một đoàn người chính là khống chế lấy hải thú hướng về hải tộc vương thành tiến phát tóc thời gian phi tốc trôi qua từ khi ngao vi đã lâu kêu một tiếng ca về sau nàng tâm bên trong đối ngao nhất sở hữu hận ý đều đã là tiêu tán toàn bộ mà đều là trở nên sáng sủa rất nhiều ca còn có nửa ngày thời gian chúng ta liền có thể đến tới hải tộc vương thành ngao vi kéo sở thiên cánh tay tâm bên trong kích động cùng hưng phấn rào rạc tại tiểu mỹ trên gương mặt sở thiên nhẹ gật đầu bọn hắn bây giờ cách hải tộc vương thành khoảng cách xác thực chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể đến tới ca nguyên bản ta đều coi là chúng ta không có cơ hội đi vương thành nhưng không nghĩ tới ngươi trở nên lợi hại như vậy lập tức liền để cho chúng ta đã thu phục được năm đầu cường đại hải thú còn có thể sớm nửa ngày đi vương thành ngao vi chưa từng có vui vẻ như vậy qua nói bây giờ chúng ta có cái này năm đầu hải thú chúng ta nhất định có thể lời nói nói đến đây lúc ngao vi lại là đột nhiên s ư n g sờ ân chuyện gì xảy ra ngao vi c h ợ n phát hiện chân mình hạ đầu này hải thú lúc này ngừng lại thậm chí đầu này hải thú thân hình khổng lộ đều là khét run ngao vi rõ ràng cảm ứng được mình đầu này hải thú truyền đến một vòng sợ hãi chi ý không chỉ có đầu này hải thú như thế ngao mai t ứ nữ hải thú vậy đồng thời ngừng lại thân hình khổng lồ so ngao vi đầu này hải thú run dậy còn muốn lợi hại hơn một điểm tứ nữ sắc mặt k ỳ biến các nàng vậy đồng dạng cảm ứng được để từ riêng phần mình hải thú sợ h ã i chi ý k có một đầu cường đại hải thú đang tại hướng chúng ta bên này vào tới ngao vi cùng hải thú lưu về sau lập tức minh bạch hải thú đang sợ cái gì biến s ắ c cuốn q u y ế t hướng sở thiên đạo không quan hệ đi thôi s ở thiên bình thản nhiên đang khi nói chuyện hắn có chút dậm chân một cái dưới chân ở vào sợ hai bên chồng không còn dám tiến lên hải thú không dám n ị c h lại sở tiên h lập tức bơi lội thân hình khổng lồ tiến lên ngao vi tuy là đã biết sở tiên h cương đại nhưng ý nguyên vẫn là khẩn trương sợ hãi phải biết nàng đầu này hải thú đây chính là đỉnh phong viên mãn cảnh cấp bậc t ô n g sư cách thần cảnh chỉ có cách xa một bước liên nó đều sợ hãi có thể nghĩ đầu kia hải thú đáng sợ cỡ nào cũng không lâu lắm ngao vi sắc mặt trong nháy mắt trắng ra nàng nhìn thấy một đầu so với nàng đầu này hải thú khổng lồ hải thú tràn ngập chỉ sợ khí tức cực dương nhanh hướng về các nàng vào tới thần cảnh hải thú k là thần cảnh hải thú ngao vi kinh hoàng đến vô ý thức bắt lấy sở thiên、tay. nàng t ừ mình đầu này hải thú phản hồi cho nàng tin tức bên trong biết đầu kia chính hướng các nàng v ọ t tới khổng lồ hải thú là một đầu đáng sợ thần cảnh hải thú ngao mai tứ nữ sắc mặt cũng là hoàn toàn t r ắ n g bệnh đây chính là thần cảnh hải thú a so với nàng nhóm ngao tộc đã từng nghiêm tộc chi lực vây bắt đến hải thú còn mạnh hơn sở thiên để dưới chân hải thú ngừng lại d ư i mắt nhìn thoáng qua trực tiếp hướng hắn bên này v ọ t tới hải thú sau đó hắn lại liếc mắt nhìn đầu kia hải thú hậu phương hắn cảm ứng được có một tri hải tộc đội ngũ chính đang truy tung đầu này hải thú chương bảy trăm hai mươi chín các hạ các ngươi tốt nhất đừng nhúng tay theo đầu kia thần cảnh hải thú khoảng cách biến gần ngao vi năm người dưới chân hải thú miệng bên trong phát ra trầm thấp tiếng nghẹn nào thân hình khổng lồ run dậy càng thêm lợi hại ngao vi năm người cảm động lây càng thêm cảm thấy kinh hoàng bất an đây chính là thần cảnh hải thú a các nàng ngao tộc từng tại cường thịnh thời điểm cũng không dám đi đụng vào đáng sợ như vậy tồn tại bây giờ các nàng gặp được còn có ngăn cản chi lược a nam nữ vô ý thức nhìn về phía sở thiên trước kia sở thiên tại các nàng tâm bên trong là các nàng bảo hộ đối tượng bây giờ sở thiên đã thành các nàng chủ tâm cốt sở thiên thần sắc bên trong không có chút nào gần sóng hắn bình thản tĩnh nhiên nhìn về phía phía trước đầu kia trực tiếp hướng về bên này vọt tới hải thú tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía dưới đầu kia hình thể khổng lồ thần cảnh hải thú phảng phất là đang sợ sở thiên tại cách sở thiên xa năm mươi m khoảng cách lúc vội vàng ngừng lại t ó é lên nước biển một trận phun trào sau đó nó trực tiếp phủ phục tại trên mặt đất to lớn đầu to hướng về sở thiên phương hướng liên tục trên dưới chỉ vào như là đang cầu khẩn sở thiên đồng dạng cái này đây là nhìn thấy một màn này nguyên bản vẫn là kinh hoàng bất an ngao vi cùng ngao mai từ nữ trong nháy mắt trợt mắt hốc mồm các nàng vốn cho rằng đầu này đáng sợ thần cảnh hải thú đến về sau chắc chắn sẽ hung tàn công kích các nàng hoàn toàn không thể tin được đầu này hải thú đến về sau không chỉ có không có công kích các nàng ngược lại là nằm dạp trên mặt đất giống như là đang cầu khẩn các nàng đồng dạng Ca, nó tựa như là tại hướng ngươi cầu khẩn ngao vi nghẹn họng nhìn chân chối đạo trước đó ta cùng nó từng có gặp mặt một lần cái kia năm kiện binh khí cũng là vào lúc đó mất đi s ở thiên nhẹ gật đầu đơn giản giải thích một chút đầu này thần cảnh hải thú chính là trước t i ê muốn muốn đi theo hắn bị hắn đuổi đi đầu kia ngao thú ngao vi chừng lớn đôi mắt đẹp không thể tưởng tượng nổi nhìn xem sợm đây chính là một đầu thần cảnh hải thú a ca ca của mình trước đó vậy mà cùng nó từng có gặp mặt một lần với lại đầu này thần cảnh hải thú hiện tại đúng là trả lại cầu khẩn ca ca của nàng ngao mai tứ nữ càng là hai mắt nổi lên vẻ sùng bái các nàng đ ố n g nhiên cảm giác sau khi thức tỉnh t ổ c trưởng không chỉ có càng ngày càng cường đại còn tràn đầy một vòng khó nói lên lời cảm giác thần bí càng là có một loại nói không nên lời cảm giác an toàn s ở thiên bình t h ẳ n g nhìn về phía trước đầu kia ngao thú hắn đã là biết đầu này ngao thú vì sao muốn cầu khẩn、hắn. phía sau có một cái hải tộc đội ngũ đang đổi kích vây bắt đầu này ngao thú đầu này ngao thú cầu khẩn mình giú nó đến đây đi sở thiên đáp ứng đầu này ngao thú thỉnh cầu bây giờ hắn muốn dẫn lấy ngao vi mấy người đi hải tộc vương thành ngao vi mấy người đều có hải thú hắn vậy thuận tiện mang một đầu hải thú đến lúc đó vậy có thể tránh cho không tất yếu phiền phước ngao thú thấy một lần sở thiên đáp ứng mình lập tức cao hứng trở lại cũng quyết hiện lên thân thuận theo hướng về sở thiên bơi lại chơi ạ đây chính là thần cảnh hải thú a lại bị ta ca một câu liền đã thu phục được ngao vi nghẹn họng nhìn chân chối đơn giản đều không thể tin được mình con mắt trước đó sở thiên một kiếm thu phục năm đầu hải thú nàng liền cảm giác mình ca ca lợi hại đến mức không hợp thói thưởng ai biết hiện tại càng kỳ quái hơn một câu liền đã thu phục được một đầu thần cảnh hải thú trước đó tại sở thiên tùy ý nói đi bắt hải thú lúc nàng coi là ca ca của mình có chút tự phụ hiện tại nàng mới biết được tự mình ca ca bắt hải thú thật khó khăn a tại nàng nghẹn họ nhìn chân trối đến ngốc trễ lúc đột nhiên siêu nước biển không gian bên trong đ ỗ n g nhiên vang lên một đạo sắc bén tiếng xẻ gió ngao vi giật này mình quá sợ hãi nhìn lại lập tức liền gặp một mực trường thương màu bạc tản ra ngân sắc hảo quang kinh lệ hướng về các nàng cái phương hướng này phóng tới trong nháy mắt chính là đi tới các nàng cách đó không xa và trường thương m à u bạc đột nhiên nện vào địa mặt bên trong làm cho địa mặt đều là chấn động một cái tạo nên nước biển một mảnh phun trào ngân thương vị trí chỗ ở chính là các nàng cùng đầu kia ngao thú ở giữa ngân thương cắt đứt đầu kia ngao thú hướng các nàng bơi lại có người muốn c ư ớ p đoạt đầu này thần cảnh hạ thú ngao vi ý thức được vấn đề này tâm bên trong trong nháy mắt run lên ngao mai chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu ngao vi thần sắc trong nháy mắt căng cứng đồng thời hướng về ngao mai t ứ nữ truyền âm nàng từ chi này ngân thương liền nhìn ra người đến không phải phổ thông gia tổ người đội ngũ bên trong chỉ sợ liên thần cảnh đều có ngao m a i bốn người cũng là trong nháy mắt ý thức được điểm này nghe được ngao vi truyền âm về sau trong nháy mắt câu thông mình h ả i thú thời khắc ứng đối sắp đến để chiến đấu siêu siêu siêu lúc này nước b i ể n không gian một trận chấn động liền gặp hơn hai mươi đạo thân ảnh khống chế lấy h ả i thú tinh lệ phóng tới hình thành nửa vòng vây đem đầu kia thần cảnh ngao thú vây quanh đồng thời cũng là nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm sợ thiên b ọ n người sau đó một vị người mặc lộng lấy hải tộc p h ụ c sức tội tác ước chừng chừng hai mươi thanh niên bên cạnh nương theo lấy hai vị thẳng tắp bư hãn nam tử trung niên khống chế lấy một đầu hài thú lúc này đến hải t ngao vi con ngươi trong nháy mắt co r ụ t lại l ó e lên vẻ sợ hãi nàng từ thanh niên trang phục đã là nhìn ra vị thanh niên này đến từ hải tộc vương thành nào đó gia tộc hải tộc vương thành đây chính là tương đương với trên lục địa một nước thủ đô có thể ở đâu mặt có được một chỗ cắm rủi đứng vững g ó p chân gia tộc có thể nghĩ cường hăng đến mức nào người thanh niên kia giờ phút này n g ừ n g lại nguyên bản trên mặt hắn vẫn là tản ra vẻ khinh thường bất quá khi nhìn đến ngao vi năm người hải thú lúc thần sắc bên trong lại là nổi lên vẻ ngạc nhiên hắn đã là cảm ứng đi ra cái này năm đầu hải thú vậy mà đều là viên mãn cảnh cấp bậc tông sư hải thú nhất là ngao vi đầu k lại là đỉnh phong viên mãn cảnh cấp bậc tôn g sư hải thú cùng dưới chân hắn đầu này hải thú thực lực tương đương năm người này đã vậy còn quá lợi hại lập tức đã thu phục được năm đầu viên mãn cảnh cấp bậc tôn g sư hải thú thanh niên tâm bên trong ngạc nhiên nói ra phải biết h ắ n đội ngũ cũng mới thu phục đến năm đầu viên mãn cảnh cấp bậc tôn g sư hải thú các h ạ ta là vương thành khuê tộc khuê lân đầu này n g a o thú là chúng ta vây b ắ t trước đây bị nó đào thoát nếu như các hạ thức thời ta hy vọng các ngươi tốt nhất đừng n h n g tay thanh niên khuê lân ánh mắt cuối cùng rơi vào sở thiên trên thân nếu là sở thiên mấy người không có thu phục cái này năm đầu hải thú Giống sở thiên nhỏ như sở vương ậ y ngay thế t hắn khinh h lực, lời cả đều thành quê tộc ngao vi vừa nghe đến gia tộc này lập tức quá sợ hãi thậm chí đều hít một hơi khí lạnh k h u ê tộc đây chính là vương thành tám đại gia tộc một trong a có thể tại vương thành thành lập một cái nhỏ gia tộc thế lực liền đã rất cường hãn húng chi còn là tám đại gia tộc một trong các nàng liên vương thành một cái tiểu gia tộc đều trêu chọc không nổi chớ nói chi là quê tộc k ngao vi bận bịu nhìn về phía sở thiên sở thiên lại là không có trả lời ngao vi hắn bình thản nhìn xem khuê lân đã các ngươi vây bắt đầu này ngao thú thất bại nó liền không thuộc về các ngươi nói xong sở thiên nhìn về phía bị ngân thương ngăn chặn đường đi đầu kia ngao thú nói chi này ngân thương ngăn cản không được ngươi ngươi qua lê a chương bảy trăm ba mươi k chúng ta từ bỏ xem ra ngươi rất không biết điều khuê lân sắc mặt trong nháy mắt lạnh trầm xuống mình để mắt sở thiên mới cho sở thiên một chút mặt mũi để sở thiên thức thời rời đi sở thiên cũng dám không nhìn hắn lời nói bất quá ở dây tiếp theo khuê lân lại là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc cái tia thần cảnh ngao thú vậy mà thật nghe sở thiên lời nói đánh thẳng vào ngân thương lực lượng hướng về sở thiên bơi đi hắn đã đã thu phục được đầu này nao g thú cái này sao có thể khuê lân mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin nếu là đầu này thần cảnh nao g thú tốt như vậy thu phục lời nói bọn hắn trước đó liền sẽ không để nó trốn bọn hắn hao phí lớn lao khí lực càng là chết hai vị cường giả đều không có thể thu phục đầu này nao g thú mà đầu này nao g thú cùng sở thiên gặp nhau vậy chỉ bất quá mới vài phút ta tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền đã thu phục được đầu này hải thú này làm sao có thể làm cho hắn tin tưởng dám đoạt khuê lân thiếu ra hải thú muốn chết khuê lân một đám thủ hạ thấy sở thiên dám can đảm không nhìn khuê lân lời nói đoạt đầu này ngao thú lập tức sát ý mãnh liệt mà ra bọn hắn khuê lân thiếu ra để sở thiên tức thời rời đi đã là đối sở thiên phá lệ khai ân sở thiên vậy mà không biết điều ông hắn bên trong hai vị thủ hạ trong nháy mắt buộc phát ra c u ồ n g bạo lực lượng đầu này ngao thú mặc kệ có hay không bị sở thiên thu phục chỉ cần là bị bọn hắn khuê tộc coi trọng liền là bọn hắn dám không tức thời trực tiếp g i ế t chính là hai người tràn ngập quần bạo lực lượng giống như bay ra khỏi lòng súng tháo đạ trong nháy mắt lạnh thấu xương hướng sở thiên đánh tới ngao vi cùng ngao mai tứ nữ thấy hai người lạnh thấu xương đánh tới trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm s ở thiên bình thản tĩnh nhiên nhìn xem đánh tới hai người trường kiếm rời vỏ ông đáng sợ kiếm mang đột nhiên xuất hiện trực tiếp từ cái kia trên thân hai người một chạm mạ qua cái kia thân thể hai người bên trên đồng thời xuất hiện một đạo đáng sợ vết kiếm tùy theo lạnh thấu xương đánh tới hai người đình trệ ở giữa không t r u n g bên trong lực lượng đã là đều t ă n g d ã thân thể càng lạc tại hóa thành cho tàn cái này sao có thể hai người ngốc trệ nhìn xem sợ thiên đến hóa thành cho tàn triệt để tiêu tan lúc bọn hắn đều còn chưa tin một ì n liền h s i mực ạ nương h k theo tại khuê lân bên cạnh thân hai vị tiên nam tử trung niên thấy sở thiên dám chạm giết bọn hắn khuê tộc nhân thử lạnh một tiếng b n hai, hai, hai vị nam lực tử trung niên nhẹ gật đầu lần này bọn hắn đi cùng tại khuê lân bên người cũng không phải tới tham gia ngự thú giải thi đấu chỉ là đến phụ trách khuê lân an toàn cũng không tham dự khuê lân thu phục hải thú hành động cho nên trước đó khuê lân tại vây bắt đầu này ngao thú lúc bọn hắn cũng không có xuất thủ không phải vậy cho dù bọn họ giúp khuê lân đã thu phục được đầu này ngao thú cũng sẽ không tính cho khuê lân nhưng bây giờ thì khác không cần lại lo lắng như này hai người bành trướng lực lượng trong n g á y mắt giống như thủy triệu tuân hướng chi tiêu ngân thương ông trường thương màu bạc đạt được hai người lực lượng về sau trong n g á y mắt buộc phát ra sáng trói lực lượng đây chính là hai tôn thần cảnh thôi động ngân thương lực lượng ngao thú dù cho cũng là thần cảnh lại làm sao có thể ngăn cản được trong nháy mắt nguyên vốn sẽ phải xông phá ngân thương phòng tuyến ngao thú trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài đồng thời ngân thương bạo phát ra lực lượng đáng sợ u y áp trong nháy mắt bao phủ lại ngao thú sau đó giống như vô hình như núi lớn đem ngao thú hướng về địa mặt ép đ i cũng là tại đồng thời hai vị kiên nam tử trung n i ê n lần nữa đồng thời xuất thủ hai đạo đáng sợ thần cảnh lực lượng u y áp điệp ra tại ngân thương u y áp phía trên trong nháy mắt nguyên bản còn có thể chống đỡ ngao thú trực tiếp bị chấn áp tại trên mặt đất giống ngao thú cầm đào thế nhưng là giờ phút này tại hai tôn thần cảnh liên thủ lại phối hợp cường đại ngân thương u y áp phía dưới dù cho ngao thú là thần cảnh cũng chỉ có bị chấn áp vận mệnh rốt cuộc không thể động đậy ngắn ngủi mười mấy giây liền đem một đầu thần cảnh hải thú cho chấn áp ngao vi sắc mặt tái nhợt nhìn xem một màn này tâm bên trong loại k i a khó nói lên lời hồi hộp để nàng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh Ca, chúng ta chúng ta không thể trêu vào bọn hắn thả từ bỏ đầu này ngao thú a ngao vi run dậy lôi kéo sở thiên khuê lân xuất lĩnh c h i đội ngũ này thật là đáng sợ như vậy tùy tiện liền chấn áp một đầu thần cảnh ngao thú trên gương mặt nổi lên hí cười quả nhiên chưa thấy quan tài chưa rơi lệ hiện tại biết ta khuê tộc cường đại biết sợ hãi a khuê lân khỏe miệng hơi dương mặt mũi tràn đầy hí cười nhìn hướng sở thiên cũng dám ở trước mặt hắn t ù y tiện đợi thu phục đầu này hải thú về sau hắn hội h ả o hảo để sở thiên minh bạch ở trước mặt hắn t ù y tiện là cái gì đại giới k chúng ta đi nhanh đi ngao vi sắc mặt tái nhợn liên tục thúc giục sở thiên nàng đã biết một khi khuê lân đã thu phục được đầu này hải thú liền sẽ tới đối phó các nàng đến lúc đó các nàng muốn lại rời đi liền cũng không có cơ hội nữa tộc trường, ngao mai tứ nữ cũng đầy mặt vẻ lo lắng la lên sở thiên hai tôn thần cảnh cộng thêm một c h i cường đại ngân thương há lại các nàng có thể đối kháng các nàng lại không đi liền không còn kịp rồi sở thiên không có trả lời thản nhiên nhìn một chút hai vị kia thần cảnh cuối cùng ánh mắt rơi vào chi kia tràn ngập lực lượng cường đại ngân thương bên trên bang sở thiên trường kiếm trong tay rời vỏ trong nháy mắt tràn ngập ra cường đại vô cùng kiếm mang đạo kiếm mang này sở thiên bên cạnh ngao vi chấn nhiên nhìn xem giờ phút này trường kiếm b ộ c phát ra kiếm mang nàng cảm ứng được hiện tại đạo kiếm mang này Đúng là so trước đó, Sau đó. Trước một khắc u p h thú b còn phát ra vô cùng cường đại ngân thương giờ phút này trực tiếp bị kiếm mang chém trong nháy mắt vỡ ra biến thành mảnh vỡ bốn phía bay vụt t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi mốt c ò n muốn đầu này nào g t h u a hắn làm sao có thể chém vỡ ngân thương khuê lân đột nhiên rung động trên mặt nguyên bản hí cười trong nháy mắt không còn sót lại chút gì hiện đầy vẻ kinh hãi hắn chi này ngân thương đây chính là tiếp cận pháp bảo cấp cường đại binh khi a với lại từ hai tôn thần cảnh như vậy thôi động lực lượng hoàn toàn đem ngân thương lực lượng bạo phát ra gì nó c ứ n g hãn lại bị sở thiên một kiếm liền chém vỡ nhất là sở thiên sử dụng thanh kiếm này còn chỉ là khu khu một thanh phản kiếm dùng một thanh phản kiếm liền có thể chém vỡ ta thanh này tiếp cận pháp bảo cấp ngân thương hắn lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào hưng hãn T. Khuê lúc â n nhịn không ngụm lạnh Lần thứ nhất nhận thức được sở Thiên đáng、sợ. Đồng đồng hít khí thứ thức được được sợ một vào l Sở này khuê lân bên cạnh thân đột nhiên truyền đến hai đạo lệnh người t cả ra đầu nặng nề tiếng va đập khuê lân đột nhiên nhìn lại lập tức toàn thân run dày dữ dội liên sát mặt đều là trận nhìn một điểm hắn hai vị kia thần cảnh h ộ vệ như là bị đáng sợ trọng kích lúc này cùng nhau phun máu khí tức khô tàn hướng về sau bay ngược mà đi cái này sao có thể khuê lân đột nhiên bay đầu hoảng sợ nhìn về phía sở thiên hắn một kiếm này không chỉ có chém vỡ ngân thương càng là trực tiếp trọng thương hai ta vị thần cảnh h ậ vệ đây chỉ là một kiếm a một kiếm chi uy làm sao lại cường đại như vậy khuê lân thần sắc bên trong hiện đầy vẻ không thể tin được tâm bên trong thản nhiên dâng lên hoảng sợ để thân thể của hắn đều là hơi hơi run dày lên thật c ư ờ n g đại một kiếm cái này là anh ta lực lượng ngao vi ngơ ngác nhìn xem sở thiên một kiếm liền chém vỡ cường đại ngân thương đồng thời để hai vị thần cảnh t h ụ thương đây là cường đại dường nào lực lượng dù là nàng nằm mơ đều không có nghĩ qua ca ca của mình có một ngày sẽ trở nên cường đại như vậy ngao mai tứ nữ nguyên bản vẫn là lo lắng thất sắc các nàng giờ phút này kinh ngạc đến cuốn quýt dùng hai tay bưng kín mình hạ to mồm tứ nữ há hốc miệng nhìn xem sở thiên tự mình vị tộc trưởng này đúng là cường đại đến trình độ này thực sự quá khó có thể tin giờ phút này đầu kia thoát khống n a o thú thấy sở thiên cường đại như vậy c ự ờ đại hai mắt bên trong hiện hiện ra vẻ kích động sau đó nó bãi động thân hình khổng lồ đi tới sở thiên bên cạnh biểu hiện ra một bộ chân thành thần phục bộ dáng sở thiên rời mắt nhìn về phía đối mặt khuê lân nhấc tay lên bên trong di tán lấy hào quang n óng ánh trường kiếm chỉ phía xa lấy khuê lân còn muốn đầu này nao thua thanh em vẫn là cùng trước đó đồng dạng bình thản nhưng là giờ phút này rơi vào khuê lân thai bên trong lại làm cho khuê lân toàn thân run lên bần bật cảm thấy một vòng khí tức tử vong bảo hộ khuê lân thiếu ra khuê lân cái k i a một đám thủ hạng c ũ n g q u y ế t triển khai t r ậ n thế cùng nhau ngăn tại khuê lân trước mặt trước đó bọn hắn còn tràn ngập ra quần quận s á c ý muốn đem sở thiên chém giết giờ phút này tại đối mặt sở thiên lúc mỗi người thần sắc bên trong đều toát ra khó nói lên lời v ẻ sợ hãi thiếu ra lúc này hai vị kia thần sắc bên trong sắc mặt tái n h u t khí tức khô tản bay trở về bảo hộ ở khuê lân bên cạnh thân đạo chúng ta không phải đối thủ của hắn có như vậy cùng hắn tranh đoạt đầu này thần cảnh ngao thú không phải cử chỉ sáng suốt khuê lân lạnh lùng nhìn xem sở thiên sở thiên như vậy mang theo một kiếm chi uy để hắn làm ra lựa chọn cái này hoàn toàn liền là uy hiếp càng là đối với hắn lớn lao x ỉ nhục hắn khuê lân khi nào nhận qua dạng này x ỉ nhục nhưng mà hắn vậy rõ ràng mình nếu là lại đoạt đầu này nga o thú mình sẽ thành sở thiên kiếm hạ vong hồn liên ngân thương đều bị sở thiên một kiếm chém vỡ càng là làm hắn bị thương nặng hai vị thần cảnh lại làm sao lại là sở thiên đối thủ cuối cùng hắn không còn dám cấp đoạt sở thiên đầu kia nga thú đi thôi sở thiên bình thản thu hồi ánh mắt không tâm tư lại để ý tới khuê lân trường kiếm trong tay trở vào bao dẫn theo ngao vi mấy người rời đi ha ha ha nhìn xem sở thiên rời đi khuê lân nắm chặt hai tay nắm lấy đến k h a n h khách vang lên tâm bên trong xỉ nhục ò n như núi lửa bạo phát tóc manh liệt tràn ngập thiếu ra giải thi đấu thời gian nhanh phải kết thúc chúng ta cũng nên về vương thành một vị nam tử trung niên nhắc nhở khuê lân hít sâu một hơi bình phục lại tâm cảnh phát sinh ở nơi này sự tỉnh không được tiết lộ ra ngoài nếu như ta hiểu rõ người tiết lộ chuyện này đừng trách ta không khắc khí k u ê lân âm thanh lạnh lùng nói vâng một đám thủ hạ cùng kêu lên đáp lại bọn hắn đều rõ ràng vừa rồi sự tỉnh không chỉ có là khuê lân xỉ nục à n g là khuê tộc xỉ n ụ nếu là tiết lộ ra ngoài bị ngoại nhân biết hậu quả không thể coi thường đi thôi về vương thành khuê lân lạnh lùng nhìn thoáng qua sở tiên h phương hướng rời đi đem người đi một phương hướng khác về vương thành thì nao nhất trở nên đáng sợ như vậy đến sao nam g i a tỷ đ ệ xuất lĩnh đội ngũ tại sở tiên h gặp được khuê lân lúc bọn hắn chính là đạt tới phiến khu vực này chỉ bất quá một mực cẩn thân từ một nơi bí mật gần đó không có hiện hơn bọn hắn gặp được vừa rồi một màn nam chấn mặt mũi tràn đầy kinh sợ hướng về bên cạnh nam nhiêu nói một kiếm chính là chém vỡ ngân thương đã thương hai vị thần cảnh càng là làm cho khuê lân túi đầu đây là ngao nhất ta đã từng ngao nhất cái k i a thật sự là một tên phế nhân bằng không thì cũng sẽ không làm hại toàn cả gia tộc hủy diệt dạng n à y phế nhân bây giờ vậy mà cường đại đến để hắn đều cảm thấy sợ hãi đúng vậy a ta vậy không nghĩ tới hắn hội thuế biến đến đáng sợ như vậy nam nhiêu nhìn qua s ở thiên đi xa phương hướng thần sắc bên trong hiện ra nồng đậm vẻ sợ hãi nếu như ta không có phán đoán sai ngao vi cắt nàng cái tia năm đầu viên mãn cảnh cấp bậc tông sư hải thú cũng là hắn một người thu phục nam chấn nghe được câu này nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh hiện tại bọn hắn có năm đầu viên mãn cảnh tông sư cấp hải thú vừa rồi lại đã thu phục được một đầu thần cảnh hải thú tất nhiên sẽ bị vương thành t u y ể n bên trong chúng ta nên làm cái gì nam chấn thần sắc bên trong nổi lên vẻ hoảng sợ bọn hắn có những này lại có thể thế nào muốn xoay người vậy chẳng qua là si nhân nằm mơ nam nhiêu đẻ xuống tâm bên trong hồi hộp cười nói vừa rồi hắn chỗ đắc tội với người thế nhưng là khuê tộc nhân khuê tộc thế nhưng là vương thành tám đại gia tộc một trong thụ làm sao đại sỉ đục làm sao lại từ bỏ ý đồ nghe nam nhiêu kiểu nói này nam chấn tâm bên trong hoảng sợ cũng là dần dần tiêu tán với lại nam nhiêu cười tục nói vương thành bên trong còn có hủy diệt ngao tộc tôn này đại nhân tại ngao nhất dạng này tự động đưa lên a đi liền là tự tìm đ ư n g chết nam chấn nhớ tới tôn này đại nhân tâm bên trong đối sở thiên hoảng sợ triệt để tiêu tán trên mặt nổi lên tiêu dung không sai tôn này đại nhân tại vương thành bên trong là không thể nào để ngao nhất có xoay người cơ hội ngao nhất thật đúng là ngu xuẩn à vậy mà chủ động đưa đi lên cửa à ta quên ngao nhất cũng không biết tôn này đại nhân là vương thành đại nhân vật nam chấn trên mặt hiện đầy rạt rào hí cười đi thôi cách giải thi đấu kết thúc thời gian không đến bao lâu chúng ta nên đi vương thành nam nhiêu cười nhìn lấy sở thiên phương hướng rời đi nàng biết sở thiên giờ phút này cũng là đi vương thành theo mà nam nhiêu vẻ mặt tươi cười đem người hướng về hải tộc vương thành phương hướng đi đến chương bảy trăm ba mươi hai hải tộc vương thành k tại đi hướng hải tộc vương thành trên đường ngao vi nhớ tới chuyện khi trước thần sắc bên trong tràn đầy sầu lo khuê tộc là vương thành tám đại gia tộc một trong thế lực cực kỳ cường đại chúng ta cùng bọn hắn sinh ra khúc mắc còn như vậy đi vương thành chỉ sợ bọn họ càng sẽ cho rằng chúng ta đang gây hấn với bọn hắn đến lúc đó chúng ta nên làm cái gì nói xong lời cuối cùng ngao vi toàn bộ mà lo lắng vương thành thế nhưng là toàn bộ đáy biển thế giới quyền lợi trung tâm khuê tộc có thể ở đâu m ặ trở t thành tám đại gia tộc một trong có thể nghĩ khuê tộc thế lực cường đại cỡ nào các nàng như vậy đi vương thành đến lúc đó khuê tộc trả thù các nàng không thể nghi ngờ là bắt rủa trong hũ đến lúc đó các nàng liên một tiên phản kháng cơ hội đều không có có ta ở đây ngươi không cần lo lắng bất cứ chuyện gì sở thiên nhìn một chút ngao vi đạo ngao vi giật mình tại sở thiên câu nói này bên trong nàng cảm giác được rõ ràng một loại khó tả cường đại tự tin p h ả ngao phất, n à y chuyện u lớn n áp x ố vi sở tiếu h ê n mỹ trên gương mặt nổi lên một vòng vui vẻ tiếu dung trước kia là nàng bảo hộ lấy ca ca hiện tại là k a ca trở thành nàng che chở nàng nhu thuận hướng về sở thiên nhẹ gật đầu dứt bỏ tâm bên trong lo lắng mặc kệ như vậy đi vương thành sẽ như thế nào nàng lựa chọn tin tưởng mình c a c a sinh tử c ù n g thuyền dù là các nàng táng thân tại vương thành nàng vậy không hối hận sở thiên không lại nói cái gì một đoàn người k h ô n g chế lấy hải thú tiếp tục hướng về hải tộc vương thành phương hướng chạy tới sau hai giờ hải tộc vương thành trước mắt đang nhìn làm đáy biển thế giới quyền lợi trung tâm hải tộc vương thành cực kỳ phồn hoa hương thịnh khắp nơi đứng vững t ư n g tọa kỳ lạ kiến trúc cao tầng những n à y kỳ lạ kiến trúc cao tầng cùng trên lục địa kiến trúc khác biệt tràn đầy hải tộc phong cách cực kỳ ưu mỹ cả tòa vương thành cực lớn s ở thiên nước chừng đoán chừng một chút so với hoa quốc một nước chi đô kinh thành còn muốn lớn hơn mấy lần phồn hoa hương thịnh trình độ cũng là còn chỉ có hơn chứ không kém nếu là trên lục địa người tới đáy biển thế giới nhìn thấy một mặt này tất nhiên sẽ sợ ngây người trên cái tinh cầu này đúng là vẫn tồn tại dạng này một cái phồn hoa hương thịnh đáy biển thế giới tựa như là một cái k h á c văn minh nhất là tại cái này đáy biển thế giới văn minh bên trong từ một loại nào đó p h ư ơ n g mặt mà nói còn muốn thắng lục địa thế giới bất quá đáy biển thế giới cùng lục địa thế giới tồn tại một đạo tấm t r ắ n thiên nhiên đó chính là nước biển tựa như trên lục địa người không thể thừa nhận nước biển lực lượng đáng sợ đến cùng vạn mét gạo phía dưới đáy biển thế giới đồng dạng đáy biển thế giới bên trong người vậy không thể thừa nhận đáng sợ nước biển lực lượng đến trên lục địa đi đương nhiên cái này hắn bên trong không bao gồm thực lực cường người tu đạo còn có hải tộc vương thành bên trong đỉnh cấp thế lực sở thiên ánh mắt nhìn về phía hải tộc vương thành bên ngoài chỗ tại hải tộc vương thành bên ngoài chỗ có một đầu đáng sợ đáy biển vực sâu tính chất có điểm giống cổ đại sông hộ thành chỉ bất quá cả hai không thể đánh đồng đầu này vực sâu hẹp nhất địa phương đều rộng đến mấy trăm mét gạo nó dọc theo vương thành bên ngoài một mực kéo dài mà đi nhìn không thấy cuối vực sâu bên trong di tán lấy lực lượng đáng sợ giống như lệch trời tạo thành một đạo đáng sợ phòng tuyến ngăn cản ngoại nhân xông vào tiến vương thành cho dù là thực lực yếu một điểm người tu đạo rơi vào đầu này vượt sâu đều hẳn phải chết không nghi ngờ muốn bình yên tiến vào vương thành cần thông qua vượt ngang đáy biển khe danh tòa kia cầu vương cầu cầu vương cầu cũng không phải thật sự là cầu mà là một loại năng lượng cầu loại này năng lượng tràn ngập ngũ thải tân phân hào quang cực kỳ l ộ n lẫy nó vượt ngang đáy biển khe danh hai bên bờ hình thành một đầu dài đến mấy trăm m gạo rộng đến trên trăm m còn như đây chính là vương thành a sở thiên sau lưng chuyển đến ngao mai từ nữ kích động thanh âm liền là liên sở thiên bên cạnh thân ngao vi thân xác bên trong đều là nổi lên vẽ kích động đây là các nàng lần đầu tiên tới hải tộc quyền lợi trung tâm vương thành cái này giống một cái chỗ xa xôi thành thị người lần thứ nhất tiến vào một nước thủ đô về sau đ ố i thủ đô phồn hoa cùng hương thịnh trình độ kinh t h á n không thôi đồng dạng sợ thiên thần sắc bên trong cũng không vận sóng mang theo mấy người khống chế lấy hải thú đi hướng t ò a kia lộng lấy cầu v ò n g cầu tại cầu v ò n g cầu lối vào hai bên có hai trăm vị khống chế lấy hải thú biêu h á n hắc giáp hải tộc chiến sĩ trấn thủ thông xoáy những ngày hắc giáp chiến sĩ người là hai vị ngân giáp chiến sĩ hai vị này ngân giáp chiến sĩ vậy là phụ trách thẩm tra đến người muốn thông qua cầu vồng cầu tiến vào vương thành nhất định phải thông qua thẩm tra mới được sở thiên cùng ngao vi cùng ngao mai tứ nữ đi xuống hải thú xếp tại đội ngũ bên trong đưa ra thân phận bài rất nhanh liền đến phiên sở thiên mấy người vị tiêu ngân giáp chiến sĩ lạnh như băng hướng về sở thiên mấy người đạo ngao vi cuốn quýt lấy ra một tờ đặc chất ngọc phiến đi ra đây là thân phận các nàng ngọc bài bên trong mặt có nàng còn có ngao nhất cùng ngao mai tứ nữ thân phận tin tức ngân giáp chiến sĩ đem ngọc bài đặt ở trên bình đài trên bình đài lập tức hiện ra sở thiên mấy người tin tức sau đó bình đài tán thả lực lượng lại quét nhìn sở thiên mấy người chưa từng xuất hiện bất cứ gì thường nào không cách nào dò xét ra ngao nhất là từ sở thi ngân giáp chiến sĩ đưa tay đặt tại trên bình đài trong bình đài lần nữa phóng xuất ra lực lượng quét hình sở thiên mấy người h ả i thú quét hình tin tức lập tức xuất hiện ở bên cạnh đặc thù đại mạc bên trên xung quanh người đều thấy được đại mạc bên trên tin tức nhất thời vang lên một mảnh kinh tiếng ồn ào chơi a bốn đầu sơ kỷ viên mãn cảnh cấp bậc tông sư h ả i thú một đầu đỉnh phong viên mãn cảnh cấp bậc tông sư h ả i thú càng là có một đầu thần cảnh h ả i thú bọn hắn là cái nào thế lực lớn người vậy mà đã thu phục được nhiều như vậy cường đại hài thú dạng này thực lực chỉ sợ có thể có thể so với vương thành bên trong những đại thế lực kia đội ngũ chúng người không có chỗ nào mà không phải là kinh hoa cảm thấy hoảng sợ vị tia thẩm tra tin tức ngân giáp chiến sĩ nhìn thấy tin tức lúc đều là mặt mọc lên kinh hãi chi sắc nhưng là hắn rất nhanh chính là bình phục xuống tới đây là các người thân phận ngọc bài xin cầm lấy các ngươi bây giờ có thể cầm thân phận ngọc bài trực tiếp đi vương thành bên trong hải linh quán nơi đó cho các ngươi sắp xếp s o n g xuôi miễn phí ăn ngủ ngân giáp chiến sĩ đem thân phận ngọc bài đưa trả lại cho ngao vi ngôn ngữ cùng thân sắc bên trong không còn trước đó băng lãnh ngược lại trở nên tương đương khắc khí hải linh quán a đây chính là chỉ có bị vương thành trực tiếp tuyển bên trong người mới có thể đi địa phương a đám người n h o nhao sợ hai thàn phục sợ hai thán phục đồng thời không có chỗ nào mà không phải là hâm mộ nhìn xem rời đi sợ thiên mấy người cái này như lục địa trên thế giới những cái kia muốn tham gia thi đại học người hâm mộ cử đi người đồng dạng không nghĩ tới một cái đến từ xa xôi thành thị nho nhỏ ngao tộc thực lực đã vậy còn quá cường hãn cường hãn trình độ đã có thể trực tiếp tiến vào lần so tài này m ư i vị trí đầu dạng này nhân tài tương lai tại vương thành bên trong địa vị tất nhiên vượt xa quá ta còn tốt ta vừa rồi đối với hắn thái độ cải biến không phải hắn đem đến cho ta làm khó dễ vậy liền cực kỳ không ổn ngân g i p chiến sĩ nhìn xem rời đi sợ thiên may mắn không thôi mình vừa rồi cải biến thái độ xoáy mà hắn nhìn một chút trên bình đài ti n tức bình đài là cùng vương thành hệ thống nối liền cùng một chỗ nơi này ghi vào ti n tức vương thành toàn bộ hệ thống đều có thể nhìn thấy ngân giáp chiến sĩ có chút hâm mộ lẩm bẩm nói hiện tại các đại gia tộc hẳn là đều nhìn thấy tin tức đi chỉ sợ các đại gia tộc đều muốn tranh đoạt dạng n à y thiên tài bây giờ các thế lực lớn đều chú ý tới trận này ngự thú giải thi đấu mắt không cần nói cũng biết chính là muốn ngay đầu tiên phát hiện hắn bên trong thiên tài để chi ô mộ được giữa trướng bây giờ các thế lực lớn tất nhiên cũng biết sở thiên cái này tiểu đội tin tức dạng này kinh diễm thành tích làm sao có thể không làm cho các thế lực lớn động tâm chương bảy trăm ba mươi ba bóc chết chi tại sở thiên dẫn đầu ngao vi chúng nữ thông qua cầu vừng cầu tiến vào hải tộc vương thành thời điểm chính như ngân giáp chiến sĩ sở liệu vương thành bên trong các thế lực lớn người đồng đều tại hệ thống bên trong trước tiên thấy được sở thiên chi tiểu đội này tin tức một chi sáu người tiểu đội vậy mà đã thu phục được năm đầu viên mãn cảnh cấp bậc tông sư hải thú cái này còn không hết lại còn đã thu phục được một đầu thần cảnh hải thú nhất là đầu này hải thú vẫn là tiềm lực to lớn ngao thú tám đại gia tộc một trong dính tộc phụ trách chú ý hệ thống tin tức người nhìn thấy tin tức này lúc trong nháy mắt đ ộ n g dung sau đó hắn chính là kích động dị thường nhanh đem tin tức này hồi báo cho tộc trưởng không thể để cho khác thế lực nhanh chân đến trước đồng dạng thân là tám đại gia tộc một trong viên tộc cũng là thấy được hệ thống bên trong xuất hiện cái tin tức này càng là trong nháy mắt chấn động không ngừng thu phục những này hải thú người cũng chỉ là một cái đi vào xa xôi thành thị nho nhỏ ngao tộc người một cái tiểu gia tộc người lại có mạnh như vậy thực lực thiên tài tuyệt đối thiên tài nhanh nhanh, nhanh dạng này thiên tài không thể bị khác thế lực thu nhập tối bên trong còn lại các thế lực lớn người cũng là trong cùng một lúc bên trong thấy được cái tin này cơ h ộ i các thế lực lớn người đều đang lặp lại cùng một câu nói thiên tài thật sự là thiên tài nhanh nhanh nhanh chúng ta muốn cấp trước chiêu mộ được cái này cái thiên tài các thế lực lớn người khi nhìn đến có quan hệ sở thiên cái này tiểu đội tin tức về sau không có chỗ nào mà không phải là kích động và phần nếu là thu phục một đầu thần cảnh ngao thú năm đầu viên mãn cảnh cấp bậc t ô n g sư hải thú đội ngũ là ra từ đám bọn h ắ n vương thành bên trong thế lực lớn đây là chuyện đương nhiên chẳng có gì lạ nhưng là đây cũng là đến từ một cái xa xôi thành thị nho nhỏ ngao tộc người cái này hoàn toàn khác biệt vương thành bên trong các thế lực lớn có được được trời ưu hái tài nguyên tự nhiên có thể nuôi dưỡng được thiên tài nhưng một cái chỗ xa xôi thành thị ngao tộc lại có thể xuất hiện so sánh bọn h ắ n vương thành thế lực lớn nhân vật đây tuyệt đối là thiên tài hơn nữa còn là đỉnh tiêm thiên tài dạng này thiên tài sao có thể không công bỏ lỡ các thế lực lớn người không có chỗ nào mà không phải là vô cùng lo lắng đi báo cáo tình huống trước tiên chuẩn bị phái ra sứ giả đi mời chào sở thiên đồng thời thời gian bên trong thân là tám đại gia tộc một trong quê tộc phụ trách chú ý hệ thống tin tức người một mực chú ý hệ thống tin tức bất quá hắn giờ phút này lại là trước chú ý gia tộc bọn họ bên trong tham gia lần so tài này khuê lân tin tức ai khuê lân thiếu gia lần này thành tích vẹn vẹn xếp ở vị trí thứ mười có chút lạc hậu hơn gia tộc k h á c ca bất quá có thể đi vào mười vị trí đầu vậy không tính quá kém vị này người phụ trách nhìn xem tin tức biểu hiện cảm thán một tiếng nhưng ở giây tiếp theo hắn t r ợ t khẽ giật mình hệ thống ghi vào mới tin tức lại còn có người tiến vào mười vị trí đầu đem khuê lân thiếu gia gạt ra mười vị trí đầu vị này người phụ trách quá sợ hãi có thể đi vào mười vị trí đầu người đều là vương thành đình tiêm thế lực mà tham gia lần so tài này thế lực lớn đều đã cho thấy trừ cái đó ra không có khả năng còn có người có thể chen vào mười vị trí đầu nhưng bây giờ lại còn có người chen vào mười vị trí đầu hắn cung quyết xem xét mới ghi vào tin tức khi thấy sở thiên tri tiểu đội này tin tức lúc hắn lập tức trận mắt hốc mồm một cái tiểu gia tộc người lại có mạnh như vậy thực lực đã thu phục được một đầu thần cảnh ngao thú năm đầu viên mãn cảnh cấp bậc tông sư h ả i thú vị này người phụ trách trận mắt hốc mồm nhìn xem tin tức khi thấy sở thiên bài danh lúc hắn càng là hít vào một n g ụ n khí lạnh thần xác bên trong hiện đầy vẻ không thể tin được qua một hồi lâu thiên tài lấy lại tinh thần nhanh hồi báo cho t ộ c trưởng lấy lại tinh thần lúc hắn chính là đột nhiên đứng lên trực tiếp phóng ra ngoài hắn đã ý thức được xuất hiện dạng này thiên tài người khác thế lực tất nhiên sẽ trước tiên đi m ờ i c h à o bọn hắn quê tộc không thể lạc hậu hơn người khác người đi nơi nào vừa xông tới cửa một bóng người chính là chạm mặt tới hai người kém chút đụng vào khuê lân thiếu gia vị này người phụ trách cuốn q u y ế t hướng về đến khuê lân thi lễ một cái thần tình kích động đạo khuê lân thiếu gia lần so tài này xuất hiện một chi thiên tài tiểu đội ta đi đem cái này vừa biến mất hồi báo cho t ổ n trưởng khuê lân rời mắt nhìn về phía phòng bên trong màn hình khi thấy mình bài danh phía trước mười phần bên ngoài lúc hắn sắc mặt lạnh xuống khi thấy sở thiên bài danh lúc sắc mặt hắn trở nên càng thêm băng lãnh hắn đã biết mình bị sở thiên gạt ra mười vị trí đầu tất nhiên là bởi vì sở thiên mà mình nếu là đã thu phục được đầu kia ngao thú không chỉ có sẽ không bị gạt ra mười vị trí đầu bài danh còn biết gần phía trước cái tin tức này không thể hợp thành báo lên khuê lân lệnh trở mặt đạo khuê lân thiếu ra vị kia người phụ trách giật mình không n g ờ tới khuê lân hội ngăn cản mình sau đó mặt mũi tràn đầy lo lắng muốn lạ như thế này thiền tải bị ra tộc khác ta nói chuyện ngươi nghe không rõ ràng khuê lân sắc mặt phát lệnh vị kia người phụ trách toàn thân r u lên không dám nói nữa khuê lân thấy vị này người phụ trách không còn dám làm trái mình thu hồi ánh mắt rời mắt nhìn về phía phòng bên trong màn hình rơi vào sở thiên bài danh bên trên người như vậy đến vương thành là muốn khiêu khích chúng ta khuê t ộ q uy nghiêm a rất tốt khuê lân cầm thật chặt s o n g quyền phát ra khanh khách tiếng vang đối với đây hết thảy nội tâm của hắn bên trong cảm nhận được lớn lao sỉ nhục cũng là trong cùng một lúc bên trong vương thành chi bên trong một tòa t r ắ n g lệ lộng lây vô cùng trong cung điện thì nạ cũng là đang chú ý hệ thống bên trong biểu hiện tin tức nguyên bản khi nhìn đến hệ thống bên trong tin tức đều là vương thành bên trong các thế lực lớn xếp tại mười vị trí đầu lúc nàng đối với cái này đã là đã mất đi h ơ n g thú nhưng mà khi thấy hệ thống bên trong xuất hiện mới tin tức lúc nàng mỹ lệ trên dung nhan trong nháy mắt hiện đầy vẻ ngạc nhiên một cái đến từ nho nhỏ ngao tộc đội ngũ vậy mà lấy được dạng này ngạo nhân thành tích vượt qua vương thành các thế lực lớn đội ngũ kinh diễm a thật sự là kinh diễm thiên tài sau đó nàng cuốn quýt kiểm tra một hồi sở thiên tiểu đội tư liệu cuối cùng ánh mắt rơi vào sở thiên trên tư liệu trên gương mặt vẻ ngạc nhiên càng thêm đậm hơn một phần từ một tên phế nhân biến thành thiên tài vậy mà chỉ dùng thời gian mấy năm cứ như vậy tốc độ tu luyện vị này thiên tài tương lai thành tựu tất nhiên có thể nhìn ngạc nhiên đến lúc này khi nạ trong nháy mắt đứng lên nàng nhất định phải đem sở thiên dạng này thiên tài chiêu nhập dưới trướng vì nàng sử dụng nhưng mà đúng lúc này khi nạ nhưng lại chấn động mạnh một cái ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình nàng nhìn thấy sở thiên tiểu đội tin tức đột nhiên lúc trước mười biến mất chuyện gì xảy ra khi nạ hai mắt ngưng tụ nàng thế nhưng là biết chỉ cần đội dự thi ngũ bị hệ thống ghi vào về sau liền sẽ không bị lại thay đổi biến mất mà từ hệ thống kiểm tra thành tích cũng sẽ không xuất hiện sai lầm bây giờ Sở chương bảy trăm ba mươi bốn hải linh quán số năm phòng là ai muốn bóp chết chi tiểu đội này khi nạ câu ngày những năm gần đây còn là lần đầu tiên có người như vậy hào vô thị húy trực tiếp vận dụng quyền lợi đem dự thi nhân viên thành tích từ bài danh bên trong loại bỏ ra ngoài cùng ó quyền lợi c có đ ả một lượng làm lực, là như Vương vượt Người công nhiên làm như vậy thế lực, tại vương Thành bên trong sẽ không dám cái, m thế tại ai?、Người、đi vậy tra sẽ sẽ qua điều cái, cái này là chuyện Khi này nạ nhữ hướng về mình là mày xảy gì ra? về ộ thời vị tâm p ú c Cùng phân phó. h một t gian bên trong vương thành bên trong còn lại các thế lực lớn cũng là thu vào sở thiên tiểu đội thành tích bị loại bỏ mười vị trí đầu biến thành đãi định chuyện này lại có người vận dụng quyền lợi công nhân đem chi tiểu đội này thành tích loại bỏ đi ra chi tiểu đội này đã từng đắc tội qua vương thành bên trong cái nào đó thế lực lớn bây giờ chi đội ngũ này thành tích bị loại bỏ n g h i nhiên là cái thế lực này tại hướng chúng ta phát ra một cái tín hiệu các thế lực lớn đồng đều ngay đầu tiên phỏng đoán đến kết quả này cân nhắc phía dưới nguyên bản vẫn là kích động và phần vô cùng lo là muốn muốn mời chào sở thiên các thế lực lớn cuối cùng vẫn tạm thời từ bỏ mời chào sở thiên tiểu đội dám sử dụng quyền lợi công nhiên làm như vậy thế lực dù một cái tay liền có thể đếm ra đến dạng n à y thế lực không có gia tộc nào nguyện ý tùy tiện đụng vào đối với giải thi đấu thành tích bị loại bỏ chuyện này sở thiên cũng không biết giờ phút này sở thiên đã là cùng ngao vi cùng ngao mai từ nữ tiến nhập phồn hoa vương thành bên trong hướng về hải lĩnh quán phương hướng đi đến sau lưng bọn họ còn đi theo đầu kia ngao thú cùng mặt khác năm đầu hải thú vài đầu hải thú bây giờ đã cùng ngao vi mấy người thành lập liên hệ thân hình khổng lồ đã là có thể thu nhỏ trở nên giống như người bình thường lớn nhỏ nhìn rất giống lớn một chút sùng v ậ t vương thành thật hùng b ĩ a trên đường đi ngao vi chúng nữ đều bị vương thành cảnh tượng phồn hoa hấp dẫn cưỡi ngựa xem hoa sợ hai thán phục liên tục á i này dẫn tới người qua đường một trận dị dạng ánh mắt đồng thời vậy nương theo lấy miệng ai mảnh thanh âm ha ha thật đúng là nông thôn đến chưa thấy qua thế mặt ngao vi chúng nữ lúc này mới ý thức được mình thất t ố xấu hổ đến hai gò má đỏ bừng cút quít thu hồi mình lòng hiếu kỳ lý sợ thiên lại là không có để ý đây hết thảy trên đường đi, hắn đều tại phóng thích thân thức cảm giác điều tra lấy huyền ngọc tản phiến tung tích đồng thời hắn vậy thời khắc chú ý đến thiên tâm ngọc phải chăng có phản ứng nhưng cho tới bây giờ sở thiên đều còn không có điều tra đến huyền ngọc tản phiến một tia tung tích hải tộc tòa này vương thành chừng mấy lần kinh thành lớn như vậy muốn điều tra huyền ngọc tản phiến phải chăng tại vương thành bên trong chỉ sợ cũng cũng không dễ dàng sở thiên tâm bên trong tự lẩm bẩm sau mấy tiếng hải linh quán trước mắt đang nhìn hải linh quán là tọa lạc tại vương thành tây mặt phân hải thành bên trong phân hải thành chiếm diện tích cực lớn ước chừng mấy chục ngàn b ì n gạo bên trong mặt xây cất các loại hoa lệ kiến trúc. c h ó A đây không t h phải là ngao nhất sao bọn hắn vậy mà cũng đạt tới giải thi đấu tiêu chuẩn tại phân hải thành bên trong có mấy tri đội ngũ vậy đồng dạng đến từ xa xôi thành thị bọn hắn vậy nhận biết nhau nhất như vậy nhìn thấy sở thiên chỗ v i ê n hóa ngao nhất đến lúc n g a o n g a o kinh ngạc vô cùng bọn họ cũng đều biết ngao tộc tại mấy năm trước liền hủy diệt càng là biết ngao nhất là phế nhân một cái dạng n à y người vậy mà cũng có thể đạt tới giải thi đấu tiêu chuẩn chẳng lẽ ngao nhất tại ngao tộc hủy diệt về sau hoàn toàn tỉnh ngộ nhận biết ngao nhất người cùng nhau tâm bên trong kinh dị tại một đám ánh mắt kinh dị bên trong sở thiên cùng ngao vi cùng ngao mai từ nữ đi tới phân hải thành lối vào lối vào vậy cùng lúc trước cầu vòng cầu cửa vào đồng dạng cũng là đóng giữ lấy một đội hát giáp chiến sĩ phụ trách kiểm tra thân phận ngọc bài người cũng là một vị ngân giáp chiến sĩ ngao vi lấy ra thân phận ngọc bài kiểm tra trên bình đ à i lập tức xuất hiện tin tức những tin tức này còn là trước kia ngao vi các nàng tại cầu vồng cầu giờ ghi chép t i ế n thân phận ngọc bài tin tức ngân giáp chiến sĩ khi nhìn đến biểu hiện tin tức lúc nguyên bản đạm mạc thần sắc lập tức hiện ra kinh sợ sau đó chính là khách khí có thừa nói cho các ngươi an bài a n ngủ là tại hải linh quán biệt thự đại viện xưng là số năm theo hắn câu nói này vang lên hiện trường lập tức vang lên một mảnh xôn xao âm thanh cái gì bọn hắn vậy mà trực tiếp có thể đi vào hải linh quán với lại vẫn là số năm t Có thể với à o ở h lại mười vị trí đầu số phòng đây chính là theo thành tích sắp xếp cái này số mười phòng vẫn luôn là vương thành đình tiêm gia tộc dự lưu t r i địa chưa hề có người ngoài có thể đi vào bọn hắn vậy mà ở tiến bảo mà lại còn là số năm cái này sao có thể ngao nhất làm sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy cái kia mấy đội nhận biết ngao nhất người nghe được đám người tiếng kinh hô thế mới biết hải lĩnh quán bên trong số năm phòng đại biểu ý nghĩa không có chỗ nào mà không phải là kinh hãi phải xem lấy sở thiên huyền hóa ngao nhất k h ô nam g thể tin đ chấn.、So so、chấn mặt k h n mũi tràn đầy kinh hãi chi sắc nhìn về phía bên cạnh thân nam nhiêu nói tỷ sau khi thức tỉnh nao nhất thật là đáng sợ dạng này thiên phú tại vương thành bên trong đều có thể sắp xếp thứ năm nam nhiêu nhẹ gật đầu trước đó tại biết sở thiên đã thu phục được hải thú lúc nam đều còn không có quá lớn tâm tình chập trờn nhưng bây giờ biết sở thiên bài danh về sau nàng mới ý thức tới sở thiên thiên phú cường han đến mức nào tại vương thành đỉnh tiêm thế lực bên trong đều có thể xếp tới thứ năm nam nhiêu nhìn về phía sở thiên không khỏi có chút thất thần không nghĩ tới ngao nhất bây giờ thiên phú mạnh như vậy dựa theo này xuống dưới tương lai nhất định sẽ trở thành một p h ư ơ n g cường giả ngao vi cũng là bây giờ mới biết hải lĩnh quá bên trong số năm phòng đại biểu cái gì cái này không chỉ có đại biểu cho các nàng bị chọn chúng càng đại biểu cho ca ca của nàng thiên phú hoàn toàn có thể cùng vương thành đỉnh tiêm thế lực thiên tài tương để tị luận nhất thời một loại như liên kích động tại nàng tâm bên trong thản nhiên mà lên đây là tha thiết ước mơ nguyện vọng a nay này rốt cục thực hiện k ngao vi kích động như liên kéo lại sở thiên đã từng nàng đối người ca ca này nản lòng tài trí bây giờ nàng vì có dạng này một người ca ca mà t i ê u ngạo sở thiên thần sắc bên trong lại là không có chút nào gần sóng đang muốn mang theo ngao vi chúng nữ tiến vào phân h ả i thành lúc vị tiêu ngân giáp chiến sĩ tại lúc này lại là bỗng nhiên thần sắc khẽ giật mình hắn trợt phát hiện sở thiên tiểu đội thân phận ngọc bài tin tức mất hiệu lực một lần nữa ghi vào mới tin tức nhìn thấy mới tin tức lúc ngân giáp chiến sĩ trên mặt hiện ra không thể tưởng tượng tri sắc sau đó hắn trực tiếp tiến lên trực tiếp đưa tay ngăn cản sở thiên đường đi nói các ngươi vừa rồi tin tức có sai không thể đi hải l ĩ n h quán t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi lăm xuất thủ thương ngân giáp chiến sĩ các ngươi ăn ngủ cũng không tại hải l ĩ n h quán càng không có tư cách đi số năm biệt thự đại viện các ngươi ăn ngủ là tại đ ạ i địa h u một trăm linh tám hảo ngân giáp chiến sĩ ngăn cản sở thiên thân xác cùng lời nói bên trong không có trước đó k h á c h khí thay vào đó là đàm mạc theo hắn câu nói này nói ra hiện trường trợt im lặng một cái sau đó chính là một mảnh một chút bối rối vương thành hệ thống vậy sẽ sai lầm ta vẫn là lần đầu nghe được loại sự tình này ta cũng cảm thấy kỳ quái vương thành hệ thống làm sao lại phạm sai lầm với lại còn hết lần này tới lần khác chỉ sai bọn hắn tin tức chẳng lẽ là bọn hắn đắc tội vương thành cái nào đó thế lực lớn lập tức phản p h ấ t tất cả mọi người đoán được khả năng này cùng nhau im lặng dùng thương hại ánh mắt nhìn sở thiên tất cả mọi người đoán được sở thiên đắc tội vương thành bên trong thế lực chỉ sợ cái thế lực này vẫn là kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại đắc tội dạng này thế lực sở thiên c h i tiểu đội này chỉ có một cái vận mệnh bị gạt bỏ cái thêm ấy đội nhận biết sở thiên tiểu đội từ vừa rồi kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần sau đó cùng nhau mặt hiện cười trên nôi đau của người khác chi sắc. n g a o n g a o t r e o tức xì xào bàn tán vừa rồi thật đem ta hù dọa ta còn thực sự coi là ngao nhất có thể và ở hải lĩnh quản số năm phòng hh ắ c ắ c không nghĩ tới vậy mà phong hồi lộ c h u y ệ n ngao nhất khẳng định là đắc tội cái nào đó đại nhân vật đây thật là chuyện tốt ta, ta. cái này mấy tiểu đội người n g a o n g a o c ư ờ i trên n ỗ i đau của người khác hí cười đã từng ngao nhất chỉ là một tên phế nhân liên cùng bọn hắn đánh đồng tư cách đều không có bọn hắn sao có thể nhìn thấy ngao nhất ngự trị ở bên trên bọn họ tỉ trước người nói không sai ngao nhất là không thể nào có quật khởi cơ hội nam trấn nhìn thấy một màn này mặt mũi tràn đầy hí cười hướng bên cạnh thân nam như nói trước đó cái kia để khuê l â n chịu nụ còn như vậy công khai đến vương thành hoàn toàn liền là đang gây hấn với khuê tộc uy nghiêm bây giờ khuê tộc trả thù tới trực tiếp liền t ứ c đoạt hắn thành tích nam nhiêu nhẹ gật đầu nàng nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong không mang ý cười cũng không có cười trên nỗi đau của người khác mà là toát ra đáng thương chi s á c ngao nhất bây giờ đã thức tỉnh mang theo phục hưng ngao tộc c h i nguyện đi vào vương thành cuối cùng lại muốn rơi vào cái bị gạt bỏ vận mệnh thật sự là cực kỳ đáng thương a tại sao có thể như vậy ngao vi nguyên bản còn là ở vào kích động như điên bên trong như vậy nghe được ngân giáp chiến sĩ câu nói này trong nháy mắt giống như gặp sấm xét giữa trời quang đại nhân xin ngài lại xác nhận một chút vương thành hệ thống làm sao lại phạm sai lầm ngao vi dù cho đã đoán được là khuê tộc muốn gạt bỏ các nàng nhưng vẫn là không cách nào tiếp nhận dạng này kết quả nàng cơ hồ là dùng một loại cầu khẩn thái độ cầu ngân giáp chiến sĩ vương thành hệ thống há lại ngươi có thể nghi ngờ ta nói sai chính là sai còn dám hầu ngôn loạn ngữ đừng trách ta vô tình ngân giáp chiến sĩ lạnh giọng nói hắn đã l à biết có thể như vậy vận dụng quyền lợi trực tiếp loại bỏ sở thiên tiểu đội thành tích người cho dù là tại vương thành bên trong đều là năng lượng thông thiên người tự nhiên sở thiên tiểu đội là đắc tội đại nhân vật như vậy hắn như đối với chuyện này biểu hiện tốt một chút làm đ ụ c sở thiên tiểu đội một phen nói không chừng liền có thể đạt được vị đại nhân vật kia thưởng thức có cơ hội lấy được cao thăng cơ hội đại nhân ta không có chất vấn vương thành hệ thống y tứ ta chỉ là muốn lại xác nhận một chút ngao vi sắc mặt trắng bệnh thâm bên trong cực kỳ không cam tâm ngân g i p chiến sĩ sắc mặt lạnh lẽo đang huấn động thủ lúc sở thiên lại là đem ngao vi kéo、lại. sở thiên nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem ngân giáp chiến sĩ chúng ta thành tích bị loại bỏ là ai gây nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phả ta ngân giáp chiến sĩ gặp sở thiên đứng ra còn dám hỏi việc này lập tức mặt như phủ băng một trưởng chính là hướng về sở thiên vô tới sở thiên bình thản nhìn xem ngân giáp chiến sĩ theo giờ tay lên đ ộ n g ngân giáp chiến sĩ trong nháy mắt ngược lại bắn ra ngoài trong nháy mắt bầu không khí tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả mọi người t r ừ n g lớn mắt nhìn xem sở thiên hắn cũng dám thương ngân giáp chiến sĩ nơi này chính là vương thành a như vậy thương ngân giáp chiến sĩ hoàn toàn liền là đang tìm cái chết không ai dám tin tưởng sở thiên còn vọng như vậy cũng dám tại vương thành bên trong x u ấ t thủ thương ngân giáp chiến sĩ ha ha cái này ngao nhất mặc dù thức tỉnh cường đại nhưng đầu góc cũng là phế đi nam chấn sau khi ngẩn ngơ chính là mặt mũi tràn đầy hí cười ngân giáp chiến sĩ thế nhưng là vương thành người như vậy x u ấ t thủ thương ngân giáp chiến sĩ liền là đang đánh vương thành mặt đây chính là so đánh khuê tộc mặt còn nghiêm trọng hơn xem ra hắn thật là muốn tìm chết nam nhiều tiết hận lắc đầu cái này ngao nhất giống như trước đây đã không thành được châu cáu thậm chí so trước tiệ còn muốn ngu xuẩn tại vương thành còn dám phách lối như vậy hoàn toàn liền là đang tìm cái chết thật sự là đáng tiếc ngao nhất sau khi thức tỉnh thiên phú Ca, ngươi ngao vi đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại khuôn mặt trong nháy mắt sắt trắng như tờ giấy nơi này chính là vương thành a ngân giáp chiến sĩ là vương thành quân đội thành viên này làm sao có thể đánh cho ngươi không cần lo lắng s ở thiên bình thản mà nói hắn bình thản nhìn lướt qua vương thành khu vực trung tâm dù cho đem chọn tòa hải tộc vương thành hủy cái k i a lại có làm sao vị t i ê u ngân giáp chiến sĩ lúc này mới từ nơi không xa trên mặt đất bỏ lên tại vương thành bên trong ngươi vậy dám như vậy tùy tiện hoàn toàn liền là tại xem thường vương thành ngươi sát thực đắng chết giết hắn ngân giáp chiến sĩ miệng bên trong tuân ra một n ú a máu hét lớn một tiếng ông chú thủ tại chỗ này hải tộc chiến sĩ trong nháy mắt tràn ngập ra lực lượng điều động cường đại hải thú từ các cái phương vị lãnh thấu xương vào tới không gian một mảnh lãnh thấu xương hiện trường từng cái tiểu đội cùng nhau mặt hiện vẻ hoảng sợ liên bọn hắn hải thú đều là lộ ra sợ hai bộ dáng ngao vi trên mặt lại không có chút huyết sắc toàn bộ mà đều là hơi hơi run dày lên sở thiên bình thản nhìn xem đây hết thảy xem ra thật muốn đem vương thành hủy sở thiên tâm bên trong lẩm bẩm nói nhưng mà Đang lúc sở theo i tiếng trói hai lại là đột nhiên vang lên tại không gian lùi gian ê lên bên n muốn thanh, vang không trong, Thanh như sấm, làm cho cả vùng không gian đều chấn động không ngừng. một âm âm sấm, làm xuất quắt đều thủ đột cho h lúc, là cả ra. mà liền đặp một đạo bóng người vàng n óng tiểm h lược mà đến ẩm vang rơi vào cái k i a một đám hải tộc chiến sĩ trước đó khi thế cường đại cùng mũi áp lập tức chấn nhiếp rồi ngân giáp chiến sĩ cùng một loại hải tộc chiến sĩ kim giáp chiến sĩ xung quanh vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi là đại nhân ngân giáp chiến sĩ đối mặt kim giáp chiến sĩ không dám tiếp tục làm cản cúng pít để sở hữu hải tộc chiến sĩ lui ra kim giáp chiến sĩ lạnh lùng nhìn thoáng qua ngân giáp chiến sĩ sau hồi ánh mắt, đó i t ớ sở thiên mang theo ngao vi chúng nữ rời đi kẻ này xác thực không phải người tầm thường kim giáp chiến sĩ nhìn xem rời đi sở thiên chấn động trong lòng đạo người khác tại nhìn thấy hắn xuất hiện lúc không có chỗ nào mà không phải là lộ ra ra vẻ sợ hãi sợ thiên đúng là dáng vẻ như thường nhất là tại sợ thiên vừa rồi bình thản nhìn hắn cái nhìn kia bên trong hắn đúng là không h i ể u tâm run lên một cái xem ra thiếu chủ ánh mắt là chính xác kim giáp chiến sĩ tâm bên trong lẩm bẩm ngữ một tiếng thấy sợ thiên đi xa về sau hắn cũng là vội vàng rời đi chương bảy trăm ba mươi bảy khinh người quá đáng sợ thiên thần sắc bên trong hào không gợn sóng đối với thu được quần anh hội thiếp mời chuyện này hắn cũng không thèm để ý đối với trước đó phái ra kim giáp chiến sĩ đi ra thế lực hắn vậy không hứng thú biết hắn đến hải tộc vương thành là đến tìm kiếm huyền ngọc tàn tiến đối với sự tính khác hắn cũng không thèm để ý ngao vi thấy sở thiên như vậy bình thản kích động tâm lý cũng là dần dần bình phục xuống tới kinh ngạc nhìn xem sở thiên nàng người ca ca này biến hóa thật quá lớn ca vừa rồi ngươi xuất ra cái kia ngọc giản là ngao vi triệt để bình phục xuống tới nhớ tới sở thiên vừa rồi xuất ra cái kia kỳ dị nhỏ ngọc giản nàng rất muốn biết cái này kỳ dị nhỏ ngọc giản đến cùng là cái gì vậy mà hoàn toàn thay đổi ca ca của nàng sở thiên đang muốn một lần nữa xuất ra nhỏ ngọc giản lúc lông này lại hơi hơi nhữ một cái rợi mắt nhìn về phía ngoài phòng ngao vi kinh ngạc một cái thuận s ở thiên ánh mắt nhìn về phía ngoài phòng và ảnh đúng lúc này ngoài phòng cửa sân đột nhiên bị một đạo lực lượng trực tiếp đánh ra lăng lệ lực lượng trực tiếp đem vừa đóng cửa lại đi trở về không có mấy bước năm mai đánh cho phun ra một mũ máu hướng về phòng khách trực tiếp ném đi mà đến đảng ngao vi biến sắc đông nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên nàng trong nháy mắt chính là ý thức được tại phân hải thành bên trong g i á m dạng này không kiêng n ệ gì cả làm về người không phải người bình thường s ở thiên đứng lên đến đi ra ngoài đưa tay tiếp nhận ném đi mà đến năm mai đáng giận các nàng xuất thủ nặng như vậy ngao lan tam nữ cuốn quýt chạy tới nhìn thấy ngao mai thương thế thời điểm cùng nhau mặt hiện vẻ giận dữ bọn hắn hoàn toàn liền giống như là muốn giết ngao mai ngao vi cha nhìn ra ngao mai thương thế trong nháy mắt tức giận toàn thân run dày đối phương quá đ ộ c á c căn bản chính là muốn muốn giết ngao mai vi vi tỷ ta không sao ngao mai miệng bên trong t u ô n ra lấy máu cưỡng chế chịu đựng trong cơ thể thống khổ hướng về ngao vi nói một câu về sau nàng gian nan di động ánh mắt nhìn về phía đ e m mình tiếp được sở thiên nàng như là tại trấn an sở thiên miễn cưỡng lộ ra một vòng ý cười yếu ớt nói tộc trưởng ta ta không sao ngươi không có việc gì sở thiên khẽ gật đầu tối bên trong độ một sợi linh khí đi vào ngao mai trong cơ thể trợ giúp ngao mai trị liệu sau đó đem ngao mai giao cho ngao l à n tam nữ sở thiên đi ra khỏi phòng đi vào viện bên trong bình thản tĩnh nhiên nhìn về phía cửa sân chỉ thấy tại cửa sân bên ngoài thần sắc lãnh đạm đứng đấy ba người một vị t r ư ừ n g năm mươi tuổi nam tử trung niên hai vị khác là t r ư ừ n g ba mươi tuổi nam tử nơi này đ ộ n g tính vậy đưa tới còn lại tiểu viện bên trong người chú ý nhao nhao đi ra khỏi phòng nhìn về phía sở thiên khu nhà nhỏ này nhìn thấy tiểu viện giữa trận cảnh bên trong n h o nhao kinh ngạc ba người này vậy mà đem bọn hắn cửa sân đánh nát Còn không kiêng nghề gì cả trực tiếp làm các ò n k ngươi là khuê gì tục r tiếp nhân ư ngao vi vậy là theo chân sở thiên chạy ra nhìn thấy ngoài cửa viện ba người lúc lập tức phẫn nộ đoán được ba người lai lịch ngoài phòng vị trung niên nam từ kia nhìn cũng chưa từng nhìn ngao vi ánh mắt một mực lãnh đạo nhìn t h ằ m chằm sở thiên hắn vậy không có chút nào trả lời ngao vi vấn đề bất quá đứng tại hắn bên trái vị nam t ử kia lại là lệnh giọng nói ra chúng ta tới đây là dạy các ngươi t h ứ c thời tức khiến các ngươi thu vào quần anh hội thức mời vậy không có chút nào tác dụng các ngươi tốt nhất thức thời đ ừ n g đi quần anh hội cái kia chỉ là các ngươi không sợ dãy rủa các ngươi các ngươi ngao vi nghe đến mấy câu này tâm bên trong cực độ phẫn nộ để thân thể nàng đều là run dày lên các cái tiểu viện bên trong người thế mới biết ba người này lai lịch không khỏi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh t bọn hắn lại là khuê tộc nhân bọn họ cũng đều biết khuê tộc là vương thành tám đại gia tộc một trong sau đó đám người thờ g i i Khó trách đúng vậy à trước h à n đó khuê tộc nhân không có hiện thân muốn bảo đảm hắn cái kia thế lực còn có thể cùng k h u đây tộc tối bên trong so sánh một cái kình bây giờ khuê tộc nhân công nhiên hiện thân vậy không là thế lực nào có thể hay không cũng cùng khuê tộc về mặt chỉ sợ rất treo hắn còn không đến mức để cái k i a cái thế lực cùng khuê tộc công nhiên về mặt đám người thương hại nhìn qua tiểu viện bên trong sở thiên tiếp cận liên tục sở thiên thần sắc bên trong lại là không có chút nào c ầ n sóng hắn nhìn xem ngoài cửa viện vị trung niên nam tử kia thản nhiên nói mới vừa rồi là ngươi xuất thủ nam tử trung niên lạnh lùng nhìn xem sở thiên cũng không có đáp lời p h ả n phất như sở thiên còn không có tư cách kia để hắn mở miệng làm cản hắn không có mở miệng nhưng hắn tả hữu hai vị kia thủ h ạ lại là quát trói t a i lên tiếng tại chúng ta đại nhân trước mặt ngươi có gì nhưng mà bọn hắn lời nói vẫn chưa nói xong đột nhiên bang một tiếng c h ó i thai trường kiếm rời vỏ âm thanh đ ô n g nhiên tràn ngập tại không gian bên trong trường kiếm ra khỏi vỏ sắt na trong nháy mắt hiện hiện ra hai đạo lăng liệt kiếm mang trực tiếp chém về phía quát c h ó i thai lên tiếng hai vị kia nam tử suy hai người kia t r ừ n g lớn mắt còn không có một k i a phản ứng trên thân chính là chuyển đến kiếm mang chém qua âm thanh sau đó thân thể bọn họ liền trở thành hai nửa sau đó hóa thành cho t à n hắn hán vậy mà giết k h u ê tộc hai người này xung quanh các cái tiểu viện bên trong người nhìn thấy một màn này không có chỗ nào mà không phải là hoảng sợ thất sắc ai cũng không dám tin tưởng sở thiên đã vậy còn quá cuồng trực tiếp liền đem khuê tộc nhân chém giết vị k i ê n một mực thần sắc lãnh đ ạ m khinh thường tại đối sở thiên mở miệng nói chuyện nam tử trung niên rốt cuộc sắc mặt k ỳ biến hắn vừa rồi một kiếm này ta đúng là vậy không có phản ứng chút nào thời gian nam tử trung niên mặt hiện kinh hãi chi sắc hắn một mực đối sở thiên cực kỳ khinh thường chỉ là một cái đã hủy diệt tiểu g i a tộc người liên để hắn nói chuyện tư cách đều không có lại tuyệt đối không nghĩ tới sở thiên thực lực vậy mà như thế tưởng một kiếm chém giết hắn hai vị thủ hạ lúc hắn vậy mà không có chút nào ứng biến thời gian hắn tất nhiên cũng là một tôn thần cảnh với lại t h ự chương l ự a bảy trăm ba mươi tám chữa trị năm mai nam tử trung niên cảm hứng được khí tức tử vong tiền đến trong lòng giật mình ở giữa bạo phát ra mình toàn bộ lực lượng đột nhiên nhanh ra giống như nước thủy triều đón lấy sở thiên chém tới kiếm mang cả hai tương giao sở thiên kiếm mang trực tiếp đánh tan nam tử trung niên lực lượng suy kiếm mang từ nam tử trung niên trên thân chém qua thân thể chầm chậm hóa thành cho tàn bên trong nam tử trung niên đầy mắt khó có thể tin nhìn xem sở thiên hắn không thể tin được sở thiên mạnh như vậy mình một kích toàn lực vậy ngăn không được sở thiên một kiếm này t thấy nam tử trung niên chết đi không gian bên trong vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh â m một kiếm liền chém giết một tôn thần cảnh tôn này thần cảnh thế nhưng là khuê tộc nhân hắn làm sao cũng dám trực tiếp chém giết hắn đây là muốn cùng khuê tộc vạch mà ta xung quanh các cái tiểu viện bên trong người thấy một màn này không có chỗ nào mà không phải là cảm thấy da đầu run lên không chỉ có là kinh hãi tại sở thiên thực lực mạnh càng l à hoảng sợ tại sở thiên không kiêng nể gì cả khuê tộc là vương thành bên trong tám đại gia tộc một trong mà vương thành là toàn bộ đáy biển thế giới quyền lợi trung tâm có thể nghĩ khuê tộc có được cường đại dường nào thực lực cùng quyền thế sở thiên như vậy trước mặt mọi người đem khuê tộc thần cảnh đều chém giết cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào sở thiên không thèm để ý chút nào đây hết thảy rơi mắt nhìn ra xa hướng hải lĩnh quán phương hướng ánh mắt rơi vào số mười biệt t ự đại viện vị trí cái kia ngôi biệt t ự đại viện là xếp hạng thứ mười khuê lân quyền sở hữu giờ phút này khuê lân tại biệt thự bên trong chính ở trên cao nhìn xuống xa xa nhìn qua hắn sợ thiên bình thản nhìn thoáng qua khuê lân thu hồi ánh mắt quay người đi vào phòng bên trong khuê lân thiếu ra cái này ngao nhất quá c u ầ n vọng hoàn toàn không có đem chúng ta khuê tộc để vào mắt hải linh quán số mười biệt thự đại viện bên trong khuê lân bên cạnh một vị thủ hạ tức giận nói hắn c u ầ n vọng không được bao lâu khuê lân l ạ n h t r ừ n mặt đạo hắn như vậy chém giết chúng ta khuê tộc nhân chúng ta cứ tính như thế bên cạnh thủ hạ nghe được khuê lân ý tứ mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc tính toán ha, ha. Khuê l â người nhìn qua sở thiên tiểu viện, trên mặt hiện đầy cười lạnh, nói, chấn sát hắn n qua tiểu sở sát mặt tại cười đối đầy ú ta khuê như chở bàn tay. Nhưng bàn bây tay. g i còn không h p ả cho ú n Hắn vốn g ta xuất thủ thời h điểm. Hắn vốn là để là c thủ hạ đi cho sở thiên tại t hạ cho hắn đi đoán sở lập uy, rằng ư ớ c chi b đi vương o v thành bên trong có thế lực bảo đảm ngươi, ngươi liền tự nhận có thể không chút kiên kỵ a chờ xem ngươi sẽ biết bảo đảm thế lực của ngươi không bảo vệ được ngươi khuê lân trên mặt cười lạnh nồng nặc một điểm nay tế sở thiên đã là về tới phòng bên trong đi tới bản thân bị trọng thương ngao mai trước người xuất thủ trị liệu lấy ngao mai thường thế đi theo sở thiên vào nhà ngao vi cùng chiếu k h á n ngao mai ngao lan tam nữ thấy sở thiên xuất thủ trị liệu nam g o ai lập tức chính là ngây ngẩn cả người k a ca đây là đang trị liệu nam g o ai k a biết ý thuật ngao vi vốn đang tại lo lắng khuê tộc hội chấn áp các nàng giờ phút này nhìn thấy sở thiên trị liệu nam ai thần xác trung lập giờ nổi lên không thể tưởng tượng tri sắc từ nhỏ đến lớn nàng đều cùng chính mình cái này ca ca sinh hoạt chung một chỗ chính mình cái này ca ca ra sống p h ó n g túng gây chuyện thị phi bên ngoài liền chưa làm qua chuyện khác bây giờ đúng là biết y thuật tại nàng không thể tưởng tượng ánh mắt bên trong không một lát sở thiên đã là vì ngao vi trị liệu hoàn tất nguyên bản thần sắc chi bên trong c h e kín vẻ thống khổ khí tức vẻ v ạ i ngao mai vào lúc này sắc mặt c h ậ m chậm khôi phục bình thường khí tức cũng là dần dần khôi phục lại ta khỏi hẳn liên ngao mai mình đều cảm thấy khó có thể tin nàng phát hiện mình lại nhưng đã khỏi hẳn nàng sợ thụ thương chính nàng rõ ràng nhất cái kêu hoàn toàn liền là trí mạng dù cho nàng may mắn sống sót vậy sẽ thành trung thân tàn phế phế nhân lại không nghĩ rằng tại sở thiên trị liệu dưới ngắn ngủi vài phút bên trong liền trước hỏi tạ ơn t ộ c trưởng ngao mai lấy lại tinh thần lúc kích động cảm kích sở thiên ngao lan t ă m nữ thấy ngao mai khỏi hẳn kích động sau khi lại không thể hiểu được nhìn xem sở thiên nhất là ngao vi toàn bộ mà đều ngây dại ca lại nhưng đã có được tinh như vậy sâu y thuật ngao vi trong lòng nhấc lên vận sóng từ đã từng một tên phế nhân biến thành bây giờ có được thực lực cường đại cường giả lại còn có được như vậy tinh thâm ý thuật nàng hoàn toàn không thể tin được đây là ca ca của nàng n g o nhất s ở thiên hướng về cảm kích mình nao g mai khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía ngốc trệ nhìn xem mình nao g vi hắn đã là biết nao g vi đang suy nghĩ gì nao g vi ngươi theo ta lên lầu nói xong s ở thiên rời đi phòng hướng về lầu hai đi đến k a k a là muốn nói cho ta biết đáp án nao g vi hồi phục thần chí lòng mang một loại khó tả cảm xúc liên tục không ngừng đi theo s ở thiên đi lên lầu nao g mai nao g lan nao g trúc nao g cúc t ứ nữ lưu tại dưới lầu t ứ nữ có chút thất thần nhìn qua sợ thiên lên lầu bằng lưng chúng ta vị tộc trưởng này thật hoàn toàn khác biệt tựa như là biến thành một người khác liền đúng vậy à tộc trưởng không chỉ có thực lực trở nên cường đại còn có được tinh thâm ý thuật nhất là liên tính cách cũng là trở nên hoàn toàn khác biệt bây giờ tộc trưởng toàn thân tản ra một loại cường đại tự tin phản phất bất cứ chuyện gì tại tộc trưởng trước mặt đều có thể bị hắn tùy tiện chấn sát đồng dạng đúng vậy a bây giờ chúng ta tộc trưởng tính cách thay đổi còn có chút ôn nhu a ngao mai thất thần thì thảo cảm thán nói nàng nhớ tới trước đó sở thiên tiếp được nàng nàng tại sở thiên ngực giữa trận cảnh cái này vừa nói bầu không khí lập tức yên tĩnh trở lại ngao lan tam nữ cùng nhau nhìn về phía ngao mai các ngươi nhìn ta làm gì ngao mai x ứ sở sau đó chính là gương mặt xinh đẹp đ vùng đỏ ngao mai trước đó tộc trưởng ô m qua ngươi thật đúng là rất ôn nua ngao lan cười đùa nói không phải sao tộc trưởng còn nói với ngươi ngươi không có việc gì đấy ngao chúc cùng ngao cúc cười đùa bổ sung đó là ta bị thương nặng tộc trưởng mới tiếp được ta ngao mai gương mặt xinh đẹp đỏ bừng cố gắng giải thích mau nói ngươi tại tộc trưởng n g ư ợ c bên trong là cảm giác gì ngao mai tam nữ vây quanh ngao mai cười đùa liên tục thúc giục chả còn tốt rồi ngao mai nhớ tới lúc ấy tại sở thiên ngực bên trong tình cảnh tiếu mị gương mặt đỏ đến đều nhanh nhỏ ra nước tứ nữ vui cười ở giữa ngao vi tâm bên trong hiện ra khó nói lên lời cảm xúc đi theo sở thiên lên tới lầu hai nàng rất muốn biết đến tột cùng là cái gì để chính mình cái này ca ca biến hóa lớn như vậy tựa như biến thành một người khác sở thiên đi vào lầu hai bên trong tối bên trong thi pháp bố trí một cái kết giới đem nơi này cùng ngoại giới ngăn cách sau đó sở thiên tại phòng bên trong bên cạnh bàn ngồi xuống tại ngao vi chở mong ánh mắt bên trong cái kia lòng bàn tay lớn nhỏ cực kỳ cổ lão cùng kỳ dị nhỏ ngọc giản xuất hiện lần nữa tại bàn tay hắn bên trong chương bảy dẫn động ngọc giản cái này ngọc giản là ngao vi ngạc nhiên nhìn xem sở thiên tay bên trong xuất hiện lần nữa nhỏ ngọc giản nàng rất muốn biết cái này nhỏ ngọc giản đến cùng là cái gì có thể làm cho ca ca của nàng nguyện c ũ n g biến thành người khác sở thiên cũng không trả lời ngay ngao vi hắn đem nhỏ ngọc giản bỏ vào ngao vi tay bên trong hai mắt nhắm lại bảo trì không linh trạng thái dùng ngươi tinh nguyên tinh lực cùng thần thức thử một chút nó thử một chút nó ngao vi có chút kinh ngạc nhưng vẫn là theo lời nhắm hai mắt lại điều chỉnh tốt tâm cảnh về sau nàng dần dần tiến vào không linh trạng thái sau đó đem mình một sợi tinh nguyên tinh lực bước đi ra xuất hiện tại bàn tay của mình bên trong cùng trưởng bên trong nhỏ ngọc gi s ở thiên ánh mắt rơi vào nhỏ ngọc giản bên trên tra xét nhỏ ngọc giản phản ứng liên gặp được ngao vi tinh nguyên tinh lực tiếp xúc nhỏ ngọc giản về sau nhỏ ngọc giản bên trên nổi lên một vòng yếu ớt h à o quang trên đó dần dần hiện hiện ra từng đầu cổ lão mà kỳ huyền hoa văn những n à y hoa văn phản g phất như đang hấp thu ngao vi tinh nguyên tinh lực đem ngao vi tinh nguyên tinh lực hút thu vào mắt thường liền có thể thấy đến ngao vi tinh nguyên tinh lực tại những n à y hoa văn bên trong chầm c h ầ m lan tràn sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản ngao vi trong cơ thể tinh nguyên tinh lực không hề bị ngao vi khống chế bị nhỏ ngọc giản chầm chậm rút ra mà ra bổ sung đến trên đó hoa văn bên trong. sở thiên đ n g nhiên nhìn thấy ở vào không linh trạng thái bên trong ngao vi thân thể khẽ chấn động lộ ra kinh h ã i bộ dáng muốn để tinh nguyên tinh lực dừng lại không cần sợ hãi nó sẽ không tổn thương ngươi sở thiên mở miệng c h ấ n an ngao vi nghe được sở thiên câu nói này ngao vi lúc này mới an định xuống tới tùy ý nhỏ ngọc giản rút ra lấy mình tinh nguyên tinh lực sở thiên chú ý nhỏ ngọc giản bên trên hoa văn giờ phút này nhỏ ngọc giản bên trên hoa văn đã là sắp che kín ngao vi tinh nguyên tinh lực chính dọc theo một cái nào đó kỳ huyền quy tích hướng về cùng một chỗ hội tụ t h ư như muốn mở ra cái gì đồng dạng hiện tại dùng ngươi thần thức cùng nó tiếp xúc sở thiên nói lần nữa ngao vi theo lời phóng thích mình thần thức cùng ngọc giản tiếp xúc lúc này cũng là ngọc giản bên trên sở hữu hoa văn hội tụ đến một chỗ thời điểm ngao vi thần thức cùng ngọc giản tiếp xúc s a t na vây anh trong n g á y mắt ngao vi trong thức hải ẩm vang vang lên cũng là tại lúc này đông toàn bộ đáy biển thế giới đều như là bị dẫn động đột nhiên chấn động một cái phát ra một tiếng chấn nhân tâm phách lệnh hải tộc lòng người vì sợ mà tâm rung động thanh â m xảy ra chuyện gì mới vừa rồi là thanh â m gì dưới lầu ngao mai tứ nữ nghe được vừa rồi đột một vang lên đạo này đáng sợ t h a nhâm tứ nữ thần sắc bên trong toàn bộ nổi lên một loại khó nói lên lời v ẻ hoảng sợ không chỉ có các nàng như thế khu nhà nhỏ này bên ngoài còn lại tiểu viện bên trong người cùng nhau chạy ra vì lạc cả tòa phân h ả i thành bên trong người đều trong cùng một lúc mặt hiện vẻ hoảng sợ chạy ra phòng tỷ vừa rồi đó là cái gì thanh âm đồng dạng thân ở phân hải thành bên trong nam trấn hoảng sợ hướng nam nhiêu đạo vì cái gì đạo thanh âm này để cho ta có một loại phát ra từ thực chất bên trong sợ hãi ta cũng không biết là thanh âm gì nam nhiêu hồi hộp đạo vừa rồi vang lên âm thanh kia thật, thật là đáng sợ liền như là, là vang lên các nàng sâu trong linh hồn đồng dạng để các nàng linh hồn đều tại rung động từ linh hồn bên trong sinh ra không gian liền như là là trời sinh liền khắp vào các nàng linh hồn bên trong đồng dạng theo cái này không hiểu tiếng vang dẫn phát ra không chỉ có các nàng có loại cảm giác này toàn bộ vương thành bên trong người đều có đồng dạng cảm giác toàn bộ vương thành bên trong gần ngàn vạn hải tộc người vô luận trước một khắc đang làm gì giờ phút này đều ngừng lại chạy đến ngoài phòng mỗi người thần sắc bên trong đều hiện ra hoảng sợ không biết làm sao nhìn qua đáy biển thế giới không có ai biết chuyện gì xảy ra ông vương thành trống rông ở giữa có chút chấn động một cái mấy đạo cường đại thân thức từ vương thành phương hướng khác nhau lan tràn mà đi quét hình to như vậy vương thành chẳng lẽ vương thành bên trong những cái kia đại năng vừa rồi cũng nghe đến cái kia đạo đáng sợ thanh â m t h â t ở hải lĩnh quán số mười biệt thự đại viện bên trong khuê lân cảm ứng được từ phân hải thành quét hình m à qua thần thức khuê lân thần sắc bên trong nổi lên kinh hãi chi sắc hắn vừa mới còn tưởng rằng chỉ có bọn hắn người ở đây nghe được cái kia đạo đáng sợ thanh â m hiện tại xem ra chỉ sợ cả tòa vương thành người đều nghe được liên vương thành bên trong đại năng đều đã bị kinh động thiếu ra vừa rồi vang lên thanh â m là thanh â m gì bên cạnh thủ hạ r u n động hỏi khuê lân tìm đập nhanh lắc đầu hắn vậy chưa từng có nghe qua đáng sợn h ư vậy thanh nhâm hắ linh hồn hắn bên trong phảng phất như khắc rõ một loại nào đó trời sinh sợ hãi b ị đạo này đột nhiên vang lên thanh âm dẫn động đi ra nay tế tiểu viện bên trong trên lầu hai sở thiên tự nhiên vậy cảm ứng được từ phiến khu vực này quét hình mà qua t h ầ n thức sở thiên cũng không thèm để ý hắn thiết hạ kết giới vương thành những cái được gọi là đại năng còn không phát hiện được sở thiên nhìn về phía ngao vi chỉ gặp ngao vi giờ phút này phảng phất như thấy được một loại nào đó chuyện kinh khủng sắc mặt sắt trắng như tờ giấy toàn thân run dậy không ngừng ở vào cực độ hoảng sợ bên trong mà ngao vi thất khổng vậy vào lúc này tràn ra màu đến Với lại, chạy máu tốc c máu độ ò ngao đ a n tăng n h n n h Thấy g a vi đã mắt bên trong vẫn còn tản ra hoảng sợ liên thanh âm nói chuyện đều đang run rẩy ngươi nhìn đến cái gì sở thiên không trả lời mà hỏi lại long cổ lao long ngao vi sắc mặt tái nhật run dậy trả lời s ở thiên khẽ gật đầu quả nhiên như hắn suy đoán đồng dạng ngao vi trong cơ thể có một tia long tộc huyết mạch mà tan lùi ngao tộc hẳn là long tộc một chi hậu duệ trước đó hắn đang học lấy ngao nhất ký ức lúc từ ngao nhất ký ức bên trong lần lần hiểu được một chút ngao tộc sự t ì n h lúc ấy hắn liền mơ hồ đón o đến ngao tộc có khả năng long tộc một chi hậu duệ hắn xuất ra ngọc giản khảo thí ngao vi cũng là vì xác nhận chuyện này khảo thí phía dưới hắn xác nhận ngao tộc thật là long tộc một chi hậu duệ mà ngao vi trong cơ thể đã thức tỉnh một tia long tộc huyết mạch tay h ngoại trừ hắn có thể mở ra bên ngoài chỉ có có được long tộc huyết mạch lại đã thức tỉnh long tộc huyết mạch người mới có thể mở ra Ca, ta nhìn thấy thật sự là là long ngao vi nhìn thấy sở thiên gật đầu toàn bộ mà đều cảm thấy khó có thể tin long thế nhưng là chỉ tồn tại ở xa xưa truyền thuyết bên trong không chỉ có người khác cho rằng là hư hảo liên nàng đều cảm thấy đây là hư cấu truyền thuyết ngươi thấy thật là long sở thiên nhẹ gật đầu đang khi nói chuyện sở thiên nhìn về phía tay bên trong cái này cổ lão ngọc giản đáy mắt chỗ sâu chầm chậm hiện hiện ra một vòng hồi ức còn có một vẻ khó tả thương cảm chương t i sở thiên nhắm Bất quá, nó đ hai mắt lại cẩn thận cảm ứng mình thức hải sau một lát ngao vi một lần nữa mở mắt ra tiếu mỹ trên gương mặt hiện đầy vẻ khó tin một đôi mắt đẹp cẳng là trận to đại k trong thức hải của ta xuất hiện mấy cái rất ký hiệu kỳ dị đó là long ngữ sở thiên nói cho ngao vi đáp án nói mấy cái kia long ngữ là long tộc cửu tiên h huyền long kinh một bộ phận hẳn là cơ sở bộ phận hiện tại sở thiên càng thêm xác nhận ngao vi trong cơ thể có một tia thức tỉnh long tộc huyết mạch nếu không bên trong ngọc giàn long ngữ cũng sẽ không xuất hiện tại ngao vi trong thức hải long ngữ cựu tiên h huyền long kinh ngao vi trận to đôi mắt đẹp đầy mắt vẻ khó tin sở thiên nhẹ gật đầu cũng không làm thêm giải thích người nhắm mắt lại tiến vào không linh trạng thái ta hiện đang dạy ngươi mấy cái long n ữ đang khi nói chuyện sở thiên r ồ i ngón điểm vào ngao vi mi tâm bên trên ngao vi kinh ngạc nhìn xem sở thiên ca ca của mình vậy mà lại lo ngữ n lấy lại tinh thần lúc nàng vẫn là theo lời nhắm hai mắt lại dần dần tiến nhập vô d ụ c vô cầu không linh trạng thái sau đó ngao vi chính là cảm giác được một đạo lực lượng từ mi tâm tràn vào trong t h ứ c hải của mình cái này đạo lực lượng tản ra một loại khó nói lên lời vô thượng vĩ lực ngao vi chỉ cảm thấy mình t h ứ c hải một mảnh oanh minh bên trong ngao vi nghe được hồng trung đại lữ to lớn thanh âm vang lên tại mình toàn bộ trong thất hải loại thanh âm này vô cùng to lớn uy nghiêm phản phất như có thể cùng đại đạo sánh vai cùng càng là phảng phất giữa thiên địa duy ngã độ tôn thật lâu loại thanh âm này biến mất đám chìm ở hắn bên trong ngao vi khôi phục lại nàng một lần nữa mở mắt ra đầy mắt ngạc nhiên nhìn xem sở thiên nói ca ta nghe được loại kia thanh âm liền là long ngữ sở thiên nhẹ gật đầu ngươi thực lực bây giờ còn quá yếu ớt về sau ngươi không nên tùy tiện phát ra long ngữ thanh âm sở thiên nhắc nhở nói ngao vi liên tục không ngừng gật đầu nàng cũng là rõ ràng long tộc thế nhưng là đã từng cổ lao bá chủ vô cùng cương đại cho dù là long tộc thanh âm đều là ẩn chứa tự nhiên vĩ lực nàng bây giờ thực lực quá yếu ớt một khi phát ra long ngữ bị ngoại nhân biết tất sẽ đưa tới hai vạ bất ngờ ta vừa rồi dạy ngươi mấy cái kia long ngữ ngươi tốt nhất l ĩ n h ngộ hắn bên trong chân lý l ĩ n h ngộ ý tứ về sau ngươi liền có thể bắt đầu tu luyện thức hải ngươi bên trong mấy cái kia long ngữ bọn chúng là cựu thiên huyền long kinh pháp quyết chủ cột có thể cho ngươi bước vào người tu đạo liệt kê sở thiên đơn giản hướng ngao vi giải thích về phần cựu thiên huyền long kinh sự t ì n h khác hắn hiện tại còn không cần nói cho ngao vi ngao vi nghe xong những lời này kinh ngạc nhìn xem sở thiên nàng cảm giác chính mình cái này ca ca giống như đối long tộc cực kỳ thấu hiểu đồng dạng. Ca. đây đều là ngươi từ bên trong ngọc giản có biết không ngao vi kinh ngạc hỏi đã ngao vi cho rằng như vậy sở thiên vậy không cần thiết nói thêm gì nữa khe gật đầu ngao vi rốt c ụ c tiêu tan n g u y ê n lai、like、ca ca hết thể biến hóa đều là bởi vì đã tu luyện long tộc cựu thiên huyền long kinh khó trách ca ca hội triệt triệt để để thay đổi biến thành một người khác nghĩ tới đây ngao vi triệt để tiêu tan không còn hoài nghi sở thiên không phải ca ca hắn ngao nhất long tộc là đã từng thế gian cổ lao bá chủ thuộc về long tộc pháp quyết tu luyện là cương đại dường nào ca ca của nàng tu luyện sau hoàn toàn thay đổi cũng là chuyện đương nhiên người tu luyện a sở thiên đạo ngao vi liên tục không ngừng gật đầu sau đó nhắm hai mắt lại bắt đầu lĩnh n g ộ cựu thiên huyền lòng kinh pháp quyết trụ cột sở thiên nhìn xem tu luyện ngao vi t â m bên trong lẩm bẩm nói đây cũng là ngao vi một trận tạo hóa đồng thời cũng là sở thiên đứng lên đi tới bên cửa sổ nhìn qua hải tộc vương thành cảnh tượng thì t h a o tục nói đồng thời cũng thế không có phụ long tộc nhờ vả vì long tộc tìm được một cái người thừa kế sở thiên thất thần nhìn qua hải tộc vương thành cảnh tượng nhớ tới đã từng chuyện cũ trong n h y mắt long tộc đem ngọc g i n giao pho cho hắn đã là quá khứ và năm thời gian dần dần trôi qua theo vương thành bên trong trận pháp vận chuyển vương thành trung giả muộn t r ầ m t r ầ m tiêu tán đi tới ban ngày phân hải thành tại nay ngày trở nên náo nhiệt lại là bởi vì nay ngày có một cái quần anh hội hôm qua ngày thu được quần anh hội thiếp mọi người đều sẽ đi tham gia cái này quần anh hội thật sự là hâm mộ bọn hắn a có tư cách đi tham gia quần anh hội l i ê n đúng vậy à bọn hắn cùng chúng ta mặc dù đều là ở vào đãi định trong vùng nhưng như vậy đi tham gia quần anh hội đã biểu hiện ra bọn hắn thiên p h ú cùng tiềm lực mạnh hơn chúng ta ai đây có phải hay không là liền biểu hiện ra chúng ta muốn bị vương thành tuyển bên trong tỷ lệ đã phi thường nhỏ không phải sao t h người, người ế này, này, nở nở này ngày i ăn mặc quá mỹ lệ làm rung động lòng người nay thấy một tòa tiểu viện bên trong nam chấn kinh diễm nhìn xem năm nhiêu nay ngày năm nhiêu ăn mặc phá lệ diễm lệ lúc bình thường nàng liền mặc tính cảm giác nay ngày như vậy tại hoa lệ ăn mặc hiển lộ rõ ràng dưới càng đem nàng cái tiêu mỹ mãn dáng người hiện lộ rõ ràng đến vô cùng n h u n nhuyễn lại thêm nàng cái tia mỹ lệ trên dung nhan tản ra từng tia từng tia xinh đẹp chi ý càng làm cho nàng lộ ra rung động lòng người cho dù là thường xuyên cùng nam nhiêu ở c h u n g nam trấn nay ngày nhìn thấy nam nhiêu như vậy cách ăn mặc lúc đều cảm thấy kinh diễm vô cùng nay ngày trận này q u ò n anh hội vương thành các thế lực lớn người đều sẽ xuất hiện ta tự nhiên muốn tận lực cách ăn mặc một phen đi thôi chúng ta cũng nên ra cửa nam nhiêu cười một tiếng cùng nam trấn đi ra về lạc theo nam nhiêu xuất hiện xung quanh nhìn thấy nam n h i u người không có chỗ nào mà không phải là trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng đầy mắt kinh diễm c h i s ắ c lửa nóng xì xào bàn tán thì ta nói đúng đi ngươi nay ngày quá kinh diễm nam chấn nhìn thấy một màn này sốt u ruột cười nói ngươi xem một chút xung quanh nhìn thấy ngươi người đều vì ngươi sở bê nam nhiêu c ư ờ i nhạt gật đầu đối với đây hết thảy nàng sớm đã nhìn quen lắm rồi đi sau một lát nam nhiêu vô ý thức ngừng chân nhìn phía sở thiên chỗ tòa tiểu viện kia giờ phút này sở thiên vừa vặn từ tiểu viện bên trong đi ra cảm ứng được có người đang nhìn mình lúc sở thiên rời mắt nhìn sang nhìn thấy là nam nhiêu hãn thần sắc bên trong cũng không gợn sóng bình thản thu hồi ánh mắt cất bước rời đi nam nhiêu thấy sở thiên chỉ là như vậy bình thản nhìn mình một chút không khỏi giật mình trước kia ngao nhất nhìn thấy nàng lúc cái kia thật sự là đối với nàng si mê muốn làm mình lại đối ngao nhất ngoắc ngoắc ngón tay ngao nhất đều sẽ kích động đến điên cuồng nàng vốn cho rằng mình nay ngày như vậy tận lực cách gan mặc càng thêm động lòng người về sau ngao nhất tất nhiên đối nàng càng thêm si mê lại không nghĩ rằng ngao nhất chỉ là bình thản nhìn nàng một cái h ắ n thật trở nên cùng trước kia hoàn toàn khác biệt nam nhiêu tâm bên trong lẩm bẩm ngữ chẳng biết tại sao nhìn thấy đã từng đối với mình si mê người trở nên bây giờ đối với mình thờ ơ nội tâm của nàng bên trong không hiểu có một loại không rơi cảm giác chương bảy trăm bốn mươi mốt mặc điển sở thiên rời đi p â n hải thành hành tẩu tại vương thành chi bên trong hắn cũng không mang theo ngao vi cùng ngao mai từ nữ ngao vi hiện tại vẫn còn tu luyện bên trong ngao mai từ nữ thì là cần lưu lại chiếu khán ngao vi hắn như vậy đi ra là đến tìm kiếm huyền ngọc tàn phiến tung tích hành tẩu chi bên trong sở thiên phong thích ra mình thần thức dò xét lấy huyền ngọc tàn phiến có khả năng ra hiện tung tích trước đó tại vương thành bên ngoài mấy ngày bên trong hắn tra khắp cả cái tia phiến hải thú khu vực lại không thu hoạch được gì bây giờ chỉ có thể đến vương thành nhìn xem phải chăng có huyền ngọc tàn phiến tung tích hắn lúc trước hôn mê rơi vào một khu vực như vậy huyền ngọc tàn phiến hẳn là cũng sẽ không rơi xuống đến đáy biển thế giới địa phương khác tại phồn hoa trong vương thành một đường điều tra bên trong sở thiên bỗng nhiên dừng bước quay người nhìn về phía có bên cạnh chỉ thấy có bên cạnh cách đó không xa một vị thân thể cực kỳ t r ắ n g kiện tướng mạo t h u k ệ n h ước chừng hai m ă m hai sáu tuổi thanh niên nam tử khống chế lấy một đầu kỳ lạ hải thú chính hướng hắn bên này đi tới sở thiên kỳ thật sớm liền phát hiện người than t sợ thiên nam tử n hội hội câu nói này liền nghe ra người thanh niên này nhìn như không có bao nhiêu lai lịch chỉ sợ ẩn tàng rất sâu đã là nhìn rõ đến hắn đang tìm kiếm thứ nào đó ngươi như vậy một mực đi theo ta hiện đang chủ động hiện thân gặp ta cần làm chuyện gì sở thiên bình thản nói nguyên lai ngươi vẫn luôn biết ta theo ngươi thanh niên nam tử cười một tiếng cũng không có đối sở thiên phát giác được hắn một mực tối bên trong theo dõi mà kinh ngạc cười nói ta đơn giản tự giới thiệu mình một chút ta gọi mặc điện sở thiên từ trước đó đọc đến ngao nhất ký ức bên trong biết được mặc điện chỗ ở gia tộc mặc dù so ngao tộc cường một điểm nhưng cũng là một cái tiểu gia tộc lời nói cũng không muốn nói nhiều ta như vậy tối bên trong theo dõi ngươi hiện tại đi ra gặp ngươi là bởi vì ta rất thưởng thức ngươi mặc điện không có nhiều nói nhảm đi thẳng vào vấn đề nói ngươi bây giờ hẳn là rất rõ ràng ngươi tình cảnh như vậy đắc tội vương thành bên trong thế lực lớn tất nhiên tình cảnh hưng hiểm ngươi muốn mời chào ta sở thiên nhìn ra mặc đ i ể n ý đồ không sai mặc đ i ể n nhẹ gật đầu cười nói nếu như ngươi nguyện ý trở thành dưới trướng của ta ta có thể cam đoan với ngươi ngươi cùng mội mội của ngươi các nàng đều sẽ bình an vô sự sở thiên rõ ràng một chút mặc đ i ể n hắn phát hiện mặc đ i ể n đang lúc nói chuyện có một loại rất mạnh tự tin tựa hồ căn bản không có đem vương thành bên trong thế lực để và mắt nếu như ngươi nguyện ý ta ở chỗ này liền có thể hướng ngươi hứa hẹn ta có thể để ngươi tương lai trở thành hải tộc thế giới bá chủ đương nhiên ngươi hẳn là sẽ không tin tưởng sáng ngày tư cách giải thi đấu bên trên ta sẽ để cho ngươi bắt đầu thấy ta một chút thực lực suy nghĩ thật kỹ đi không cần nóng lòng trả lời ta ta đối với ngươi hứa hẹn tùy thời đều hữu hiệu, hiệu sau khi nói xong lời này mặc điện mỉm cười rời đi xem ra cái này mặc điện xác thực gần tàng rất sâu đã không còn là nguyên lai mặc tộc người sở thiên nhìn qua rời đi mặc điện lẩm bẩm nữ g một tiếng đối với việc này sở thiên cũng không tâm tư để ý tới tiếp tục phóng thích ra thần thức tại to như vậy vương thành bên trong tìm kiếm huyền ngọc tàn p i ế n tung tích sau mấy tiếng thời gian đã là đi tới lúc xế chiều sở thiên d ừ n g b ước đứng tại vương thành phồn hoa trên đường tâm bên trong trầm n g â m nói có lẽ nên đi vương thành các đại gia tộc lãnh địa tìm kiếm nhìn xem hội sẽ không khiến cho thiên tâm ngọc phản ứng cả tòa vương thành quyền lợi trung tâm đều là từ các đại đỉnh tiêm gia tộc duy trì có thể nói nắm trong tay toàn bộ vương thành tài nguyên nói không chừng huyền ngọc tàn phiến liền đã rơi vào nào đó gia tộc tay bên trong bất quá trước lúc này đi trước quần anh hội hội t r ư ở n g có tư cách tham gia quần anh hội người đều là trận này ngự thú giải thi đấu tinh anh còn có các đại gia tộc người cũng sẽ hiện thân có thể trước tới đó thử xem huyền ngọc tàn phiến liệu sẽ tại những người này trên thân vừa nghĩ đến đây sở thiên vệ không trần trở nữa hướng về quần anh hội hội t r ư ờ n g đi đến quần anh hội hội t r ư ờ n g là thiết lập ở hải tộc vương thành bên trong hải tây cung hải tây cung mặc dù không có phân hải thành lớn nhưng là rộng rãi hùng vĩ trình độ lại là phân hải thành vô pháp so sánh tại toàn bộ vương thành chi bên trong ngoại trừ quyền lợi trung tâm triều tiên h thành bên ngoài là thuộc còn tây cung nhất là rộng rãi hùng vĩ nay thế rộng rãi hà tây trong cung phi thường náo nhiệt may mắn tới tham gia quần anh hội người đều là sớm đã đạt tới nơi này bất quá các thế lực lớn người còn chưa có xuất hiện tham dự người đều là lẫn nhau tại các nơi ngắm cảnh cùng trò chuyện với nhau hắn bên trong trói mắt nhất người không ai qua được nam nhiêu lại là bởi vì nay ngày nam nhiêu quá mức diễm lệ loại kia xinh đẹp cùng tính cảm giác bộ dáng cực kỳ rung động lòng người làm cho xung quanh nam tử như ông b ướm vây quanh n à n g c h u y ệ n nam nhiêu kiều mị cùng những người này cười cười nói nói bất quá nàng ánh mắt lại là thỉnh thoảng vô tình hay cố ý tìm kiếm lấy sở thiên cải bóng cho tới bây giờ hắn đều còn không nhìn thấy sở thiên thân ảnh tỷ đi qua hôm qua ngày sau đó ngao nhất chỉ sợ thật có kiêm kỵ không tới tham gia quần anh hội xung làm hộ hoa sứ giả nương theo tại nam nhiêu bên cạnh nam c h ấ n cười nói nam nhiêu không có đáp lời nhưng chẳng biết tại sao kể từ lúc này ngao nhất đối nàng thờ ơ về sau như vậy không có nhìn thấy ngao nhất xuất hiện ở đây nội tâm của nàng bên trong có một loại cực kỳ tâm tình rất phức tạp nàng muốn gặp đến sở thiên xuất hiện ở đây nàng liên là đã từng ngao nhất si mê cái kia nam nhiêu a mặc b i ể n cũng là sớm đã đạt tới nơi này hắn một bên uống vào người hầu đưa tới rượu ngon một bên nhìn về phía nam nhiêu nàng này xác thực có mấy phần xinh đẹp nhưng vậy không gì hơn cái này cực kỳ dung tụ bất quá trước đó ta quan sát qua ngao nhất ngao nhất tựa hồ đã đ ố i nàng không có hứng thú mà nàng hiện tại giống như lẩm bẩm ngữ đến nơi đ â y lúc mặc điện trên mặt lại nổi lên một vòng hí cười nàng hiện tại giống như lại đối cải biến về sau ngao nhất sinh ra hứng thú bây giờ ngao nhất sắp thực tràn đầy mê ngay cả ta đều nhìn không thấu hắn mặc điện tự mình lẩm bẩm không ai chú ý ngồi một mình ở một chỗ uống rượu mặc điện vậy không có người biết hắn tại lẩm bẩm ngữ lấy cái gì lúc này bỗng nhiên có chút đạo các đại gia tộc người đến theo âm thanh âm vang lên đám người cùng nhau nhìn lại mỗi người thần sắc bên trong đều là nổi lên vẻ kích động nam nhiêu cũng không ngoại lệ chương bảy trăm bốn mươi hai nam nhiêu lựa chọn ta bị chiêm tộc chọn chúng ta bị viên tộc chọn chúng theo vương thành các gia tộc đại biểu đến quần anh hội cũng là bắt đầu tới tham gia quần anh hội người lần lượt biết mình bị gia tộc nào tuyển bên trong nhao nhao kích động náo nhiệt quần anh hội bên trên một vị láo giả đi tới nam nhiêu tiểu c i thư ngáy mắt có một có loại sùng n h ợ c không tộc đại biết ể u đều ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta khuê tộc t lao giả dừng ở nam nhiêu trước người nói ra mình lai lịch khuê tộc nam nhiêu không nghĩ tới đến mời chào mình vị lao giả này là khuê tộc nhân nguyên bản có thể được đến lao giả tự mình mời chào nam nhiêu nội tâm còn kích động phi thường nhưng đang nghe là khuê tộc lúc chẳng biết tại sao nàng tâm bên trong kích động giảm đi mấy phần theo tâm bên trong kích động tiêu giảm nàng có chút trần trờ khuê tộc cùng ngao nhất bây giờ đã là kết khó kết thù hận ta như vậy gia nhập khuê tộc tương lai cũng chính là ngao nhất định nhân ta thật muốn gia nhập khuê tộc sao nam nhiêu tâm bên trong trần trờ không q u y ế t có thể như vậy đạt được vương thành tám gia tộc lớn nhất khuê tộc coi trọng nàng tâm bên trong vốn nên kích động dị thường sẽ không do dự liền đáp ứng nhưng không biết vì cái gì nàng tâm bên trong không hiểu có chút xoắn suýt khó hiểu nam ta như vậy tự mình đến cùng ngươi trò chuyện với nhau đã là biểu lộ ta thái độ ta hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng lão giả thấy nam nhiêu trần trờ không chừng nhún mày thanh âm l á n h đạo một điểm tỷ bên cạnh nam chấn bận bịu kéo một cái nam nhiêu khuê tộc thế nhưng là vương thành tám đại gia tộc một trong có thể được đến khuê tộc coi trọng cái này là bực nào vinh hạnh một khi bỏ qua liền không có cơ hội với lại còn đắc tội khuê tộc bọn hắn cũng không thể giống ngao nhất thằng ngốc tia đồng dạng đắc tội dạng này một tòa q á i vật khổng lồ nam nhiêu minh bạch lão giả ý tứ lão giả là tại nói cho nàng không để cho nàng muốn không biết điều một khi nàng tự tuyệt cũng chính là đắc tội khuê tộc nam nhiêu tâm bên trong hít một tiếng nàng không thể không đáp ứng lao giả nhưng mà ngay tại nàng muốn mở miệng đáp ứng lúc một đạo c ư ờ i n h ạ tâm thanh truyền đến nam nhiêu tiểu thư là nhà chúng ta thiếu ra thưởng thức người ta nhìn khuê tộc vẫn là bỏ đi ý nghĩ này nam nhiêu nhìn lại không khỏi có chút kinh ngạc chỉ thấy giờ phút này lại một vị lao giả đi tới hừ khuê tộc lao giả tại gặp đến thời khắc này đi tới lao giả thời điểm thần s á c trung lập giờ toát ra vẻ kiên rẻ sau đó hắn hử lạnh một tiếng lợi gì cũng không nói chính là từ bỏ lại mời chào nam n h i u lệnh trầm mặt rời đi nam nhiêu càng cảm giác kinh ngạc khuê tộc lão giả thế nhưng là khuê tộc phái tới đại biểu tại nhìn thấy vị lão giả này đến lúc vậy mà lại toát ra vẻ k i ê n g rẻ chủ động rời đi chẳng lẽ vương thành bên trong có so khuê tộc thế mạnh hơn lực nam nhiêu kinh nghi nghĩ đến khả năng này phải biết vương thành tám gia tộc lớn nhất liền là vương thành bên trong đỉnh tiêm thế lực với lại tám gia tộc lớn nhất thực lực đều là không phân sàn sàn nhau mà bây giờ đại biểu cho khuê tộc vị này khuê tộc lão giả vậy mà lại kiên kỵ đến lão giả có thể nghĩ đến vị lão giả này thế lực sau lưng so k h ê tộc còn mạnh hơn một điểm vị lão giả kia giờ phút này đi tới nam nhiêu t r ư ớ c người đạo nam nhiêu tiểu thư thiếu gia của chúng ta rất thưởng thức người không biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập gia tộc b ọ n ta thiếu gia của ngươi là nam nhiêu ngạc nhiên hỏi đã từng ngươi tại hải tâm thành gặp qua thiếu gia nhà ta một mặt lao giả cười nhạt nói nam nhiêu giật mình hải tâm thành chính là các nàng gia tộc chỗ đáy biển thế giới bên trong thành thị mà ngao tộc đã từng tộc địa cũng là tại hải tâm thành bỗng nhiên nam nhiêu nhớ tới lao giả miệng bên trong nói tới vị thiếu gia kia là ai là vị t i ể kệ xạ thiếu gia chính là không biết nam nhiêu tiểu thư có nguyện ý hay không gia nhập gia tộc bọc ta lao giả gật đầu nói ta n g u y ệ n ý nam nhiêu mặt mũi tràn đầy kinh hỷ không chút do dự sẽ đồng ý sau đó nàng kích động nói không biết ta lúc nào lại có thể nhìn thấy kệ xạ thiếu gia ngươi hội lao giả cười cười không nói thêm gì nữa quay người rời đi nhìn xem lão giả rời đi nam trấn hưng phân nói tỷ nguyên lai vị kia kệ xạ thiếu gia đáp ứng ngươi lời nói đều là thật đợi một thời gian chúng ta tại ngự thú giải thi đấu bên trong tiến vào vương thành liền có thể trở thành dưới trướng hán nam nhiêu nhẹ gật đầu nam trấn hưng phân tục nói vị này kệ xạ thiếu gia gia tộc thật là mạnh mẽ a để khuê tộc đều muốn kiên kỵ mấy phần về sau chúng ta vậy tất nhiên sẽ uy phong tán mặt nói đến đây nam c h ấ n lại c ư ờ i t h ầ m hắc hắc ngao nhất bây giờ muốn lại để cho ngao tộc c u ộ t h ờ i quả thật là si nhân nằm mơ cái dẹ thiếu ra làm sao có thể lại để cho ngao tộc c u ộ t h ờ i nam n h i nguyên bản còn vì chính mình có thể đi vào kệ xạ gia tộc mà kích động và phần nhưng nghe đến nam c h ấ n nói ra câu nói này về sau nàng nhưng lại giật mình nàng nhớ tới ngao tộc bị hủy diệt sự t ì n h ngao tộc chính là bị vị này kệ xạ chỗ hủy diệt kệ xạ sở dĩ hội hủy diệt ngao tộc liền là bởi vì nàng mà lên là nàng đi tìm tới kệ xạ c á o chi kệ xa một sự kiện dẫn đến ngao tộc bị hủy diệt nhớ tới chuyện này nam nhiêu trong lòng bên trong lẩm bẩm nói ta vậy không nghĩ tới ngao nhất hội thức tỉnh đến không giống bình thường bất quá cùng vị k i ê u kệ xạ thiếu gia so ra ngao nhất dù cho thức tỉnh đến mạnh hơn cũng không kịp vị k i ê u kệ xạ thiếu ra một phần vạn nam nhiêu tâm bên trong một chút hối hận trong nháy mắt tan thành m â y khói vị k i ê u kệ xạ thiếu gia vô luận là quyền thế vẫn là thực lực đều không phải là ngao nhất có khả năng so sánh thậm chí ngao nhất cùng vị t i ê kệ xạ thiếu gia đánh đ ồ n tư cách đều không có xem ra ngao tộc bị hủy diệt chính là các nàng miệm trong nói tới kệ xạ gây nên người nhóm bên trong mặt điện một mực đều chú ý tới nam nhiêu bên này nghe được nam nhiêu cùng nam chấn lời nói ẩn ẩn đã là suy đoán ra được ngao tộc bị hủy diệt một chuyện hắn trong lòng bên trong t r ầ m n g âm ta muốn đem ngao nhất thu phục làm việc cho ta chỉ sợ cần từ nơi này kệ xạ ra tay nếu như ta đem cái này kệ xạ tiêu diệt ngao nhất tất nhiên sẽ đ ố i ta cảm động đến rơi nước mắt tương lai cũng sẽ đ ố i ta khăng khăng một mực mặt điện hai mắt trở nên tâm h thúy suy tư thu phục sở thiên phương pháp tại hắn suy tư bên trong mới vừa rồi cùng nam n h i u từng đàm thoại vị lao giả kia vào lúc này phảng phất như thu vào cái nào đó tin tức thần xác bên trong toát ra sợ hãi sau đó hắn cởi hướng chúng nhân nói chư vị các ngươi nay ngày rất may mắn gặp một kiện các ngươi tha thiết ước mơ sự tỉnh vũ linh yên tiểu thư đến vương thành giờ phút này đã đặt tới hải tây c u n g các ngươi may mắn có thể gặp vũ linh yên tiểu thư một mặt nghe được câu này nguyên bản náo nhiệt không gian trong nháy mắt yên t ĩ n h trở lại mặc đ i ể n thu hồi suy nghĩ kinh ngạc nhìn về phía nói chuyện l ã o giả cũng không biết vũ linh Yên là ai chương bảy trăm bốn mươi ba truyền kỳ nữ mặc đ i ể n không biết vũ linh yên là ai nhưng là ở đây còn lại mỗi người đều biết vũ linh yên là ai bầu không khí an tính một sát na về sau sau một khắc một mảnh kích động thanh â m tràn ngập tại cả vùng không gian chi bên trong t r ờ i ạ vũ linh yên tiểu thư vậy mà đến vương thành còn đi tới hải tây cung vũ linh yên tiểu thư là chúng ta toàn bộ hải tộc thần nữ à, nếu có may mắn gặp nàng một mặt vậy thì thật là tam sinh hữu hạnh liền đúng vậy à, vũ linh yên tiểu thư tại hải tộc nhân tâm bên trong cái k i a chính là thần bí mà thánh khiết tồn tại cho dù là vương thành các đại đỉnh tiêm thế lực tại vũ linh yên tiểu thư trước mặt đều là duy trì kính ngưỡng chi ý vũ linh yên tiểu thư đây chính là học cứu tiên nhân thần nữ dù cho nghe nàng đơn giản luận đạo đều sẽ hưởng thụ cực lớn đáy biển thế giới có dạ m ặ c đ i ể n ngạc nhiên nghe đám người kích động âm thanh chư vị các ngươi là bị khiêu khích đi ra nhân tài may mắn có thể đi vũ linh yên tiểu thư hội trưởng nơi đó mới thật sự là quần anh hội đi thôi nói xong lão giả quay người hướng về hải tây cung huyền đàn hồ đi đến đám người cùng nhau lửa nóng kích động đi theo mà đi ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đây là như thế nào một nữ tử m ặ c đ i ể n tới một tia hứng thú đi theo tại người nhóm bên trong tỉ chúng ta đơn giản quá may mắn không chỉ có bị một cái thế lực lớn chỗ mời chào bây giờ càng là đạt được đi vũ linh yên tiểu thư hội trưởng tử cách đồng dạng đi theo tại người nhóm bên trong nam chấn k í chỉ đ ộ n thấy giờ phút này lần lượt từng bóng người từ phương hướng khác nhau xuất hiện ngự không mà đi hướng về hải tây cung bên, bên trong vút không mà đi nam chấn ngạc nhiên nhìn lên bầu trời bên trong ngự không lấp về phía huyền đàn hồ cái kia lần lượt từng bóng người những người này hẳn là vương thành bên trong các đại gia tộc đại nhân vợ ta nam nhiêu đạo vũ linh yên tiểu thư mị lực thật không ai bằng a các đại gia tộc đại nhân vật đạt được vũ linh yên tiểu thư đến tin tức này về sau đều là nhao nhao vội vàng chạy đến nam trấn cảm thắn nói đúng vậy a nam nhiêu thần sắc bên trong hiện ra một vòng hướng về c h i sắc đây chính là vũ linh yên mị lực a vừa xuất hiện chính là có thể dẫn tới vương thành các đại gia tộc đại nhân vật chen chúc mà tới chư vị ở chỗ này dừng bước các ngươi chỉ có thể ở nơi này quan sát một lát sau vị lao giả kia mở miệng để đám người ngừng lại nơi này mặc dù chỉ là huyền đản hồ khu vực biên giới nhưng là không có người có lời h ắ h ư n g dẫn m phía trước. Phía trước, ngọc đàn, ngọc đàn trước mắt vũ linh yên còn chưa có xuất hiện nam nhiêu rời mắt nhìn về phía ven bờ hồ cái kia từng tòa độc đáo ưu mỹ kiến trúc tại những kiến trúc này bên trong ẩn ẩn có thể thấy từng đạo bóng người nhưng bóng người này đều là vương thành các tộc thiên tài đại nhân vật hắn bên trong liền bao quát vương thành tám gia tộc lớn nhất thiên tài đại nhân vật cuối cùng nam nhiêu ánh mắt rơi vào ven bờ hồ ba cái k i a phương vị bên trong ba tòa kiến trúc bên trên cái này ba tòa kiến trúc không giống bình thường cho người ta cảm giác tựa như là áp đảo những kiến trúc khác phía trên đồng dạng cái này tựa hồ lại biểu hiện ra người bên trong áp đảo còn lại thế lực người trước đó kệ xạ thiếu gia gia tộc có thể làm cho khuê tộc như vậy k i ê n kỵ kệ xạ gia tộc người ngay tại cái này ba tòa kiến trúc chi bên trong a kệ xạ thiếu gia có thể hay không đã đích thân đến nam nhiêu tâm bên trong kích động lửa nóng bất quá nàng cũng biết mình còn, còn lâu mới đủ tư cách đi cái này ba tòa nhà kiến trúc xoáy mạ nam nhiêu nhìn về phía hồ trung tâm tòa kia treo đàn hướng về lẩm bẩm ngữ có thể làm cho đến kẻ xạ thiếu gia dạng này nhân trung long phượng cùng các tộc thiên tài đại nhân vật như vậy không có bất kỳ cái gì lời oán giận mong mọi cùng trông mong người cũng chỉ có vũ linh yên có thể làm được cái này vừa chờ chính là đợi chừng nửa giờ thế nhưng toàn bộ huyền đàn hồ xung quanh người không ai có lời oán giận cho dù là cái kia ba tòa nhà kiến trúc bên trong người cũng không có lời oán giận liên p h n g phất như vậy mong mọi cùng trông mong vũ linh yên xuất hiện là đương nhiên ông lúc này huyền đàn hồ trên không chuyển đến rất nhỏ không gian chấn động âm thanh vũ linh yên tiểu thư tới tất cả mọi người là d ư ơ n g mắt nhìn về phía bầu trời bên trong chỉ thấy giờ phút này một cái toàn thân trắng như tuyết di tán lấy hào quang huyền bí hải thú chấn động cánh đi tới huyền đản hồ trên không thiên t u y ế t đám người vô ý thức nói ra con này huyền bí hải thú danh tự đây là vũ linh yên hải thú tên là thiên t u y ế t đám người nhìn lên bầu trời bên trong cái kêu huyền bí hải thú kính ngưỡng lẩm bẩm ngữ ra thiên tuyết hai chữ lúc không có người chú ý tới còn có một người tại thất thần thì thào đọc lấy hai chữ này thiên t u y ế t thất thần lẩm bẩm ngữ lấy cái này hai chữ người chính là sở thiên sở thiên tại mọi người nhìn hướng lên bầu trời bên trong huyền bí hải thú lúc liền đã đến nơi này chỉ bất quá tất cả mọi người tại thiên không bên trong huyền bí hải thú cũng không có chú ý tới hắn đến lúc đầu sở thiên đối con này hải thú cũng không có hứng thú nhưng mà khi hắn nghe được thiên tuyết hai chữ lúc sở thiên vẫn không khỏi n g â y dại chuyển m à nhìn phía bầu trời bên trong đầu kia toàn thân trắng như tuyết huyền bí hải thú thân xác bên trong hiện ra một vòng thất thần phản phất thiên tuyết hai chữ khơi gợi lên hắn hồi ức nay tế tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói bầu trời bên trong đầu kia hải thú chậm rãi rơi xuống sau đó hải thú trên lưng một bóng người ánh vào tất cả mọi người tầm mắt bên trong nàng tràn ngập một loại mấy vị kỳ diệu khí t ứ c loại này khó nói lên lời kỳ diệu khí t ứ c liền như là là không thuộc về trần thế loại kia khó tả huyền diệu để nàng phảng phất là từ thần thoại bên trong đi tới tuyệt thế tiên tử nàng lụa trắng c h e nhan tại loại này huyền diệu khí t ứ c làm nổi bật bên trong làm cho tất cả mọi người đều cảm giác kỳ diệu đến lụa trắng phía dưới là cái kia tuyệt thế tiên tử không dung nhiễm thế gian nửa điểm bụi bặm vũ linh yên tại thời khắc này tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem đạo này huyền diệu vô cùng thân ảnh không ai đều một tia kh tất cả mọi người thần sắc bên trong đều hiện đầy kính ngưỡng c h i sắc đây chính là vũ linh yên a tất cả mọi người nhìn thấy nàng đều sẽ đối nàng kính ngưỡng nam nhiều thấy vũ linh yên xuất hiện kính ngưỡng đồng thời thần sắc bên trong hướng tới c h i sắc càng thêm nồng nặc nàng cũng rất muốn trở thành vũ linh yên dạng này truyền kỳ nữ đáng tiếc nàng xa còn lâu mới có được tư cách kia không có người chú ý tới sở thiên cũng là gặp được vũ linh yên xuất hiện thấy được vũ linh yên cái t i a như tuyết áo trắng còn có che nhan lụa trắng ly nhi sở thiên ngơ ngác nhìn xem khó đạo thân ảnh thì thảo đọc lấy hai chữ này chương bảy trăm bốn mươi b ố vũ linh yên luận đạo tại sở thiên thất thần nhìn qua vũ linh yên mà nhớ tới ly nhi lúc vũ linh yên đạp trên thiên tuyết hải thú chậm rãi đáp xuống hồ trung tâm tòa kia treo đàn phía trên linh yên đến chậm để chư vị đợi lâu vũ linh yên đi xuống thiên tuyết hải thú nhẹ nhàng hướng về ven bờ hồ đám người thi lễ c h ậ m chậm quanh quẩn tại không gian bên trong thanh âm dễ nghe êm thai như là thế gian âm thanh thiên nhiên động tác càng lại ưu cực kỳ xinh đẹp nhất cử nhất động đều l ạ như vậy rất động nhân tâm ven bờ hồ đám người nhao nhao tự phát tóc k h o người hướng về vũ linh yên đáp lễ thật hy vọng có một ngày ta cũng có thể như vũ linh yên đồng、dạng. mọi cử động l à như vậy r á t động nhân tâm để cho người ta vui vẻ chịu đựng nam nhiêu đáp lễ ở giữa vô ý thức nhìn một cái ven mở hồ những kiến trúc kia trong kiến trúc sở hữu thế lực người tại lúc này đều là hướng về vũ linh yên không người đáp lễ tám gia tộc lớn nhất người vậy bao quát ở tại bên trong cho dù là áp đảo tám gia tộc lớn nhất phía trên cái kia tam đại thế lực vô luận người ở bên ngoài mắt bên trong cỡ nào nhân trung long phượng tại lúc này đều là không có một điểm thất lễ đồng thời không người hướng về vũ linh yên đáp lễ nam n h i u rời mắt nhìn phía hồ trung tâm vũ linh yên nội tâm bên trong hâm mộ cùng hướng tới không thôi nàng này quả nhiên là có chút bất phàm người nhóm chi bên trong mặt điện mắt bên trong nổi lên một vòng v ẹ ngạc nhiên lại là hắn cảm ứng được vũ linh yên mỗi tiếng nói cử động đều là tản ra một vòng đạo ý đây là người tu đạo một loại huyền diệu tâm cảnh đạo ý mặc dù cũng không phải là cao thâm huyền ả o cũng không nhận thực lực cảnh giới hạn chế cho dù là nhược tiểu nhất ngưng khí cảnh đều có thể đụng chạm đến đạo ý nhưng là muốn ngộ đến điểm này hình thành đạo ý cái k i a lại là phi thường chi nạn có thể nói có thể hình thành đạo ý người tu đạo cực kỳ hiếm thấy hiếm thấy trình độ không thua gì linh thể mặt điện không nghĩ tới tại thế giới này vậy mà tồn tại nộ đến đạo ý người bội phục phía dưới hắn cũng là theo đám người cùng một chỗ cho vũ linh yên đáp lễ hiện trường tất cả mọi người tại hướng vũ linh yên đáp lễ ở giữa chỉ có một cái ngoại lệ đó chính là sở thiên nàng cũng không phải là ly nhi sở thiên tâm bên trong than nhẹ một tiếng cái này vũ linh yên chỉ là hình cùng ý có một tia tương tự tại ly nhi cũng không phải là ly nhi nay tế giữa hồ treo đàn bên trên vũ linh yên thi lễ hoàn tất thẳng đứng lên đến ánh mắt lại là đ ỗ n g nhiên dừng một chút nàng nhìn thấy sở thiên thân xác bên trong nổi lên một vòng kinh ngạc tất cả mọi người tại không người đáp lễ duy chỉ có sở thiên vẫn đứng bình thản tĩnh nhiên nhìn xem nàng đối ở đây vũ linh yên lại cũng không có không vui cũng không thèm để ý bất quá khi nàng muốn thu chủ đề ánh sáng lúc nhưng lại s ư n g sở nàng đ ỗ n g nhiên nhận ra sở thiên nguyên lai là đã từng hải tâm thành ngao tộc cái tiên một phế nhân thiếu chủ vũ linh yên hồi tưởng lại mấy năm trước một việc mấy năm trước nàng đến hải tâm thành g i ả n g đạo lúc đầu ngao tộc người không có tư cách đi tham gia nàng g i ả n g đạo nhưng ngao tộc một cái gọi ngao nhất thiếu chủ không biết dùng phương pháp gì đạt được tham gia tư cách đi vào hội trường nàng đối ngao nhất có chỗ ấn tượng là bởi vì tại hội trường bên trong ngao nhất làm một chút làm người ta sinh chán ghét sự tình không nghĩ tới mấy năm không thấy cái này ngao tộc phế nhân thiếu chủ cũng là có biến hóa vũ linh hiến biết sở thiên hiện tại vị trí chỗ ở là lần này ngự thú giải thi đấu bên trong có tư cách tham gia quần anh hội người đây đều là tinh anh nhân tài sở thiên vậy ở tại bên trong tự nhiên cũng là tham gia quần anh hội tinh anh nhân tài nhất là để nàng ngoài ý muốn là sở thiên cái kia bình thản tĩnh nhiên t h ầ n sắc vẻ mặt này không chỉ có cùng chiếc kia ngao nhất có khác nhau một trời một vực càng cùng tất cả mọi người khác biệt thậm chí vũ linh yên còn là bình sinh lần đầu thấy được vẻ mặt này bất quá vũ linh yên vậy vẹn vẹn kinh ngạc một cái cũng không hề quan tâm quá nhiều sở thiên đã từng ngao nhất cho nàng lưu lại ác liệt t ấn tượng dưới cái nhìn của nàng bây giờ ngao nhất dù cho lại biến hóa vậy không thành được đại tài vũ linh yên thu hồi ánh mắt rời mắt ngắm nhìn một phía ôn nuhem t hay nói chư vị ta lần này đến vương thành cũng là đến cùng chư vị tiêu tử đàm luận thiên đ ị ệ u t i đạo đại gia vậy hẳn phải biết gần nhất mấy năm này thiên đ i ệ dị biến k h â kiệt linh, khi dần dần linh khí dần dần khôi phục linh khí dần dần khôi phục cũng liền biểu thị thiên điệu t i đạo đang dần dần hiện ra nói đến đây vũ linh yên lời nói hơi ngừng lại lụa trắng hạ trên dung nhan nổi lên một vòng hướng tới chi s ắ c tục nói cái này cũng biểu thị thời đại mới tiến đến mấy năm này ta cẩn thận tìm tòi nghiên cứu qua theo thiên địa d ị biến phát sinh thì tương lai thay mặt đã là một cái nguy hiểm thời đại đồng thời cũng là một cái sáng trói thời đại đám người l ặ n g lặng nghe như là học sinh đang nghe lão sư giảng bài theo vũ linh yên lời nói mà suy tư đại đạo ba ngàn phát tác vô hạn đến một liên đắc đạo tàn tại giữa thiên đ i ệ vũ linh yến tiếp tục chậm rãi mà nói rõ ràng mà thấu triệt giảng tố lấy thiên địa tri đạo nàng giảng tố những vật này đều là nhưng ờ là bây giờ từ vũ linh yên nói như vậy đi ra lại là hoàn toàn khác biệt nàng nói ra những lời này phản phất như mang theo một loại nào đó huyền bí ma lực khiến người tình ngộ điểm ngộ đáng người làm cho người nghe có thể an tâm nghe xuống dưới cẩn thận suy tư cho dù là võ giả vậy không còn cảm thấy đây là thiên thư có thể chậm rãi lý giải hắn bên trong pháp lý ông tại vũ linh yên giảng tố sau một lát ven bờ hồ bên trong một dãy nhà đột nhiên sinh ra một loại huyền diệu ba đậu từ cái kia tòa nhà trong kiến trúc tràn ngập ra c h ậ m chậm, chậm đãng tán tại huyền đạn hồ không gian bên trong có người tại vũ linh yên tiểu thư nói pháp nói lý lẽ bên trong hiểu được pháp lý đột phá bình cảnh nhìn thấy một màn này người hiện ra kinh sợ đồng thời cùng nhau hiện phát hiện vẻ hâm mộ sau đó mỗi người đối vũ linh yên kính ngưỡng càng thêm đậm hơn một phần ở chỗ này n g ư ờ i đại đa số còn là lần đầu tiên tới tham gia vũ linh yên giảng đạo bọn hắn đều từng nghe nói qua tại vũ linh yên đạo pháp nói lý lẽ bên trong có người lại nhận điểm nộ g đột phá cảnh giới bây giờ thấy một lần còn quả thật như thế mỗi người đối vũ linh yên càng thêm k í n h ngưỡng đồng thời cũng càng thêm cảm thấy có tư cách tới tham gia vũ linh yên giảng đạo là cỡ nào vinh hạnh đạo ý chi cảnh sát thực bất p h ạ m a người nhóm bên trong mặc đ i ể n đều là vì chi nhẹ gật đầu hắn biết vũ linh yên có thể như vậy điểm nộ g người khác chính là bởi vì đạo ý nguyên nhân vũ linh yên như vậy có được đạo ý nói ra lời nói mặc dù không có ngôn xuất pháp tùy cường đại như vậy nhưng là lại có một loại cực mạnh điểm nộ tác dụng t ự mang một loại đạo ý đ lại lại nhất nhất trên người nàng loại kia hình ý vận đều là có ly nhi cái bóng a sở thiên thất thần nhìn qua giữa hồ treo đàn bên trên vũ linh yên tâm bên trong tự mình lẩm bẩm tại cái này hơn vạn năm bên trong vũ linh yên là cái thứ nhất như vậy cùng ly nhi có một tia tương tự người nhìn xem bây giờ vũ linh yên tại giữa hồ treo đàn bên trên vì mọi người giảng đạo c h ẳ n g cảnh sở thiên lại không khỏi hồi tưởng lại hơn vạn năm trước cái k i a có lây tuyệt đại phong hoa bộ dáng tại đạo đàn bên trên cùng đạo môn thiên cũng kêu luận đạo vẽ mặt tuế nguyệt như thoi đưa đây hết thảy đều đi qua hơn vạn năm bây giờ nhìn thấy vũ linh yên mà nhớ tới đây hết thảy sở thiên nội tâm bên trong không khỏi dâng lên một vòng buồn vô cớ chi ý nay tế ven bờ hồ cái tia tòa nhà vừa mới chuyển ra kỳ huyền ba động trong phòng một vị thanh niên nam tử đi ra đặt ở trên mặt hồ chiêm khánh có thể như vậy đạt được linh yên tiểu thư điểm nộ là chiêm khánh may mắn đối với linh yên tiểu thư điểm nộ tri chi ân chiêm khánh suốt đời khó quên thanh niên nam tử chiêm khánh đạp ở trên mặt hồ chân thành vừa cảm kích hướng về vũ linh yên hành lễ nguyên lai、like、hắn là vương thành tám đại gia tộc một trong chiêm tộc thiếu chủ chiêm khánh chúng người biết thanh niên thân phận về sau cùng nhau đậu dung nam n h i ê u cũng là đậu dung nhìn xem chiêm khánh cái k i a tràn ngập một loại khó tạ khí tràng như vậy phong thái lỗi lạc đứng ở trên hồ thần sát bên trong nổi lên một vòng si thần đây chính là vương thành tám gia tộc lớn nhất thiên kiêu a hôm nay gặp mặt cỡ nào hiên ngang cùng chất tuyệt nàng lại không khỏi nhớ tới sở thiên cùng tám gia tộc lớn nhất thiên kiêu so r a sở thiên thật không tính là cái gì thậm chí khả năng so sánh tư cách đều không có chiêm công tử nói quá lời ngươi có thể như vậy đột phá bình cảnh là ngươi thiên phú bố trí ta chỉ là dạy hoa trên gấm m à t h ô i mà có thể nhìn thấy chiêm công tử như vậy đối đạo pháp khắc sâu một điểm cũng là tâm ta bên trong rất cảm thấy cao hứng chiêm công tử không cần đa lễ còn xin về vũ linh yên vui vẻ tiếp nhận chiêm khánh hành lễ nhưng cũng không có tự ngạo hướng về chiêm khánh đáp lễ lại nàng là ly nhi cái bóng a sở thiên nhìn xem một màn này tâm bên trong buồn vô cớ lẩm bẩm ngữ p h ả n phất lại thấy được đã từng ly nhi tại đạo đàn bên trên cùng nhận điểm nộ g đạo môn t i ê n tiêu đáp lễ một màn đáng tiếc nàng không phải ly nhi sở thiên tâm bên trong thở dài sau đó k h ẽ lắc đầu giờ phút này giữa hồ treo đàn bên trên vũ linh yên thấy chiêm khánh trở về mà đi về sau thu hồi ánh mắt chính muốn tiếp tục giảng đạo lúc nàng ánh mắt bỗng nhiên lại một trận ánh mắt rơi vào sở thiên trên thân nàng nhìn thấy sở thiên đúng là tại lắc đầu đối ở đây vũ linh yên k h ẽ n h nhữ mày một cái tại nàng trong ấn tượng sở thiên huyễn hóa n a o nhất dù cho cải biến vậy trung quy là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời tại nàng trên đạo trường vì sao muốn lắc đầu ngao nhất công tử không biết ngươi vì sao muốn lắc đầu hẳn là ngươi đối ta vừa rồi giảng đạo có cùng ta tương b á c kiến giải vũ linh yên nhìn qua sở thiên lên tiếng hỏi thăm hỏi thăm ở giữa nàng lại cũng không có cái gì bất mãn ngược lại có vẻ mong đợi nàng ưa thích nghe người khác khác biệt kiến giải dù cho ngao nhất tại nàng ấn tượng bên trong cũng không tốt chỉ cần ngao nhất có thể nói ra độc đáo kiến giải nàng vậy tất nhiên nhìn với con mắt khác thậm chí còn có thể khiêm tốn thỉnh giáo họ không có tật cùng đây là nàng sơ tâm nàng muốn nhìn một chút tại nàng ấn tượng bên trong không tốt ngao nhất bây giờ cải biến về sau phải h c ă ngao có hơn người thiên người n g vũ. nhất theo vũ linh yên nói ra cái tên này toàn trường một mảnh xôn xao bởi vì trước đó sự tỉnh bây giờ ngao nhất cái tên này tại vương thành bên trong có thể nói l à như sấm bên hay không ai không biết cái tên này giờ khắc này tất cả mọi người ánh mắt đều là thuận vũ linh yên ánh mắt nhìn cuối cùng tại người nhóm bên trong không đáng chú ý vị trí thấy được sở thiên t h â n ảnh hắn liền là ngao nhất ven bờ hồ cái kia từng tòa từng tòa trong kiến trúc các thế lực lớn người còn là lần đầu tiên nhìn thấy sở thiên bản thân nhao nhao kinh ngạc sau đó chính là cùng nhau như mày trước đó đối ngao nhất dám các ô không n nhiên chém giết khuê tộc nhân, còn có chút thưởng thức, không nghĩ tới, hắn cũng g giết chém khuê chút thức, tới, tộc có d m đối linh yên, tiểu thư đạo linh tiểu nói lý lẽ lắt yên thư pháp h ấ thế vấn. vọng cùng n Xem ra ư vậy đ n không biết mình biết lực à ai người, có đại thương、các. Trước có các. các đó thế l lớn người đối với sở thiên không sợ khuê tộc dám công nhiên chém giết khuê tộc nhân bọn hắn còn có chút thưởng thức nhưng là hiện tại lập tức liền đối với sở thiên cái nhìn cải biến gia hòa này có chút không biết tự lượng sức mình a vừa trở lại trong phòng chiêm khánh kinh ngạc một cái sau đó nhìn về phía sở thiên lắc đầu vũ linh yên đạo pháp nói lý lẽ vừa rồi mới điểm hiểu hắn để hắn đột phá bình cảnh vũ linh yên đạo pháp nói lý lẽ ra sao hắn huyền diệu cùng chính xác sở thiên vậy mà l ắ p đầu chất vấn đây là cỡ nào không biết tự lượng sức mình cách chiêm khánh chỗ tại kiến trúc không xa trong kiến trúc một vị thanh niên đồng dạng nhìn qua sở thiên hắn nhữ mày lẩm bẩm ngữ hắn liền là chém g i ế t trước mặt mọi người ta khuê tộc nhân ngao nhất ta ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có gì chỗ hơn người không chỉ có dám chém g i ế t ta khuê tộc nhân còn dám chất vấn linh yên tiểu thư cũng là trong cùng một lúc bên trong cái kêu ba tòa áp đảo tám gia tộc lớn nhất phía trên ba tòa nhà trong kiến trúc hắn bên trong một tòa bên trong một vị thanh niên nam tử kinh ngạc qua đi chính là t r e o tước ngao nhất tại các ngươi ngao tộc hủy diết lúc để ngươi đào thoát ngươi không hảo hảo sống t ạ m lấy lại muốn hiện thân tại vương thành dạng này cũng tốt ta vậy nhìn xem ngươi hiện tại thành dài đến trình độ nào tại hắn t r e o tức lẩm bẩm ngữ đồng thời ba kiến trúc lớn khác bên trong một dãy nhà ngao nhất ngươi như vậy chất vấn linh yên tiểu thư cũng đừng để cho ta thất vọng phòng bên trong một vị thanh niên nhìn qua sở thiên phương hướng lẩm bẩm ngữ lấy thân xác bên trong cũng là có một vỏng vẻ chờ mong cùng một thời gian ba kiến trúc lớn cuối cùng cái kia tòa kiến trúc bên trong một vị dung nhan tuyệt lệ nữ tử đồng dạng kinh ngạc nhìn xem sở thiên chỉ bất quá tại nhìn một chút lúc nàng lại có chút l y người hắn ánh mắt bên trong loại kia bình thản tĩnh nhiên nữ tử sức người nhìn xem sở thiên chỗ u y ê n hóa ngao nhất nàng nhìn thấy sở thiên chỗ u y ê n hóa ngao nhất cái kia bình thản tĩnh nhiên ánh mắt rất giống sở thiên cái này ngao nhất thật đúng là cồn u g vọng đến cực điểm a vậy mà cũng giam đối linh yên tiểu thư đạo pháp nói lý lẽ lắc đầu sinh ra chất vấn hắn đây là cồn vọng vẫn là tự phụ đến m u xuẩn huyền đàn hồ bên ngoài đám người trong cùng một lúc bên trong n g o n h o kinh ngạc vô cùng nhìn xem sở thiên, sở thiên vẫn là thứ nhất người găng dám như vậy chất v ngươi a o nhất, n g là cuồn vọng vẫn là ngu xuẩn người nhóm bên trong n a m nhiêu kinh ngạc sau khi thần s ắ c bên trong lại hiện ra một vòng thất vọng đừng bảo là sở thiên có tư cách chất vấn vũ linh yên tại toàn bộ hải tộc bên trong lại có ai có thể nói ra cùng vũ linh yên tương bác lại lại có lý kiến giải đến mặc đ i ể n cũng là lúc này mới biết được sở thiên đến hắn vậy là có chút kinh ngạc vũ linh yên vừa rồi nói những cái kia đạo pháp nói lý lẽ liên hắn đều tán đồng không có gì có thể tương bác địa phương sở thiên đúng là chất vấn vũ linh yên xoáy mà mặc điện chính là đối sở thiên càng cảm thấy hứng thú muốn nhìn một chút sở thiên có khác biệt gì kiến giải chương mục n bảy trăm chú bốn mươi sáu vương thành ba vị nhân kiệt vũ linh yên mang theo một vòng hiếu kỵ cùng chờ mong nhìn qua n sở thiên những năm gần đây sở thiên vẫn là thứ nhất như vậy đối nàng lắc đầu chất vấn người nhưng nàng cũng không có bất mãn ngược lại có chút chờ mong hy vọng sở thiên cho nàng mang đến kỳ tích ta cũng không phải là đang chất vấn ngươi cũng không cùng ngươi tương bắc kiến giải sở thiên bình tĩnh mở miệng hoa theo sở thiên câu nói này nói ra toàn trường xôn xao cái này ngao nhất đơn giản liền là một cái bất học vô thuật ác liệt đến cực điểm c ù n g đồ hắn như vậy tới tham gia linh yên tiểu thư g i ả n g đạo hoàn toàn liền là đối linh yên tiểu thư khinh nhợn ha ha người nhóm bên trong nam chấn mặt mũi tràn đầy m ị a m a i mảnh ý cười hướng bên cạnh nam nhiêu nhiêu đạo tỷ hắn tự cho là không giống bình thường nhưng thật ra là tại loại người mất mặt xấu hổ nam nhiêu nhẹ gật đầu sở thiên hành động này thật là tại loại người nàng trong lòng bên trong hít một tiếng lúc đầu tại nhìn thấy sở thiên chỗ huyện hóa ngao nhất trở nên cường đại nàng đối sở thiên cái nhìn cũng là phát sinh biến hóa ai biết lại còn là như vậy không chịu nổi cách đó không xa mặc điện lắc đầu hắn b ả n còn tưởng rằng sở thiên thật có mình kiến đến giải lại không nghĩ tới cũng không có cái này khiến hắn có chút thất vọng bất quá ngẫm lại cũng thế liên hắn đều không có cùng vũ linh yên tương bắc kiến giải sở thiên lại làm sao có thể có cái này ngao nhất mặc dù có thực lực nhưng không có trí côn vọng như vậy người không có tác dụng lớn a ven mơ hồ t ừ lúc i đầu nếu như ngươi thật là một người mới ngươi như vậy chém giết ta khuê tộc nhân ta còn dự định tha cho ngươi một cái mạng nhưng hiện tại xem ra tha cho ngươi một cái mạng là dư thừa lời nói đến đây trên mặt hắn lanh ý đậm hơn một phần cùng một thời gian bên trong cái k i a ba tòa đặc biệt kiến trúc bên trong hắn bên trong một tòa kiến trúc bên trong người thanh niên kia mặt mũi tràn đầy hí cười ngao nhất ta ngao nhất l i ề n loại n g ư ờ i như ngươi còn muốn lại để cho ngao t ộ c cuộc khởi thật sự là si nhân nằm mơ từng để cho ngươi đào tẩu bỏ mặc ngươi xuống tạm thật là một cái sai lầm bây giờ ngươi như vậy đến vương thành chủ động đưa tới cửa xác thực nên đưa người diệt s á t một tòa khác trong kiến trúc người thanh niên kia thất vọng nhìn xem sợ thiên phương hướng thở dài nói ngao nhất ngươi thật là để cho ta rất thất vọng trước đó như vậy bảo đảm ngươi cũng không biết là đúng hay sai vị thanh niên này liền là trước kia để kim giáp chiến sĩ ra mặt trước mặt mọi người bảo đảm sở thiên người hắn vốn cho rằng sở thiên là một cái đáng giá hắn bảo vệ nhân tài nhưng bây giờ xem ra hắn có chút nhìn lầm tâm bên trong không khỏi sinh ra một vòng hối hận cuối cùng cái kia tỏa kiến trúc bên trong vị nữ tự kia kinh ngạc nhìn xem sở thiên cuối cùng khẽ lắc đầu hắn chỉ là có một tia cùng sở thiên tương tự mà thôi cũng không phải là sở thiên trận bên trong nhất khuyết điểm nhìn người không ai qua được vũ linh yên lúc đầu bây giờ nhìn thấy cái này ngao nhất có thay đổi nàng đối sở thiên vẫn là nhìn với con mắt khác một điểm hy vọng sở thiên có thể nói ra cái gì độc đạo kiến dải cho nàng mang đến kỳ tích kết quả để nàng thất vọng cái này ngao nhất s á c thực không thể tạo nên vũ linh yên ánh mắt từ trên người sở thiên thu hồi tiếp tục luận đạo hiện trường một lần nữa yên tĩnh trở lại giảng chỉ chốc lát về sau vũ linh yên dừng lại linh yên tiểu thư đây là muốn cùng người đối tướng mạo nói chuyện không biết ai sẽ may mắn cùng linh yên tiểu thư đối tướng mạo đàm tất cả mọi người biết tại vũ linh yên trên đạo trường có một cái cùng người đối tướng mạo đàm câu đây là vũ linh yên lệ cũ chúng người không có chỗ nào mà không phải là mong đợi không biết ai sẽ trở thành cái kia may mắn chỉ thấy giờ phút này vũ linh yên rời mắt nhìn về phía ven bờ hồ một dãy nhà n u hòa nói ra làm nghe khuê tộc khuê thần công tử thiên tư chắc tuyệt linh yên đã sớm muốn cùng khuê thần công tử luận đạo một phen còn xin khuê thần công tử hiện thân linh yên tiểu thư quá khen một đạo phong độ nhẹ nhàng thanh niên thân ảnh từ cái kia tòa nhà kiến trúc bên trong đi ra lỗi lạc đứng ở trên mặt hồ nho nhã lễ độ hướng về vũ linh yên thi lễ đây chính là khuê tộc chân chính thiên tài a so với vừa rồi vị kia chiêm khánh công tử còn muốn bất phạm một điểm a khuê tộc cái kia khuê lân cùng vị này khuê thần công tử cùng so sánh vậy thì thật là kém cách xa và dặm đám người nhìn qua xuất hiện khuê thần kinh dị xì xào bàn tán vũ linh yên ưu nhã hướng về khuê thần đáp l ễ lại sau đó nàng lại rời mắt nhìn về phía cái kêu ba tòa kỳ lạ kiến trúc vũ linh yên mở miệng lần nữa giao tộc giao linh công tử tợt hờ y é tộc kệ xạ tiên h sinh ạ giản tộc hy nạ tiểu thư ba vị là toàn bộ hải tộc vương thành ba vị nhân kiệt nổi bật bất phàm mấy năm trước cùng ba vị một mặt để linh yên cảm giác ích rất nhiều hôm nay linh yên sẽ cùng ba vị tướng tự còn xin ba vị hiện thân theo nàng lời nói rơi xuống huyền đàn hồ xung quanh đám người cùng nhau đọc dung ở đây tất cả mọi người đều còn là lần đầu tiên nghe được vũ linh yên dùng nhân kiệt để hình dung người khác có thể nghĩ bây giờ muốn xuất hiện ba người là cỡ nào bất p h à m linh yên tiểu thư quá khen có thể được linh yên tiểu thư như vậy thưởng thức là ta chuyện may mắn à. một đạo thiên đẹp êm thai âm thanh âm vang lên bên trong hoa mỹ vô cùng hy nạ từ một tòa kiến trúc bên trong phiêu nhiên mà ra, rơi ở trên mặt hồ đám người nhao nhao động dung vô cùng cho dù là tự xưng là có rất ít người có thể so ra mà vượt mình năm nhiêu giờ phút này đều động dung đến ngốc trệ thật sự là hy nạ xuất hiện loại kia tuyệt diễm vẻ đẹp cùng loại kia khó nói lên lời quý khí đưa nàng đều chấm nhét đến linh yên tiểu thư quá mức c h ế t sát tại hạ cùng linh yên tiểu thư so sánh tại hạ tính cái gì nhân kỳ ta một đạo cởi mở thanh âm gấp ngập lấy văng lên âm thanh âm vang lên lúc liền gặp một vị khí vũ bất phàm thanh niên từ một dãy nhà bên trong chắp tay ngự không mà ra phiêu nhiên rơi xuống nổi bật bất phàm tại lập ở trên mặt hồ hắn chính là giao tộc giao linh có thể được linh yên tiểu thư như vậy tán thưởng thực là tại hạ một loại vinh hạnh cũng làm cho tại hạ kích động và phần một đạo mang theo một t i ê n ạ o ý tiếng cười tại đồng thời văng lên sau đó liền gặp một đạo thanh niên anh tuấn nam tử đồng thời từ mặt khác một d ã nhà bên trong ngự không đi ra hoa lệ rơi ở trên mặt hồ trời a trên đời lại có bực này khí vũ bất phàm nhân vật linh yên tiểu thư nói không tệ a bọn hắn thật sự là phối hợp nhân kiệt danh s ư ơ n g theo g i a o linh cùng kệ xạ xuất hiện ngay lập tức dẫn tới một trận tiếng thán phục tỉ vị kia liền là kệ xạ tiên sinh a nam chấn sợ hãi thán phục bên trong cung quýt mang theo một vòng kích động hướng bên cạnh nam nhiêu là hắn liền là kệ xạ tiên sinh nam nhiêu bây giờ lần nữa nhìn thấy kệ xạ thần xác bên trong nổi lên một loại khó nói lên lời kích động kích động bên trong nàng lại vô ý thức nhìn thoáng qua người nhóm bên trong không chút nào thu hút sợ tiên thầm nghĩ bây giờ nhìn thấy kệ xạ tiên sinh hiện thân như vậy cùng ngao nhất so sánh thật sự là ánh nến cùng hạ o nguyện so sánh ngao nhất thật sự là cùng kệ xạ tiên sinh dạng này nhân kiệt so sánh tư cách đều không có chương bảy trăm bốn mươi bảy xuất thủ t h a m dò sở thiên giao linh kệ xạ kỳ h nạ ba người thiên tư xác thực không phải bình thường so với ngao nhất còn mạnh hơn rất nhiều nhất là giao linh cùng kệ xạ hai người vô luận là thiên phú hay là thể chất cũng hoặc là tiềm chất đều có thể triển ép ngao nhất người nhóm bên trong mặc điện t h â n bên trong ngạc nhiên liên tục tại không có nhìn thấy giao linh ba người trước đó mặc điện cho rằng tại cái này hải tộc bên trong r、so、ấ theo k ó c giao so n g nhất t linh ba người xuất hiện tất cả mọi người ánh mắt đều sợ hai thán phục rơi vào ba người đối với sở tiên h bọn hắn sớm đã quên đến lên chín tầng mây đi không có người lại chú ý sở tiên bình tĩnh nhìn qua giao linh mấy người xem ra huyền n g sở thiên v ậ quay người rời đi nay tế xuất hiện tại hồ mặt giao linh cùng kệ xạ cùng nhau hướng về giữa hồ treo đàn bên trên vũ linh yên thi lễ khi nạ vậy đang muốn cùng vũ linh yên thi lễ lúc nàng ánh mắt lại là đột nhiên đình trệ sau đó trên gương mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc phán g phất như thấy được không thể hiểu được một màn độc dạng vũ linh yên chú ý tới hy nạ dị thường trên h chút, sau đó thuận hì ánh mắt nhìn, khi thấy、sở、thiên i sừng sốt sau sở nạ một mắt đó ờ người. i đi tới i lúc, cả trước nàng vậy ngây ngẩn cả người. Từ trước tới nay, vậy Từ t sở h vẫn là thứ nhất tại nàng trên đạo trường, nửa đường rời sân người. Ấn. Trên là thứ tại đạo rời mặt hồ giao linh kệ xạ khuê thần ba người kinh ngạc nhìn xem lộ ra dị thường bộ dáng vũ linh yên mà lui về phía sau mắt nhìn lại lập tức ba người đồng thời ngây dại sở thiên vậy mà rời sân theo lấy bọn hắn lộ ra phản ứng dị thường tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lại lập tức chính là gặp được giờ phút này rời sân sở thiên tất cả mọi người ngây dại không người nào dám tin tưởng sở thiên biết cái này nửa đường rời sân phải biết có thể như vậy tham gia vũ linh yên đạo tràng là vô cùng vinh hạnh muốn có được tham gia đạo tràng tư cách cái tiêu càng là khó càng thêm khó bao nhiêu người tha thiết ước mơ cũng khó có thể đạt được cơ hội sở thiên vậy mà như vậy bỏ đi nóc trệ về sau đám người chính là cùng phẫn nộ côn vọng côn vọng đến cực điểm loại người này tồn tại không chỉ có là đối linh yên tiểu thư khinh nhuận càng là đối với chúng ta khinh nhục cái này ngao nhất xác thực đáng chết kệ xạ cùng khuê thần hai người hai mắt nhắm lại nhìn xem rời đi sở thiên ẩn ẩn toát ra xác ý cái này ngao nhất không có tác dụng lớn làm ta quá là thất vọng Giao linh khẽ sau đó lắc đầu ngao nhất công tử dừng bước vũ linh yên lấy lại tinh thần khe nhữ mày lần này nổi lên một vòng vẻ không vui nhìn qua sở thiên hỏi linh yên m u ố n biết ngươi tại sao lại như vậy lựa chọn rời đi là bởi vì ngươi đối linh yên đạo pháp nói lý lẽ bất mãn cho nên khó chịu mới chọn rời đi à? ta không thể rời đi à? sở thiên dừng bước trở lại nhữ mày nhìn về phía vũ linh yên câu nói này đem vũ linh yên đều là hỏi được xứng sở đúng vậy à mỗi người tại nàng trên đạo trường đều có quyền lợi tự hành rời đi nàng xưa nay không bắt buộc bất luận kẻ nào chỉ bất quá những năm gần đây sở thiên là cái thứ nhất như vậy từ bỏ lại nghe nàng đạo pháp nói lý lẽ nửa đường rời sân người để nàng nhất thời đều có chút không thể đứng ngao nhất công tử tự nhiên có thể tự động rời đi chỉ là như vậy không có nguyên do rời đi linh yên cho rằng là linh yên đạo pháp nói lý lẽ để ngươi khó chịu ngươi có thể cáo chi ta có việc của mình muốn làm cáo tử sở thiên đơn giản giải thích một chút không còn lưu lại quay người rời đi vũ linh yên lông mày lại nhăn một điểm nàng ẩn ẩn cảm giác được sở thiên như vậy khăng khăng rời đi là tại ẩn giấu lấy cái gì chẳng lẽ hắn thật có cùng ta tương bác đạo pháp nói lý lẽ vũ linh yên hồi tưởng lại trước đó sở thiên lắc đầu chất vấn sự t ì n h hiện tại gặp lại lấy sở thiên như vậy khăng khăng rời đi càng chắc chắn mình tâm bên trong phòng đoán vũ linh yên trầm ngâm một chút đột nhiên khẽ hử một tiếng hừ còn từ xưa tới nay chưa từng có ai như vậy vô lệ qua đang khi nói chuyện vũ linh yên trên thân thể tràn ngập ra một tầng huyền bí linh khí hào quang đồng thời một đầu lụa trắng từ tay nàng bên trong trở ra siêu nhẹ nhàng lụa trắng lại là giống như một đầu có linh tính màu trắng linh như rắn tràn ngập huyền dị lực lượng trực tiếp hướng về sở thiên vào tới sở thiên khẽ cho mày hắn không nghĩ tới vũ linh yên hộ i ra tay với mình giống như linh như rắn lụa trắng chốc lát ở giữa chính là đến chắp sau lưng Bang. s ở thiên trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ thân kiếm tràn ngập một vòng lực lượng đồng thời phát ra một loại ngoại nhân khó mà phát giác rung động rung động s ở thiên nhìn cũng không nhìn đi vào sau lưng đầu kia lụa trắng trở tay một kiếm đâm ra Ba. mũi kiếm cùng lụa trắng tương giao sát na lập tức phát ra một đạo cực kỳ huyền bí thanh â m nhưng đạo thanh â m này cực kỳ rất nhỏ ngoại nhân rất khó phát giác được toàn bộ huyền đàn hồ hơn nghìn người chỉ có hai người nghe được đạo này kỳ huyền giao kích tấm thanh một cái chính là vũ linh yên một cái khác chính là mặc điển mặc điển nghe được đạo này rất nhỏ huyền bí thanh âm gặp lại l ụ i trắng giờ phút này phản ứng lúc lập tức chấn động thần sắc bên trong hiện ra một vòng không thể hiểu được chi sắc hắn đúng là phá vũ linh yên đạo này đạo pháp người khác nhìn không ra cái gì nhưng là hắn lại là đã nhìn ra sở thiên nhìn như không chút nào thu hút thậm chí không có bất kỳ cái gì t r ư ờ n g pháp một kiếm này trực tiếp đâm vào vũ linh yên đạo này đạo pháp chỗ m â u chốt lập tức liền phá giải sở thiên đúng là như vậy tùy tiện liền rách mình đạo này đạo pháp xoáy m à vũ linh yên tâm bên trong chính là tràn đầy kinh hỷ nhưng thấy sở thiên như vậy phá giải bản thân đạo pháp về sau cũng không quay đầu lại rời đi vũ linh yên cưỡng chế để ép mình tâm bên trong kinh hỷ lần nữa cố ý hử l ệ n h một tiếng ngao nhất công tử ngươi để linh yên tâm bên trong rất tức giận ông đột nhiên đầu kia bị sở thiên phá đạo pháp l ụ i trắng tràn ngập ra c à n g cường lực hớt lượng không gian hơi rung bên trong so trước đó lạnh thấu xương một điểm đánh về phía sở thiên sở thiên lông mày sâu nhăn một điểm quay đầu nhìn thoáng qua vũ linh yên về sau hắn ra chỉ trực tiếp điểm vào đánh tới lụa trắng bên trên cái này một chỉ điểm ra càng là phát ra một đạo càng thêm k ỳ huyền giao kích tấm thanh điểm xong một chỉ này về sau sở thiên chính là thu hồi ánh mắt trực tiếp rời đi đạo này càng thêm k ỳ huyền thanh âm cũng tương tự chỉ có vũ linh yên cùng mặc điện có thể phát ra được kỳ tài thật sự là kỳ tài mặc điện tâm bên trong mừng rỡ như điên trước đó hắn còn tưởng rằng mình đã thấy rõ sở thiên thiên phú khi nhìn đến giao linh cùng kệ xạ xuất hiện lúc hai người thiên tư đều có thể chiến ép sở thiên bây giờ nhìn thấy sở thiên như vậy hời hợt xuất thủ về sau hắn mới biết được sở thiên, thiên phú mạnh căn bản không phải giao linh cùng kệ xạ có thể so sánh hắn vậy mà vậy tùy tiện phá ta đạo này đạo pháp vũ linh yên chấn động trong lòng liên tục nàng đạo này đạo pháp mặc dù chỉ là dùng đến dò xét sở thiên một cái nho nhỏ đạo pháp cũng không mang theo linh khí nhưng muốn như vậy tùy tiện phá mất cho dù là giao linh cùng kệ xạ đều làm không được sở thiên vậy mà làm được trong n é y mắt vũ linh yên tâm bên trong tràn đầy kinh hỷ sở thiên phá giải nàng đạo pháp thủ đoạn cực kỳ hiếm thấy hoàn toàn chính là nàng cuộc đời ít h ấ y sở thiên thật có cùng nàng tương bác đạo pháp kiến giải vũ linh yên kinh hỷ muốn, muốn lên tiếng lưu lại sở thiên đã thấy đến sở thiên đầu cũng không có về trực tiếp rời đi chương bảy trăm bốn mươi tám ngao nhất người này không đơn giản tại sở thiên sau khi rời đi không lâu vũ linh yên cũng là kết thúc lần này giàn đạo cùng huyền đàn hồ bên trong đám người thi lễ về sau lái thiên tuyết hải thú rời đi hẳn là linh yên tiểu thư trước đó tại cùng ngao nhất lúc giao thủ phát sinh một ít ta không nhìn ra sự t ì n h giao linh nhìn qua rời đi vũ linh yên như có điều suy nghĩ từ sở thiên rời đi về sau vũ linh yên tại cùng bọn hắn luận đạo chi bên trong rõ ràng có chút không quan tâm hiện tại càng là qua loa kết thúc lần này luận đạo cái này trước kia còn xưa nay chưa từng xảy ra qua Giao, giao i l nhưng nhận ẩn đoán đ ợ c cái à là y rất thể t có bây giờ hắn đối sở thiên một lần nữa có cái nhìn trầm lâm nhìn thoáng qua bên cạnh kệ xạ cùng khuê thần về sau giao linh cũng là dẫn theo tộc nhân rời đi huyền đàn hồ linh n yên tiểu thư như vậy hiếm thấy qua loa kết thúc luận đạo là bởi vì cái tiêng ngao nhất bố trí khuê thần nhìn qua rời đi vũ linh nhân yên lông mày hơi nhữ lại nếu thật là như thế lời nói như vậy là ta đánh giá quá thấp cái này ngao nhất khuê thần lông mày vặn cùng một chỗ nhìn thoáng qua kệ x a như có điều suy nghĩ về sau hắn vậy không còn lưu lại dẫn theo tộc nhân mình rời đi nơi này ngao nhất là ta xem thường ngươi đến sao linh yên tiểu thư không quan tâm cùng qua loa kết thúc lần này luận đạo là bởi vì đối ngươi sinh ra hứng thú mà vô tâm ở lại chỗ này nữa đến sao như vậy ngươi càng đáng chết hơn kệ x a ánh mắt từ rời đi vũ linh yên trên thân thu hồi nhìn một cái sợ thiên trước đó p ư ơ n g hướng rời đi thâm bên trong sắc ý nổi lên tại ánh mắt chi bên trong sau đó hắn q u a y người dẫn theo tộc nhân trực tiếp rời đi theo kệ xạ các thế lực lớn người lần lượt rời đi huyền đàn hồ bên ngoài người cũng là nhao nhao rời đi người nhóm bên trong nam trấn tức giận nói đều là cái này đáng chết ngao nhất phá hủy linh yên tiểu tư h trận này luận đạo bầu không khí dẫn đến sớm kết thúc ta vốn còn muốn tìm một cơ hội cùng kệ xạ công tử tiếp cận nhưng bây giờ hoàn toàn không có cơ hội đều là cái này đáng chết ngao nhất làm hại nam nhiêu nhẹ gật đầu nhìn một cái kệ xạ phương hướng rời đi ánh mắt bên trong tràn đầy thất lạc kệ xạ là vương thành tam đại nhân kiệt thứ nhất đây là sao mà chắc tuyệt nhân vật bây giờ các nàng đã trở thành kệ xạ dưới tr nếu là có thể tiếp cận kệ xạ đạt được kệ xạ thưởng thức cái kia là bực nào vinh hạnh cùng p h o n g quang bây giờ đều bị sở thiên phá hủy ngao nhất lúc đầu nhìn thấy ngươi cải biến ta còn đối ngươi có một điểm hảo cảm ai biết ngươi như vậy ác liệt càng làm cho ta chán ghét một điểm lời nói rơi xuống nam nhiêu thần sắc chi bên trong nổi lên một vòng đối sở thiên hận ý sớm đã là rời đi sở thiên giờ phút này đã là thi pháp để ngoại nhân khó mà phát giác được hắn tồn tại sau đó tiến vào vương thành bên trong các thế lực lớn tộc địa bên trong do xét huyền ngọc tàn phiến tung tích so hoa quốc chi đô kinh thành lớn hơn mấy lần hải tộc vương thành bên trong thế lực có thể hóa thành ba cái cấp bậc ở vào tầng thứ ba thế lực là cấp đại thế lực nhỏ nơi này thế lực nhỏ là đối với tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất thế lực tới nói cùng vương thành bên ngoài cái khác thành bên trong thế lực so r a hoàn toàn có thể so sánh những thành trì khác chi bên trong đỉnh tiêm thế lực thậm chí cũng còn có thể c ư ờ n g một điểm ở vào tầng thứ hai thế lực liền là tám gia tộc lớn nhất trước đó vũ linh yên trên đạo trường lộ ra mặt khuê tộc c h i m tộc ngay tại tám gia tộc lớn nhất bên trong tầng thứ nhất thế lực liền là gia tộc t ợ hơ ie tộc á giản tộc tam đại siêu nhiên gia tộc g、e. sau tộc mấy tiếng sở thiên đã là đi những cái kia tầm thứ ba gia tộc tộc địa bên trong giò xét một phen nhưng không thu hoạch được gì cũng không có giò xét đến huyền ngọc tàn phiến tung tích sở thiên bắt đầu tiến vào đại đại gia tộc tộc địa giò xét do xét đến khuê tộc tộc địa lúc sở thiên bước chân lại là ngừng lại rời mắt nhìn phía một tòa kiến trúc bên trong tại tòa kiến trúc này bên trong hắn thấy được khuê lân cùng khuê thần đại ca ngươi để cho ta hồi tộc bên trong là chuyện gì khuê lân giờ phút này đi vào cái kia tòa kiến trúc bên trong nghi hoặc hướng về đồng dạng trở về trong tộc không lâu khuê thần hỏi đối với ngao nhất sự tình ngươi tạm thời để xuống đi khuê thần trầm ngâm một chút nói cái gì để cho ta b u ô n g t h a hắn khuê lân xứng sở về sau chính là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ điều đó không có khả năng hắn không chỉ có mang đến cho ta lớn lao xì đục càng là chém giết trước mặt mọi người chúng ta khuê tộc nhân để cho chúng ta khuê tộc chịu đ ụ c dạng này người nếu là không ngoại trừ chúng ta khuê tộc đều đem trở thành trò cười người tại sao lại chịu đ ụ c ngươi không rõ ràng a khuê thần thản nhiên nhìn một chút khuê lân đầu kia ngao thú các ngươi không cách nào thu phục mà ngao nhất lại có thể tùy tiện thu phục cái này đã thuộc về hắn h ả i thú ngươi lại muốn khăng khăng c ấ p đoạt chịu đ ụ c cũng là ngươi tài nghệ không bằng người thôi còn có hôm qua ngươi phái người đi ngao nhất trước mặt lập uy lại cơ hồ khiến t ộ khác người chí mạng ngao nhất chém giết hắn tuy là côn vọng nhưng cũng không thể chỉ trách nào nhất để cho chúng ta khuê tộc chịu nhục người nói đến nguyên nhân lớn nhất là ngươi bố trí đại ca ngươi lại còn giúp hắn nói chuyện khuê lân nghe xong khuê thần những lời này càng tức giận hơn chúng ta khuê tộc như vậy bị người dẫm lên trên đầu ngươi không chỉ có không giữ gìn ra tộc uy nghiêm lại còn nói là ta sai ta làm sai chỗ nào tại chúng ta khuê tộc trước mặt hắn duy nhất có thể làm liền là thành thành thật thật cúi đầu côn u vọng như vậy liền là tại khiêu khích chúng ta khuê tộc từng cái nho nhỏ ngao nhất cũng dám khiêu khích chúng ta khuê tộc vậy thì nhất định phải chết lập ta khuê tộc chi uy ngao nhất người này không đơn giản k h ê thần lắc đầu thở dài hắn ẩn t à n g rất sâu ngay cả ta đều nhìn không thấu nói đến đây hắn không khỏi nhớ tới trước đó tại huyền đàn hồ sự t ì n h từ ban đầu hắn cho rằng sở thiên c u ầ n vọng hồ chi càng về sau vũ linh yên bởi vì sở thiên mà không quan tâm qua loa kết thúc đạo hội để hắn ẩn ẩn cảm thấy sở thiên không phải người tầm thường h ừ khuê lân giận hừ một tiếng quay người liền đi dừng lại khuê thần thần s ắ c lệnh một điểm gọi lại khuê lân bây giờ giao linh nhìn ra ngao nhất phi phạm chỗ hắn tất nhiên sẽ ra sức bảo vệ ngao nhất ngày mai từ cách giải thi đấu bên trên ta không hy vọng nhìn thấy ngươi lại đối ngao nhất có chỗ dị thường tự động chương bảy trăm bốn mươi chín quan sát không có ý nghĩa tư cách thi đấu vương thành bên trong trận pháp thời khắc vận chuyển dần dần tại trận pháp tác dụng dưới vương thành thời gian đã là đi tới sáng sớm thời gian đến bây giờ sở thiên còn có một cái gia tộc không có d i xét hoàn tất đó chính là vương thành tam đại siêu nhiên gia tộc hạ giản gia tộc xem ra h u y ề n ngọc tàn phiến cũng không có bị các đại gia tộc đặt được sở thiên h à n h t ẩ u tại to như vậy hạ giản gia tộc bên trong tự lẩm bẩm từ chiều hôm qua đến bây giờ hắn đã từng tới vương thành các thế lực lớn tộc địa lại không phát hiện h u y ề n ngọc tàn phiến mảy may tung tích thiên tâm ngọc càng là không có phản ứng chút nào bây giờ tại hạ giản gia tộc bên trong d i xét một phen cũng là không có bất kỳ phản ứng nào sở thiên lắc đầu hướng về hạ g n gia tộc đi ra ngoài nhưng lại trải qua một chỗ tráng lệ như là cung điện đồng dạng kiến t r ú c lúc sở thiên lại là dừng bước nhìn về phía tòa này tráng lệ kiến trúc lầu hai tư mở cửa sổ ra bên trong thấy được bên trong mặt một người hy nạ ạ dạn gia tộc chính là hy nạ chỗ ở gia tộc hắn cùng hy nạ tại lục địa thế giới bên trong đã là gặp qua mấy lần tại sở thiên trong ấn tượng ngoại trừ lần trước tại chỗ kia phế tích không gian bên trong ngẫu nhiên cùng hy nạ gặp mặt bên ngoài hy nạ mỗi lần cùng hắn gặp mặt cũng là vì hắn thiên tâm ngọc hải tộc vẫn muốn đạt được thiên tâm ngọc muốn có được thiên tâm ngọc hải tộc thế lực hẳn là ạ dạn gia tộc cùng tờ hờ ie gia tộc trước đó mỗi lần hải tộc phái ra người đều là phương tây g muốn có đ、e. vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng là ảo giác nhưng cuối cùng hắn tại đối mặt vũ linh đến lúc loại kia thông d o n g bình thản tùy ý bộ dáng càng là cùng sở thiên tương tự nếu không có trước đó hắn tại tiến vương thành lúc vương thành trận pháp kiểm tra biểu hiện hắn liền là ngao nhất ta đều coi là là sở thiên đi tới đáy biển thế giới biến hóa thành ngao nhất sở thiên nghe đến đó hơi kinh ngạc một cái hắn vậy không ngờ tới khi nạ đối với mình ấn tượng sâu như vậy khác hội đoán được thân phận của mình xem ra là ta đối sở thiên quá mức khắc sâu khi nạ c ư ờ i khổ một cái khẽ lắc đầu đáng chắc thì thảo tục nói giống sở thiên như vậy hiếm thấy kỳ dị nam tử muốn đối với hắn ấn tượng không khắc sâu thực sự có chút khó a lẩm bẩm nữ đến đây khi nạ thần xác hiện ra một vòng t h t thần nàng nhớ lại trước kia mình cùng sở thiên gặp mặt tràn cảnh từ lần thứ nhất cùng sở thiên gặp mặt đến một tháng trước tại chỗ kia phế tích không gian bên trong lần nữa cùng sở thiên gặp nhau vẽ mặt sở thiên còn sống tin tức ta có hay không muốn nói cho bọn hắn biết nếu như nói cho bọn hắn bọn hắn tất nhiên còn biết không dư dư lực đi cướp đoạt sở thiên tảng đá kia à. h í nạ thất thần tự lẩm bẩm lẩm bẩm n g ự a đến lúc này thần s ắ c bên trong lại hiện hiện ra v ẻ phức tạp sở thiên lông mày hơi vi t ú c một cái hải tộc như vậy không dư dư lực muốn có được thiên tâm ngọc cũng không biết chỗ vì cớ gì sở thiên đang chờ hy nạ nói t i lúc một vị thị nữ lại là tại lúc này gó gó hy nạ cửa phòng hy nãy lên tiếng để vị thị nữ kia vào nhà điện hạ vừa nhận được tin tức vũ linh yên tiểu thư sẽ đi quan sát n a y n g à y tư cách giải thi đấu chuyện này là thật khi nạ thần sắc bên trong hiện ra v ẻ kinh ngạc s ắ c thực là thật sở thiên nghe đến đó biết h í nạ sẽ không lại nói liên quan tới thiên tâm ngọc chuyện vậy không còn nghe tiếp cất bước rời đi hắn cũng không quan tâm còn lại sự tình chỉ muốn mau sớm đem huyền ngọc tàn phiến tìm tới hi nạ cũng không biết sở thiên tới qua ạ giản gia tộc càng không biết sở thiên vừa rồi ngay tại nàng cách đó không xa lúc này nghe được vũ linh yên muốn đi quan sát n a y ngay tư cách giải thi đấu về sau tâm bên trong chầm chậm nhấc lên vận sóng nếu như ta không có đoán sai lời nói vũ linh yên như vậy hiếm thấy đi quan sát một cái không có ý nghĩa tư cách giải thi đấu chỉ sợ là vì đi xem cái k i a n g n a o nhất nhìn như vậy đến ngao nhất làm m u ộ n đâm một kiếm kia cùng điểm ra cái k i a một c h ỉ tất nhiên không phải tầm thường chỉ sợ làm cho vũ linh yên đều đ ộ n g d u n g chỉ bất quá chúng ta không có nhìn ra hắn trung môn đạo nghĩ đến chỗ này khi nạ chấn động một cái sau đó rời đi phòng khi nạ suy đoán không có sai vũ linh yên như vậy hiếm thấy đi quan sát một trận không có ý nghĩa tư cách thi đấu liền là chủ động vì đi gặp sở thiên mau nhìn là thiên tuyết hải thú chơi ạ thật sự là thiên tuyết hải thú vũ linh yên tiểu thư nhất định tại phía trên nay thế vương thành bên trong xôi trào khắp trốn trên mặt đất người nhao nhao ngừng chân kích động nhìn lên bầu trời bên trong cái kia toàn thân trắng như tuyết mọc ra một đôi cực kỳ x i n h đ ẹ p cánh huyền bí vô cùng thiên tuyết hải thú mỗi người đều biết đây là vũ linh yên hải thú cho dù là bọn họ không cách nào nhìn thấy thiên tuyết hải thú bên trên vũ linh yên có thể như vậy tận mắt nhìn đến vũ linh yên hải thú cũng là để đến bọn hắn kích động như điên thiên tuyết hải thú trên lưng như là siêu thoát phàm tục vũ linh yên lại là không có, có tâm tư để ý tới phía dưới địa mặt đám người n à từ tối hôm qua sở thiên tùy tiện phá cái kia hai cái đạo pháp về sau nàng liền đối với sở thiên sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú sở thiên lúc ấy phá nàng đạo pháp cái kia hai loại thủ đoạn chỗ vận dụng đến đạo pháp lý lẽ liên nàng đều làm ảnh nghĩ một hồi mới hiểu thông hắn bên trong áo nghĩa bởi vậy có thể thấy được sở thiên đối đạo pháp lý giải chi sâu dạng n à y một vị tài tử vì sao muốn ẩ n giấu đi mình vũ linh yên nghi hoặc tự mình lẩm bẩm linh yên tiểu thư đang nghi hoặc ở giữa hai âm thanh từ phương hướng khác nhau chuyển đến vũ linh yên thu hồi suy nghĩ rời mắt nhìn lại chỉ thấy giờ phút này giao linh cùng kệ xạ hai người k h ô n g chế lấy riêng phần mình hải thú đem người ngự không hướng về nàng bên này mà đến linh yên tiểu thư không nghĩ tới à ngươi hội hiếm thấy đi quan sát một cái không có ý nghĩa tư cách thi đấu kệ xạ khống chế lấy hải thú đến c ả n khái nói ra đồng thời hướng về vũ linh yên thi lễ kệ xạ huynh nói như vậy liền không đúng linh yên tiểu thư xưa nay để cầu đạo vì sơ tâm như vậy đi quan sát tư cách thi đấu cũng là chuyện đương nhiên đồng thời đến giao linh cười nói sau đó hắn hướng về vũ linh yên thi lễ vũ linh yên phong thái hiểu điệu hướng về hai người đáp lễ đang muốn mở miệng nói chuyện lúc nàng phảng phất như có cảm giác nghiêng đầu nhìn về phía một cái phương hướng chẳng lẽ là ta h ảo giác vũ linh yên nhìn chằm chằm cái phương hướng này tâm bên trong lầm bầm ngữ nàng vừa mới bỗng nhiên phát rất được có người tại hắn hiện tại đoán cái phương hướng này ngự không phi hành chỉ bất quá giờ phút này nhìn lại lại cảm ứng lúc cũng đã là không cảm ứng được nàng cảm ứng không có sai xác thực có người tại nàng đoán cái phương hướng này ngự không phi hành chính là sở thiên chỉ bất quá sở thiên giờ phút này đã là ngừng lại lơ lửng tại thiên không bên trong cái này vũ linh yên đối thiên địa c h i đạo lý giải xác thực rất tinh thâm sở thiên nhìn qua chính nhìn xem mình vũ linh yên tâm bên trong lầm b v m ngữ hắn vừa mới ngự không phi hành từ vùng trời này đi qua nhưng ở phát giác được vũ linh yên cảm ứng được mình lúc chính là ngừng lại đ ứ n g im lơ lửng tại thiên không bên trong dù cho vũ linh yên hiện tại chính nhìn xem hắn nơi này vũ linh yên vậy lại khó cảm ứng được hắn tồn tại chương bảy trăm năm mươi các ngươi đã mất đi tư cách dự thi linh yên tiểu thư đang nhìn cái gì giao linh cùng kệ xạ đồng thời nhìn về phía vũ linh yên đoán phương hướng nghi hoặc hỏi thăm liên vũ linh yên đều không nhìn thấy vậy không cảm ứng được sở thiên tồn tại hai người bọn họ tự nhiên không có cái năng lực kia nhìn thấy cùng cảm ứng được sở thiên không có gì vũ linh yên thu hồi suy nghĩ giao công tử kệ xạ tiên sinh các ngươi cũng là đi quan sát tư cách giải thi đ â u a đúng là như thế đã đại gia tiệ n đường vậy liền cùng một chỗ a cung kính không bằng tuân mệnh xoáy mạ một đoàn người rời đi đi theo tại vũ linh yên bên cạnh kệ xạ không để lại dấu vết nhìn thoáng qua vũ linh yên t ạ i vũ linh yên khí tức bên trong hắn hiếm thấy cảm ứng được một vòng vội vàng chi ý kệ xạ tâm bên trong không khỏi nổi lên một vòng lanh ý những năm này bên trong linh yên tiểu thư gần như không có mặt bất luận cái gì thi đấu sự t ì n h hoặc nơi trốn càng đừng đề cập chỉ là một cái không có ý nghĩa tư cách so tài nàng như vậy phá lệ đi quan sát một cái không có ý nghĩa tư cách thi đấu tất nhiên là bởi vì cái kia ngao nhất không nghĩ tới a ngao nhất ngươi đúng là có thể khiến cho linh yên tiểu thư đối ngươi cảm thấy hứng thú tâm bên trong lẩm bẩm ngữ đến lúc này kệ xạ tâm bên trong lạnh một điểm nhưng sau đó khoe miệng của hắn có chút g ư ơ n g một cái lóe lên một tia cười l một bên khác giao linh trong lòng cũng là không khỏi cảm khái linh yên tiểu thư như vậy quan sát tư cách thi đấu là bởi vì ngao nhất ta linh yên tiểu thư còn chưa từng có đối với người nào cảm thấy hứng thú qua ngao nhất lại là đưa tới linh yên tiểu thư hứng thú xem ra cái này ngao nhất tần tàng rất sâu a giao linh tâm bên trong có chút đắng chát tại toàn bộ đáy biển thế giới bao nhiêu người tha thiết ước mơ đạt được vũ linh yên ưu hái mà không được liên hắn đều là khát vọng có thể được vũ linh yên ưu hái nhưng không có bất kỳ người nào có thể thành công hắn vậy không ngoại trừ lại không nghĩ rằng vũ linh yên lại đối sở thiên cảm thấy hứng thú nghĩ tới đây lúc giao linh đắng chắt lắc đầu lắc đầu ở giữa hắn bỗng nhiên thoáng nhìn kệ xạ khoe miệng hiện lên cái k i a tia cười lạnh giao linh lông mày hơi nhữ lại hắn ẩ n ẩ n cảm giác được kệ xạ khoe miệng hiện lên cái này tia cười lạnh có thâm ý khác một mực dừng lại ở hậu phương cấm chỉ lơ lửng tại thiên không sở thiên thấy vũ linh yên đi xa về sau hắn mới một lần nữa triển khai thân hình lấy một phương hướng khác về phân hải thành giờ phút này phân hải thành bên trong vang lên lấy một mảnh kích động sôi trào thanh âm các ngươi mau nhìn bầu trời bên trong thật nhiều người đang hướng về phân hải thành chạy đến khuyết tộc chiêm tộc viên tộc trời ạ t á một gia t c lớn n h ấ đều đêm đi đàn huyền qua tới. tới Với lại, nay này tới người,、so、đêm qua đi huyền đàn người nay ngày so hồ cái ò còn n nhiều hơn, phân lượng còn muốn、đại. Giống như các đại. c c đ ạ gia tộc đại nhân vật, đều xuất hiện đến phân hải thi cái quan tộc vật, xuất thành. sát tư Một cách đều đến đều đến đấu. nhân phân Bọn họ là không có ý nghĩa tư cách thi đấu khi nào trở nên trọng yếu như vậy dĩ nhiên khiến đến các đại gia tộc đại nhân vật đều tới các ngươi còn không biết ta đây là bởi vì vũ linh yên tiểu thư nay ngày muốn tới quan sát tư cách giải thi đấu chơi ạ thật à, vũ linh yên tiểu thư muốn tới xem xem chúng ta tư cách giải thi đấu nhất thời toàn bộ phân hải thành bên trong càng thêm sôi trào lên Thì, linh yên tiểu thư muốn tới tham quan tư cách giải thi đấu nam chấn nghe được tin tức này về sau kích động như điên đạo nay ngày ta nhất định tốt biểu hiện tốt một chút vạn nhất bị vũ linh yên tiểu thư thưởng thức vậy ta đơn giản liền là một bước lên trời nam nhiêu nghe được tin tức này mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin tại toàn bộ hải tộc đều là một loại siêu nhiên tồn tại vũ linh yên không có mặt bất luận cái gì thi đấu sự t ì n h cùng nơi trốn đây đều là thưởng thức nay ngày vậy mà lần đầu tiên đến quan sát một trận không có ý nghĩa tư cách thi đấu không thể tưởng tượng nổi ở giữa nam nhiêu lại bỗng nhiên khẽ giật mình nàng không hiểu nhớ tới tối hôm qua tại huyền đàn hồ sự tỉnh vũ linh yên tiểu thư như vậy lần đầu tiên đến quan sát tư cách thi đấu không phải là bởi vì ngao nhất nam nhiêu giật mình xoáy mà lại lắc đầu cái này là không thể nào ngao nhất làm sao có thể có tư cách kia làm cho vũ linh yên tiểu thư phá lệ thì tư cách thi đấu nhanh muốn bắt đầu chúng ta nhanh đi đấu trường nam t r ấ n kích động thúc giục nam nhiêu nhẹ gật đầu cùng nam t r ấ n rời đi tiểu viện đi ra tiểu viện nam nhiêu vô ý thức nhìn đãi định khu một trăm linh tám số phòng lại khẽ lắc đầu trực tiếp rời đi lúc này một trăm linh tám số phòng bên trong các ngươi nghe nói không vũ linh yên tiểu thư nay ngày muốn tới quan sát tư cách so tài p h ò n g bên trong ngao mai tứ nữ cũng là nghe được tin tức này tứ nữ lập tức kích động dị thường vũ linh yên tiểu thư là chúng ta toàn bộ hải tộc truyền kỳ nữ a càng là chúng ta tâm bên trong thần tượng chúng ta muốn gặp vũ linh yên tiểu thư một mặt tư cách đều không có bây giờ vũ linh yên tiểu thư đúng là đến quan sát tư cách so tài chúng ta thật quá may mắn các ngươi nói vũ linh yên tiểu thư muốn tới tham quan tư cách thi đấu tứ nữ kích động ở giữa một đạo một chút bối rối âm từ lầu hai truyền tới đúng vậy a vi vi tỷ ngao mai tứ nữ nhìn lại liền gặp được đã là từ tu luyện bên trong hồi tỉnh lại ngao vi từ trên lầu đi xuống ngao mai từ nữ cuốn quýt chạy tiến lên kích động nói hiện tại toàn bộ phân hải thành đều đang vì đó sôi c h à o vi vi tỉ chúng ta rốt cục có cơ hội nhìn thấy vũ linh yên tiểu thư ngao vi cẩn thận n g h e xong quả nhiên nghe được ngoài phòng vang lên lấy một trận sôi c h à o âm thanh xác định vũ linh yên thật muốn đến phân hải thành lúc ngao vi tiểu mị trên gương mặt nổi lên khó nén sợ hãi lẫn vui mừng nàng vẫn luôn khát vọng mở mang kiến thức một chút vị này truyền k ỳ nữ nhưng một mực không có cơ hội nay n à y rốt cục có cơ hội kích động qua đi ngao vi hỏi vội ngao mai làm sao không thấy ta cả bằng dáng tộc trưởng sáng sớm hôm qua liền đi ra ngoài đến bây giờ đều vẫn chưa về ngao mai hồi đáp đi ra một ngày đều chưa có trở về ngao vi giật mình sau đó chính là thần sắc biến đổi nàng nhớ tới ca ca của nàng ngao nhất đắc tội khuê tộc chuyện này ca ca của nàng ngao nhất ra ngoài một ngày đều chưa có trở về hội sẽ không xảy ra chuyện nơi này chính là vương thành a khuê tộc thân là tám đại gia tộc một trong có được thế lực sao mà khổng lồ một đôi bên trong đối phó ca ca của nàng sao mà đơn giản ngao vi lo lắng đang muốn tra hỏi lúc cửa sân bên ngoài một đội phân hại thành nhân viên công tác đột n h i n đến ngao vi thấy cái này đội đến đến nhân viên công tác tâm bên trong trong nháy mắt sinh ra một vòng dự cảm không tốt ngao vi dẫn theo ngao mai từ nữ cũng b i ế t đi ra phòng cái kia đội đến đến nhân viên công tác thấy ngao vi đi ra đứng tại viện bên trong cầm đầu vị trung niên nam tử kia ánh mắt nhìn lướt qua ngao vi mấy người tại không có nhìn thấy sở thiên thân ảnh về sau ánh mắt của hắn rơi vào ngao vi trên thân ta tới đây là tiếc m ố i thông chi các ngươi các ngươi đã mất đi tham gia trận đấu tư cách nam tử trung niên nhàn nhạt nhìn xem ngao vi đạo vì cái gì ngao vi toàn thân chấn động vô cùng kinh ngạc lại không dám tin nhìn xem nam tử trung niên Tại tư cách thi đấu sắp lúc bắt đầu đợi, cách lúc đấu đầu sắp vị nguyên à y nhân viên n c ô tác mất tư tránh tài, thể tiếp ti tiện thủ các các cách cho có cho Chương lại làm làm đoạn. nói đi đến đã nàng, nàng này nàng nhận. n sao g 751, nhân rất đơn giản nam tử trung niên nhìn xem không dám tin ngao vi t h ầ n sắc lãnh đ ạ m nói ra tham gia tư cách thi đấu trước ra điều kiện chính là các ngươi có được thu phục hải thú nhưng là hiện tại các ngươi trước đó thu phục hải thú đã là tử vong chỗ lấy các ngươi vậy đã mất đi tư cách dự thi cái gì ngao vi nghe được đáp án này trong nháy mắt giống như sấm sét giữa trời quang liên xác mặt đều là trận nhìn một điểm Hắn không thể tin đ ư ợ các c ngươi à n thu phục khẳng định là đang gạt chúng ta muốn ngăn cản chúng ta tham gia tư cách thi đấu ta muốn xem chúng ta hải thú ngao vi hít sâu một hơi đưa tay ngăn chở ngao mai từ nữ nói tiếp để ép lựa giận trong lòng hướng nam tử trung nhân đạo đi thôi các ngươi tận mắt thấy vậy có thể để các ngươi tuyệt vọng rồi nam tử trung niên cười lạnh một tiếng sau đó hắn mang theo ngao vi mấy người hướng về quản lý hải tộc địa phương đi đến tham gia lần này ngự thú giải thi đấu đội ngũ tại đi vào phân hải thành thời điểm đều sẽ đem r i ê n g phần mình thu phục b i ể n bà cho phân hải thành thống nhất quản lý ngao vi các nàng hải thú cũng không có ngoại lệ hôm qua ngày khi tiến vào phân hải chi lúc liền đem b i ể n cho phân hải thành quản lý không một lát một đoàn người chính là đi tới phân hải thành bên trong quản lý hải thú khu vực theo ngao vi đến cuối cùng mấy chi vừa lấy đi diên phần mình hải thú đội ngũ đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn ngao vi mấy người c á c nàng thật là xui xẻo a tại cái này khẩn yếu có đầu hải thú nhưng đã chết bọn hắn thật đúng là đáng thương trước đó bị nào đó cái thế lực trực tiếp bỏ đi thành tích nay ngày hải thú lại đột nhiên tử vong liên tham gia cuối cùng tư cách tranh tài cũng không có làm sao chuyện gì đều phát sinh trên người bọn hắn các ngươi nói có phải hay không là suỵt cẩn thận họa từ miệng mà ra x i、si、sao bàn tán bên trong cái này mấy chi cuối cùng lấy đi hải thú đội ngũ đã là đi xa ngao vi nghe đến mấy câu này khuôn mặt gò má đã là chẳng bệnh tâm bên trong cái kia một chút hy vọng cũng là ở vào phá diện biên giới phía trên đã ngơi ư tin tưởng chúng ta mình đi kiểm tra a nam tử trung niên mang theo ngao vi mấy người đi tới một nơi dừng bước lại nhàn nhạt, nhạt nhìn xem ngao vi đạo ngao vi nhìn lại liên gặp được các nàng cái kia năm con hải thú cùng ngao thú toàn bộ khép lại hai mắt bất lực nằm trên mặt đất đã không có khí tức tiêu tán đi ra ngao vi sắc mặt tái nhuận đi qua kiểm tra khi kiểm tra xong mình đầu kia hải thú lúc nàng khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy mình đầu này hải thú đã không có khí tức với lại cùng nàng loại kia liên hệ cũng là đang dần dần đứt gãy cái này biệt thị nàng hải thú thật tử vong vì vi tỷ chúng ta hải thú đều cũng bị mất khí tước cùng chúng ta liên hệ vậy tại vậy tại đứt gây lấy ngao mai t ứ nữ cũng là kiểm tra xong sắc mặt tái nhợt run dậy nói ra ngao vi đứng dậy đi đến đầu kia thần cảnh ngao thú bên cạnh kiểm tra một chút ngao thú khi kiểm tra đến kết quả cuối cùng lúc trên mặt nàng không còn một chút huyết sắc liên cường đại thần cảnh ngao thú cũng đã chết hiện tại ngươi đã tự mình kiểm tra qua có thể chết tâm a nam tử trung niên lãnh đạm hướng về ngao vi đạo là các ngươi tối bên trong động tay chân hại chết chúng ta hải thú ngao vi đứng người lên phẫn nộ nhìn xem nam tử trung niên Các bây giờ các đó vẫn Với n n là lại, hào hào. ngươi hải thú h tử vong là bởi vì các ngươi đã thu phục được có thiếu hưởng hải thú đạo đưa bọn họ tử vong cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào không có khả năng ngao vi tuyệt không tin nam tử trung niên lời nói nàng lựa d i ậ n công tâm nói ra nhất định là khuê tộc nhân để cho các ngươi ra tay xin ngươi tự trọng nam tử trung niên thần sắc càng rét r u n một điểm sau đó hắn cực không nhịn được nói ngao vi bây giờ các ngươi đã mất đi tư cách dự thi chính các ngươi rời đi đi nếu không đành phải từ chúng ta đưa các ngươi rời đi tại hắn nói chuyện ở giữa phía sau hắn cái kia đội thủ hạ thần sắc băng lánh đi ra cùng nhau tràn ngập ra lệnh thấu xương lực lượng ngao vi xong quyền nắm thật chặt ở cùng nhau là khuê tộc nhân để cho các ngươi hạ độc đột nhiên một đạo bình thản thanh âm ở sau lưng mọi người vang lên Ca. ngao vi nhìn lại liền gặp được ca ca của nàng ngao nhất giờ phút này đến ta không minh bạch ngươi đang nói cái gì nam tử trung niên nhìn thấy sở thiên đến lúc thần sắc biến đổi đối mặt ngao v i giờ loại kia lãnh đạm không còn sót lại chút gì thay vào đó là kiên kỵ liên gái k i a một đám thủ hạng nhìn thấy sở thiên lúc cũng không dám giống như đối đ ạ i ngao v i giờ như vậy hung thần trước đó sở thiên chém giết trước mặt mọi người khuê tộc thần cảnh sự tình để bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ sở thiên liên khuê tộc thần cảnh đều có thể tùy tiện chém giết bọn hắn làm sao dám không kiên kỵ sở thiên vậy cũng không cần minh bạch sở thiên bình thản nhìn thoáng qua nam tử trung niên theo giơ tay lên một cỗ bành trướng lực lượng trong nháy mắt hiện lên tại không khí bên trong và n h nam tử trung niên cùng một đám thủ hạ hoảng sợ thất sắc chi bên trong tại sở thiên cái này đạo lực lượng trước mặt không có bất kỳ cái gì sức phản kháng trực tiếp bay ngược ra ngoài rơi xuống địa mặt lúc lại không còn động tĩnh Ca, chúng ta hải thú đ ề u đ ề u ngao vi chạy tới sở thiên trước mặt hốc mắt nhịn không được phiếm h ồ n g các nàng thật vất vả mới thu phục đến hải thú bây giờ khuê tộc nhân lại dùng thủ đoạn hẹn hạ hại chết các nàng hải thú ngao vi nói xong nói xong một câu lời còn chưa nói hết đột nhiên không h i ể u phun ra một ngụm m à u đến phấp cũng là tại lúc này ngao mai tứ nữ vậy là đồng thời phun ra một ngụm m à u đến sở thiên nhún mày ra tay vịn chặt phun máu về sau khí tức không h i ể u thẳng tắp thể vải ngao vi lại nhìn ngao mai tứ nữ cũng là giống như ngao vi khí tức tại lúc này không h i ể u thẳng tắp thể vải k là là ngao vi sắc mặt tái nhận minh bạch mình tại sao lại đột nhiên phun máu cùng khí tức thể vải đạo là chúng ta hải thú cùng chúng ta liên hệ đứt gãy đạo đưa chúng ta vậy bị còn chế như cùng bản thân bị trọng thương sở thiên lông mày nhăn càng sâu cái này năm đầu hải thú là hắn hàng phục để ngao vi mấy người thu phục hắn so bất luận cái gì đều rõ ràng hải thú như vậy chết đi sẽ không liên lụy đến chủ nhân s ở thiên con ngươi bên trong nổi lên một vòng nhạt nhẽo kim mang nhìn về phía cái kia sáu đầu hải thú lập tức liền gặp được hắn bên trong chuyện ẩn ở bên trong tại cái này sáu đầu hải thú trong cơ thể đều tồn tại từng đạo pháp chỉ cần hải thú chết đi cùng chủ nhân triệt để cắt ra liên hệ vậy sẽ trực tiếp trọng thương chủ nhân ca k h u ê tộc nhân thật độc các ca bọn hắn trước đó hẹn hạ bỏ đi chúng ta thành tích bây giờ lại hại chết chúng ta hải thú để cho chúng ta đã mất đi cuối cùng tư cách dự thi chương à n g l loại bảy trăm năm mươi hai cứu sống hạ thú ngao vi không có việc gì sở thiên bình tĩnh chấn an ngao vi một câu tại ngao vi kinh ngạc ánh mắt bên trong đi hướng cái kia sáu đầu không có sinh tức hạ thú ca đây là muốn cứu cái này sáu đầu h ả i thú ngao vi kinh ngạc nhìn xem sở thiên ngao à n v ừ vi thế nhìn ư n g là tự m ca ca xem sợ thiên thân ảnh lầm bầm nói hải thú cùng chúng ta liên hệ triệt để cắt ra về sau chúng ta vậy đem gặp lớn lao thương tích loại này thương tích đang khi nói chuyện ngao vi khỏe miệng lần nữa tràn ra màu đến đây là bởi vì nàng cùng hải thú loại kia liên hệ đã ở vào triệt để lở biên giới ngao vi lau khoe miệng màu tươi n h ấ t thụ lấy trong cơ thể loại kia không hiểu thống khổ tục nói loại này thương tích không chỉ có hội để thực lực chúng ta đ ạ i giảm càng là hội để cho chúng ta không cách nào lại phục hồi như cũ cả ca vì chúng ta không thể không đem cái này sau đầu hải thú cứu sống tới khuê tộc nhân quá h è n hạ ngao mai tứ nư nghe xong những lời này phẫn nộ không chịu nổi các nàng đều đã cảm giác được mình hải thú cùng mình liên hệ ở vào sụp đổ vùng ven cái này mang đến loại kia không hiểu thống khổ để các nàng như là thụ trọng thương mà hết t h ể này đều là khuê tộc thủ đoạn h è n hạ dù n g loại này thủ đoạn h è n hạ binh không thấy máu lưới đao liền giải quyết các nàng tộc trưởng hắn có thể cứu sống chúng ta hải thú a ngao mai tứ nữ đồng thời nhìn về phía sở tiên h mỗi người thần sắc đều phức tạp khó hiểu các nàng đều biết tại cái này đáy biển thế giới có thể như vậy đem hải thú khởi tử hồi sinh người chỉ có vương thành bên trong mấy cái k i a đỉnh tiêm thế lực chỉ có nắm trong tay khổng lồ tài nguyên cái kia mấy thế lực lớn mới có năng lực cứu sống hải thú các nàng bây giờ không còn có cái gì nữa sở thiên có thể cứu sống hải thú a có thể ngao vi nắm thật chặt quyền nàng n g u y ệ n ý tin tưởng mình người ca ca này chúng nữ ánh mắt nhìn chăm chú bên trong sợ thiên đi tới cái kia năm đầu hải thú cùng đầu kia thần cảnh ngao thú trước cái này sáu đầu hải thú còn có cuối cùng một tia sinh cơ sợ thiên con ngươi bên trong hiện ra một sợi nhạt meo kim mang quét mắt cái này sáu đầu hải thú sau đó bấm tay một đạn sáu sợi vô hình linh khí giống như huyền bí vô hình như sợi tơ kính bắn thẳng về phía sáu đầu hải thú chưa đi đến sáu đầu hải thú trong cơ thể sau đó giống như trực đảo hoàng long sáu sợi linh khí sợi tơ trực tiếp đánh phía sáu đầu hải thú trong cơ thể cái kia đạo đạo pháp lục đạo ngoại nhân không cách nào nghe được cầm â m nổ vang âm thanh tại sáu đầu hải thú trong cơ thể đồng thời vang lên sáu đầu nguyên bản đứng im bất động hải thú đột nhiên chấn động nguyên vốn dĩ là nhanh đoạn tuyệt sinh cơ tại bọn chúng trong cơ thể đạo pháp trực tiếp bị sở thiên phá vỡ về sau c h ậ m chậm khôi phục chúng ta hải thú đ ộ n ta cảm thấy ta hải thú cùng ta đã sắp hoàn toàn đứt gãy liên hệ tại lần nữa khôi phục ta cũng vậy với lại hải thú cùng ta liên hệ đứt gãy mang đến loại đau khổ này cũng là biến mất ngao hai tứ nữ không thể tưởng tượng nổi đồng thời cùng nhau kích động ngao vi cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin nàng căn bản cũng không có nhìn thấy sợ thiên làm cái gì thế nhưng nàng lại là cảm ứng được mình hải thú cùng mình liên hệ lần nữa khôi phục sợ thiên con ngươi bên trong một mực hiện ra một vòng nhạt méo kim mang nhìn c h ầ m c h ầ m sáu đầu hải thú sáu đầu hải thú trừ bỏ bị người thi hạ ác độc đạo pháp bên ngoài còn chúng kịp độc bây giờ p h á sáu đầu hải thú trong cơ thể đạo pháp còn cần vì sáu đầu hải thú giải độc đối với người ngoài tới nói giải sáu đầu hải thú chúng độc rất khó nhưng đối i sợ thiên tới nói lại không phải vì khó sở thiên không chế sáu sợi linh khí sợi tơ du tẩu tại sáu đầu hải thú trong cơ thể kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ bên trong đem sáu đầu hải thú trong cơ thể kịch độc từng cái loại trừ theo kịch độc dần dần biến mất sáu đầu hải thú sinh cơ cũng là khôi phục nhanh chóng l ấ y sau đó mở mắt ra cuối cùng sinh cơ hoàn toàn khôi phục tại sở thiên thu hồi linh khí sợi tơ thời khắc sáu đầu hải thú cũng là triệt để sống lại cùng nhau vui sướng hướng về sở thiên đong đưa như là tại cảm kích sở thiên đồng dạng chơi ạ chúng ta hải thú sống lại với lại ta ta cảm giác hải thú so trước kia còn mạnh hơn một điểm ngao mai từ nữ kinh ngạc đến độ lấy tay bưng kín mình miệng ngao vi cũng là trận mắt hốc m ồ m nhìn xem sở thiên từ đầu đến cuối nàng đều không nhìn thấy sở thiên làm qua cái gì nhưng các nàng hải thú lại là như kỳ tích sống lại với lại nàng còn rõ ràng cảm giác được mình hải thú so trước kia mạnh một điểm đi thôi chúng ta đi sân thi đấu sở thiên bước lên cái tia thần cảnh ngao thú trên lưng ngao vi cùng ngao mai vậy thu hồi suy nghĩ đặt vào mình hải thú đi theo tại sở thiên sau khi mặt hướng về tư cách đấu trường địa mà đi tại bây giờ ca ca trên thân ta thấy được một loại cường đại hy vọng ngao vi thất thần nhìn xem sở thiên bóng lưng nàng đông nhiên cảm giác được vô luận loại nào k h ố n cảnh tại nàng bây giờ ca ca trước mặt đều là đơn giản như vậy giải quyết dễ dàng càng l à phảng phất không có bất kỳ cái gì sự t ì n h có thể che ở ca ca của nàng bước chân trước ngao vi nắm thật chặt quyền nàng tin tưởng dù là khuê tộc mạnh hơn vậy ngăn không được ca ca của nàng bước chân nay thế phân h ả i thành bên trong to như vậy tư cách đấu trường bên trong tiếng đánh nhau liên tiếp l ấ y tư cách thi đấu chính h ư ở n g hực khí thế tiến hành mỗi cái đội dự thi ngũ đều dùng mình thực lực mạnh nhất cùng đối thủ chiến đấu như vậy chiến đấu không vì những thứ khác chỉ vì có thể biểu hiện mình từ đó dẫn tới c h u y ề n kỳ nữ vũ linh yên quan tâm kỹ càng một chút tại đài kế tiếp cái đội ngũ hết sức biểu hiện ra mình thời điểm xem tịch trên đài vũ linh yên cái k i a lụa trắng phía dưới dung nhan tuyệt mỹ bên trên lại là hiện đầy nghĩ hoặc nàng trước đó vốn cho rằng mình lại tới đây liền có thể nhìn thấy sở thiên nhưng từ nàng từ lại tới đây đến bây giờ tư cách thi đấu bắt đầu lâu như vậy thời gian lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy sở thiên xuất hiện liên dự thi người nhóm bên trong đều không có sở thiên tung tích vũ linh yên trầm ngâm một chút hướng sau lưng mình một vị nữ hầu phân phó một tiếng vị tiên nữ hầu theo mà rời đi cũng không lâu lắm liền một lần nữa trở lại thấp giọng hướng về vũ linh yên nói gì đó vũ linh yên nghe xong nữ hầu báo cáo về sau trên gương mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc sau đó nàng kinh ngạc hướng xung quanh các thế lực lớn thiên tài hỏi ta nghe nói ngao nhất đội ngũ hải thú đều đã chết đã mất đi tư cách dự thi nghe được vũ linh yên hỏi lên như vậy đám người tâm bên trong r u lên bọn hắn một mực đang n g vực vô căn cứ vũ linh yên đến quan sát một trận không có ý nghĩa tư cách thi đấu là có nguyên nhân khác vẫn là thật sự là đến quan sát ngao nhất hiện tại bọn hắn đã là xác định vũ linh yên xác thực là vì sở thiên mới đến quan sát trận đấu này xác thực như thế kệ xa nghe được vũ linh yên tra hỏi khẽ gật đầu lược chứa ý cười lên tiếng trả lời vũ linh yên t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi ba muốn báo thủ a linh yên tiểu thư ta trước đó cũng là nghe nói tại đêm qua thời điểm ngao nhất tiểu đội hải thú liền đột phát bệnh trạng kệ xa hướng về vũ linh yên giải thích t ù c nói đi qua phân hải thành nhân viên công tác toàn lực trị liệu lại cuối cùng vẫn là không để cho ngao nhất tiểu đội hải thú sống sót cho đến buổi sáng hôm nay bọn hắn hải thú tử vong người cũng biết hải thú sau khi chết cũng liền đã mất đi tư cách dự thi bọn hắn hải thú như thế nào đột phát bệnh trạng vũ linh yên nghi hoặc hỏi ta đối với cái này cũng là cảm thấy rất nghi hoặc kệ xạ lắc đầu mang theo tiếc nuối nói có lẽ là bọn hắn thời vận không đủ đi ở lúc mấu chốt đã mất đi hải thú nói xong lời cuối cùng kệ xạ còn tiếp hận tiếc nuối hít một tiếng nghe được hắn những lời này ngồi tại hàng này khuê thần lông mày trong nháy mắt nhữ một cái nhìn thoáng qua kệ xạ về sau hắn vừa nhìn về phía đệ đệ mình khuê lân khuê lân cũng đúng lúc nhìn về phía khuê thần khuê lân có phải là hay không ngươi động tay chân khuê thần nhữ mày nhìn xem khuê lân bí mật truyền âm hỏi thăm đại ca ngươi thật bỏ mặc cái t i ê n ngao nhất khiêu khích chúng ta khuê tỏ uy nghiêm a đến lúc này ngươi lại còn muốn thay hắn ra mặt chất v khuê lân hiện hiện ra vẻ phẫn nộ là người động tay chân khuê thần tâm bên trong giận dữ h ừ khuê lân lạnh hừ một tiếng không tiếp tục để ý khuê thần khuê thần hai mắt hiện hiện lanh quang hắn đêm qua đã cảnh cáo khuê lân đừng lại tại sở thiên trong chuyện này đọc tủ lại không nghĩ rằng khuê thần vậy mà không có nghe lọt nhưng cuối cùng hắn hai mắt bên trong lanh ý vẫn là tiêu tán khuê lân là hắn thân đệ đệ hắn cũng chỉ có thể lại bỏ mặc khuê lân một lần k h á c một cái chỗ ngồi bên trên giao linh nghe được sở thiên hải thú tử vong mà mất đi tư cách dự thi lúc lông mày thật sâu nhăn lại chuyện này hắn vậy bất ngờ là k h ê lân tối bên trong động tay chân giao linh cao mày nhìn thoáng qua khuê lân nhưng sau đó hắn lại liếc mắt nhìn kệ xạ mày n í u lại sâu hơn vũ linh yên cũng không biết nguyên nhân trong đó cũng không có điều tra có quan hệ sở thiên sự tình giờ phút này nghe được sở thiên đã mất đi tư cách dự thi nàng nhất thời mất hứng lúc đầu nàng đến quan sát trận này không có ý nghĩa tư cách thi đấu liền là đến xem sở thiên nàng muốn nhìn một chút sở thiên tại tranh tài bên trong triển lộ thực lực phỏng đoán sở thiên đến cùng ẩn giấu bao nhiêu ai biết sở thiên đúng là đã mất đi tư cách tranh tài vũ linh yên tâm bên trong tiết hận hết một tiếng đã là không có hào hứng ở lại chỗ này nữa nhưng mà Đang lúc nàng lúc theo u n bị lúc rời đi, á sở, sở, sở, thi thi sở, sở thiên đến cơ hồ tất cả mọi người là nhìn về phía sở thiên nguyên bản hưng hực khí thế tiến hành tranh tài đều tại đây khắp tạm thời gián đoạn mỗi người thân sắc bên trong đều là tràn đầy kinh ngạc bọn hắn tiểu đội hải thú không phải đã tử vong à làm sao hiện tại còn hoàn toàn không tổn hao gì còn sống đúng vậy a ta trước đó thế nhưng là tận mắt thấy bọn hắn hải thú đã chết ta chẳng lẽ là tối bên trong da mặt bảo đảm bọn hắn cái kia cái thế lực da mặt cứu sống bọn hắn hải thú tỉ bọn hắn hải thú làm sao có thể còn sống dự thi người nhóm bên trong nam chấn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đạo ta trước đó đều nhìn thấy nhân viên công tác xuất lĩnh cường giả tại khu đuổi bọn hắn bọn hắn bây giờ lại không có việc gì liên hải thú vậy sống lại bọn hắn rất may mắn đạt được nào đó cái thế lực ra sức bảo vệ nam nhiêu hồi phục thậm chí phức tạp lẩm bẩm nữa một、tiếng. sau đó nàng nhìn phía xem tịch trên đài các thế lực lớn sở thiên bọn hắn hải thú có thể như vậy thành công sống tới tất nhiên là những thế lực này bên trong nào đó cái thế lực hết sức ủng hộ lấy sở thiên không tiếc hao phí tài nguyên giúp sở thiên cứu sống hải thú tại nàng ánh mắt nhìn soi mói xem tịch trên đài ngoại trừ vũ linh yên bên ngoài cơ hồ tất cả mọi người là vô ý thức nhìn giao linh một chút là giao linh tối bên trong để cho người ta cứu sống ngao nhất bọn hắn hải thú để ngao nhất có thể một lần nữa dự thi kệ xa nhìn thoáng qua giao linh t â n bên trong hiện hiện lanh ý đồng dạng nhìn về phía giao linh hiện, hiện lanh ý người còn có khuê lân mà khuê thần lại là kinh ngạc một điểm hắn biết giao linh một mực đối sở thiên cảm thấy rất h ứ n g thú muốn bảo trụ sở thiên giờ phút này hắn vậy đoán được là giao linh để cho người ta giúp sở thiên cứu sống hải thú hiện trường bên trong các thế lực lớn người đều đoán được là giao linh ra sức bảo vệ sở thiên cứu sống sở thiên hải thú chỉ có giao linh mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc chính hắn rõ ràng nhất hắn liên sở thiên hải thú đã chết chuyện này đều mới vừa và biết làm sao lại là hắn cứu sống sở thiên hải thú là ngao nhất cứu sống hải thú đoán được khả năng này lúc giao linh trong lòng dâng lên một vòng kinh hỉ đồng dạng dâng lên một vòng kinh hỉ người còn có vũ linh yên nàng không biết đến tột u cùng là chuyện gì xảy ra nhưng là nàng trực tiếp suy đoán sở thiên bọn hắn hải thú có thể khởi tử hồi sinh chỉ sợ là sở thiên thi pháp cứu sống bọn chúng quả nhiên hắn ẩn tàng rất s â u a có thể tại như vậy trong thời gian ngắn đem đã biện chết thú cứu sống tới năng lực như vậy cũng không phải là bình thường người có thể có vũ linh yên nhìn qua đến sở thiên ánh mắt bên trong hiện hiện lấy khó nén kinh hỷ đối sở thiên h ứ n g thú cũng là càng thêm đậm hơn một phần lập tức nàng vậy không còn rời đi đã sở thiên hiện tại đã xuất hiện nàng cũng liền rửa mắt mà đợi nhìn xem sở thiên đến cùng ẩn giấu bao nhiêu sở thiên không chế lấy hải thú đi tới sân thi đấu bên trên từ ngao thú trên lưng đi xuống đi theo sở thiên đến ngao vi cùng ngao mai từ nữ cũng là đi xuống riêng phần mình hải thú ngao mai từ nữ nhìn qua cái kia xem tịch đại khuê l â n lúc lập tức hiện ra vẻ giận dữ nhất là ngao vi song quyền đều là trong nháy mắt gấp nắm lại khuê lân vận dụng quyền lợi trực tiếp bỏ đi các nàng thành tích sau đó lại phái người đến các nàng trước mặt lập là huy làm ngao mai bị thương nặng sau đó lại dùng hại chết các nàng hải thú tiện t i thủ đoạn dẫn đến các nàng thủ thương có thể nói dạng này hành vi ác độc đến cực điểm nếu không có, có ca ca của nàng tại hóa giải những nguy cơ này các nàng cuối cùng liên làm sao chết cũng không biết sở thiên đứng tại sân thi đấu phía trên bình thản nhìn một cái xem tịch trên đài ánh mắt từ xem tịch trên đài đám người nhìn qua hắn cũng không có đi chú ý vũ linh yên ánh mắt chỉ ở trên thân hai người dừng lại một chút một cái chính là đối với mình b ộ lộ lanh ý kẻ xạ một cái khác chính là chính băng lãnh nhìn mình chằm chằm khuê lân muốn báo thù a sở thiên cảm thấy bên cạnh ngao vi tán lộ quần c u ộ n phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm khuê lân phương hướng bình t ĩ n h hướng ngao vi hỏi ngao vi nguyên bản vẫn là nhìn qua khuê lân phẫn hận không chịu nổi nhưng đang nghe sở thiên câu nói này lúc nàng lại chấn động mạnh một cái thậm chí tâm bên trong đều trong nháy mắt thản nhiên dâng lên một vòng kinh hãi. t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi b ố mặc điện triển lộ thực lực ngao vi là thật bị sở thiên câu nói này kinh h ù dọa nàng nhìn một cái xem tịch trên này ra đầu đều tê dại một hồi xem tịch trên này vương thành các đại đ ỉ n h tiêm thế lực tệ tụ cường già tụ tập khuê tộc làm hắn bên trong đỉnh tiêm tám đại gia tộc một trong ca ca của nàng như vậy công nhiên đi khiêu chiến không thể nghi ngờ liền là dưới chân thiên tử động thổ có thể nghĩ hậu quả nhiều đáng sợ ca chúng ta mấy năm này n h ẫ n khuất chịu nhục đều đến đây bây giờ điểm ấy khuất nhục vậy không tính là cái gì ta tin tưởng chúng ta sớm muộn có một ngày có thể rửa sạch xỉ nhục không vội ở hiện tại ngao vi vội vàng kéo sở thiên đạo ca ca của nàng thật thật ngôn g cường khuê tộc thế nhưng là vương thành tám đại gia tộc một trong a tại ca ca của nàng mắt bên trong vậy mà biến thành chỉ là q u ê tộc ngao vi sợ đến hai hùng khiếp vía năm chắc sở thiên chính phải cố gắng thuyết phục sở thiên lúc một cái hình thể cao đại tráng to lớn khuôn mặt thô k h thanh niên đi tới ngao vi kinh ngạc nhìn xem người thanh niên này nàng cũng không nhận ra người thanh niên này bất quá sở thiên lại là nhận biết người thanh niên này m ặ c b i ệ n ngao nhất hôm qua ngày ta nói qua với ngươi ta sẽ để cho ngươi tại nay ngày nhìn thấy ta triển lộ một chút thực lực lập tức ngươi liền có thể nhìn thấy m ặ c b i ệ n đi vào sở thiên trước mặt k h ẽ cười cười hắn nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong tràn đầy thưởng thức có mang hắn cũng là đón được ngao vi các nàng hải thú chỉ sợ sẽ là sở thiên cứu sống đối với cái này hắn càng thêm đối sở thiên cảm thấy hứng thú hạ quyết tâm muốn đem sở thiên thu nhập dưới trướng trước đó hắn một mực không có đạp vào đài chiến đấu liền là đang chờ đợi sở thiên xuất hiện bây giờ sở thiên đến chính là hắn triển lộ thực lực thu phục sở thiên thời điểm nói xong m ặ c điện đạp chân xuống trực tiếp bắn tới một tòa trên chiến đài Bành. xuống đất, hắn tận lực phát ra chấn động âm thanh. Theo rơi xuống đất tiếng phát Theo Lúc lực rơi ra rơi đất, đất âm cực kỳ hài lòng hắn nhìn về phía phía trên sàn chiến đấu này hai vị kia trước đó giao chiến tại sở thiên đến khi thì dừng lại giờ phút này chính kinh ngạc nhìn xem hai người mình h ơ i hợt nói cái này đài chiến đấu hiện tại thuộc về ta các ngươi nhưng trở xuống đài hai người kia lập tức trợn mắt h ố t mồm đây là muốn đoạt đài chiến đấu còn phách lối như vậy cũng vọng ừ hai người giận tí mặt vậy phải xem nhìn ngươi có hay không tư cách kia hai người nhìn nhau lẫn nhau gật đầu sau đó hai người như là cùng chung mối thủ đồng thời buộc phát ra lệnh thấu xương lực lượng từ hai cái phương hướng thành g i p công chi thế đột nhiên công hướng mặt biển tất cả mọi người có chút hăng hái nhìn xem một màn từ tư cách thi đấu bắt đầu đến nay còn là lần đầu tiên xuất hiện như thế của nhân liên vũ linh yên đều đã tới một tia hứng thú ánh mắt từ trên người sở thiên r ờ i nhìn về phía mặt đ i ệ n muốn nhìn một chút cái này có chút của mặt đ i ệ n phải chăng có chân tài thực học sở thiên ánh mắt cũng là rơi trên người mặt đ i ệ n cái này có vẻ hơi thần bí mặt đ i ệ n tựa hồ có một loại cực kỳ hiếm thấy ẩn hơi thở công pháp che thực lực liên hắn vậy là có chút nhìn không thấu ông nay thế trên chiến đài không gian đột nhiên chấn động chỉ thấy hai người kêu mang theo lệnh thấu xương lực lượng từ phương hướng khác nhau của bạo đánh phía mặt biển đã h oanh đến mặc điện phụ cận mặc điện lại là thợ ơ và n h hai người kia trực tiếp đánh vào mặc điện trên thân ầm vang vang lên nhấc lên một trận l ệ n h thấu xương năng lượng triều tịch nhưng mà mặc điện lại là lông tóc không thương cái này sao có thể hai người kia chừng lớn mắt không thể tin được mình cường đại một kích mặc điện không tránh không né đúng là cũng không có làm bị thương mặc điện mảy may liên để mặc điện thân thể rung động một cái đều không có làm được các ngươi quá yếu mặc điện nhàn nhạt nở nụ cười sau đó đ ô n nhiên bạo phát lực lượng và n lực lượng cường đại trong nháy mắt đem hai người kia chấn động đến như là như đạn pháo ngược lại bắn đi toàn bộ đấu trường đều là đột nhiên an t ĩ n h một cái một đám dự thi người cùng nhau kinh ngạc nhìn xem trên chiến đài mặc điện không có người sẽ nghĩ tới tại bọn hắn đội ngũ bên trong lại còn có dạng này một vị cừng giả tỉ hắn tựa như là mặc tộc mặc điện làm sao trở nên mạnh như vậy người nhóm bên trong nam c h ấ n kinh ngạc nói nam n h i ê u thần sắc bên trong cũng là một mảnh v ẻ kinh ngạc tại ngự thú giải thi đấu lúc bắt đầu đợi nàng còn tại hải thú khu vực vô tình thấy qua mặc điện một lần khi đó mặc điện còn không có mạnh như vậy bây giờ đúng là trở nên mạnh như vậy không nghĩ tới a đại định trong vùng còn ẩn giấu đi dạng này một vị t i ê n tài người này thật không tệ nhìn tình huống của hắn còn không có đem hết toàn lực xem tịch trên này giao linh kệ xạ kỳ nạ khuyết thần chiêm khánh các loại các đại gia tộc đại lão kinh ngạc về sau nhao nhao gật đầu cực kỳ thưởng thức mặt điện liên vũ linh n h i ê n đều là khẽ gật đầu m ặ c điện vừa mới mặc dù chỉ là triển lộ một chút thực lực nàng y nguyên nhìn ra m ặ c điện thực lực không tầm thường m ặ c điện đứng tại trên chiến đ à i đối các thế lực lớn người đối với mình thưởng thức chẳng thèm ngọ tới hắn nhìn thoáng qua sở thiên sở thiên vậy chính mình thản tĩnh nhiên nhìn xem mặt điện bốn mắt nhìn nhau mặt điện khẽ cười cười hắn phải dùng thực lực mình chinh phục sở thiên ta tới khiêu chín mươi lúc này một đạo tiếng hét lớn đột nhiên vang lên liền gặp được dự thi người nhóm bên trong một bóng người tràn ngập bành trướng lực lượng nhảy lên một cái hướng về mặt điện chỗ đài chiến đấu trực tiếp vóc tới hắn thực lực đã tiếp cận t h â n cảnh đám người thấy hiện tại ra sân đạo thân ả n h kia nao nao đọc dung mặt điện thản nhiên nhìn một chút vị kia phóng tới nam tử người còn chưa đủ tư cách mặt điện hời hợt nói một câu t h i ệ n tay đấm ra một quyền trong nháy mắt liền gặp một đạo cường đại quyền tình như là vỡ đê chi thủy hướng về vị nam tử kia đánh tới nam tử kia nguyên bản vẫn là lòng tin tràn đầy khuôn mặt trong nháy mắt hoảng sợ thất sắc dù cho dùng mình một kích mạnh nhất nên đón mặc điện oanh đến cái này đạo lực lượng vê anh cả hai giao phong nam tử kia còn không có nhảy đến trên đ à i chính là như là diều đứt dây bắn ngược trở về đám người cùng nhau im lặng trận mắt hốc mồm nhìn xem mặc điện mặc điện tiện tay một quyền đúng là đem một vị tiếp cận thần cảnh cường giả đánh bay thấy một màn này xem tịch trên đài các thế lực lớn cùng nhau động dùng bọn hắn đều nhìn ra mặc điện vẫn không có đem hết toàn lực đây thật là khó được nhân tài a các thế lực lớn người nhao nhao động đem mặc điện chi ô mộ được dưới trướng tâm t vũ linh yên cái k i a lụa trắng phía dưới dung nhan tuyệt mỹ phía trên nổi lên một vòng kinh ngạc sau đó hiện hiện ra một điểm động d u n g người này tuy không phải người tu đạo nhưng thi triển lực lượng lại là có một vòng đạo pháp chi ý đúng là hiếm thấy sau đó nàng nhìn thoáng qua sở thiên vừa nhìn về phía m ặ c đ i ệ n người này thiên tư chỉ sợ sẽ không thua kém nào nhất c h ư n bảy trăm năm mươi lăm nghe không minh bạch chưa đồng dạng chính nhìn xem sở thiên người còn có m ặ c đ i ệ n thấy sở thiên y nguyên bình thản tĩnh nhiên t h ầ n sắc cũng không đối với mình triển lộ thực lực động dùng mặt biển cũng là cũng không thèm để ý khẽ cười cười sau đó hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía xem tịch trên đài một chỗ ngồi cái này chỗ ngồi ngồi xuống người chính là lần này ngự thú giải thi đấu bài danh mười vị trí đầu người các ngươi hạ c h ẳ n g đến mặt đ i ể n rỗi n g ó n chỉ hướng cái kia chỗ ngồi một c h i đội ngũ từ tốn nói theo hắn câu nói này nói ra toàn trường x ô n sao cái gì hắn điên rồi sao đây chính là lần này ngự thú giải thi đấu xếp hàng thứ nhất đội ngũ hắn vậy mà cũng dám t h i ê u chiến ngự thú giải thi đấu bài danh mười vị trí đầu đội ngũ ngoại trừ bản thân liền có được thực lực cường đại bên ngoài bọn hắn vẫn là vương thành các đại đỉnh tiêm g a tộc người có thể tại đỉnh tiêm gia tộc trung đội ngũ bên trong cũng có thể mạnh mẽ xếp tới thứ nhất có thể nghĩ bọn hắn phía sau gia tộc cường đại cớ nào hắn vậy mà cũng dám đi khiêu chiến điên rồi hắn đơn giản liền là điên rồi đám người thấy mặc điện chỉ đội ngũ lại là xếp số một đội ngũ lúc không có chỗ nào mà không phải là hoảng sợ không ai dám tin tưởng mặc điện còn vọng như vậy liên xếp hàng thứ nhất đội ngũ cũng dám đi khiêu chiến tỉ xếp số một chi đội ngũ kia tựa như là kệ xạ tiên sinh gia tộc đội ngũ người nhóm bên trong đồng dạng hoảng nam chấn cũng biết nói với nam nhiêu nam nhiêu nhẹ gật đầu lông mày hơi nhữ lại nàng bây giờ đã là kệ xạ dưới trướng nàng vậy đem mình trở thành là kệ xạ gia tộc người mặc đ i ể n như vậy trước mặt mọi người đi khiêu chiến kệ xạ đội ngũ để nàng cảm giác mình phảng phất như vậy tại chịu đ ủ xem tịch trên đài các thế lực lớn vậy đồng dạng biết xếp số một đội ngũ là tờ hờ ý e gia tộc người giao linh khuyết thần chiêm khánh bọn người nhao nhao trên mặt một vòng ý cười nhìn về phía kệ xạ kệ xạ hai mắt nhắm lại nhìn c h ầ m c h ầ m trên chiến đài mặc đ i ể n hắn vậy không nghĩ tới mặc điện dám khiêu chiến gia tộc bọn họ đội ngũ đây không thể nghi ngờ là có chút đánh hắn mặt thiếu ra người này gọi mặc điện đêm qua mời chào nam nhiều vị lão giờ phút này tối bên trong cho kệ xạ c h u y ể n âm tối hôm qua ta đã phân phó thủ hạ đi mời chào hắn nhưng bị hắn cự tuyệt tiếp lấy hắn nói ra bản thân phỏng đoán t ụ c nói ta cho rằng hắn nay ngày như vậy khiêu chiến gia tộc bọn ta đội ngũ là muốn chứng minh chính hắn để ngài nhìn thấy hắn phi phạm từ đó coi trọng hắn kệ xạ bừng tỉnh đại ngộ nhắm lại hai mắt g i á n ra ra mặc dù mặc đ i ể n quá mức c g u y ệ n vọng nhưng nếu là mặc đ i ể n muốn chứng minh mình đạt được hắn coi trọng vậy cũng cũng không có cái gì cái này như một con chó tại chủ nhân trước mặt cố gắng biểu hiện mình đùng dạng mà đem dạng này một vị thiên tài thu nhập dưới t r ư n g vậy vừa vặn có thể dùng tới đối phó sở thiên Cơ chi lực cảnh. Cơ sắc chằm chằm Mạc trực chiến lúc, Mạc bạch các Mạc chi ngươi ngươi. dư, hướng lượng dư nam nói. hàng nhất ngũ bên trong, một vị nam tử khôi ngô đứng lên, lực lượng lan tràn ra. Rõ ràng là một vị thần、cánh. ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm Điện, đầy lành ý, đang muốn trực tiếp nhảy lên đài chiến đấu lúc. Điện thanh lại là vang lên lần nữa. Nghe không minh bạch ta lời nói à, ta nói là các Mạc Điện đứng tại trên đi đi. đội khôi tiếp đài lại lời tại đầy đấu Kệ kêu xa Xếp ra. ta ta thứ về vị vị vị một một một mắt âm tử tử là là à, là Rõ dây ý, hắn đơn giản liền là tiên đ i ê n khiêu chiến xếp số một cả c h i đội ngũ đây là thật muốn tự tìm đường chết đến sao liên xem tịch trên đài vũ linh yên đối một màn này đều là kinh ngạc một điểm sau đó nàng đối mặc điện hứng thú cũng là tùy theo đậm hơn một phần nàng phát hiện cái này mặc điện cùng sở thiên tính cách là hai cái hoàn toàn khác biệt người sở thiên bình thản tĩnh nhiên mà mặc điện tùy tiện nàng ngược lại muốn xem xem cái này mặc điện phải trăng vậy cùng sở thiên một chút có được phi phạm thiên tư kệ xạ thấy m ặ c đ i ể n như vậy tùy tiện sửng sốt một chút sau đó chính là mặt lộ vẻ một vòng ý cười m ặ c đ i ể n như vậy tùy tiện hiển nhiên là tại tối đại hóa chứng minh chính hắn cái này chính hợp ý hắn m ặ c đ i ể n nếu thật có cường hãn t h i ê n tư hắn như vậy thu dạng này một con chó cắn lên người khác tới cũng sẽ càng thêm ra sức như ngươi mong muốn kệ xạ cười một tiếng hướng hai người khác nói ở trình vê đốt vũ tờ hờ hai người các ngươi cũng tới đài đi theo hắn lời nói rơi xuống dù bên cạnh ở trình cùng vê đốt vũ tờ hờ hai người cũng là đứng lên đến thình lình cũng là hai tôn thần cảnh、Siêu. ba người đồng thời bắn về phía đài chiến đấu vành ba người thành tam giác chi thế rơi vào m ặ c điện xung quanh ba cái phương vị bên trong đem m ặ c điện vây quanh ở tại bên trong ba người lúc rơi xuống đất như là tại uy hiếp m ặ c điện tràn ngập bành trướng lực lượng ẩm vang điện ở trên chiến đ à i làm cho toàn bộ đấu trường đều tại khiếp người chấn động t ba tôn thần cảnh a đài chiến đấu xung quanh đám người cùng nhau bị ba tôn thần cảnh lực lượng c h ấ n n h i ế p k h í c h vào một ngụm khí lạnh m ặ c điện lại là lạnh nhạt tự nhiên nhìn xem ba người lại một lần nữa mở miệng các ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ ta cho các ngươi thời gian xuất ra các ngươi thực lực mạnh nhất cái gì còn dám cuồn vọng như vậy chúng người không có chỗ nào mà không phải là kinh hại đến nghẹn h ọ n h ì n chân chối đối mặt ba tôn thần c ả n h lúc còn dám c u ồ n g vọng như vậy thật sự là ngại đã chết không đủ nhanh n a đã ngươi m u ố n chết chúng ta thành toàn ngươi ở trên vết đốt hù t h ở t h ở cứ dù ba người cùng nhau giận dữ nồng đầm sát ý trong nháy mắt tràn ngập ra mặc đ i ể n tại đối mặt bọn hắn ba người liên tục lúc còn dám như vậy nói khoác không biết ngượng m u ố n chết ba người đồng thời miệng bên trong thang nhẹ lập tức liền đập ba người tại ngự thú giải thi đấu bên trong thu phục cái kia ba đầu hải thú đi tới ba người dưới chân sau đó ba đầu thu nhỏ hải thú lập tức biến lớn trong c h ố p mắt chính là tạo thành ba tòa đáng sợ quái vật khổng lồ ông không gian rung động bên trong ba đầu hải thú tràn ngập ra lực lượng cường đại đồng thời đứng tại ba đầu hải thú trên đỉnh đầu ở trình ba người lực lượng cũng là lan tràn hẳn ra ba người như là cùng r i ê n g phần mình hải thú nối liền với nhau lực lượng thẳng tắp tiêu t h ă n g ba tôn thần cảnh hải thú bọn hắn bản thân liền là thần cảnh thu phục hải thú cũng là thần cảnh như vậy liên hợp một thể thực lực kia t một trận hít vào khí lạnh thanh â m tại không gian bên trong vang lên ông không gian lại tại chấn động liên gặp được ở t r ì n ba người diên phần mình lấy ra binh khí binh khí phía trên tràn ngập lực lượng đáng sợ còn mang làm cho xung quanh không khí đều là không ngừng bốc hơi nhất là đáng sợ là ba món binh khí tán phát uy có thể khí tức làm cho đám người tâm bên trong không hiểu hoảng sợ t r ờ i ạ bọn hắn binh khí đã là tiếp cận p h á p bảo đám người một tràng thốt lên hoảng sợ bên trong cùng nhau vô ý thức l ù i lại rời xa đài chiến đấu thân cảnh c ư ơ n g giả cùng thần cảnh hải thú liên hợp một thể lại có tiếp cận p h á p bảo binh khí ra chỉ cái này mặc điện chết chắc rồi đồng dạng triệt thoái phía sau nam chấn tê cả ra đầu nói ra nam nhiêu khẽ gật đầu cái này mặc điện dám như vậy khiêu chiến k ể xạ tiên sinh đội ngũ không biết tự lượng sức mình nam nhiều cười lạnh một tiếng ngao vi cũng là bị một màn này hù dọa nàng vô ý thức liền muốn triệt thoái phía sau nhưng gặp sở thiên không hề động nàng cũng chỉ đành bỏ đi ý nghĩ này ca hắn là bằng hữu của ngươi sao ngao vi khẩn trương hỏi không phải sở thiên khẽ lắc đầu ca trước đó ta cho là ngươi liền rất đ i ê n hiện tại nhìn thấy hắn về sau ta mới biết được trước ngươi c u n g đều không tính là gì hắn mới là thật cuồng đáng sợ ngao vi sừng sốt một chút nói ra lời trong lòng mình sở thiên giật mình không ngờ tới ngao vi sẽ nói ra câu nói này khe mỉm cười một cái sở thiên vậy không nói gì rời mắt t ĩ n h nhiên nhìn về phía trên chiến đài mặc điện cái này mặc điện có một loại nào đó hiếm thấy ẩn hơi thở công pháp liên hắn vậy là có chút nhìn không đấu tiếp xuống mặc điện triển lộ thực lực lúc hắn có lẽ có thể nhìn ra một ít môn đạo chương 756, n ă năng lực thiên phú chúng mục nhìn chăm chú chi bên trong mặc điện đối mặt đem mình vây quanh ba vị thần cảnh cường giả lại là không để ý hắn nhàn hạ thoải mái nhìn sở thiên một chút bí mật truyền âm cho sở thiên ngao nhất hiện tại ta liền để ngươi nhìn ta thực lực nói xong lúc mặc điện nhìn về phía ba vị thần cảnh lạnh nhạt nói các ngươi đã chuẩn bị xong c h ư a bắt đầu đi c u ố n vọng ở trình ba người giận tí mặt ở trong mắt bọn họ bị vây vào giữa mặc điện hoàn toàn liền là m ặ t cho bọn hắn xâm lược thú bị nuốt lại còn dám ở trước mặt bọn hắn như vậy tùy tiện ông ba người đồng thời vung lên b i n h khí trong tay ba đạo lực lượng kinh khủng giống như đang sợ như thủy triều trong nháy mắt hướng về trung tâm mặc điện đánh tới dưới chân đài chiến đấu phảng phất như thủ kích trong nháy mắt tràn ngập ra lực lượng tạo thành một cái kết giới tránh cho g a o kích lực lượng quét sạch ra đài chiến đấu xung quanh quan chiến đám người không có chỗ nào mà không phải là hoảng sợ đến nín hơi n g ư khí Liên chiến đài ế k trên giới đều bị kích phát a ba Có thể nghĩ, vị thần cảnh tóc, kích thể thần phút phát, một nghĩ, kinh khủng này này nào. giờ bạo bực vị là r chiến đài theo ba đạo lực lượng xuất hiện không gian lạnh thấu xương vô cùng như là tạo thành đáng sợ bạo phong nhãn cái này ba đạo lực lượng thế nhưng là ba đầu thần cảnh hải thú tăng thêm ở trình ba người thần cảnh lực lượng lại phối hợp ba kiện tiếp cận pháp bảo binh khí lực lượng chống chất lên nhau đáng sợ như vậy lực lượng đủ để đánh giết một tôn v ớ i bước vào tu đạo người tu đạo nhưng mà mặc điện lại là bình tĩnh thong dong tại ba đạo lực lượng kinh khủng sắp q a n h đến p ụ cận lúc đông nhiên hắn h ư không tiêu thất vậy mà tránh qua tránh n ẽ đây là cái gì thân pháp xem tịch trên đài giao linh k h u ế c thần kệ xạ các thế lực lớn người thấy một màn này cùng nhau kinh ngạc bây giờ ở trình ba người tại hải thú cùng riêng phần mình binh khí ra chỉ phía dưới liên thủ thực lực đã có thể so với một vị người tu đạo như vậy bị khóa định mặc điện lại còn có thể tùy tiện n ể tránh nhất là liền là bọn hắn cũng không có nhìn ra mặc điện sử dụng là thân pháp gì với lại bọn hắn đúng là bắt không đến hư không tiêu thất mặc điện tung tích hắn thi triển là đạo pháp liên am hiểu sâu đạo pháp vũ linh yên giờ phút này đều là cảm thấy kinh ngạc lấy nàng đối đạo pháp hiểu rõ chi tinh thầm đều không cách nào xác định mặc đ i ể n như vậy hư không tiêu thất có phải là hay không thi triển đạo pháp toàn bộ sân bãi bên trên chỉ có một người nhìn ra môn đạo đó chính là sở thiên loại này thân hình có một tiêu cảm giác quen thuộc sở thiên thần sắc bên trong nổi lên một vòng ngạc nhiên mặc đ i ể n vừa hư không tiêu thất loại kia thân pháp sở thiên giống như ở nơi nào gặp qua tại sở thiên ngạc nhiên bên trong trên chiến đ à i liên thủ vây công mặc đ i ể n ở trên vệ đốt vũ t thờ ba người thấy mặc điện vậy mà tùy tiện thoát khỏi bọn hàn q u á chặt h ư không tiêu thất ba người đồng thời quá sợ hãi phòng ngự ở t r ê n quá sợ hãi ở giữa lập tức q u á t to một tiếng hắn vừa đem lực lượng cùng binh khí trong tay tạo thành phòng ngự hộ tuẫn h con ngươi lại l à đ b n g nhiên co r ụ t lại nhìn chằm chằm cờ rụt hô to cờ giữ cẩn thận chỉ thấy giờ phút này vừa biến mất m ặ c đ i ể n chống rông xuất hiện tại cờ giữ hậu phương đã chậm m ặ c đ i ể n cười nhạt một tiếng đấm ra một quyển b à n h b à n h chướng lực lượng còn như phong quyển tàn vân trực tiếp đánh phía bất lực chống cự cờ g cờ n g dưới chân hắn thần cảnh hải thú tại lúc này giống như lá rụng tại mặt biển dưới một kích này trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu hôn mê ném bay ra ngoài đến các ngươi mặt biển đưa tì bắt lại cơ dư rơi xuống cái kia thanh binh khí mặc điện nắm cơ dư binh khí trực tiếp lướt về phía còn lại ở trình cùng vê đốt vũ tờ hờ giết hắn ở t r ì n h c ù n g bão hết lớn trong nháy mắt cùng vê đốt vũ tờ hờ hai người buộc phát ra mình toàn bộ lực lượng đồng thời vậy thúc giục binh khí toàn bộ lực lượng ta nói qua các ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ mặc điện khinh thường cười cười thân hình lần nữa tại không gian bên trong biến mất tiếp theo một cái trước mắt đã là xuất hiện ở ở trình cùng vê đốt vũ tờ hờ hai người trước người là đồng thời xuất hiện ở ở trình cùng vê đốt vũ tờ hờ hai người trước người cái gì vậy mà xuất hiện hai cái mặc điện quan chiến đám người nghẹn họ nhìn g n chân chối nhìn xem một màn này bọn hắn đúng là nhìn thấy biến mất một cái chớp mắt m ặ c điện lúc xuất hiện lần nữa đúng là biến thành hai người đồng thời xuất hiện ở ở trình cùng vê đốt vũ tờ hở trước người với lại hai cái m ặ c điện giống như lúc liên thủ bên trong nắm binh khí đều như thế cái này mặc điện thật bất khả t ư nghị xem tịch h trên đài giao linh khuê thần các thế lực lớn người cùng nhau đọc dùng có một điểm kinh diễm cảm giác mặc điện thi triển loại thân pháp này lệnh bọn họ đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hắn đây không phải đạo pháp mà là cùng thân gọi tới năng lực thiên phú vũ linh yên nhìn xem một màn này rốt cục minh mạch m ạ c điện như vậy có thể hư không tiêu thất như vậy có thể xuất hiện hai cái giống như đúc thân thể cũng không phải là m ạ c điện thi triển đạo pháp mà là một loại cùng thân gọi tới năng lực thiên phú đám người động dung ở giữa đồng thời xuất hiện tại ở trình cùng vê đốt vu tờ hờ trước mặt hai cái m ạ c điện cười nhìn lấy hai người nên kết thúc đang khi nói chuyện tay hắn bên trong chi kêu binh khí tràn ngập sáng chói lực lượng con mang trực tiếp đánh xuống vê anh đang chuẩn bị cho m ạ c điện một kích toàn lực ở trình cùng vê đốt vu tờ hờ hai người không dám tin nhìn xem mặc điện bọn hắn thật chỉ có một lần cơ hội xuất thủ a hai người bị mặc điện một cách này trực tiếp đánh tan sở hữu lực lượng phòng ngự tay bên trong chi kia tiếp cận pháp bảo cường đại binh khí cuối cùng băng liệt sau đó hai người tựa như là diệu đất dây hôn mê bất lực ném bay ra ngoài một trận chiến đấu cứ như vậy kết thúc trên chiến đài kết giới chầm chậm thu lại toàn bộ không gian đều là yên tĩnh trở lại tất cả mọi người là nhìn xem trên chiến đài mặc điện bọn hắn vốn cho rằng mặc điện c u ầ n vọng như vậy khiêu chiến xếp số một đội ngũ là đang tự tìm được chết ai đều không có dự liệu được cuối cùng mặc điện thắng hơn nữa còn là thắng được dễ dàng như thế kỳ tài kỳ tài a các thế lực lớn người nhìn xem trên chiến đài mặc điện nhao nhao hiện ra màu n h i ệ t huyết muốn sốt ruột đem mặc điện c h i ề u nhập dưới trướng giao linh cũng không ngoại lệ bây giờ tận mắt qua mặc điện triển lộ thực lực về sau mặc điện tại tâm hắn bên trong tầm quan trọng đã vượt qua sở thiên hắn thậm chí đều có một loại ý nghĩ dù là từ bỏ sở thiên cũng muốn đem mặc điện c h i ề u nhập dưới trướng không nghĩ tới tại một cái không có ý nghĩa tư cách thi đấu bên trên đúng là còn có dạng này hiếm thấy kỳ tài cái này mặc điện thiên tư so với ngao nhất thiên tư còn mạnh hơn vũ linh h ê n động dung nhìn xem mặc điện tâm bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ nàng đêm qua xuất thủ thăm dò qua sở thiên đã là biết sở thiên là cố ý ẩn tàng thiên tài lại không nghĩ rằng lại còn ẩn giấu đi một vị thiên tài từ vừa rồi phát sinh hết thể đến xem vũ linh yên đã là nhìn ra mặc điện thiên tư so với sở thiên còn mạnh hơn nguyên lai là ngươi trên sàn thi đấu sở thiên nhìn xem trên chiến đài mặc điện giật mình chỉ chốc lát lấy lại tinh thần lúc hắn bừng tỉnh đại ngộ hắn đã là biết cái này mặc điện là ai chương bảy trăm năm mươi bảy đừng đem chính ngươi xem quá cao thưa kỷ cái này mặc điện chính là cái tia tinh không cự thú thưa kỷ thưa kỷ liền là trước kia bị thần thạch không gian phong l n tại phong ấn bị mở ra thời điểm cùng sở thiên đại chiến một trận cuối cùng phun ra một khối huyền ngọc tản viên cái k i a tinh không cự thú thần hồn sở thiên vậy không ngờ rằng hư kỷ vậy đi tới đáy biển thế giới vậy như hắn đồng dạng biến thành một người khác khó trách liên hắn cũng không thể nhìn thấu mặt điện nay tế xem tịch trên đài k ệ xạ theo hư kỷ chiến đấu kết thúc mang trên mặt mừng rỡ tiêu d u n g đứng dậy cao giọng hướng hư kỷ nói mặt điện ngươi thật là hiếm thấy thiên tài hôm qua ta chỉ để cho thủ hạ đi mời chào ngươi chậm chế ngươi bây giờ ngươi đã đã chứng minh chính ngươi nay này ta tự mình ra mặt từ nay về sau ngươi chính là ta tờ hờ y e ra tộc người lời này vừa nói ra giao linh cùng các thế lực lớn người cùng nhau nhữ mày bọn hắn vậy cực độ muốn muốn mời chào mặc điện dạng này hiếm thấy nhân tài nhưng bây giờ nghe kệ xạ kiểu nói này trong lòng bọn họ trực tiếp lạnh mặc điện như vậy khiêu chiến tờ hờ y e ra tộc đội ngũ tựa hồ thật đúng là muốn tại kệ xạ trước mặt chứng minh chính hắn ha ha thư a k ỳ lại là c ư ờ i k h ẩ y đừng đem chính ngươi xem quá cao hắn như vậy hiện ra thực lực chỉ là muốn dùng mạnh nhất đội ngũ đến để sở thiên nhìn thấy hắn cường đại cớ nào để sở thiên có thể cam tâm tình nguyện đi theo mình cái này kệ xạ lại là cái thá gì nói dứt lời hư kỷ chính là không thèm để ý cây xạ thả người nhảy xuống đài chiến đấu rơi vào sở thiên bên cạnh thân thấy sở thiên bây giờ nhìn mình ánh mắt có chỗ khác biệt lúc hắn mỉm cười coi là sở thiên là nhìn thấy hắn thực lực cường đại về sau đối với hắn đã là có đi theo chi ý ngao nhất ngươi thấy ta thực lực cường đại đi ta có thể nói cho ngươi thực lực của ta không chỉ như thế suy nghĩ thật kỹ a sở thiên không để ý đến hư kỷ tựa như lúc trước hắn nhìn không ra hư kỷ đồng dạng hư kỷ cũng là nhìn không ra hắn xem tịch trên đài cây xạ thấy một mặt này nụ cười trên mặt cứng đở sau đó chính là băng hàn x u n dưới hiện tại hắn mới biết được hư kỷ cũng không phải là tại hướng hắn chứng minh mình hư kỷ hoàn toàn liền là tại n ụ c nhã hắn nguyên lai kệ xạ là cắm ngã nhào một cái nay ngày có thể nói là nhàn mặt mất hết ta bên cạnh vương giao linh s ừ n g sốt một chút sau đó chính là mặt mũi tràn đầy t r e o tức nhìn về phía kệ xạ hắn còn tưởng rằng hư kỷ đã là kệ xạ vật trong bàn tay lại không nghĩ rằng là hư kỷ đang đánh kệ xạ mặt hư kỷ như vậy khiêu chiến kệ xạ đội ngũ lại lấy chiến ép chi thế toàn thắng hiện tại còn không nhìn thẳng kệ xạ để kệ xạ mặt đều là mất hết khuê thần cùng còn lại các thế lực lớn người thấy kệ xạ như vậy nhan mặt mất hết cùng nhau mặt mũi tràn đầy trêu tức tiêu d u n g nhưng có một người lại là s o n g quyền chăm chú nắm lại người này chính là đấu trường bên trong nam nhiêu nàng đã xem mình xem như là kệ xạ người bây giờ nhìn xem kệ xạ nhan mặt khó xử bộ dáng nàng cảm động lây phảng phất như mình cũng nhận lớn lao khuất đủ. kệ xạ tiên sinh ta sẽ cho ngươi thắng về một điểm nhan mặt nam nhiêu nhìn qua kệ xạ tâm bên trong yên lặng nói sau đó nàng nhìn về phía sở thiên phương hướng thấy h ư kỳ rơi vào sở thiên bên cạnh tự hô cùng sở thiên rất thân cận bộ dáng nàng lạnh lẽo nhìn lấy sở thiên trong lòng nói ngao nhất ngươi đã biết hủy diệt các ngươi ngao tộc kẻ sau màn liền là kệ xạ tiên sinh a ngươi tự biết không cách nào báo thù cho nên tìm tới mặc điện đối mặc điện đương t h u ậ n một loại nào đó không thể lộ ra ngoài ánh sáng điều kiện cầu hắn xuất thủ để kệ xạ tiên sinh khó xử a thật sự là h è n hạ a mình không có năng lực báo thù lại để cho người khác xuất thủ đáng xấu hổ đến cực điểm nghĩ tới đây lúc nam nhiêu càng là đối với sở thiên băng lãnh cùng k i n h thường nàng thân hình đột nhiên k h ẽ động trực tiếp nhảy đến trên chiến này tại một đám ngạc nhiên ánh mắt chi bên trong nàng nhìn chằm chằm sở thiên quắp ngao nhất lên đài nàng mặc dù biết mình rất có thể không phải bây giờ ngao nhất đối thủ nhưng nàng tin tưởng ngao nhất đã từng như vậy mê luyến nàng ngao nhất dù cho lại biến vậy không có khả năng đối nàng không có một chút cảm giác chỉ cần nàng toàn lực thi triển mỹ thuật tất nhiên có thể tỉnh lại ngao nhất đã từng đối nàng mê luyến nàng vơi vặn có thể lợi dụng điểm này đem ngao nhất c h ấ n áp từ đó cho kệ xạ ra một hơi nàng cũng có thể tốt hơn đạt được kệ xạ thưởng thức nàng này rất có nhãn lực gặp xem tịch trên đài kệ xạ thấy nam n h i u như vậy lên đài trực chỉ sở thiên tầm hắn bên trong lanh ý giảm đi một điểm hắn nhìn về phía sở thiên Nhìn cùng thấy hư kỷ sở thiên ánh ư mắt vốn là nhìn về phía xem tịch trên đài khuê lân dự định xuất thủ trực tiếp chém giết khuê lân để khuê lân vì đó trước làm ra sự tình trả giá đắt lúc lại nghe được nam nhiều thanh âm chuyển tới sở thiên nhữ mày nhìn lại tại lúc trước hắn đọc đến đến ngao nhất ký ức bên trong khuê tộc hủy diệt liền là bởi vì cái này nam n h i ê u mà lên s ở thiên đối khuê tộc hủy diệt một chuyện cũng không có hứng thú lại không nghĩ rằng nam nhiêu dám còn tới khiêu khích mình ta đến bên cạnh thân vang lên ngao vi thanh âm lạnh như băng âm thanh âm vang lên thời điểm liền gặp ngao vi thả người nhảy lên v ọ t hướng đ à i chiến đấu s ở thiên thấy ngao vi như vậy v ọ t hướng về phía đài chiến đấu bỏ đi xuất thủ suy nghĩ lặng im nhìn về phía đài chiến đấu trên chiến đài ngao vi rơi trên mặt đất mắt bên trong tản r a cựu hận nhìn chằm chằm đối mặt nam n h i u nam n h i u ngươi còn muốn giống như trước đồng dạng hại ta ca không có cửa đâu nàng cũng là biết các nàng ngao tộc hủy diệt cũng là bởi vì nam n h i u mà lên trước a cũng k h đó tại hải thú c u lúc nàng gặp qua ngao vi tại vây bắt hải thú triệt lộ thực lực ngao vi liên chết đi kim ngạc đều đánh không lại liền càng không phải là nàng đối thủ nàng cũng không phải hào tâm nhắc nhở ngao vi nàng là muốn dùng mạnh nhất tư thái t r i ể n ép nao g vi để tốt hơn giúp kệ xạ hạ giận đồng thời vậy liền tốt hơn đạt được kệ xạ mấy phần thưởng thức nàng muốn đạp trên ngao vi thân thể để kệ xạ đối với mình nhìn với con mắt khác không cần ngao vi lạnh lùng nhìn xem nam nhiêu đã từng ngươi mang cho chúng ta xỉ đục nay này ta hội gấp đội phụng trả lại cho ngươi cái này nam nhiêu còn tưởng rằng nàng lúc trước ngao vi a bây giờ nàng đã là tu luyện cựu thiên huyền long kinh mặc dù còn chưa trở thành người tu đạo nhưng là thực lực đã là tăng nhiều t r i ể n ép nam nhiêu đã là dư xài muốn dựa sạch nhục nhã ha, ha. ngươi sẽ biết ngươi hội càng thêm xỉ đục nam nhiêu cười tiếu dung bên trong Tràn mệt đầy chương nàng nàng đầu kia hải thú đi tới nàng dưới chân, trong nháy mắt bảy trăm năm mươi tám ngao vi thực lực ta đầu này hải thú là đỉnh phong viên mãn cảnh cấp bậc tôn g sư mà ta cũng là đỉnh phong viên mãn cảnh tôn g sư đồng thời ta vậy nói cho ngươi ta cùng đầu này hải thú đã là có thể hoàn mỹ phù hợp nam n h i ê u đứng tại khổng lồ hải thú trên đỉnh đầu cảm giác được hải thú lực lượng cùng mình hoàn toàn phù hợp mang đến loại kia trước đó chưa từng có cường đại nàng thần sắc bên trong nổi lên một vòng n g o n g cái này ý bày ra lấy ta đã có thần cảnh thực lực ông theo nam nhiêu lời nói rơi xuống từ nam nhiêu trong cơ thể tràn ngập ra một loại khiếp người gần sóng nam nhiêu thực lực đã là bước vào đến thần cảnh không nghĩ tới cái này nam nhiêu thiên phú cũng là cực dai chỉ sợ so với các đại gia tộc tinh anh thiên phú còn mạnh hơn nàng này thiên phú xác thực rất mạnh có thể cùng hải thú hoàn toàn phù hợp người vạn người không được một cho dù ở các đại gia tộc bên trong đều là cực kỳ hiếm thấy xem tịch trên đài các thế lực lớn người thấy một màn này n h a o n h a o gật đầu tán thưởng không thôi liên vũ linh yên đều là khẽ gật đầu đối nam n h i u thiên phú cho phép khẳng định có thể như vậy cùng hải thú hoàn mỹ phù hợp thực lực đặt tới một loại chất bay vào người s ắ c thực hiếm thấy dùng bạn người không được một để hình d u n g một điểm không đủ xem ra ta trước đó xem thường cái này nam nhiêu kệ x a vậy là khẽ gật đầu nam nhiêu thiên phú để hắn cảm thấy ngoài ý mớn nam nhiêu nghe được các thế lực lớn tiếng khen ngợi thần s ắ c bên trong não nghệ càng thêm đậm hơn một phần nàng nổ ra bản thân binh khí ở trên cao nhìn xuống đứng tại hải thú trên đỉnh đầu miệt thị chỉ hướng trên chiến đài ngao vi ngao vi ngươi là không thể nào chiến thắng ta ngươi muốn muốn tự dứt lấy nhục nhã ta liền thành toàn ngươi. ngươi còn tưởng rằng ta lúc trước ngao vi a ngao vi cười lạnh một tiếng lơ lửng mà lên đồng thời vận chuyển cựu thiên huyền long kinh huyền bí khí t ứ c từ ngao vi trong cơ thể lan tràn ra còn như gọn nước từng tầng từng tầng đãng tán mà mở nàng di tán khí t ứ c sao hội kỳ quái như thế theo ngao vi khí t ứ c lan tràn ra xem tịch trên đài các thế lực lớn người cùng nhau kinh ngạc lại là ngao vi di tán đi ra khí t ứ c để bọn hắn tâm bên trong không h i ể u cảm thấy một tiệc không thoải mái nhất là giao linh kệ xạ khi nạ khuê thần các loại các đại gia tộc thiên tiêu đối loại cảm giác này so những người khác rõ ràng hơn một điểm nàng di tán loại khí t ứ c này giống như đối với những khác người có một loại yếu ớt áp chế tác dụng liên vũ linh yên giờ phút này cái tia lụa trắng phía dưới dung nhan tuyệt mỹ bên trên đều là toát ra một vòng kinh dị người khác không minh bạch tại sao lại tại loại khí tức này bên trong có một tia cảm giác không thoải mái nhưng nàng lại là biết là bởi vì ngao vi giờ phút này d ì tán loại khí tức này đối với người khác có một tia yếu ớt áp chế tác dụng cái này phảng phất như huyết mạch áp chế đồng dạng nàng này là người phương nào vì sao lại có như thế huyền bí khí tức vũ linh yên tâm bên trong kinh dị lẩm bẩm ngữ trên chiến đài năm nhiêu cách ngao vi gần nhất đối cái loại cảm giác này rõ ràng nhất tại ngao vi khí tức tràn ngập ra lúc nàng tại mấy ngày trước đó ngao vi thực lực tối đa cũng mới là nhập môn viên mãn cảnh cấp bậc thông sư ngắn ngủi mấy ngày đúng là đã đột phá đến thần cảnh cái này sao có thể hiện tại biết ta đã là xưa đâu bằng nay đến sao nam nhiêu đã từng ngươi mang cho chúng ta khuất l ủ c nay ngày ta toàn bộ trả lại cho ngươi ngao vi lạnh lẽo nhìn lấy nam nhiêu lơ lửng giữa không trung bên trong nàng đột nhiên bắn về phía nam nhiêu đấm ra một quyền bành trướng lực lượng làm cho cả vùng không gian đều là chấn động mạnh một cái một quyền này trực tiếp đánh ra âm bạo thanh h ừ người xưa đâu bằng nay lại như thế nào nam nhiêu hử lạnh một tiếng binh khí trong tay của nàng cũng là tiếp cận p h á p bảo cường đại binh khí lại thêm chi nàng hiện tại cũng là có được thần cảnh thực lực ngao vi không có cường đại binh khí là thần cảnh lại có thể thế nào nam nhiêu thôi động binh khí trong tay lực lượng b ộ c phát lực lượng cường đại trực tiếp đón lấy oanh đến ngao vi cả hai giữa không trung bên trong gặp nhau ken d u n g động lòng người kim loại giao kích tâm thanh vang lên tại không gian bên trong lệnh thấu xương lực lượng tàn phá b ử a bãi bên trong nam nhiêu cùng ngao vi đồng thời bị chấn động đến hướng về sau không phải lui mấy mét gạo chỉ dựa vào n h ụ quyền liền chặn lại ta binh khí nam nhiêu ổn định thân hình trên mặt hiện ra kinh sợ một quyền này ngươi còn có thể ngăn cản a ngao vi ổn định thân hình nhìn chăm chú nam nhiêu trực tiếp đánh phía nam nhiêu đấm ra một q u y ề n ầm ầm một quyền này càng thêm đáng sợ âm bạo thanh bên trong không gian đều là vì chi sập co lại càng là dẫn động đáng sợ thiên địa m ư ơ n khí giống như thủy triều hội tụ đến nàng một quyền này phía trên hình thành một đạo lực lượng đáng sợ ngao hình thành đạo này một quyền c h i lực đột nhiên phát ra một đạo chấn nhân tâm phách thanh âm loại thanh âm này làm cho ở đây tất cả mọi người là vì thứ nhất c h ấ n đây là cái gì thanh âm cho dù là giao linh kệ xạ kỳ h nạ khuê thần các loại thiên tiêu đang nghe ngao vi một quyền này hình thành nhận lẫn thanh âm lúc đều là vì thứ nhất c h ấ n vũ linh yên cũng là vì đó chấn một cái ngao vi một quyền này ở trong mắt nàng mặc dù cũng k h n g mạnh thế nhưng ẩn ẩn vang lên loại kia không hiệu thanh âm lại là làm cho nội tâm của nàng đều là không hiểu nhảy một cái tiếng l o n g âm thư kỷ cũng là nghe được ngao vi một quyền này phát ra ẩn ẩn thanh âm đông cảm giác kinh ngạc hắn ẩn ẩn cảm giác đạo thanh âm này giống như là tiếng l o n g âm nhưng hắn lại không cách nào xác định hiện trường bên trong chỉ có sở thiên có thể xác định ngao vi một quyền này đánh ra lực lượng bên trong thật là tiếng l o n g âm ngao vi có l o n g tộc một tia huyết mạch như vậy tu luyện long tộc cựu thiên huyền long kinh xác thực có được thiên phú sở thiên nhìn qua trên chiến đài ngao vi khẽ gật đầu tại tâm hắn bên trong lẩm bẩm n g ữ lúc trên chiến đài ngao vi một quyền này chi lực lực lượng dân g trào bên trong tựa như là một đầu lực lượng thần long mang theo thế gian độc tôn chi thế trực tiếp hướng về nam nhiều đ á n h tới không có khả năng ngươi không có khả năng cường đại như vậy đối mặt ngao vi oanh đến một quyền này kinh khủng chi lực nam nhiêu sắc mặt hoàn toàn t r ắ n g bệnh tại cái này đạo lực lượng trước mặt nàng đúng là dâng lên một loại không có sức chống cự cảm giác nhất là một quyền này phát ra loại k i a âm thanh kỳ quái một loại khó tả sợ hãi phản phất như từ linh hồn nàng bên trong dũng manh tiến ra để nàng khó mà mình run r u y ta không có khả năng thua ngươi nam n h i u nắm chặt binh khí trong tay phẫn nộ b ộ c phát ra mình toàn bộ lực lượng đón lấy ngao vi một quyền này Ẩm vang â n Ẩm v giao kích bên trong cùng u bạo lực lượng trong nháy mắt tàn phá bừa bãi nam nhiêu binh khí trong tay tại cái này một phát kích bên trong sinh ra vết rách lực lượng trong nháy mắt tán loạn đổng nam nhiêu bị ngao vi lực lượng oanh bên trong gặp trọng kích miệng bên trong phun máu diều đứt dây ném bay ra ngoài t a thua thua ở đã từng bị ta dẫm tại dưới chân ngao vi tay bên trong sắc mặt tái nhợt như tờ giấy miệng bên trong tuân máu nam nhiêu nóc trệ nhìn qua trên chiến đài ngao vi cái này thế nhưng là đã từng bị nàng dẫm tại dưới chân người a bây giờ lại là trực tiếp triển đè ép nàng chương bảy trăm năm mươi chín sở thiên ra mặt ngao vi từ trên chiến đài nhẹ nhàng rớt xuống đi tới ngã rơi trên mặt đất run dậy bỏ lên nam nhiêu trước mặt ngao vi nhàn nhạt nhìn xem nam nhiêu đột nhiên đưa tay một bạn thai vung ra ba trói thai cái tát âm thanh lập tức vang lên đám người kinh ngạc nhìn xem một màn này không có người sẽ nghĩ tới ngao vi như thế thống hận nam nhiêu lấy triển ép chi thế đánh bại nam nhiêu về sau đúng là còn muốn cho nam nhiêu một bàn thai tỷ ngao vi người muốn chết chính chạy về đằng này nam trấn thấy ngao vi như vậy trước mặt mọi người cho nam nhiêu một bàn thai lập tức lựa dẫn công tâm hắn tản ra quần quận xác ý trực tiếp thẳng hướng ngao vi ngao vi nhìn cũng không nhìn nam chấn một chút phắt tóc tay một trưởng vô r a b à ảnh liên nam nhiêu đều không phải là ngao vi đối thủ nam chấn làm sao có thể là ngao vi đối thủ trực tiếp bị ngao vi một trưởng chi lực đập đến miệng phun màu tươi bay ngược ra ngoài ngươi nam nhiêu bị ngao vi một bạt thai thiên đến lảo đảo ngã lui lại mấy bước lúc này mới ổn định thân hình vừa rồi cái tiêu một bạt thai là ngươi đã từng cho ta một bạt thai bây giờ ta trả lại cho ngươi ngao vi lãnh đ ạ m nhìn xem nam n h i u đột nhiên lại là một bạt h a i ba nam n h i u bị ngao vi một bạt h a i này thiên đến miệng bên trong thổ huyết lần nữa lảo đảo ngã xuống một bàn thai này là anh ta đã từng đối ngươi si mê một mảnh ngươi lại hư tình giả ý gạt tác ca hại cho chúng ta ngao tộc hủy diệt cuối cùng này một bàn thai là lấy an ủi ta ngao tộc chết đi người ba đạo thứ ba chói thai cái tát âm thanh đột nhiên vang lên nam nhiều trực tiếp phun máu lảo đảo ngã nhào trên đất ánh mắt đờ đẫn nhìn xem ngao vi đã từng nàng liền là như vậy đứng tại ngao vi trước mặt vô tận n ụ c nhã ngao vi bây giờ ngao vi đem đã từng sở thụ k h t n ụ c gấp đội trả lại cho nàng làm cản một đạo quất chói h a i âm thanh tại lúc này vang lên chỉ thấy kể xạ sau lưng vị lao giả kia giờ phút này quắt chói thai lên tiếng tối hôm qua hắn tự mình đi mời chào nam nhiêu bây giờ nam nhiêu đã là bọn hắn tờ hờ i e gia tộc người ngao vi như vậy trước mặt mọi người liên thiên nam nhiêu ba cái tát không thể nghi ngờ là để bọn hắn tờ hờ i e gia tộc nhan mặt khó xử sở thiên giờ phút này đi ra đứng ở ngao vi trước người bình thản nhìn về phía vị lao giả kia vị lao giả kia thấy sở thiên như vậy đi tới bình thản nhìn xem mình ở trong mắt hắn hoàn toàn liền là sở thiên đang gây hơn với ông lao giả lực lượng trong nháy mắt lan tràn ra làm cho xung quanh không khí đều là chấn động、K. ngao vi cảm giác được lão giả khí tức đáng sợ lúc này mới từ vừa rồi xúc động bên trong lấy lại tinh thần lập tức quá sợ hãi hối hận vừa rồi mình quá vọng động rồi hoảng vội vàng kéo một cái s ở thiên nàng đã là nhìn ra lão giả này chỗ ở gia tộc chỉ sợ so với khuê tộc còn mạnh hơn này làm sao có thể trêu chọc ngao vi không cần sợ hãi ta nói qua có ta ở đây ngươi không cần lo lắng bất cứ chuyện gì s ở thiên bình thản tĩnh như đạo ngao vi giật mình nhớ tới trước đó các nàng tại đến vương thành tại nàng sợ hãi lúc sợ thiên từng nói với nàng câu nói này ca ca của nàng nói là thật vô luận là trước kia tiến phân h ả i thành giờ bị cái kia ngân giáp chiến sĩ làm khó dễ vẫn là về sau khuê tộc nhân đến lập uy cùng các nàng hải thú bị hại một chuyện có ca ca của nàng tại hết thể đều tùy tiện giải quyết nhớ tới những ngày ngày phát sinh sự t ì n h ngao vi tâm bên trong sợ hãi dần dần tiêu tán lặng im trạng đứng sau lưng sở thiên cảm thụ được cái kia chưa bao giờ có cảm giác an toàn nhưng mà vị lao giả kia nghe được sở thiên câu nói này lại là giận không kèm được trên thân thể tràn ngập lực lượng càng thêm trưng bốc lên sở thiên cái này không chỉ có là đang gây hơn với hắn càng là tại không nhìn hắn trước người hắn c â xạ hai mắt càng là nhắm lại băng lanh sát ý thoáng hiện tại hai mắt bên trong hắn lúc đầu chính là muốn trừ bỏ sở thiên hiện tại sở thiên cũng dám khiêu khích không nhìn bọn hắn tờ hờ ý e gia tộc có lẽ ta nên giúp một tay hắn vũ linh yên cảm ứng được kệ xạ tán lộ sát ý nàng xem thấy sở thiên trầm ngâm một chút cuối cùng vẫn dự định mở miệng giúp một tay sở thiên sở thiên như vậy đắc tội kệ xạ thực là không sáng suốt nhưng mà đang lúc nàng muốn mở miệng lúc một đạo hí tiếng cười lại là tại lúc này vang lên ngao nhất ngươi quả nhiên là cồn vọng đến cực điểm a trước đó không đem chúng ta khuê tộc để vào mắt hiện tại liên tờ hờ ý e gia tộc đều không thả trong mắt ngươi ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể coi trời bằng vùng a vũ linh yên rời mắt nhìn lại khi nhìn thấy người nói chuyện là khuê tộc khuê lân lúc nàng không khỏi hơi kinh ngạc từ khuê lân bộ dám nhìn tựa hồ sở thiên cùng khuê tộc cũng là có khúc mắc một bên khác khuê thần đang nghe khuê lân câu nói này lúc chấn động trong lòng nguyên bản tại sở thiên như vậy không nhìn kệ xạ tờ hờ ie gia tộc lúc hắn còn yên tâm sở thiên như vậy không nhìn tờ hờ ie gia tộc tất nhiên sẽ gây nên kệ xạ xác ý kệ xạ để cho người ta xuất thủ sở thiên tự nhiên là sẽ không lại để ý tới khuê lân trước đó làm ra sự tình ai biết khuê lân vậy mà đem cựu hận dẫn tới trước đó sở thiên tại đến đấu trong lúc hắn cũng cảm giác được sở thiên chuẩn bị để khuê lân vì đó trước làm ra sự tình trả giá thật lớn hiện tại khuê lân như vậy gây nên sở thiên chú ý sở thiên làm sao còn sẽ bỏ qua hắn ngu xuẩn khuê thần tâm bên trong tức giận chính mình cái này đệ đệ thật sự là thật quá ngu xuẩn dù là lại đau hận sở thiên muốn giết sở thiên cũng muốn các loại kệ xạ xuất thủ về sau à. quả nhiên như hắn suy nghĩ đồng dạng tại khuê lân lời nói vang lên lúc sở thiên bình thản tính nhiên ánh mắt từ vị lão giả kia trên thân rời nhìn về phía khuê lân sở thiên cũng không nói lời nào nhưng mà vang tay hắn bên trong thanh trường kiếm kia lại là trong nháy mắt ra khỏi vỏ trường kiếm thân kiếm huyền bí rung động bên trong hiện hiện ra h à o quang n g ánh một kiếm bổ ra ông đáng sợ kiếm mang giống như duệ sắc vô cùng giống như giải lụa trực tiếp chém về phía xem tịch trên đài khuê lân hoa toàn trường xôn xao tất cả mọi người kinh hãi đồng thời đều trận mắt hốc m ồ n đây chính là khuê tộc nhân a hắn vậy mà trực tiếp liền xuất kiếm chém tới đám người suy nghĩ không có chỗ nào mà không phải là có chút một sắt na đình trệ không người nào dám tin tưởng sở thiên lại dám như vậy hung ác liên vương thành tám đại gia tộc một trong khuê tộc đều không để vào mắt không nói hai lời trực tiếp xuất kiếm c h à n tới chạm đứng sau lưng sở thiên ngao vi kinh hai đến đều dùng hai tay bưng kín mình há to mồm vừa vặn đi vào sở thiên bên cạnh hữu k ỷ đều cương tại n g u y ê n chỗ ngốc trệ nhìn xem sở thiên hắn cũng không nghĩ tới sở thiên đúng là như vậy c u ồ n g không chỉ có bọn hắn trong nháy mắt ngốc trệ xem tịch trên đài các thế lực lớn người đều là đồng thời ngốc trệ đây là từ trước tới nay cái thứ nhất như thế của nhân phải biết xem tịch trên đài đều là các đại gia tộc tệ tụ sở thiên cũng dám khi lấy bọn hắn mặt trực tiếp xuất kiếm c h ạ n tới lấy nói sở thiên đây là đang không nhìn quê tộc không bằng nói sở thiên không nhìn bọn hắn tất cả mọi người tại cái này vương thành bên trong có ai dám làm như vậy dù là g i a o linh cùng kệ xạ đều không dám tùy tiện làm như vậy cái này ngao nhất thật sự là ai vũ linh yên nhìn xem một màn này ngơ ngác một chút sau đó hít một tiếng nàng vốn còn muốn ra mặt giúp một tay sở thiên nhưng bây giờ vậy không cần thiết nàng thở dài khẽ lắc đầu ở trong mắt nàng sở thiên quá mức cuồn vọng tự phụ nàng nay ngày tới đây Vốn là muốn nhìn là một chương ú t t sở h bảy trăm sáu mươi hiện ra thực lực khuê lân vậy là hoàn toàn không nghĩ tới sở thiên vậy mà cuồng vọng đến loại tình trạng này gan dám ngay ở sở hữu thế l ự c mặt trực tiếp xuất kiếm chém tới ngao nhất ngươi là thật muốn muốn chết khuê lân lấy lại tinh thần đột nhiên lệ quát một tiếng sau đó từ trên chỗ ngồi phóng người lên ngươi còn tưởng rằng ta giống trước đó yếu như vậy à ngã một lần khôn hơn một chút nhìn xem ta vì ngươi chuẩn bị gì khuê lân toàn thân tràn ngập như ngọn lửa bốc hơi lực lượng lơ lửng giữa không chung bên trong nói xong thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên lấy ra một vật ông vật này xuất hiện s á t na trong nháy mắt tràn ngập ra quần của lực lượng làm cho không gian đột nhiên chấn động bên trong mơ hồ có thể thấy được một tòa tản gia huy hoàng thần uy sơ nhạc chống rông xuất hiện tại không gian bên trong s á t na rung động lòng người pháp bảo một tràng thốt lên tiếng vang lên tại không gian bên trong h ắ c h ắ c món pháp bảo này đủ để chấn sát ngươi khuê lân lạnh lẽo nhìn chằm chằm sở thiên đưa tay bên trong pháp bảo trực tiếp ném hướng về phía sở thiên vê anh sở thiên chém ra đi một kiếm kia trực tiếp bị pháp bảo chấn át p h á p bảo mang theo huy hoàng thần uy như là một tòa thần sơn từ trên trời ra xuống đột nhiên ép đem mà đến loại kia đáng sợ uy áp cảm giác làm cho không gian cũng vì đó sập co lại chạm đứng sau lưng sở thiên ngao vi cảm thấy p h á p bảo kinh khủng huy áp một khuôn mặt tươi cười đã là trở nên tái nhuận toàn thân khó mà mình run dày lên bên cạnh vương hư kỷ lại là hào hứng giạt rào nhìn xem sở thiên hắn tại thầm nghĩ sở thiên không cách nào ngăn lại cái này p h á p bảo trước hết để cho sở thiên tại cái này p h á p bảo trước mặt ăn thiệt thòi hắn lại ra tay đây chính là tốt nhất thu phục sở thiên cơ hội dù bạn vẫn ung dung chờ mong bên trong hắn đã là điều động trong cơ thể lực lượng chuẩn bị tại sở thiên bị thương lúc hắn lại lấy cường đại chi thế trực tiếp đánh tan món pháp bảo này để sở thiên thần phục với hắn sở thiên bình thản không gợn sóng nhìn xem c h ấ n s á t mà đến pháp bảo lực lượng tối bên trong tràn vào trường kiếm trong tay trường kiếm lập tức sinh ra một loại huyền diệu chấn động sở thiên lần nữa chém ra một kiếm ông một kiếm này hoảng sợ tâm hồn phản phất dẫn động không gian một loại nào đó thần dị lực lượng toàn bộ không gian đều là sinh ra một loại khó tả huyền bí gợn sóng tạo thành một đạo tức thần dị lại khiếp người vô cùng kiếm mang trực tiếp chém về phía chân s á t mà đến pháp bảo vây anh kiếm mang cùng pháp bảo giao kích ở cùng nhau như là cây kim so với cọng dâu đồng dạng phát ra tiếng nổ kinh khủng cùng l ệ n h thấu xương vô cùng lực lượng lực lượng kinh khủng giao kích bên trong nguyên bản tản r a huy hoàng thần uy vô cùng cường đại pháp bảo tại lúc này bị sở thiên một kiếm này trực tiếp chém bắn ngược hướng về phía khuê lân tất cả mọi người vì đó chấn động kinh hãi vô cùng liên pháp bảo đều trấn không giết được hắn đã là lảo đảo thối lui đến nơi xa nam nhiều cùng nam chấn kinh hãi nhìn xem một màn này thực không thể tin được sở thiên cường đại như vậy cái này ngao nhất là người tu đạo với lại còn không phải bình thường người tu đạo thư kỷ kinh ngạc nhìn xem sở thiên hãn nguyên bản đều chuẩn bị xuất thủ lại không nghĩ rằng sở thiên vậy mà một kiếm liền đem pháp bảo chém bay ngược trở về các thế lực lớn người cùng nhau chấn động kệ xạ con người đột nhiên có rụt lại khuê thần tâm bên trong đột nhiên ngưng tụ vũ linh yên nguyên bản đối sở thiên có chút thất vọng giờ phút này đôi mắt đẹp bên trong hiện đầy vẻ kinh ngạc khuê lân thấy mình pháp bảo không chỉ có không có chấn sát sở thiên ngược lại bị sở thiên một kiếm chém ngược lại bay về phía mình trên mặt tự tại nhất định được tiêu dùng trong nháy mắt biến mất thay vào đó chính là vẻ hoảng sợ ông phát p Bảo mang h Huy Hoàng Thần Huy, hướng về hắn chấn chính hắn chấn thiên, phút chấn hắn. e o Đây này, mà là đến dùng giờ sát sát trái sát về sở Pháp để rồi. lại lại bảo lực lượng kinh khủng vào tới trong nháy mắt đánh tan khuê lân hộ thể lực lượng tại p h á p bảo mạnh mẽ lực lượng trước mặt dù cho khuê lân là thần cảnh cừng giả cũng là không chịu nổi một kích lực lượng kinh khủng vào tới khuê lân trong nháy mắt thụ trọng thương ném bay ra ngoài ở giữa khuê lân ngũ tạng lục phủ đều là trong nháy mắt này nghiêm trọng bị thương hắn vô ý thức vươn tay ngăn cản phát bảo chi lực đầu kia cánh tay phải giờ phút này đã là hoàn toàn biến thành một miệng đại ca cứu ta khuê lân sắc mặt t r ắ n g bệnh sợ hai hướng về khuê thần cầu cứu hắn cũng không phải là người tu đạo không cách nào khống chế món pháp bảo này hắn vốn là lòng tin tràn đầy dùng pháp bảo này chấn sát sở tiên h hoàn toàn không nghĩ tới mình muốn chết tại món pháp bảo này hạ ngao nhất tìm chỗ khoan dung mà độ lượng khuê thần âm thanh n â m vang lên khuê thần không thể có thể làm cho mình thân đệ đệ liền chết như vậy hắn tử trên chỗ ngồi phiêu nhiên nhị khởi đang khi nói chuyện tay hắn bên trong hóa quyết tại kiện pháp bảo kia sắp chấn sát khuê lân thời điểm khống chế được kiện pháp bảo kia lơ lửng ở giữa không trung chi bên trong khuê thần tiếp nhận khuê lân, nhìn xem khuê lân bây giờ thẳng、trạng. tầm hắn bên trong hít một tiếng hắn vậy hoàn toàn không nghĩ tới sở thiên thực lực mạnh như vậy một kiếm liền đem pháp bảo chém trở về ngược lại đến chấn sát khuê lân đợi khi hắn phản ứng tiếp lúc đã là đã c h ở một bước đại ca thay ta giết hắn ta muốn hắn chết máu me khắp người đã là thân thể tàn phế khuê lân muốn rách cả mí mắt quát o xem ra ngươi s á t thực đ á n g chết sở thiên bình thản nhìn xem khuê lân lạnh n h ạ t mà nói ở giữa hắn kiếm trong tay càng thêm huyền bí chấn động lên đồng thời tràn ngập ra hào quang n g ánh ông sở thiên một kiếm chém ra không gian đột nhiên vụ vụ hắn bên trong tràn ngập loại kia huyền dị ba động so với mới vừa rồi còn muốn nồng đậm một điểm đúng là mang theo một vòng thần uy hình thành đáng sợ kiếm mang trực tiếp chém về phía khuê lân hắn quả nhiên là người tu đạo bên cạnh vương hư kỷ thấy sở thiên hiện tại chém ra một kiếm này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hắn hoàn toàn xác định sở thiên liền là một vị người tu đạo đạo pháp vô hình vô ý vô vi xem tịch trên đài vũ linh yên giờ phút này thấy sở thiên một kiếm này lụa trắng phía dưới r u n g nhan tuyệt mỹ bên trên hiện đầy vẻ động dung sở thiên như vậy thi triển đạo pháp là nàng cuộc đời ít thấy tại ta đại ca trước mặt ngươi lại còn dám ra tay muốn chết khuê lân thấy sở thiên lần nữa chém tới một kiếm lập tức n ở nụ cười gằn đại ca hắn là người tu đạo tại vương thành thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng chỉ có g i a o linh cùng kệ xạ có thể thắng đại ca hắn một điểm sở thiên lại là cái thá gì dám can đảm hướng đại ca hắn xuất thủ hoàn toàn liền là muốn chết ngao nhất ngươi xác thực quá mức quần vọng ta vốn định tha cho ngươi một cái mạng ngươi lại ngu xuẩn mất k hôn cái tia cũng đừng trách ta khuê thần sắc mặt lạnh c h ầ m xuống hắn nhìn chăm chú sở thiên tay bên trong trong nháy mắt hóa quyết lơ lửng ở trước mặt hắn kiện pháp bảo kia trong nháy mắt hiện ra càng thêm chỉ sợ lực lượng k h u thần là người tu đ p h á p bảo tại tay hắn bên trong há có thể giống nhau mà nói đi theo hắn cái chữ này phun ra kiện p h á p bảo kêu mang theo càng thêm lực lượng đáng sợ như là giữa thiên địa vô thượng thần sơn trực tiếp đánh phía sở thiên chém tới một kiếm này cả hai tại thiên không bên trong gặp nhau vê anh rung động lòng người lực lượng giao kích t â m thanh s á t na tại không gian v ă n g lên đồng thời một đạo càng thêm hãi hồn p h á c h người thanh â m gấp n g ậ m lấy v ă n g lên c h ư n bảy trăm sáu mươi mốt lệnh khuê thần sợ hãi Kết. Kết. phát bảo vỡ tan thanh n m tại tàn phá bừa bãi năng lượng giao kích bên trong khiếp người vang lên sau đó Pháp bảo bên trên với lại với lại hắn một kiếm này chi lực cho nên ngay cả phát bảo đều không thể hoàn thành triệt tiêu nhìn thấy một màn này đám người không có chỗ nào mà không phải là rung động nam nhiêu cùng nam chấn hai người càng là toàn thân rung động mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi các thế lực lớn người cũng là hoảng sợ thất sắc không có người sẽ nghĩ tới sở thiên đúng là mạnh mẽ như vậy đem pháp bảo đều chém ỡ lại pháp bảo vỡ vụn sinh ra càng lực lượng kinh khủng lại không cách nào triệt tiêu sở thiên kiếm mang ngươi đúng là đã trở thành người tu đạo kệ xạ con ngươi đột nhiên có vào hắn dù cho nhìn không ra sở thiên thi triển kiếm pháp gì cũng là biết sở thiên tất nhiên là người tu đạo chạm đứng sau lưng hắn vị lao dạ kia càng là kinh hai thất sắc dùn một cái hắn nhớ tới vừa rồi muốn đánh giết sở thiên sự tình sở thiên một kiếm này liên pháp bảo đều có thể chém ỡ nếu là hắn vừa rồi thật xuất thủ lời nói tất nhiên bị sở thiên một kiếm liền chém giết nhớ tới chuyện này sắc mặt hắn hoàn toàn t r ắ n g bệnh tâm bên trong một trận hoảng sợ cái này cái này cái này sao có thể tại pháp bảo vỡ vụn một sát na này nguyên bản vẫn là muốn rách cả m ỹ mắt khuê lân dọa đến toàn thân run r à y pháp bảo đều có thể chém vỡ a cái này đến kinh khủng bực nào đứng tại khuê lân trước mặt khuê thần thần sắc bên trong nổi lên lấy vẻ sợ hãi hắn vốn cho rằng sở thiên có thể đánh bay pháp bảo đã là sở thiên thực lực t ự c hạ mình như vậy đem pháp bảo chi lực t h u c đến t ự c h ạ chấn áp sở thiên dư xài lại không nghĩ rằng sở thiên thực lực vượt ra khỏi hắn đoạn trước thấy sở thiên kiếm mang hướng về mình c h é m tới khuê thần tâm bên trong đại lẫm hắn hử lạnh một tiếng ông khuê thần lực lượng trong nháy mắt lan tràn ra tay bên trong h ó a quyết thi triển ra một cái đạo pháp mạnh đến đạo pháp chi lực trực tiếp đón lấy sở thiên kiếm mang trong nháy mắt toàn bộ không gian đều là đột nhiên chấn động khuê thần đạo pháp chi lực cùng sở thiên kiếm mang đan vào với nhau như là đại đạo tranh chấp đồng dạng phan có phải hay không người tu đạo người tại lúc này đều là đột nhiên phun máu não hải oanh minh nam n h i u cùng nam chấn hai người ở trong nháy mắt này phun máu nội tâm bên trong loại kia cảm giác chấn động để bọn hắn toàn thân đều là khó mà mình run r u dậy ầm ầm hai loại hoàn toàn khác biệt đạo pháp tranh chấp tại không gian bên trong không ngừng oanh minh sau đó khuê thần cái kia đạo đạo pháp tan tác hoàn toàn tiêu tán còn có dư lực kiếm mang trực tiếp chém về phía khuê thần tất cả mọi người vì đó kinh hãi nhất là khuê lân toàn bộ mà đều run lên một loại khó nói lên lời sợ hãi đem hắn toàn bộ mà đều bao phủ hắn kiếm mang vẫn còn mà ta đại ca đạo pháp tan tác chẳng lẽ hắn hắn so ta đại ca còn có cường giờ khắc này liên khuê thần đều là đột nhiên kinh hãi thần sắc bên trong tràn đầy vẻ không thể tin được hắn không thể tin được bản thân đạo pháp vậy mà lại bại bởi sở thiên sở thiên một kiếm này thế nhưng là bị pháp bảo tiêu hao lực lượng a bây giờ sẽ cùng hắn đạo pháp đánh nhau lại còn có thể đủ thắng quá hắn đạo pháp thấy kiếm mang hướng mình chém tới khuê thần không thể không tế ra bản thân nhị phẩm pháp bảo huyền bí pháp bảo xuất hiện lập tức tràn ngập ra thần dị lực lượng cường đại sở thiên đạo kiếm quan g kia chém tới chạm tại pháp bảo lực lượng phía trên cuối cùng bị khuê thần nhị phẩm pháp bảo tùy tiện c ặ lại theo kiếm mang tiêu tán không gian có sát na yên tĩnh tất cả mọi người hồi hộp nhìn xem sởi một kiếm liền chém vỡ một món pháp bảo lại tan tác khuê thần đạo pháp để khuê thần tế ra pháp bảo mới cặn lại hắn thực lực đã có thể cùng khuê thần ả n lại hắn thực lực đã có thể cùng khuê thần so sánh với a ngao nhất đến đây dừng tay a khuê thần đẻ xuống tâm bên trong kinh hãi nhìn qua sở thiên nói ngươi đã xem khuê lân bị thương thành cái d ạ n g này tiếp tục đánh xuống đối ngươi không có chỗ tốt khuê thần cuối cùng vẫn là làm ra lui bước hắn tuy là có lòng tin lấy mình nhị phẩm pháp bảo đem sở thiên c h ấ n áp nhưng lấy sở thiên vừa mới hiện ra thực lực như sở thiên liệu chết một kích lời nói hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì cuối cùng hội tiện nghi người khác phải không sở thiên bình thản nhìn xem lơ lửng tại thiên không bên trong quê thần đang khi nói chuyện thân thể của hắn cũng là hướng lên bầu trời dâng lên hướng lên bầu trời dâng lên ở giữa sở thiên thân thể mặt ngoài di tán ra hào quang hắn lực lượng thay đổi thấy cảnh này tất cả mọi người là vì thứ nhất c h ấ n giờ phút này sở thiên di tán lực lượng hào quang khiến người ta cảm thấy huyền bí vô cùng linh khí hào quang hắn linh khí vậy m à như vậy tinh thuần một mực đang nhìn chăm chú sở thiên vũ linh yên bên trong tâm bên trong chấn động một cái sở thiên giờ phút này tràn ngập ra lực lượng hào quang chính là linh khí hào quang vũ linh yên kinh dị cảm g i á được sở thiên linh khí đúng là tinh thuần đến làm cho nàng đều không thể tin được loại này linh khí làm sao cảm giác có chút quen thuộc thư kỷ nhìn qua thang hướng lên bầu trời sở thiên giật mình sở thiên giờ phút này tràn ra linh khí hào quang để hắn có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác linh khí hào quang khuê thần con ngươi hơi co lại sau đó hắn lại khẽ lắc đầu nhìn chăm chú sở thiên ngao nhất dừng tay đi ngươi mặc dù cũng là một vị người tu đạo nhưng ngươi không có thể thắng được có được nhị phẩm pháp bảo khuê thần một câu vẫn không nói gì lại là im bặt mà dừng hắn con ngươi đột nhiên co vào nhìn chằm chằm sở thiên hắn phát hiện sở thiên linh khí h à o quan g càng lúc càng nồng nặc nhất là giờ phút này sở thiên lên tới bầu trời bên trong tay hắn bên trong thanh trường kiếm kia di tán ra so với vừa rồi còn óng ánh hơn lực lượng đáng sợ q u a n mang cái này hoàn toàn là từ linh khí hình thành lực lượng sở thiên bình thản nhìn xem quê thần trường kiếm trong tay rung động vụ vụ lên tại thân kiếm bốn tay tạo nên còn như thực chất đồng dạng gợn nước gợn sóng huyền bí vô cùng đồng thời lại làm cho người dùng mình sở thiên giơ lên trường kiếm chỉ là cái này g i tay lên thế liền để cho rảnh rỗi ở giữa đáng sợ chấn động giống như bình tĩnh h ồ mặt đáng sợ đột nhiên nhấc lên thủy chiều v â n v â n khuê thần kinh hãi lên tiếng hắn cảm thấy sở thiên cái này sắp chém ra một kiếm đáng sợ hoàn toàn không phải vừa rồi một kiếm kia có thể so sánh khuê thần ẩn ẩn dự cảm đến nếu là sở thiên một kiếm này chém ra chỉ sợ mình nhị phẩm pháp bảo cũng đỡ không nổi khuê thần đã là không có có lòng tin tái chiến thắng sở thiên hắn tê cả ra đầu cuốn quýt ngăn cản sở thiên nói ngao nhất chúng ta còn chưa tới không chết không thôi tình trạng ta hiện tại nói cho ngươi trước đó vận dụng quyền lợi loại bỏ các ngươi thành tích người không phải chúng ta khuê tộc một người khác hoàn toàn đúng đúng, đúng không phải chúng ta khuê tộc khuê lân đã sớm hoảng sợ, đến sợ vỡ mật không còn một tia muốn giết sở thiên tâm giờ phút này thấy khuê thần nói ra chuyện này hắn một bên tuân ra lấy máu một bên sợ hai hoảng vội và nói còn có còn có các ngươi hải thú bị hại một chuyện vậy vậy không phải chúng ta hết thảy hết thảy đều là kệ xạ làm chương bảy trăm sáu mươi hai ngươi cản ta một kiếm liên khuê thần nghe được sở thiên tiểu đội hải thú là kệ xạ để cho người ta động tay chất lúc đều ngây ngẩn cả người lúc trước hắn vẫn cho rằng là khuê lân độc thủ lại không nghĩ rằng lại sẽ là kệ xạ gây nên ngươi vì sao trước đó không nói cho ta khuê thần lạnh giận nhìn về phía khuê lân ta, ta không nghĩ tới hắn hắn sẽ mạnh mẽ như thế khuê lân đầy mắt hoảng sợ nhìn thoáng qua sở thiên sau đó c o rúm lại nhỏ giọng hồi đáp khuê thần tâm bên trong hít một tiếng ngao nhất sự tình đã chân tướng rõ ràng ngoại trừ trước đó phái người đi các người tiểu viện lập vi là khuê lân gây nên bên ngoài còn lại sự tình đều không liên quan gì đến chúng ta khuê lân bây giờ đã bỏ ra phải có đại giới chúng ta đến đây dừng tay a khuê thần mang một chút thành ý nhìn về phía sở thiên sở thiên sắp chém ra một k i ế m cuối cùng vẫn là ngừng lại sở thiên bình thản nhìn về phía cây ạ nói hết thể đều là người gây nên không sai kệ xạ cười một tiếng Kinh thường tại dấu diếm, thường hắn tử dấu xem tịch trên đài t u n giao bay thân mà lên, lơ lửng mà lơ g ữ không trung bên t r n nhìn thiên, nói, g qua sở cười linh o ạ bỏ các g ư ơ i t à n h trước í c cùng các chuyện, tịch h hải thú bị hại một chuyện, thật là ta gây nên. Quả nhiên người, ngươi nên. gây Quả một ta t bị xạ. Xem kệ là là ê n linh, đài giao t r đó đang nghe sở thiên hải thú bị hại một chuyện lúc liền đã đoán có thể là kệ xạ gây nên không nghĩ tới quả thật là kệ xạ thấy sở thiên cùng kệ xạ như vậy rằng có giao linh chân mày cao lại trầm ngâm một chút giao linh cũng là tung bay thân mà lên lơ lửng tại sở thiên cùng kệ xạ ở giữa kệ xạ xưa nay ta cùng ngươi là nước giếng không phạm nước sông nhưng nay này g ta hy vọng ngươi xem ở ta trên mặt mũi không cần làm tỏ chuyện giao linh nhìn c h ầ m c h ầ m kệ x a đạo tại sở thiên đến vương thành lúc hắn liền nhìn chúng sở thiên muốn đem sở thiên chiêu nhập dưới trướng trong lúc đó mặc dù cũng là g i a o đậu qua nhưng ở vừa mới thấy qua sở thiên hiện ra thực lực về sau hắn kiên định muốn đem sở thiên dạng này nhân tài chiêu nhập dưới trướng bây giờ đến lúc này hắn vậy nhất định phải ra mặt sở thiên tuy mạnh nhưng cùng kệ x a so ra lại là kém rất nhiều không phải kệ xạ đối thủ hắn không thể nhìn thấy sở thiên dạng này nhân tài chết tại kệ xạ tay bên trong không tiếp cùng kệ xạ đối kháng hắn cũng muốn bảo trụ sở thiên giao linh ta nguyện ý cho ngươi một điểm mầm mặt nhưng là hắn nguyện ý dừng tay a kệ xạ cười một tiếng tại giao linh trong nháy mắt nhữ mày lúc ánh mắt của hắn nhảy qua giao linh nhìn về phía sở thiên t ù c nói ngươi có lẽ còn không biết đi ngao tộc hủy diệt chính là ta phái người gây nên sở thiên bây giờ mới biết vì sao kệ xạ biết cái này sử dụng thủ đoạn hại bọn hắn ngươi lai、like, ngao tộc là bị kệ xạ chỗ hủy diệt là ngươi hủy diệt chúng ta ngao tộc trên mặt đất ngao vi nghe được câu này toàn thân chấn động thân xác bên trong nổi lên vẻ không thể tin được cho tới nay nàng đều chỉ biết là các nàng ngao tộc hủy diện là bởi vì nam nhiêu mà lên nhưng cũng không biết hủy diện các nàng ngao tộc chủ sử sau màn là ai bây giờ mới biết đúng là kệ xạ chúng ta ngao tộc cùng ngươi không đoán không cựu ngươi vì sao muốn hủy diện chúng ta ngao tộc ngao vi nắm thật chặt quyền c ử u hận nhìn c h ầ m c h ầ m kệ x a hỏi bên cạnh thân ngao mai tứ nữ cũng là tràn ngập ra quần quần c ử u hận các nàng nhớ tới ngao tộc mấy trăm nhân khẩu trong một đêm chết thảm vẽ mặt kệ xạ cười một tiếng cũng không trả lời bất quá hắn không để lại dấu vết nhìn thoáng qua vũ linh yên vũ linh yên đã nhận ra kệ xạ nhìn mình một chút đại mi hơi vi tú ngao tộc hủy diệt cùng ta có liên quan hệ nàng trước đó liên ngao tộc hủy diệt một chuyện cũng không biết liền càng không biết kệ xạ vì sao muốn hủy diệt ngao tộc kệ xạ nhìn về phía sở tiên h thở dài ngao nhất lúc trước ngươi ở trong mắt ta chẳng qua là một tên phế nhân sâu kiến đối với ngươi trốn qua một kiếp tham sống sợ chết ta căn bản liền không để vào mắt lại không nghĩ tới ngươi có thể trưởng thành đến nay ngày tình trạng này là ta tính sai kệ xạ tràn ngập cảm khái lắc đầu thở dài quả nhiên câu nói kia là đúng n ổ cỏ phải n ổ tật gốc lúc trước để ngươi cậu thả còn sống thực là ta nhân sinh một sai lầm lớn để ngươi trở thành t h i họa ngao l i nhất giao linh trầm ngâm một chút nhìn về phía sở thiên chỉ cần ngươi từ bỏ những ngày cựu hận gia nhập vào dưới trướng của ta ta hội báo chủ ngươi ngươi ý như thế nào sở thiên lại là không để ý đến giao linh hắn nhìn về phía kệ xạ bình thản tĩnh nhiên nói ngươi cản ta một kiếm một kiếm về sau tất cả mọi chuyện đều kết thúc ngươi giao linh quá sợ hãi đồng thời tâm bên trong tức giận hắn như vậy ra sức bảo vệ sở thiên sở thiên đúng là một điểm không linh tỉnh ngược lại càng thêm cuồng vọng cả ngươi một kiếm ha ha ha kệ xạ cuồng tiếu lên sau đó hắn hí cười nhìn hướng giao linh nói giao linh thấy được à ngươi muốn bảo đảm nàng hắn lại là mảy may không có đưa ngươi để vào mắt đừng trách ta không có nể mặt ngươi nói xong thời điểm băng lanh sát ý trong nháy mắt từ kệ xạ trong cơ thể tuân ra giao hình ta khuyên ngươi vẫn là rời đi hắn nay ngày phải chết ai cũng không bảo vệ được hắn ngao nhất là ta nhìn là ngươi ngươi muốn tự tìm được chết vậy liền theo ngươi giờ phút này ngao vi không chế lấy mình hải thú lên không đi tới sở thiên bên cạnh kiên định không thay đổi ngọc sở thiên kể vai chiến đấu như luận ngươi làm cái gì ta đều đổi ở bên người ngươi tộc trưởng còn có chúng ta ngao mai từ nữ cũng là không chế lấy mình hải thú đi tới sở thiên bên cạnh các ngươi nhìn xem liền tốt sở thiên nhìn một chút bên cạnh ngao vi cùng ngao mai tứ nữ bình thản nói ngao nhất ngươi c u ầ n vọng ngược lại là vượt xa khỏi ta đ o á n trước đối mặt kệ xạ nghe được sở thiên câu nói này nhẫn cấm không tuấn bật cười cũng thế giống các nàng dạng này nhỏ yếu sâu kiến xuất thủ vậy là chịu chết s ắ c thực nhìn xem liền tốt sau đó kệ xạ khuôn mặt băng lãnh xuống tới ánh mắt sắc bén thấu xương nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên tới đi ta ngược lại muốn xem xem ngươi một kiếm có bao nhiêu lợi hại đang khi nói chuyện kệ xạ lực lượng tràn ngập ra đồng thời tay hắn bên trong hòa quyết ông không gian chấn động chi bên trong một tôn tràn ngập vô thượng thần uy lại lộ ra đến vô cùng to lớn hư ảnh phơi bày ra đem kệ xã bao phủ kệ xã liền đứng tại tôn này vĩ nạn hư ảnh lồng ngực chi bên trong quần quận thần uy hiện lên giống như vô cùng đáng sợ ngọn lửa vô hình tại không gian bên trong lượn lờ bốc hơi bày biện ra một loại cực độ đáng sợ cảnh tượng nhất là uy thế như vậy còn có triệt để bạo phát tóc chính là ép tới không gian có chút sập co lại nhìn thấy một màn này đáng người không có chỗ nào mà không phải là chấn động thất sắc có người bởi vì hoảng sợ mà run dày phát ra âm thanh đây là đây là biển hải linh thần ảnh chương bảy trăm sáu mươi ba trường kiếm thuế biến không nghĩ tới kệ xạ những năm này thực lực đã tiến bộ nhiều như vậy giao linh nhìn xem kệ xạ hiện ra thực lực tâm bên trong chấn động một cái lúc này kệ xạ tay bên trong lần nữa hóa quyết theo mà liền gặp bao phủ hắn hải linh thần ảnh cái kia cực đại song trưởng chi bên trong hiện ra hai kiện đáng sợ binh khí ông theo kệ xạ quyết ấn biến đảo cái kia hai kiện binh khí lập tức tràn ngập ra vô cùng cường đại mà thần dị lực lượng làm cho xung quanh một mảnh l ạ n h t ấ u xương hai kiện pháp bảo đám người hoảng sợ kinh hô giao linh cũng là đột nhiên chấn động đây là hai kiện nhị phẩm pháp bảo với lại kệ xạ vậy mà tu luyện tới có t ừ ngao nhất vừa rồi ta tự mình ra mặt bảo đảm ngươi ngươi lại muốn không đếm sửa đến ta ngươi bị kệ xạ chém giết cũng là ngươi gieo gió gặp bão giao linh cười lạnh tỷ kệ xạ tiên sinh qua cường đại đấu trường người nhóm bên trong nam chấn giờ phút này kích động ngao nhất cùng kệ xạ tiên sinh đối kháng liền là tự tìm được ờ chết nam nhiêu nhẹ gật đầu nàng nhìn lên bầu trời bên trong cái kia cường đại như thần mình kệ xạ thần sắc bên trong hiện đầy vẻ si mê đây mới thực sự là cường giả tại cường giả như vậy trước mặt sở thiên vậy chẳng qua là một cái không có ý nghĩa sâu kiến mà thôi chém giết sở thiên chỉ cần động một cái tay thôi ngao nhất giữ nhiều len ít xem tịch trên đài vũ linh yên kinh ngạc nhìn xem hiện ra thực lực kệ xạ kệ xạ thực lực làm nàng đều là cảm thấy ngoài ý mớn lập tức không khỏi thay sở thiên lo lắng lấy kệ xạ thực lực sở thiên khó mà thắng qua kệ xạ sợ rằng sẽ chết tại kệ xạ tay bên trong nàng tâm bên trong suy nghĩ mình muốn đừng xuất thủ giúp một tay sở thiên ông nhưng mà đúng lúc này đột nhiên cả vùng không gian đều là huyền bí chấn động vũ linh yên kinh ngạc nhìn lại lập tức chấn động một cái nàng nhìn thấy giờ phút này sở thiên bàn tay chi bên trong tràn ngập ra thần dị linh khí qua n mang thanh t r ư ờ n g kiếm kia nuôi kiếm hướng lên trên trôi kiếm hướng phía dưới lơ lửng tại sở thiên bàn tay chi bên trong hắn đây là đang vũ linh yên kinh dị nhìn xem một màn này liên lạc được sở thiên bàn tay bên trong tràn ngập ra linh khí qua mang giống như huyền bí vô cùng hòa diễm trừng vọt lên ở đây phía dưới dựng thẳng treo tại sở thiên bàn tay bên trong trường kiếm di tán ra một loại khó nói lên lời q u a n mang đồng thời huyền bí vô cùng rung động vù vù mà ở đây chi bên trong bên trong trường kiếm có tạp chất tuân ra sau đó tiêu tán hắn đây là đang tinh luyện thanh kiếm này muốn đem nó luyện trở thành pháp bảo cái này sao có thể nên được ra cái này suy đoán thời điểm lấy vũ linh yên đối đạo pháp hiểu rõ đều là vì chi kinh hãi thực khó tin tưởng sở thiên đạo pháp cường đại như vậy đúng là có thể như vậy luyện chế trường kiếm có thể nói nàng là chưa từng nghe thấy đông nhiên vũ linh yên lần nữa chấn động l i ê nàng quan đều người l p h ó đại m ộ từ điểm. đông nhiên Nàng ẩn ẩn h p trước tới nay chưa từng gặp qua giống sở thiên như vậy tùy tiện liền thi triển ra đạo pháp người với lại còn có thể đem những n à y đạo pháp tùy tiện lại hoàn mỹ dung nhập trường kiếm đồng dạng phát hiện sở thiên đang làm cái gì người còn có một người đó chính là hư kỷ hắn cũng là nhìn ra sở thiên là tại tinh luyện trường kiếm thư kỷ kinh dị nhìn xem sở thiên nhìn một chút hắn hai mắt liền chính là dần dần phóng đại tâm bên trong đều là bông nhiên nhảy một cái hắn không phải là cái kia sở thiên huyền hóa thư kỷ tâm bên trong nhảy lên nhìn xem sở thiên thân ảnh nhớ tới lúc trước cái kia đem hắn đánh bại sở thiên tâm bên trong một trận cuộc loạn không thể tin được mình suy đoán ân hắn trường kiếm giống như đang biến hóa vừa mới vẫn là cười lạnh sở thiên c u ầ n vọng giao linh phát giác được sở thiên trường kiếm đang phát sinh biến hóa lúc bên trong tâm bên trong chấn động một cái giờ phút này sở thiên trường kiếm di tán khí t ứ c đúng là để hắn có một loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác. không thể lại để cho hắn tiếp tục nữa kệ xạ cũng là có đồng dạng cảm giác hắn nhìn không ra s ở thiên đang làm cái gì nhưng là trường kiếm tản mát ra khí t ứ c lại là để tâm hắn bên trong không h i ể u sinh ra một vòng cảm giác bất an chết kệ xạ quát lạnh một tiếng tay bên trong hóa quyết ông theo mà liền gặp to lớn hải linh thần ảnh tay nắm lấy binh khí trực tiếp đánh phía s ở thiên một cách này bầu trời đều tại sụp đổ s ở thiên bình thản nhìn xem một màn này bàn tay hơi dùng d ự thẳng treo nơi tay trưởng bên trong trường kiếm đúng là bay lên không trùng di tán ra quần quận lực lượng ngăn cản một cách này Cả chấn Lực chạy cả vùng Vậy vì không gian đột nhiên chấn động.、Lực、lượng đáng sợ, sát na tại thiên không tàn người kinh phá chi tại bãi. lại. mọi hãi. đột sát Tất là sợ, mà bờ ở trong mắt bọn họ sở thiên trường kiếm chẳng qua là một thanh p h à n kiếm lại là có thể ngăn cản được kệ xạ thi triển ra hải linh thần ảnh dùng pháp bảo hành ra cái này kinh khủng một k í c h giao linh tâm bên trong đột nhiên chấn động kệ xạ một k í c h này liên hắn đều không cách nào tùy tiện ngăn trở lại làm cho sở thiên c h ặ lại nam nhiêu thần sắt thay đổi mặt mũi tràn đầy không thể tin được tri sắc ở trong mắt nàng kệ xạ liền là thần minh ý h ệ bây giờ lại bị sở thiên dùng một thanh phản kiếm trực tiếp c h ặ lại h ừ kệ xạ vậy không nghĩ tới sợ thiên vậy mà tùy tiện đỡ được hắn một cách này hắn h ừ lạnh một tiếng tiếp tục thi pháp lúc này liền gặp bao phủ hắn hải linh thần ảnh tràn ngập ra càng thêm cường đại lực lượng đồng thời loại kia kinh khủng bí áp làm cho cả vùng không gian đều là đ ố n g nhiên trầm xuống tất cả mọi người đ ố n g nhiên cảm giác được như là không gian bên trong đ ố n g nhiên xuất hiện một tòa vĩ nạn không một s ơ n nhạc đột nhiên đẻ xuống đồng dạng tại kệ xạ thi pháp phía dưới hải linh thần ảnh trở nên càng thêm cường đại đồng thời nó tay bên trong cái kê hai kiện pháp bảo đáng sợ cũng là hiện ra càng khủng bố hơn lực lượng ầm ầm tại cuối cùng từng đạo pháp b tiến h Như vào trường kiếm một sana trường kiếm cũng là tinh luyện hoàn thành triệt để thuế biến di tắn đã xuất thần dị vô cùng lực lượng tại loại lực lượng này hiện lên dưới toàn bộ bầu trời ở giữa đều như tạo thành huyền dị thủy triều đồng dạng phi kiếm chương á i này sao có t ể một t bảy trăm sáu mươi bốn kiếm, kiếm, kiếm, kiếm trạm pháp bảo trường kiếm trấn thiên chu tả trực tiếp chém về phía cây xạ một thanh phạm kiếm đúng là có thể luyện trợ thành pháp bảo cây xạ thấy trực tiếp chém tới phi kiếm sắc mặt kịch biến thật khó tin tưởng sở thiên có được như vậy làm cho người khó có thể tin đạo pháp như vậy trực tiếp đem phàm kiếm tại trong khoảnh khắc luyện trở thành pháp bảo đạo pháp hắn đừng bảo là chưa từng nhìn thấy liền là liên nghe nói đều chưa từng nghe thấy nhưng tiếp theo hắn lại lạnh hừ một tiếng người thanh phi kiếm này phẩm dai nhiều nhất có thể cùng ta pháp bảo tương đương ta có hai kiện pháp bảo mà ngươi chỉ có một kiện mà lại còn là vừa luyện chế mà thành diễn s á t ngươi cũng không khó nói như vậy l ấ y kệ xạ lòng tin trong nháy mắt về đầy kệ xạ cơ lạnh nhìn xem sở thiên tay bên trong, trong nháy mắt huyền hóa quyết tấn theo hắn quyết tấn huyền hóa bao phủ cái kia đạo to lớn hải linh thần ảnh Tay trong cái kia bên cái hai kiện phát p lập bảo, ứ c bảo i gian bên trong lực lượng đáng sợ. Hai kiện ế n dẫn động không bên trong giao phòng. Anh, chấn thiên động địa năng lượng đáng hóa, pháp ra b lực sợ. mạnh mẽ m a n giáp t h công ai bị n phía dưới sở thiên phi kiếm trong nháy mắt chấn động rơi xuống hạ phong quả là thế tệ xạ trong nháy mắt đại hỷ đối với diện sắt sở thiên niềm tin của hắn tăng vọt sở thiên nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy tay phải huyên hóa ra quyết tấn trong h ề giờ khi kiếm tôn giáo bộ, đ cái kia đạo cường đại đạo pháp đánh vào bên trái kiện pháp bảo kia phía trên lực lượng cường đại trực tiếp đem kiện pháp bảo kia lực lượng đều là đánh cho biến mất một điểm đồng thời cho dù là hải linh thần ả n h n ắ m món p h á p bảo này cũng là bị oanh đến lui ra đến keng cũng là tại đồng thời phi kiếm chạm tại phía bên phải kiện pháp bảo kia bên trên cả hai tấn công đáng sợ kim loại tương giao âm thanh vang vọng tại cả vùng không gian bên trong cái này một phát kích phi kiếm lực lượng yếu đi mấy phần nhưng kệ xạ kiện pháp bảo kia lại là ẩm vang bạo liệt vê anh lực lượng đáng sợ trong n g á y mắt tàn phá bừa bãi mà mở hắn thanh kiếm này sao sẽ mạnh mẽ như thế kệ xạ phun ra một ngụt màu đến thần sắc bên trong hiện đầy khó có thể tin sở thiên thanh phi kiếm này mới vừa vạn luyện chế mà thành a đúng là chém vỡ hắn pháp bảo mà sở thiên phi kiếm đúng là không có vỡ ta không tin kệ xạ muốn rách cảm bí mắt tại hắn pháp bảo bị phi kiếm chém vỡ thời điểm trong n g á y mắt thi pháp khống chế một kiện k h á c pháp bảo buộc phát lệnh thấu xương lực lượng đánh phía sở thiên phi kiếm sở thiên thanh phi kiếm này tuy là chém vỡ hắn pháp bảo nhưng là phi kiếm lực lượng cũng là giảm đi số dưới hắn tin tưởng mình món pháp bảo này tất nhiên có thể đánh nát sở thiên phi kiếm sở thiên cũng là tại đồng thời khống chế phi kiếm trong nháy mắt chuyển hướng chém về phía a n h đến một kiện khát pháp bảo đón lấy ở giữa trong phi kiếm lần nữa buộc phát ra một đạo cường đại đạo pháp hoành đạo pháp trước một bước đánh vào kệ xạ pháp bảo phía trên kệ xạ toàn thân chấn động đột nhiên phun máu thực lực khống chế lại pháp bảo thời điểm phi kiếm chạm tại pháp bảo phía trên keng càng thêm đ á n g sợ kim loại giao kích âm thanh vang triệt giữa thiên địa sợ thiên phi kiếm lực lượng lần nữa tiêu giảm đồng thời trên phi kiếm sinh ra vết rách kệ xạ kiện pháp bảo kia ấm vang bạo liệt mà mở hoa không gian bên trong vang lên một mảnh kinh hại tiếng ồ lên hai kiện pháp bảo mạnh mẽ đều đều bị hắn phi kiếm trò c h é vỡ trên mặt đất tất cả mọi người đều kinh hại đến rung động nhìn xem một màn này rất may mắn a ta trước đó lựa chọn thỏa hiệp không cùng hắn giao tiếp tục đánh nếu không hiện tại ta chỉ sợ đã chết thấy một màn này k h u ê ế t h ầ n nội tâm bên trong rùng mình vạn phần may mắn mình trước đó lựa chọn cỡ nào sáng suốt hắn bên cạnh thân quay lân toàn bộ mà đều hoảng sợ đến toàn thân run dậy hắn bây giờ mới biết sở thiên có bao nhiêu đáng sợ bây giờ ngao nhất đã thuế biến đến cường đại như vậy đến s a o nam n h i ê u sắc mặt tái nhợt nhìn lên bầu trời bên trong sở thiên trước đó nàng còn cho rằng cường đại như thần minh kệ xạ đánh giết sở thiên dễ như chở bàn tay nhưng hôm nay nàng lại nhìn thấy kệ xạ không chỉ có không thể đánh g i ế t sở thiên còn bị sở thiên trực tiếp chém vỡ hai kiện pháp bảo hai kiện pháp bảo đều bị hắn chém vỡ hắn thực lực xa vượt ra khỏi tà đoàn trước ca xem tịch trên đài giao linh đối một màn này kinh hãi đồng thời cứng đờ nhìn về phía sở thiên lúc trước hắn còn đang cười lạnh sở thiên như vậy không biết tốt xấu không nhìn mình để cho mình khó xử liền là đang tự tìm đường chết ai biết sở thiên thể hiện ra thực lực để hắn đều cảm nhận được hồi hộp đáng sợ chúng mục nhìn chăm chú bên trong sở thiên bình thản nhìn xem kệ xạ khống chế vừa chém vỡ hai kiện pháp bảo phi kiếm trực tiếp chém về phía kệ xạ phi kiếm lực lượng đã là so trước đó giảm đi rất nhiều càng là hiện đầy vết rách nhưng chém giết kệ y xạ lại đã đủ để không có khả năng không có khả năng kệ xạ sắc mặt tái nhuận giữ t ậ n gà o t h é t hắn không tin s ở thiên luyện chế thanh phi kiếm này hội cường đại như thế ta không bị thua cho ngươi kệ xạ giữ t ậ n gà o t h é t sau đó buộc phát ra càng thêm cường đại lực lượng hắn đã là bị dồn đến tuyệt cảnh điều động mình tinh nguyên linh khí đến đúng kháng s ở thiên theo hắn tinh nguyên linh khí hiện lên b a phủ cái kia tôn hải linh thần ảnh trở nên càng thêm lương thực cùng cường đại tràn ngập ra thần uy sợ hồn p á c h người sau đó tôn này to lớn hải linh t h â n ảnh giống như trấn áp thế gian chư tả mang theo huy hoàng thần uy trấn áp hướng phi kiếm s ở thiên thần sắc bên trong hào không gợn sóng k h ô n g chế phi kiếm lăng nhiên chém về phía tôn này hải linh t h â n ảnh vê anh trong n g a y mắt côn bạo lực lượng giống như nước thủy chiều quét sạch khắp bầu trời lực lượng đáng sợ bên trong to lớn hải linh t h â n ảnh tán loạn s ở thiên phi kiếm cũng là ẩm vang bạo liệt mà mở rốt cục đánh nát hắn phi kiếm kệ xạ thủ trọng thương đột nhiên phun mó ở giữa thấy sợ thiên phi kiếm rốt cục bị hủy đi tâm bên trong thở nhẹ nhõm một cái thật dài nhưng ở dài n h ư n hắn con ngươi lại là đột nhiên phóng đại phóng đại con ngươi chi bên trong hiện đầy vẻ hoảng sợ chỉ thấy lúc này sở thiên thanh phi kiếm kia tại bạo liệt mà mở thời điểm đột nhiên từ trong đó lần nữa hiện ra một đạo đáng sợ đạo pháp lăng lệ trực tiếp hướng về kệ xạ chân sát mà đến không có khả năng kệ xạ muốn rách cả mỹ mắt gà o ghét hắn không thể tin được sở thiên luyện chế thanh phi kiếm này đáng sợ như vậy trong đó đúng là ẩn chứa mấy đạo đáng sợ đạo pháp đang phi kiếm hủy đi thời điểm đúng là còn có thể tuân ra từng đạo pháp chương bảy trăm sáu mươi lăm nay này không ai có thể cứu ngươi thấy hướng mình chấn sắt mà đến đáng sợ đạo pháp m u ố n rách cả mỹ mắt k ề xạ mà sám như cho cảm nhận được tuyệt vọng hắn hiện tại đã là giàu hết đ ẹ n tắt đã không có lực lượng lại ngăn cản s ở thiên đạo này đạo pháp nhưng mà đúng lúc này một thanh âm giống như hồng trung đột nhiên văn g lê n đạo trích c h i đ ổ dám can đảm ở vương thành làm càn tiếng như hồng trung vang vọng cả phiến thiên điệp các đại gia tộc người nghe được đạo thanh âm này cùng nhau đột nhiên chấn động sau đó liền gặp một đạo lực lượng từ vương thành bên trong một cái phương hướng đột nhiên t u n ra trong t r ớ c mắt hướng về đấu trường nơi này vào tới lực lượng đáng sợ làm cho cả vùng không gian đều là đột nhiên chấn động những nơi đi qua không gian một mảnh v ậ n mẹo tại không gian bên trong giống như kinh khủng biển động mang theo đáng sợ thanh thế trực tiếp v ọ t tới là tờ hờ ie gia tộc đại năng xuất thủ các đại gia tộc người cùng nhau chấn động không nghĩ tới à, cái này ngao nhất vậy mà lại dẫn động tờ hờ ie gia tộc đại năng tự mình xuất thủ có thể chết ở tờ hờ ie gia tộc đại năng tay bên trong h ạ n cũng đáng ngao nhất ta ngao nhất ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi giao linh chấn động sau khi nhàn nhạt mà nói ngươi mặc dù mạnh nhưng là ngươi quên đây là vương thành vương thành không chỉ có là các đại gia tộc đại bàn doanh cũng là tờ hờ ie、e. gia tộc đại bàn doanh người muốn giết cây xạ ngươi cũng chỉ có một kết quả bị tờ hờ ie gia tộc đại năng chân sát tờ hờ ie gia tộc cái này vị đại năng thật mạnh thực lực vũ linh yên thấy chốc lát ở giữa hiện lên mà đến lực lượng cương đại không khỏi lấy làm kinh hãi theo mà vũ linh yên trần trờ nhìn về phía sở thiên ta muốn xuất thủ giúp hắn a đối với tờ hờ ie gia tộc cái này vị đại năng liên làng đều là muốn kiên kỵ một điểm sở thiên bây giờ phi kiếm đã hủy đi lại thế nào còn có năng lực ngăn cản được ha ha ha ngao nhất ngươi giết không được ta ngươi không chỉ có giết không được ta còn biết bị tộc ta đại năng trực tiếp c h ấ n sát nguyên vốn đã tuyệt vọng kệ xạ thấy ra tộc mình đại năng tự mình xuất thủ trong nháy mắt cuồng hỉ lên hắn dữ tợn nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên đã từng ta diệt ngươi cả nhà bây giờ liền là ngươi đi gặp bọn hắn thời điểm ha ha ha ha kệ xạ dữ tợn cười lớn nay này không ai có thể cứu ngươi sở thiên bình thản nhìn thoáng qua cuồng hỉ bên trong kệ xạ lạnh nhạt mà nói sau đó sở thiên nhìn về phía giống như thủy t i ề u chốc lát ở giữa a n h đến lực lượng sở thiên tràn ngập ra tinh thần linh khí hào quang dối ngón tại hư không bên trong huy động h ư không bên trong trong nháy mắt bành trướng huyền bí chấn động lên xuất hiện từng đạo huyền bí đường vân mỗi đạo hoa văn xuất hiện không gian đều là chấn động tràn ngập ra lực lượng đáng sợ h ư không vì phủ vũ linh yên đột nhiên đại trấn mở to đôi mắt đẹp nhìn xem sở thiên đôi mắt đẹp bên trong hiện đầy vẻ không thể tin được liên nàng đều đối hư không vì phủ biết rất ít cho rằng chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong đừng bảo là đ ư ờ n g kim không có người tu đạo có thể hư không vì phủ l i ề n l à tại thượng cổ lúc sau vậy cũng là hầu như không tồn tại nhưng là bây giờ nàng vậy mà nhìn thấy sở thiên vậy mà tại thi triển hư không vì phủ hắn vậy mà thật sự là cái kia sở thiên trên mặt đất một mực n h ì n chăm chú lên sở thiên hư kỷ toàn thân đại trấn hắn mở to hai mắt giống như t r o n g mắt đều muốn rơi ra tới trước đó tại sở thiên luyện chế phi kiếm lúc hắn liền kinh nghi cái này nao nhất có phải hay không sở thiên chỗ huyên hóa bây giờ nhìn thấy sở thiên hư không bị phủ hắn hoàn toàn xác nhận cái này nao nhất vậy mà thật sự là sở thiên chỗ huyên hóa giờ phút này sở thiên phù văn hoàn toàn thành hình đi sở thiên nhàn nhạt mà nói ông sở thiên chỗ vạch ra đạo phù này văn trong nháy mắt tràn ngập ra thần dị vô cùng lực lượng mang theo quần quận u y năng trực tiếp đón lấy cái k i a vị đại năng oanh đến lực lượng cả hai giao phong trong nháy mắt giống như đại đạo tranh phong hoành hủy thiên diệt địa đồng dạng lực lượng quét sạch toàn bộ bầu trời vô cùng kinh khủng toàn bộ vương thành đều tại thời khắc này rung động cái k i a vị đại năng lực lượng c ư ờ n g đại bị sở thiên phủ văn c ả n lại triệt để tiêu tán sở thiên phủ văn cũng là tiêu tán ở không gian bên trong n g ư ơ i n g ư ơ i giờ phút này phi kiếm bạo liệt giờ tuân ra cái k i a đạo đạo pháp chi lực đánh vào kệ xả trên thân thể kệ xả con người tan g ã nhìn xem sở thiên hắn không thể tin được sở thiên cường đại đến trình độ này liên bọn hắn tờ hờ y e gia tộc đại năng đều là c h ấ n giết không được sợ thiên đang sợ hãi cùng triệt để tuyệt vọng bên trong kệ xạ biến thành cho tàn khải kệ xạ bị hắn giết liên tờ hờ y e gia tộc đại năng tự mình xuất thủ đều không có bảo trụ kệ xạ thấy một màn này khuê lân run dậy không ngừng sợ hãi tới cực điểm liên khuê thần tâm bên trong đều là thản nhiên dâng lên hoảng sợ càng thêm may mắn mình trước đó lựa chọn cỡ nào sáng suốt mình trước đó nếu thật cùng sợ thiên đối nghịch hắn chỉ sợ đã chết liên cận ba cũng sẽ không thừa nửa điểm Tỷ, hán, hán. nam chấn sắc mặt sắc trắng như tờ giấy sợ hãi đến không nói nổi một lời nào nam nhiêu trên mặt đã là không có nửa điểm huyết sắc nội tâm bên trong nói không nên lời hoảng sợ kệ xạ là nàng si mê đối tượng là thần minh ý hệt hiện tại đúng là bị sở thiên cho c h é m giết các đại gia tộc người cùng nhau từ trên ghế ngồi đứng lên trên mặt mỗi người đều hiện đầy hoảng sợ cùng hoảng sợ nhìn xem sở thiên không người nào dám tin tưởng sở thiên cường đại như này nhất là giao linh toàn thân đều khắp nơi rung động nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi liên tờ hờ ie i a tộc đại năng đều chấn giết không được sở thiên cái này sở thiên đáng sợ cái tình chẳng gì hắn là sở thiên a giao linh bên cạnh hy nạ hồi hộp đồng thời lại có chút ngốc trễ nhìn xem sở thiên trước đó tại h u y ề n đàn hồ nhìn thấy sở thiên lần đầu tiên lúc nàng liền có một loại cảm giác cái này nao g nhất cùng sở thiên có chút tương tự bây giờ thấy cảnh này loại kia cùng sở thiên tương tự cảm giác tại nàng tâm bên trong càng thêm đậm hơn một phần cái này mới là hắn thực lực chân chính a vũ linh yên đồng dạng đứng lên đến cặp kia đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ không thể tin nhìn xem sở thiên ngay n t là c sau đó một đạo kinh khủng tiếng thú gạo vang vọng toàn bộ vương thành đây là vũ linh yên nghe được đạo thanh âm này không khỏi ngơ ngác một chút sau đó chính là biến sắc đây là tờ hờ ie gia tộc đầu kia thủ hộ thần thú lơ lửng tại thiên không bên trong sở thiên bình thản tĩnh nhiên hướng về đạo này tiếng thú gào nơi phát nguyên nhìn lại theo mà liền gặp tại vương thành một cái phương hướng bên trong một cái to lớn hải thú thân ảnh như là sẽ pha không gian tại cái phương hướng này bên trong hiện ra xem ra ngươi cũng phải tìm chết sở thiên nhìn qua đầu kia to lớn hải thú nhàn nhạt lẩm bẩm ngữ một tiếng nhưng mà đang lúc sở thiên muốn xuất thủ lúc hắn chợt khẽ giật mình sau đó hắn nhìn hướng trên cổ mình thiên tâm ngọc chỉ thấy thiên tâm ngọc tại lúc này sinh ra một loại nào đó cảm ứng tràn ra yếu ớt hảo quang chương bảy trăm sáu mươi sáu huyền ngọc tàn phiến tung tích h u y ề n ngọc tàn t h i ế n hẳn là ngay tại tờ hờ y e ra tộc đầu này thủ hộ hải thú trong cơ thể s ở thiên căn cứ thiên tâm ngọc phản ứng phán định ra kết quả nhìn về phía giờ phút này hiện lên đầu kia hải thú tìm lâu như vậy hắn rốt c ụ c c ầ n lẫn biết huyền ngọc tàn t h i ế n tung tích ngay tại đầu kia hải thú trong cơ thể giống đáng sợ tiếng thú gạo tại lúc này lần nữa vang vọng toàn bộ vương thành chỉ thấy giờ phút này tờ hờ y e ra tộc đầu kia thủ hộ thần thú triệt để hiện thân đó là một cái cỡ nào khổng lồ đáng sợ cự thú nó chiều cao hơn một trăm mét gạo thân hình khổng lồ hùng cứ tại thiên không chi bên trong để cho người ta gặp chi sợ hãi Toàn t đây n như như k i là, là, là, là, là ta lần giáp, thứ nhất nhìn thấy tờ hờ ie ra tộc đầu này thủ hộ thần thú thật là đáng sợ tờ hờ ie ra tộc đầu này thủ hộ thần thú đây chính là người tu đạo cấp bậc à chỉ là huy áp cũng đủ để tùy tiện để một tôn thần cảnh mất mạng bây giờ tờ hờ ie gia tộc đem thủ hộ thần thú đều triệu hoán đi ra cái này ngao nhất hẳn phải chết không nghi ngờ các đại gia tộc người thấy tờ hờ ie gia tộc đáng sợ thủ hộ thần thú xuất hiện cùng nhau kinh hãi liên vũ linh yên đều hơi hơi n h ữ n mày hiện ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng tờ hờ ie gia tộc đầu này thủ hộ thần thú thật là một đầu người tu đạo cấp bậc hải thú c dùng bản thể xuất hiện thực lực khó có thể tưởng tượng thủ hộ thú giết cho ta cái này côn đồ không gian bên trong vang lên lần nữa tờ hờ ie gia tộc cái kia vị đại năng tiếng hét phẫn nộ giống nhận được mệnh lệnh thủ hộ thần thú cặp tia to lớn thú mắt nhìn chăm chú sở thiên gào thét một tiếng sau đó trực tiếp hướng về sở thiên vọt tới thân hình khổng lồ tại không gian bên trong di động giống như trống rông nhắc lên đáng sợ thủy triều dù n g mắt thường liền có thể thấy đến không gian không ngừng chấn động thân u y đoạt người tâm phách sở thiên bình thản nhìn xem vọt tới cự thú trên thân thể tràn ngập ra linh khí hào quang thân hình khẽ động trực tiếp nên đón tiếp lấy hắn lại còn dám nên đón đám người cùng nhau kinh ngạc nhìn xem một màn này đây chính là người tu đạo c ấ p bậc thần thú a không nói thực lực, liền nói hình thể sở thiên tại khổng lồ thần thú trước mặt cái tia thật nh sở thiên như vậy nên đón không thể nghi ngờ liền là tự tìm đường chết nhưng mà ở giây tiếp theo tất cả mọi người là chấn động chỉ thấy lúc này đón lấy khổng lồ thần thú sở thiên bắt đầu thi triển đạo pháp mà đầu kia khổng lồ thần thú cũng là tại đồng thời đánh ra chỉ sợ lực lượng vê anh cả hai giao phong chấn thiên động điện lực lượng kinh khủng biển động tàn phá bừa bãi khắp bầu trời tại khủng bố như vậy đến cực đỉnh năng lượng bên trong đã là không nhìn thấy sở thiên cùng khổng lồ thần thú thân ảnh chỉ có thể nhìn thấy từng đạo quang ảnh tại càng ngày càng kinh khủng năng lượng oanh minh bên trong lớp lóe t một trận hít vào khí lạnh tiếng vang lên cái này ngao nhất vậy mà như thế cường hãn còn có sức mạnh cùng tờ hờ ie gia tộc thần thú đối kháng các thế lực lớn người cùng nhau hít vào khí lạnh hắn không kiên trì được bao lâu g i a o linh ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m bầu trời bên trong đáng sợ chiến đấu đạo g i a o công tử đã nhìn ra đám người mặt hiện vẻ ngạc nhiên nhìn về phía g i a o linh ngao nhất trước đó cùng khuê thần đánh một trận sau đó lại cùng kệ xạ chiến đấu sau đó lại ngăn cản tờ hờ ie gia tộc đại năng lực lượng hắn dù cho mạnh hơn trong cơ thể lực lượng cũng là tiêu hao hơn phân nửa dao linh ánh mắt thâm thúy nhìn lên bầu trời tục nói bây giờ ngao nhất chẳng qua là miệ cọt g ă n thỏ đối mặt tờ hờ y e. e gia tộc thủ hộ thần thú cuối cùng hội dầu hết đèn tát đám người bừng tỉnh đại nộ g nhẹ gật đầu giao linh phân tích không sai tại luân phiên chiến đấu dưới s ở thiên lực lượng tất nhiên tiêu hao rất lớn nhất là ngăn cản tờ hờ y e gia tộc cái kia vị đại năng lực lượng lúc tất nhiên lực lượng tiêu hao đến không cách nào tưởng tượng một vị đại năng lực lượng làm sao có thể tùy tiện đỡ được vi vi tỉ tộc t r ư ở n g hắn hắn chúng ta chúng ta nên làm cái gì khống chế lấy hải thú lơ lửng tại thiên không ngao mai từ nữ hoảng sợ vừa lo lắng nhìn về phía ngao vi ca ca hắn không có việc gì ngao vi nắm thật chặt quyền c h ỉ bất quá khẽ run thanh âm biểu hiện ra nội tâm của nàng dần dần bất an cùng lòng tin dần dần yếu bớt k a k a của nàng trước đó luân phiên chiến đấu bây giờ lại đối kháng một tôn cường đại người tu đạo cấp bậc thần thú k a k a của nàng còn có cái k i a lực lượng chiến thắng thần thú a nhìn phía xa bầu trời bên trong cái k i a kinh khủng chiến đấu ngao vi tâm bên trong lòng tin càng ngày càng yếu sau đó một loại khó t ả bất an cùng sợ hãi tại nàng tâm bên trong tự nhiên sinh ra vê anh vê anh nay tế giao chiến bầu trời bên trong không ngừng buộc phát ra đấu pháp năng lượng tiếng oanh minh lãnh t ấ u xương quần bạo năng lượng biển động bên trong sở thiên bình thản nhìn trước mắt đầu này quần bạo quái vật khổng lồ khẽ gật đầu lẩm bẩm ngữ h u y ề n ngọc tàn phiến sắp thực tại trong cơ thể ngươi tham dò nhiều như vậy thời gian hắn đã là tại đầu này hải thú vanh ra lực lượng bên trong cảm ứ n g được hắn bên trong g ầ n chứa lấy từng tia từng tia đạo vận sở thiên đối loại này đạo vận không thể quen thuộc hơn được chính là h u y ề n ngọc tàn phiến di tán loại tia đạo vận giống khổng lồ thần thú thấy mình thật lâu không cách nào chấn sát sở thiên càng ngày càng quần bạo cùng phẫn nộ phẫn nộ trùng tiên gạo thép một tiếng về sau nó mở ra tấm tia to lớn vô cùng miệng, rộng ở tại bên trong có đáng sở hữu đây là nó công kích mạnh nhất vừa vặn ngươi hao miệng ra không cần ta lại đánh xuyên qua thân thể ngươi đến trong cơ thể ngươi đi sở thiên lẩm bẩm ngữ một tiếng theo mà hóa thành một đạo lưu quang kính bắn thẳng về phía thần thú miệng lớn đối với thần thú miệng lớn chi bên trong phi tốc ngưng tụ năng lượng sở thiên thợ ơ trực tiếp xuyên qua cái này đạo năng lượng hào phát tóc không tổn hao gì tiến vào thần thú trong thân thể ông cũng là tại lúc này thần thú miệng lớn bên trong đáng sợ ưu lam năng lượng ngưng tụ tới cực điểm đột nhiên p h ư ớ ra lập tức liên gặp một đạo cực đại ưu lam của sáng trong nháy mắt ngang qua trời cao sắt như là bầu trời bị chia cắt trở thành hai nửa đáng sợ kinh khủng cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều là vì chi trong nháy mắt run dậy sợ hãi thần thú thổ tức đây là tờ hờ y e gia tộc đầu này thần thú công kích mạnh nhất thần thú thổ tức các thế lực lớn người thấy một màn này không có chỗ nào mà không phải là kinh hãi đến dùng mình giao linh cũng là vì đó rung động không thôi l i ê n là liên vũ linh yên khi nhìn đến đạo này u lam thần thú thổ tức thời điểm đều là nổi lên tim đập nhanh c h i sắc tộc trưởng k thấy một màn này ngao mai từ nữ sắc mặt tái nhợt hô la lên nhất là ngao vi sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy thân thể bởi vì sợ hãi mà khó mà mình run dậy không ngừng đạo này thần thú thổ tức thật là đáng sợ cả thiên không đều là trong nháy mắt cắt đứt hiện ra vô cùng đáng sợ l o ạ n lưu căn bản không có bất luận cái gì có thể đỡ nổi thần thú kinh khủng như vậy phát ra một kích mạnh nhất cái tiêu ca ca của nàng chống đỡ được c c h ư n bảy trăm sáu mươi bảy mất mà được lại sở thiên đi vào thần thú trong thân thể theo sở thiên tiến bảo thần thú trong thân thể giống như gặp ngoại địch xâm lấn lập tức hiện ra lực lượng cường đại hơn hướng về sở thiên chấn sát mà đến sở thiên thợ ơ toàn thân tràn ngập linh khí hào quang hình thành một cái tiểu kết giới tùy ý oanh đến lực lượng như thế nào hành kích vậy không cách nào dung chuyển mảy may sở thiên cảm ứng đến thần thú lực lượng bên trong xen lẫn cái kia một k i a đạo vận theo dõi mà đi không một lát sở thiên đi tới thần thú trong cơ thể một cái không gian kỳ dị trước cái không gian này từ thần thú lực lượng bao phủ tạo thành một cái năng lượng kết giới tại sở thiên đến lúc cái này năng lượng kết giới chính là tuân ra một đạo duệ sắc vô cùng có thể đủ tùy tiện đánh g i ế t kệ x ả cấp bậc kia người tu đạo lực lượng trực tiếp đánh phía sở thiên sở thiên nhàn nhạt nhìn xem cái này đạo lực lượng vươn tay vỗ h n h cái tia đ ạ oanh đến lực lượng trực tiếp bị sở thiên nhìn i t thấy tại i cái này không đại năng lượng trong kết giới chỗ một đầu phiên bản thu nhỏ thần thú hư ảnh chếm cứ kiên kỵ lại hung hãn nhìn chằm t h ằ m đến hắn chầm thấp phát ra uy hiếp tiếng giống cái này phiên bản thu nhỏ thần thú hư ảnh chính là con này thần thú thân hồn ta chỉ là tới lấy một vật sở thiên nhìn về phía thần thú hư ảnh dưới thân thể thần thú hư ảnh bên trên thu hồi nhìn về phía thần thú hư ảnh giống thần thú hư ảnh cồn bạo gào thét lập tức oanh ra lực lượng cường đại hướng về sở thiên oanh đến sở thiên nhàn nhạt theo giơ tay lên cường đại linh khí lực lượng trực tiếp đem thần thú hư ảnh lực lượng đánh tan trực tiếp đánh phía thần thú hư ảnh thần thú hư ảnh cảm thấy sở thiên lực lượng đáng sợ hư hào thân ảnh trong nháy mắt tàn đi tránh qua tránh nẽ sở thiên lực lượng một giây sau lúc thần thú thần hồn xuất hiện ở một phương hướng khác một lần nữa tổ hợp thành hư ảnh sở thiên không lại để ý thần thú thần hồn v ớ i tay khối kia huyền ngọc tàn phiến trực tiếp đi tới tay hắn bên trong huyền ngọc tàn phiến mất mà đ ư ợ c lại để sở thiên tâm bên trong khó được nổi lên vẻ vui mừng sở thiên nhìn về phía tay bên trong huyền ngọc tàn phiến bây giờ huyền ngọc tàn phiến là từ hai khối tạo thành một khối là lúc trước hắn đoạt được khối kia một cái khác khối chính là hư kỷ phun ra muốn ch đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hai khối huyền ngọc tàn phiến tổ hợp lại với nhau bộ dáng huyền ngọc tàn phiến bây giờ tuy là từ hai khối tạo thành nhưng lại không có một tia tổ hợp vết tích liên hợp đến tự nhiên mà thành trên đó lẫn nhau tương liên hoa văn so trước tia càng thêm huyền bí sở thiên không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ bây giờ huyền ngọc tàn phiến hẳn là có hoàn chỉnh huyền ngọc một phần tư lớn nhỏ sở thiên tra xét tay bên trong huyền ngọc tàn phiến tự lẩm bẩm g i ố g i ờ phút này cái kêu một lần nữa tổ hợp mà thành thần thú h ữ ảnh thấy sở thiên như vậy cướp đi nó trước đó đạt được bảo vật lập tức gào thét sau đó、U. toàn bộ thần thú thân thể đều tại chấn động lượng lớn lực lượng từ bốn phương t á m hướng kinh khủng hướng về thần thú hư ảnh cấp tốc t ụ đến đây là nó liều chết một k í c h cho dù là chết nó vậy không có khả năng trơ mắt nhìn xem sở thiên cấp đi bảo vật sở thiên lại là nhìn cũng không nhìn thần thú hư ảnh một chút nhưng bàn tay hắn bên trong lại đột nhiên nhiều hơn một cái cổ lão ngọc giản long tộc ngọc giản sở thiên lực lượng tràn vào ngọc giản ngọc giản phía trên nguyên bản không có bất kỳ vật gì nhưng giờ phút này lại là nổi lên từng đầu huyền dị hảo quang hoa văn sau đó bên trong ngọc giản tràn ngập ra một đạo cổ lão mà lại mạnh mẽ vô cùng như là thế gian trí tôn vô thượng khí tức đây mới thực là long tộc vô thượng khí tức trực tiếp hướng về thần thú hư ảnh bao phủ tới tại long tộc khí tức xuất hiện sắt na thần thú trong cơ thể cái kia cồn g bạo tôn hướng thần thú hư ảnh lực lượng trong nháy mắt dừng lại ngay sau đó nguyên vốn sẽ phải cho sở thiên liều chết một kích thần thú hư ảnh tại long tộc cái kia vô thượng khí tức bao phủ xuống một cỗ phảng phất khắc vào nó trong k h u n g sợ hãi để nó trong nháy mắt sợ hãi sợ run tại thần thú hư ảnh sợ hãi đến run dày lúc giờ này khắc này vương thành chi bên trong thần thú vừa mới phun ra cái kia đạo kinh khủng u lam thổ tức giờ phút này ti lần nữa khôi phục bình tĩnh trên bầu trời chỉ còn lại cái kêu tản ra quần quần thần uy đứng im lơ lửng tại thiên không bên trong thần thú lại vô sở thiên thân ảnh tộc trường hắn tộc trường hắn ngao mai t ứ nữ tại thiên không bên trong không còn tìm kiếm được sở thiên thân ảnh sắp mặt tái nhợt t ứ nữ lập tức đã tuân ra nước mắt đến các nàng đã biết sở thiên chết tại thần thú vừa mới cường đại thổ tức bên trong sẽ không ca ca sẽ không chết ngao vi mắt bên trong trượt lên nước mắt liều mạng lắc đầu nàng không tin mình ca ca đã chết thế nhưng bầu trời bên trong lại vô ca ca của nàng thân ảnh đã tàn khốc biểu hiện ra ca ca của nàng đã chết kka a của nàng chết tại thần thú cường đại thổ tức bên trong、Vy、vi vi tỷ ngao mai t ứ nữ thấy ngao vi lần này bộ dáng đi tới ngao vi bên cạnh bi thương ôm nhau mà khóc các nàng lại làm sao nguyện ý tiếp nhận kết quả này thế nhưng hiện thực bày tại trước mắt b ư ớ c bách các nàng tiếp nhận không sẽ không sẽ không ngao vi mắt bên trong nước mắt rơi như mưa liều mạng lắc đầu đã nhiều năm như vậy nàng không giờ khắp nào không tại ngóng nhìn kka a của nàng có một ngày có thể t h ứ c tỉnh cường đại lên nàng mai mới chờ đến lúc đến kka a đã thất tỉnh lại như vậy vẫn là cái này khiến nàng như thế nào tiếp nhận tán khóc như vậy kết quả Nàng không tin, càng không tiếp t h ụ Hắc hắc, thấy được nàng nhóm lần này bị t h ố n g bộ dáng, thật là s ả n g khoa nơi x a nam t r ấ n nhìn xem n g a o v i như vậy bị t h ố n g bộ dáng, lập tức s ả n g khoa đến c ự c điểm, hướng bên cạnh thân nam nhiều nói, tỉ trước đó các nàng như vậy trước mặt mọi người đánh chúng ta, hiện tại báo ứ n g l i ề n đến. cái này chính là các nàng công vọng hạ tràng. Dám can đảm ở vương thành bên trong công vọng, đây chính là m u ố n chết, ngao nhất chết không có gì đáng tiếc. tỉ ngao nhất hiện tại đã chết, các nàng đã là không đáng để lo, đúng là chúng ta báo vừa rồi thủ thời điểm. Nam chân âm chầm cười đề nghị nam nhiêu nhìn qua lại vô sợ thiên thân ảnh bầu trời nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái không cần nam nhiêu hít một tiếng cũng thế không cần chúng ta xuất thủ nam chấn không có lĩnh hội tới nam nhiêu chân chính bông u xuống hết thảy hắn cười cười nhìn về phía xem tịch trên đài tờ hờ y e ra tộc người cười nói ngao nhất như vậy chém giết k â xạ bây giờ ngao nhất đã chết không cần chúng ta xuất thủ tờ hờ y e ra tộc người liền sẽ chém giết ngao vì các nàng hh chương bảy trăm sáu mươi tám ngao tộc người hết thảy chu trừ cái này ngao nhất cuối cùng vẫn là chết giờ phút này xem tịch trên đài đúng vậy à có thể cùng tờ hờ ie gia tộc đại năng đối kháng còn có thể đối kháng tờ hờ ie gia tộc thủ hộ thần thú dạng này thực lực đổi sát cấp bậc đại năng dạng này người đã có thể hình thành một cái thế lực mới như không ngoại trừ thế tất hội để cho chúng ta sở hữu thế lực bị hao tổn may mà là bây giờ hắn bị tờ hờ ie gia tộc thủ hộ thần thú diệt s á c bóc chết dạng này thái họa đám n giao, thiên thiên giao linh trước đó là nghĩ đến giống sở thiên dạng này nhân tài hắn muốn chiêu nhập dưới trướng để cho hắn sử dụng bây giờ mới biết được sở thiên không phải hắn có thể khống chế không chỉ có không phải hắn có thể khống chế sở thiên thực lực đủ để cùng gia tộc bọn họ đại có thể chống đỡ dạng này người sống cái kia thật sự là bọn hắn các đại gia tộc đại họa trong đầu may mà là tờ hờ y e gia tộc xuất thủ đem dạng này họa lớn bốc chết nghĩ tới đây lúc giao linh thở nhẹ nhõm một cái thật dài mặc kệ cái này ngao nhất có phải là hay không s ở thiên chỗ huyên hóa như vậy chết cũng tốt bên cạnh phương h í nạ nhìn lên bầu trời lẩm bẩm ngữ nàng không cách nào xác định cái này ngao nhất là có hay không là s ở thiên nếu thật là s ở thiên lời nói như vậy đi vào đáy biển thế giới cái kia chính là một tràng t h á i nạ bất quá bây giờ bị tờ hờ y e gia tộc thủ hộ thần thú giết chết cũng coi là kết quả tốt nhất bên cạnh p ư ơ n g vũ linh yên nhìn qua lại vô sợ thiên thân ảnh bầu trời tâm bên trong thở dài một cái trước đó vũ linh yên đối với cái này vô cùng tiếp i ậ n nàng cả đời này đều đang theo đuổi cùng thăm dò thiên địa tri đạo sở thiên xuất hiện đối đạo pháp vận dụng nàng không biết sở thiên phải trang siêu việt mình nhưng nàng từ sở thiên đạo pháp bên trong đối thiên địa c h i đạo có mới nhận biết cái này như cầu học như khắc người đột nhiên phát hiện mới học biết đồng dạng để nàng tâm bên trong kích động cùng mừng rỡ muốn cùng sở thiên nghiên cứu thảo luận thiên địa chi đạo nhưng là bây giờ sở thiên đã mệnh tang tại tờ hờ y e gia tộc thủ hộ thần thủ dưới để nàng tâm bên trong nguyện vọng tan vỡ tại nàng t i ế t hận thở dài bên trong tờ hờ y e gia tộc tôn này đại năng thanh â m mang theo lệnh chìm chi ý tại lúc này vang lên tại không gian bên trong ngao nhất bây giờ đã chết hắn tộc nhân hết thể chu sát gian đe vâng theo hắn thanh â m rơi xuống xem tịch trên này tờ ie g a tộc vị lao dạ kia tung bay thân mà lên bay đến bầu trời bên trong hắn lạnh lẽo nhìn vào trời không trung ngao vi cùng ngao mai t ứ nữ ngao tộc người chết tiếng quát bên trong hắn một trưởng vô r a vị lao giả này là người tu đạo lực lượng cường đại dường nào một trưởng chi lực giống như như bài sơn đạo hải trực tiếp lệnh thấu x ư ơ n g hướng về ngao vi năm nữ đánh tới vi vi tỷ mau trốn ngao mai t ứ nữ trong nháy mắt buộc phát ra mình toàn bộ lực lượng khống chế lấy mình hải thú ngăn tại ngao vi trước mặt trốn không thoát ngao vi đau thương lắc đầu nơi này là vương thành t h thờ i e g a tộc muốn giết nàng nhóm các nàng không có một tia mạng sống cơ hội với lại sở thiên chết cho nàng tạo thành khó có thể tưởng tượng đạ kích phản phất nàng nhân sinh vậy đã mất đi hết thảy ca ca chết rồi ta sống cũng không có ý nghĩa ngao vi không chế lấy mình hải thú tràn đầy t ử trí đi tới ngao mai tứ nữ ở giữa quả nhiên tờ hờ ie gia tộc độc thủ trên mặt đất nam c h ấ n đại hỷ cười hh t t nói đây chính là không biết tự lượng sức mình đắc tội tờ hờ ie gia tộc hạ tràng đều phải chết nam nhiêu nhàn nhạt nhẹ gật đầu các thế lực lớn người cùng nhau nhìn xem một màn này nhao nhao trên mặt một vòng mỉm cười cắt cỏ xác thực muốn trừ tận gốc đã tuyệt hầu mắt đây cũng là để sở hữu hại t ộ c thế lực biết chúng ta vương thành thế lực không phải ai đều có thể động động chi hẳn phải chết còn xin lưu thủ nhưng mà đúng lúc này một đạo thanh nhạ âm thanh âm vang lên âm thanh âm vang lên thời điểm một đạo huyền bí lực lượng chính là hiện hiện ra tại vị lão giả kia lực lượng muốn oanh bên trong ngao vi năm nữ lúc đạo này huyền bí lực lượng ngăn tại ngao vi năm nữ trước mặt thay ngao vi năm nữ hóa giải một cách này sau đó liền gặp một đạo như là siêu thoát phàm trần thân t n h đi tới ngao vi năm nữ cùng vị lão giả kia ở giữa linh yến tiểu thư tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía đạo thân t n h này không có người sẽ nghĩ tới vũ linh yên xảy ra mặt bảo vệ ngao vi nam nữ liên ngao vi đều là kinh ngạc nhìn xem xuất hiện tại phía trước mình vũ linh yên nàng vậy không nghĩ tới cái này truyền kỳ nữ xảy ra mặt bảo đảm mình phải biết nàng cùng vũ linh yên thế nhưng là không hề có quen biết gì lao tiên sinh còn xin bán linh yên một điểm mặc mặt lưu các nàng một cái mạng vũ linh yên thanh nhã nhìn về phía trước lao giả nói cái này lao giả mặt hiện v ẻ là m k h ó vũ linh yên tại đáy biển thế giới địa vị không phải hắn có thể so sánh hắn càng không thể gắt tội hiện tại vũ linh yên tự mình hướng hắn mở miệng hắn cũng không làm chủ được linh yên tiểu thư sự tinh khác chúng ta tờ hờ ie gia tộc có thể đáp ứng người nhưng việc này không có chứa chỗ thương lượng tờ hờ ie gia tộc tôn này đại năng thanh âm vang lên lần nữa sau đó liền gặp phân h ả i thành bầu trời bắt đầu bắt đầu vặn vẹo bầu trời vặn vẹo bên trong liền gặp được năm bóng người từ vặn vẹo không gian bên trong đi ra năm bóng người xuất hiện s á t na loại kia hồng đục giống như thái sơn đồng dạng khí tức khủng bố chỗ đám người chấn động mạnh một cái nhất là cư bên trong vị kia tóc trang xóa lao giả khí tức kinh khủng nhất tờ ie gia tộc tôn này đại năng các đại gia tộc người nhìn thấy cư bên trong vị kia lao giả tóc trắng cùng nhau kinh hãi sau đó cùng giao linh cùng h í nạ cũng không ngoại lệ kinh hãi đồng thời tất cung tất kính hướng về lão giả tóc trắng hành lễ linh yên tiểu thư việc này không cho thương lượng tránh ra a vị tiêu lão giả tóc trắng ánh mắt rơi trên người vũ linh yên không thể nghi ngờ nói ra xì xài lao tiên sinh vũ linh yên nhận biết vị này lão giả tóc trắng nàng không tiêu ngạo không tự ti ôn tồn lễ độ nói ra ta có thể làm các nàng đảm bảo để các nàng đem thả xuống đ ố i tờ hờ i e ra tộc chỗ có cửu h á n không còn báo thủ đồng thời ta vậy đáp ứng ngươi các nàng hội theo ta cùng rời đi vương thành từ nay về sau không còn đặt chân vương thành sở thiên lại xuất hiện linh yên tiểu thư ta kiên nhẫn có hạn lao giả tóc trắng si sải lãnh đ ạ m nhìn c h ầ m c h ầ m vũ linh yên ngươi dạng này bảo đảm các nàng đã nói minh bạch các nàng thiên tư cũng là không tầm thường nếu để ngươi đem các nàng mang đi tương lai tất thành thái họa cho nên các nàng phải chết ta có thể đáp ứng các ngươi điều kiện vũ linh yên trầm ngâm một chút tận chính mình cố gắng lớn nhất đạo ta thậm chí có thể đem những này thăm dò đạo pháp làm trao đổi lời này vừa nói ra các thế lực lớn người bao quát dao linh cùng hy nạ ở bên trong n h o nhao động dung vũ linh yên sở dĩ tại hải tộc lòng người mắt bên trong địa vị như vậy cao chính là bởi vì vũ linh yên không ngừng thăm dò thiên địa c h i đạo từ hắn bên trong nội đạo nếu là có thể đạt được vũ linh yên thăm dò đến đạo cái kết thế tất để các thế lực lớn thực lực nâng cao một bước lao giả xì xải thân s ắ c cũng là thoáng hiện một vòng đậu dung đối vũ linh yên điều kiện có chút động tâm nhưng loại này động tâm cũng là sát na tức thì hắn lệnh trầm giọng nói linh yên tiểu thư ta kiên nhẫn đã sử dụng hết cùng vũ linh yên đạo so ra hắn cảm giác mình càng hẳn là giết ngao vi mấy người sợ thiên cường hãn để hắn bắt đầu kiên kỵ cái này không có danh tiếng gì ngao tộc ngao tộc ra một cái đáng sợ ngao nhất hắn không thể lại để cho ngao tộc có những cường giả khác xuất hiện nhất định phải toàn bộ bóc chết không có c h ừ a chỗ thương lượng đến sao vũ linh yên đôi mi thanh tú có chút n h u lên linh yên tiểu thư vẫn là để mở cho thỏa đáng lão giả s ỉ sẽ thanh âm càng thêm băng lãnh đồng thời lực lượng cường đại bắt đầu ở hắn quanh người lờ lờ vũ linh yên thấy một màn này biết lão giả s ỉ xài sẽ không lại bông tha ngao vi mấy người nàng nhữ mày quay đầu nhìn về phía sau lưng phương ngao vi linh yên tiểu thư rất cảm kích người đối với chúng ta cứu người đã làm đủ nhiều xin đừng nên lại vì chúng ta mà vì khó bây giờ ca ca ta đã chết chúng ta cũng không có sống sót ý nghĩa mời rời đi a ngao vi thấy vũ linh n h i ê n xem ra mười phần cảm kích vũ linh n h i ê n vũ linh n h i ê n có thể ra mặt cứu nàng nhóm đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ nàng không hy vọng vũ linh n h i ê n vì các nàng cùng tờ hờ ie、e. gia tộc đối kháng t i ế p bây giờ ca ca của nàng chết rồi nàng còn sống cũng không có ý nghĩa chết đi như thế nàng có thể gặp lại ca ca của nàng vũ linh n h i ê n nhìn xem ngao vi cuối cùng nàng vẫn gật đầu nàng ra mặt bảo đảm ngao vi đến trình độ này cũng coi là nhân nghĩa lại bảo vệ đi thế tất để xì sẽ toàn lực xuất kích đây không phải nàng suy nghĩ tâm bên trong thở dài một tiếng tung bay thân rời đi xuất thủ giết các nàng thấy vũ linh yên rời đi lão giả xì sẽ quát lệnh hạ lệnh nhưng mà tiếng quát vừa rứt dưới hắn lại phảng phất như bỗng nhiên có phát giác toàn thân chấn động mạnh một cái sau đó hắn đột nhiên quay người nhìn lại cũng là tại đồng thời tất cả mọi người phảng phất như có phát giác đồng thời nhìn phía lão giả đoán phương hướng mỗi người t h ầ n sắc bên trong đều nổi lên ngơ ngác c h i sắc cái này hắn bên trong vậy bao quát vũ linh yên đây là chỉ thấy giờ phút này nguyên bản đứng im hùng cứ tại thiên không bên trong đầu kia tờ hờ ie g a tộc thủ hộ thần thú giờ phút này đột nhiên mở ra miệng lớn ở đ ô i mặt kinh khủng u làm lực lượng phi tốc ngưng tụ sau đó ông so với trước đó còn kinh khủng hơn thần thú thổ tức đ ỗ n g nhiên phát ra kinh khủng u làm thổ tức lực lượng ngang qua trời cao trực tiếp đem trời cao trong nháy mắt cắt đứt đáng sợ cảnh tượng so trước đó còn kinh khủng hơn thần thú thổ tức là là hướng phía xì xài đại nhân đi tất cả mọi người con ngươi đều là trong nháy mắt phóng đại con ngươi bên trong hiện đầy vẻ không thể tin được cái này sao có thể giao linh cùng hí na hai người kinh hại đến toàn thân r u n động đây chính là tờ hờ ie gia tộc thủ hộ thần thu a làm sao có thể dùng càng mạnh thần thú thổ tức đến công kích tờ hờ y e gia tộc đại năng liên vũ linh n h i ê n đều là khó có thể tin đến có chút ngốc trệ trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp không tốt lão giả s、si、ì sẽ sắc mặt k ị c biến chính hắn đều không thể tin được gia tộc mình đầu này thủ hộ thần thú đúng là trái lại công kích bọn hắn đồng loạt ra tay kịp phản ứng lúc lão giả s、si、ì sẽ trong nháy mắt hết lớn b ộ c phát ra mình lực lượng cường đại đồng thời trong nháy mắt tế ra mình phát bảo hắn bên cạnh thân bốn người kia cũng là tâm bên trong kinh hãi đồng thời b ộ c phát ra mình lực lượng tế ra bản thân phát bảo liên hợp đối kháng đạo này oanh đến đáng sợ thổ t ư c Vâng kinh khủng thần thú thổ tức lực lượng cùng lão giả s ỉ xài năm người lực lượng đánh vào cùng một chỗ nhất thời c h ấ n thiên động địa a tiếng đ e o thảm thiết vang lên chỉ thấy cái k i a bốn vị người tu đạo tại lực lượng đ á n g sợ g i a o phong âm thanh bên trong chết thảm tại lệnh thấu xương lực lượng tiêu tán lúc cuối cùng chỉ có lão giả s ỉ sẽ sống tiếp được lão giả s ỉ xài quần áo rít rưới kịch liệt thở hổn hển hồi hộp nhìn mình gia tộc mình đầu này thủ hộ thần thú làm sao đột nhiên công kích mình các thế lực lớn người vậy bao quát vũ linh yên không có người minh bạch cái này là chuyện gì xảy ra tất cả mọi người nhìn lên bầu trời bên trong đầu kia khổng lồ thần thú tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú bên trong một bóng người từ thần thú mở ra miệng lớn bên trong chậm d ã i đi ra khi nhìn thấy đạo thân ảnh này lúc tất cả mọi người t r ừ n g lớn mắt ngao nhất giao linh k h i nạ khuê thần các loại các đại gia tộc người như là nhìn thấy như quỷ mị toàn bộ đột nhiên rung động hắn không có chết vũ linh yên khó có thể tin đồng thời tâm bên trong tiếp hận không còn sót lại chút gì thay vào đó là kinh hỉ tộc trường k ngao mai từ nữ nhìn thấy sở thiên lại xuất hiện sắt na vui đến phát khóc k a ta liền biết ngươi sẽ không bỏ xuống chúng ta ngao vi mắt bên trong nước mắt còn như suối trào bừng lên nhưng trên gương mặt lại là nổi lên sán lạn tiếu dung ngươi vậy mà không có chết với lại còn khống chế tộc ta thần thú lão giả sĩ sẽ thấy sở thiên xuất hiện trong n g á y mắt toàn thân run dày dữ dội hiện tại hắn mới biết được gia tộc mình đầu này thần thú tại sao lại đột nhiên công kích mình đúng là bị sở thiên khống chế đồng thời hắn cũng nghĩ đến một kiện chuyện kinh khủng sở thiên không chỉ có không có bị thần thú đánh chết ngược lại còn thành công khống chế thần thú dạng này thực lực n g h i nhiên vượt qua hắn nghĩ đến chỗ này lão giả sĩ sai đột nhiên nhìn về phía ngao vi Siêu. sợ giống kia Vi. Hắn nháy như là chớp, kính thẳng phía Hắn được, mình chỉ h mắt bắn trong còn Ngao đoán một được, là là về đã ông phải h i sở t ê nhưng đối t ủ Chỉ có dùng thế lực bắt ép Ngao v, hắn có thể bức bách chế thế hắn thể thiên, thiên hắn. h dùng Ngao quản Ông. n bắt bị ép Vi, với để sở sở vào lúc này lão giả xì xải phía trước không gian bông nhiên kỳ huyền chấn động sau đó liền gặp sở thiên thân ảnh tránh hiện ra ngăn tại lão giả xì xải trước mặt sở thiên bình thản nhìn xem lão giả xì xải đưa tay chụp tới người lão giả xì xải hoảng hốt nhìn xem sở thiên trong nháy mắt ngừng thân hình lách mình lui lại nhưng mà xung quanh không gian liền phảng phất bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng áp chế trực tiếp đem hắn vây khốn để hắn không đường có thể trốn một đạo lực lượng trực tiếp nắm cổ của hắn hô hố ngươi ngươi đến tột cùng là ai lão giả bởi vì ngạt thở mà mặt mắt v ỏ bừng tại cái này đạo lực lượng k i ể m chế d ư ớ i hắn t r ò nên t ngay cả trong cơ thể lực lượng đều không dùng được hắn hoảng sợ nhìn xem sở tiên h không thể tin được đáy biển thế giới sẽ có đáng sợ như vậy người tu đạo hắn càng là không còn tin tưởng một cái đến từ hủy diện tiểu gia tộc phế nhân tại ngắn ngủi thời gian mấy năm chi bên trong hội đáng sợ như thế lực lượng hắn đã là đón được người này không phải nào nhất sở thiên nhàn nhạt nhìn xem lão giả sở thiên chuyến âm nói cho lão giả cuối cùng đáp án nói xong lúc bàn tay một nắm là ngươi lão giả xỉ xài con ngươi phóng đại n ằ mơ m cũng không nghĩ tới cái này ngao nhất liền là cái kia lục địa trên thế giới bọn hắn vẫn muốn d i ệ t trừ đạt được thiên tâm ngọc sở thiên càng không nghĩ đến sở thiên cường đại đến trình độ này hoảng sợ bên trong theo sở thiên bàn tay một nắm hắn cũng là trong nháy mắt biến thành cho t à n liên thần hồn đều là tan thành mấy khói hoa hắn đem xỉ xài đại nhân đều diệt sát giao linh khi nạ cùng các đại gia tộc người chương ấ y m bảy trăm bảy mươi lấy tờ hờ ie gia tộc mà thay vào trong nháy mắt đã là quá khứ hai ngày vương thành tam đại siêu nhiên thế lực tờ hờ ie gia tộc theo lão giả xì xì cùng mặt khác bốn vị cường giả chết đi cùng thủ hộ thần thú mất đi tờ hờ y e gia tộc lại vô chấn tộc cừng giả tờ hờ y e gia tộc bên trong ngu xuẩn mất khôn dòng chính cùng nhau chết đi còn lại người toàn bộ sợ hai thần phục với sở thiên sở thiên thi pháp đem những người này toàn bộ biến thành ngao vi người hầu chỉ cần những người này có dị tâm trong nháy mắt liền sẽ mất mạng như vậy toàn bộ đáy biển thế giới lại vô tờ hờ y e gia tộc một cái mới phát gia tộc ngao tộc đứng vững tại đáy biển thế giới cùng gia o tộc cùng hạ giản gia tộc đặt song song trở thành mới tam đại siêu nhiên thế lực thứ nhất các ngươi nghe nói không cao cao tại thượng tờ hờ ie gia tộc đã không tồn tại nữa ta nghe nói bây giờ từ một cái trước kia chưa từng nghe qua ngao tộc toàn bàn thay thế t ợ t hờ ie gia tộc có mấy trăm năm căn cơ tại vương thành thế lực thâm căn cố đế lại không nghĩ rằng bị một cái không có danh tiếng gì ngao tộc một khi hủy diệt đúng vậy à t ợ t hờ ie gia tộc thế lực so với gia tộc cùng ạ giản gia tộc còn mạnh hơn một chút vậy mà đều bị một cái bừa bãi vô danh ngao tộc hủy diệt nói chuyện cẩn thận một chút lúc này không giống ngày xưa nga o tộc đã thành tam đại siêu nhiên thế lực thứ nhất lại bố trí ngao tộc cẩn thận cho mình dứt họa vào thân có đạo lý ngao tộc tại hủy diện tờ ie gia tộc thay vào đó thời điểm c ò trong i a lúc nhất thời dư luận xôn xao nhao nhao đang bản luận ngao tộc thay thế tờ hờ -e、ie gia tộc tộc địa bên trong ngao vi tại cái này hai ngày bên trong toàn bàn tiếp thu tờ hờ ie gia tộc rốt cục không nhàn rỗi ngao vi đi tới một tòa thanh lú nhã tính tiểu viện vẫn không khỏi ngừng chân tại cửa sân ánh mắt có chút thất thần rơi vào viện bên trong liền chỉ thấy tiểu viện bên trong sở thiên bình thản tĩnh nhiên ngồi tại trên đế nhàn hạ thoải mái xem sách k a ca biến hóa thật quá lớn à, có đôi khi ta thật không thể tin được cái này còn là k a ca của ta ngao vi nhìn xem bây giờ lại không có nửa điểm trước kia cái bóng sở thiên thất thần tâm bên trong lẩm bẩm ngữ bất quá kể từ khi biết cựu thiên huyền long kinh về sau nàng lại cũng không có lại hoài nghi tới sở thiên cựu thiên huyền long kinh là lòng tộc c h i vật cường đại dương nào hoàn toàn thay đổi một người cũng là chuyện đương nhiên K. ngao vi đi tới tiểu viện bên trong ngồi tại sở thiên bên cạnh cố ý có chút tức giận nói ta đều bận bịu chết rồi ngươi cái này nhất tộc c h i chủ còn ở nơi này nhàn hạ thoải mái đọc sách về sau ngươi chính là nhất tộc c h i chủ s ở thiên khép lại sách vở nhìn về phía ngao vi ta là nhất tộc c h i chủ ngao vi sừng s ố t một chút sau đó chính là thất thanh nói ngươi muốn rời khỏi bây giờ ngao tộc đã là thay thế tờ hờ y e gia tộc trở thành mới phát gia tộc ngươi nguyện vọng cũng là thực hiện ta cũng cần đi du lịch s ở thiên gật đầu nói hãn tại vương thành bên trong thành lập ngao tộc để ngao tộc vào khởi cũng là vì giúp ngao vi thực hiện nguyện ý bây giờ làm xong đây hết thảy hắn cũng lắn ê n rời đi k ngươi đi chúng ta làm sao bây giờ ngao vi tuyệt đối không ngờ rằng sở thiên sẽ đi du lịch nàng lo lắng nói ra ngươi là chúng ta dựa vào nếu như không có ngươi chúng ta cũng sẽ không có dựa vào a phải biết các nàng còn vừa thay thế tờ hờ y e gia tộc căn cơ không chút nào ổn một khi những gia tộc kia thừa dịp sở thiên không tại liên hợp lại đối phó các nàng các nàng căn bản không có sức chống cự điểm này ngươi không cần lo lắng tờ hờ y e gia tộc đầu kia thủ hộ thần thú đã là hoàn toàn bị ta khống chế ta sau khi đi nó cũng sẽ hoàn toàn nghe ngươi mệnh lệnh nói đến đây sở thiên dừng một chút nhìn xem ngao vi t ụ nói Tại tờ、e. tộc H.I.E gia Hải l nói h H.I.E chỗ. thiết Giới gia trắng ngươi Điện, kia trước đã luyện lần nữa vì ngươi là tờ tộc tu Ta một trí cái, c một vì thể tu ở đâu mà tu luyện, mà lấy n g ư ơ thiên、phú. thực lực hội tiến bộ rất phú, hội nhanh. Nói lực bộ xong sở thiên lại rời mắt nhìn về phía to như vậy tờ hờ ie gia tộc tiếp tục nói tại cái này tờ hờ ie gia tộc bên trong có một tòa trận pháp ta vậy thiết trí cái mới một cái nó cả công lẫn thủ có người xâm chiếm lúc nó sẽ tự động khởi động phòng ngự ta nghĩ các đại gia tộc còn không người có thể phá vỡ tòa trận pháp này nói đến đây lúc sở thiên lấy ra một khối kỳ lạ ngọc thạch thả trên tay ngao vi đồng thời dôi ngón trên tay ngao vi vạch một cái mịch ra một vệt máu đi ra vết máu chưa đi đến kỳ lạ ngọc thạch bên trong đây là ngao vi kinh ngạc nhìn xem tay bên trong ngọc thạch tại mình vết máu chưa đi đến ngọc thạch bên trong lúc nàng sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu cảm ứ n g được toàn cả gia tộc tòa kia cường đại trận pháp khối ngọc thạch này chính là khống chế tòa trận pháp này t r ậ n tâm có n ó ngươi liền có thể khống chế tòa trận pháp này sở thiên giải thích nói ngao vi giật mình ngôi lai、like, tại cái này hai ngày bên trong các ca, ca của nàng đã vì nàng chuẩn bị xong hết、thể. người thật muốn đi a ta cần đi bản thân đạo khi nào thì đi l i ê n cái này hai ngày a ngao vi kinh ngạc nhìn xem sở thiên cuối cùng không còn giữ lại sở thiên m i n h vị này ca ca thật trưởng thành hắn cần phải đi ra thuộc về chính hắn đạo thành tựu một đời cứng giả đây là nàng hy vọng nhìn thấy nàng làm sao có thể ngăn cản ca ca c ư ờ n g đại mới là nàng k i ê u ngạo cùng vinh quang lúc này ngao mai đi tới tiểu viện bên trong ngao mai đi đến hai người trước người báo cáo tộc trưởng vi vi tỷ các đại gia tộc người đưa tới hạ lễ cầu kiến ngao vi nhìn về phía sở thiên chưng cầu sở thiên ý kiến ngươi đi gặp bọn h ắ n a sở thiên trầm ngâm một chút đem đầu kia thủ hộ thần thú triệu h ò a tới hướng thủ hộ thần thú đạo từ nay về sau nàng liền là ngươi chủ nhân đầu kia thủ hộ thần thú giờ phút này đã là thu nhỏ đến một người lớn nhỏ nghe được sở thiên lời nói về sau nó bận bịu cao hứng bừng bừng bơi đến ngao vi bên cạnh đ ị n h loạt dùng đầu nhẹ nhàng cọ lấy ngao vi ngao vi từ khi tu luyện cựu thiên huyền long kinh về sau chính là có một t i a long tộc khí tức cùng sở thiên dùng long tộc ngọc giản trấn nhất thủ hộ thần thú so sánh thủ hộ thần thú càng muốn thần phục có long tộc khí tức ngao vi ngươi đưa nó mang lên đi gặp các đại gia t ngao vi minh bạch sở thiên ý tứ tương lai ngao tộc liền từ nàng n ắ m trong tay ca ca của nàng để nàng làm như vậy liền là để nàng uý hiếp các đại gia tộc người tộc trưởng còn có một chuyện ngao mai trầm ngâm một chút nói nam nhiêu tại ngoài cửa lớn chờ lấy cầu k i ế n ngươi muốn gặp nàng a ngao vi nghe xong lời này tâm trung lập giờ xếp chặt nàng thế nhưng là biết ca ca của nàng trước kia đối nam nhiêu yêu nữ này si mê không thôi bây giờ nam nhiêu chủ động đưa tới cửa nàng sợ hãi ca ca của mình còn biết si mê nam n h i u đuổi đi a sở thiên nhàn nhạt mà nói sau đó bình thản tĩ nhiên một lần nữa lần xem sách ngao vi y ê tâm nam nhiêu a nam nhiêu ngươi không nghĩ tới đi đã từng bị ngươi tùy ý trêu đùa nam tử bây giờ ngươi ở trước mặt hắn lại đã trở thành đáng thương sâu k i ế n ngao vi cười một tiếng cùng ngao mai rời đi tiểu viện chương bảy trăm bảy mươi mốt trấn hiếp bình khởi bình t o ạ nay n thế bên ngoài cửa chính nam nhiêu nhìn xem rộng g ã i tờ hờ y e gia tộc biến thành ngao tộc c h i địa nội tâm chi bên trong nói không nên lời đáng chắt cùng ngũ vị tạc trận đã từng ngao tộc chẳng qua là một cái không quan trọng tiểu tộc nàng đều có thể dẫm tại dưới chân thế nhưng là bây giờ lại là muốn nàng ngưỡ vọng thậm chí nàng liên đặt chân đi vào tư cách cũng không có、Thì n g ư ơ i yên tâm đi nam chấn có một vòng lòng tin ở một bên đạo ngao nhất đã từng như vậy si mê với n g ư ơ i bây giờ ngươi chủ động đưa tới cửa hắn khẳng định hội kiến ngươi một mặt có lẽ vậy nam nhiêu lẩm bẩm ngữ đối với có thể hay không gặp lại sở thiên nàng đã không có lòng tin tỷ sau đó nhìn thấy ngao nhất lúc ngươi cần phải dịu dàng ngoan ngoãn một điểm a nam chấn ánh mắt chuyển động nói ta cũng là nam nhân đối nam nhân hiểu nhất đã từng ngao nhất muốn lấy cho bằng được như vậy ngươi lại không được đến bây giờ hắn có cơ hội lấy được ngươi tất nhiên sẽ gặp ngươi nam chấn phẳng phất tích hết t h ả t ù n nói sau đó hắn rất có thể sẽ nhục nhãng ngươi để tiết lúc trước ngươi đối với hắn vô tình cho thấy hắn bây giờ cường đại hh ắ c ắ c đây chính là nam nhân tâm tính mà ngươi đến lúc đó liền muốn biểu hiện ra điểm đạm đáng yêu bộ dáng để hắn tiết s n g khí sau đó ngươi lại ôm ấp yêu thương để nàng ở trên thân thể ngươi c h i n h p h ụ c ngươi đem hắn hầu hạ tốt hết thể cũng không có vấn đề gì Ta gật tới tùy thiên thể Nam nam hội. nhiêu nhẹ như chân chinh phục mình.、Nếu、như có thể gặp lại liền lại nói, lại Nàng Nếu đầu. gặp đây, có ý sở s cương đại đến lấy sức một mình chính là hủy d i ệ t toàn bộ tờ h ở ie gia tộc dạng này nam nhân nàng cam tâm tình nguyện bị chinh phục tới lúc này nam chấn gặp được ngao lan đi ra hắn lập tức túi đầu không lưng đi lên ngao lan đại nhân ngao nhất đại nhân để cho chúng ta tiến vào a nam nhiêu cũng là chờ mong cùng tâm thần bất định nhìn về phía ngao lan ngao lan nghe được nam chấn đối với mình xưng hô cùng thấy nam nhiêu tâm thần bất định bộ dáng cảm thấy có chút cảm thán trước kia nam chấn nhìn thấy các nàng lúc đây chính là bảo trì cao, cao tại thượng tư thái như nhìn con kiến hôi nhìn nàng nhóm tùy ý nhục nhã bây giờ cũng là để cho nàng đại nhân còn ở trước mặt nàng t ì hơi cúi đầu không lưng chúng ta tộc trưởng chỉ nói một chữ lan ngao lan thu hồi suy nghĩ lãnh đạo đạo cái này sao có thể nam c h ấ n không tin liên tục không ngừng nói ra ngao nhất đại nhân đối ta tỉ như vậy si mê hắn không có khả năng không thấy ta tỉ ngao lan xin ngươi trở về lại thông báo ngao nhất đại nhân một tiếng nam nhiều mặc dù đoán được có khả năng sẽ là kết quả này nhưng nghe tới ngao lan nói ra lúc nàng vẫn là không cam tâm nói ngươi nói cho ngao nhất đại nhân ta nguyện ý trở thành hắn nữ nhân ngươi là cái thá gì ngao lan phiền trán trực tiếp đánh gãy nam n h i u lời nói đạo Liền ngươi dạng này nữ nhân, cũng xứng thành vâng ì nhà ta tộc trưởng nữ n h ta tộc Thật sự là ý n h hào huyền, không hứng thú ĩ cửa h nhiều nhân, o Ngao các cúc tức. các ngươi nhiều lời, ngay lập tức. Ngao Lan đại nhân, đem các nàng Vâng. lời, đại đuổi đi. lập đem chính cái kia một đội hộ vệ ứng thanh xuất thủ trực tiếp đem nam chấn cùng nam nhiêu đánh bay ra ngoài đã từng ngươi đối đại như vậy nhà ta tộc trưởng lại còn hại cho chúng ta ngao tộc hủy diệt nhà ta tộc trưởng hiện tại không có giết ngươi đã là nhân tử nhất tử hiện tại còn chẳng biết xấu hổ tới gặp nhà ta tộc trưởng vậy không chê c h í n ngươi bẩn ngao lan lạnh lẽo nhìn một chút ném bay ra ngoài nam nhiêu lạnh hư một tiếng không tiếp tục để ý nam nhiêu bay người đi vào phủ đệ nay thế rộng rãi phủ đệ bên trong ngao vi đi tới tòa kia vàng son lộng lấy đại đường bên trong ngao vi nhìn lướt qua đại đường bên trong đám người đại đường bên trong các đại gia tộc người sớm đã đến hắn bên trong liền bao quát giao linh kỳ nạ khuyết thần c h i m khánh các loại thế hệ tuổi trẻ trói mắt nhất các tộc thiên tài chỉ bất quá giờ phút này những n à y thiên tài đều là không có ngồi mà là chạm đứng tại chỗ ngồi về sau tại trước mặt bọn hắn trên chỗ ngồi ngồi người chính là các tộc tộc trưởng nay này các tộc tộc trưởng tự mình đến nơi này theo ngao vi đến đại đường bên trong tất cả mọi người đều nhìn về ngao vi mỗi người thần sắc bên trong tại nhìn thấy ngao vi lúc đều là hiện đầy kinh ngạc bọn hắn vốn cho rằng là s ợ thiên đến lại không nghĩ rằng đúng là ngao vi ngao vi thấy tất cả mọi người nhìn mình nói không khẩn trương cùng sợ hai đó là giả phải biết những nhân vật này không chỉ có n ắ m trong tay vương thành càng là n ắ m trong tay đáy biển thế giới vô luận là quyền thế vẫn là thực lực nàng trước kia liên ngưỡng vọng t ừ cách đều không có bây giờ đối mặt như vậy những người này nàng làm sao có thể không sợ bất quá vừa nghĩ tới sở thiên đem ngao tộc giao cho nàng Mình Ngao cho đại biểu tại ộ c cùng từ t nay mình những người này đều là bình khởi bình sau, về đều khởi là o n nàng l ạ chúng ấ n định ngươi để vị, Chư cho h lại. lời lâu. Tại các c mục nhìn chăm chú bên trong ngao vi chấn định đi hướng chủ vị ngồi nghiêm chỉnh đồng thời nàng vận chuyển c ử u thiên huyền long kinh tại n g ồ i xuống thời điểm di tán ra một đạo khí tức đạo này khí tức sen lẫn một vòng long tộc chi khí mọi người tại đây thấy ngao vi như vậy ngồi tại chủ vị lông mày trong nháy mắt nhữ một cái bất quá tại theo cảm ứ n g đến ngao vi tràn ngập ra khí tức lúc ở đây tất cả mọi người là vì chi chấn một cái tất cả mọi người kinh dị nhìn xem ngao vi nàng giờ phút này di tán đi ra khí thức tại sao lại để cho ta tâm bên trong sinh ra một k i a không hiểu tim đập nhanh cảm giác tại loại khí thức này bên trong bây giờ lại nhìn nàng đúng là để nàng có một loại khó tạ uy hiếp chi lực cùng bạc khí nàng rõ ràng chỉ là nhược nữ tử thế nhưng lại cổ quái khiến người ta cảm thấy nàng giống như là thế gian c h i tôn gia o linh k h i nạ khuê thần mọi người cùng nhau tâm bên trong hồi hộ các đại gia tộc tộc trường cũng là hiện lên vẻ kinh dị chư vị gia huynh không thích dạng này trường hợp cho nên từ ta làm thay tiếp đại chư vị có chỗ thất lễ còn mong rộng lòng tha thứ ngao vi thấy mọi người v ẻ mặt bên trong thoáng hiện k i n h sợ không khỏi chấn định thong dong rất nhiều nàng biết những người này tại sao lại như thế tất nhiên là bởi vì chính mình tu luyện c ử u thiên huyền l o n g kinh về sau có được một tia long khí d u y ê n cớ ngươi còn chưa đủ tư cách ta một vị tộc trưởng sắc mặt lạnh chìm nói chúng ta các đại gia tộc tộc trưởng tự mình đến hắn lại phái ngươi bỏ ra mặt không khỏi quá lãnh đ ạ m chúng ta còn lại tộc trưởng cũng là sắc mặt lạnh chìm gật đầu ngao vi mặc dù để bọn hắn kinh dị nhưng vậy chỉ là kinh dị mà thôi xa xa không đủ để chấn nhất bọn、hắn. ngao vi thong dong cười một tiếng cũng không đáp lời nàng hướng ngoài cửa vây vây tay gọi nói tiểu lân mau vào gặp qua các vị t ộ c trưởng đám người nhữ mày nhìn về phía ngoài cửa theo mà liền gặp một cái kỳ lạ hải thú nên ngang từ ngoài cửa đi đến đám người mày nhữ lại sâu hơn ngao vi như vậy gọi một đầu hải thú tiến đến gặp bọn họ không thể nghi ngờ liền là tại đục nhã bọn hắn nhưng ở g i â y tiếp theo tất cả mọi người là chấn động mạnh một cái giống chỉ thấy đầu kia tên là tiểu lân hải thú đi tới đại đường về sau đột nhiên g ầ m rú một tiếng đồng thời khí tức khủng bố trong nháy mắt tuân ra hiện ra tại cái này cố khí tức khủng bố bên trong đừng bảo là giao linh khí nạ khê u thần đám người liền là các tộc tộc trưởng đều là trong nháy mắt hoảng sợ cảm giác được khi tức tử vong dáng lâm tại trên người mình nó là thờ hờ ie gia tộc đầu kia thủ hộ thần thú với lại giống như so trước kia còn mạnh hơn các đại gia tộc người cùng nhau kinh hãi hải thú tiểu lân khinh thường nhìn đám người một chút sau đó liễm hồi khí hơi thở hấp tấp đi tới ngao vi bên cạnh nhu thuận ghé vào ngao vi bên chân không sai tiểu lân liền là trước kia thờ hờ ie gia tộc đầu kia thủ hộ thần thú ngao vi thân tay vỗ vỗ hải thú tiểu lân đầu to mỉm cười nhìn bị trấn nhiếp đám người đạo từ nay về sau nó chính là ta thủ hộ thần thú hải thú tiểu lân nghe được câu này tựa hồ cực kỳ cao hứng liên tục không ngừng nhẹ gật đầu các đại gia tộc tộc trưởng cùng giao linh b ọ n người thấy hải thú tiểu lân bộ dáng như vậy tâm bên trong càng là chấn động phải biết có thể trở thành nhất tộc thủ hộ thần thú cái k i a là cao quý cỡ nào c ũ n g cao ngạo liên la đã từng tờ hờ i e gia tộc cũng vô pháp khống chế hải thú tiểu lân đành phải đem hải thú tiểu lân cung cấp bây giờ hải thú tiểu lân đúng là biến thành ngao vi s ù n g vật như vậy n u thuận nghe ngao vi lời nói nghĩ tới đây lúc không ai lại dám khinh thị ngao vi tại bọn hắn tâm bên trong ngao vi đã là có thể cùng bọn hắn bình khởi bình、toạn. chương bảy trăm bảy mươi hai ngươi là người tốt ha ha xem ra các đại gia tộc tộc trưởng đã là công nhận ngao vi tiểu viện bên trong sở thiên cảm ứng được hải thú tiểu lân vừa mới tán lộ khí tức rời mắt nhìn một cái tiếp khách đại đường phương hướng thu hồi ánh mắt lúc sở thiên khép lại sách vở chuyện chỗ này hắn cũng là thời điểm rời đi đáy biển thế giới đang muốn từ chỗ ngồi đứng lên lúc sở thiên lại là một lần nữa ngồi xuống bình thản tự nhiên nói ra đi không gian lại là một mảnh yên tĩnh hào không khác thường sở thiên bấm tay một đạn một đạo lực lượng kính bắn thẳng về phía một cái phương hướng theo mà liền gặp Cái cận gian, liệt phương hướng không mánh này bên trong không gian, tạo nên tạo một đạo sở thiên quả nhiên là ngươi vị thanh niên này chính là hư kỷ hư kỷ hai mắt sắc bén nhìn xem sở thiên hắn tới đây liền là muốn xác định cái này ngao nhất có phải là sở thiên bây giờ sở thiên như vậy trực tiếp phát hiện hắn để hắn hiện ra hắn đã là hoàn toàn xác định người này liền là sở thiên biến thành ta vậy không nghĩ tới ngươi vậy đi tới đáy biển thế giới sở thiên nhìn về phía hư kỷ vươn tay hướng bên cạnh băng ghế đ á chỉ chỉ, phát ra mời đến ngồi đi thư kỷ mặt lộ vẻ cảnh giác bất vi sở động trước đó sự tình cũng coi là chúng ta không đánh nhau thì không quen biết cũng không thủ o á n s ở thiên cười cười đạo h ú ố hồ ta người này không thích s á t sinh giảng cứu lấy đức phục người thư kỷ cười lạnh không thích s á t sinh lấy đức phục người lựa gạt quỷ đi thôi trước đó một kiếm liền đem kệ sạt chặt lại trực tiếp đem tờ hờ y e gia tộc đại năng bóc chết sau đó tờ hờ ie gia tộc dòng chính không thân phục lại toàn bộ diện xác đây là không thích xác sinh đây là lấy đức p h ụ người ha, ha. không tin ta a sở thiên bất đắc dĩ lắc đầu rồi nói tiếp cùng ta kết giao xuống đi ngươi liền sẽ phát hiện kỳ thật ta là người tốt ngồi đi không cần cố kỵ cái gì thư kỷ cười lạnh liên tục người tốt sở thiên nếu là người tốt thế gian đều không người tốt hắn chưa bao giờ thấy qua giống sở thiên vô liêm sỉ như vậy ra hỏa có cường đại vô cùng thực lực lại vẫn cứ một bộ giống như là nhỏ yếu có thể lấn bộ g á n g đây là người tốt coi hắn là ba tuổi tiểu hài đâu thư kỷ cười lạnh một tiếng thân thể khé động trong nháy mắt biến mất tại không gian bên trong ta có cái yêu cầu quá đáng tại sau khi ta rời đi Hy v ọ ngươi n g chăm sóc một chút nào vi xem như ta thiếu ngươi một cái nhân tình sở thiên hướng về hư không đạo hư không bên trong lại là không có bất kỳ cái gì đáp lại sở thiên khẽ lắc đầu cái này hư kỷ cảnh giác vậy hơi nặng một chút hắn xác thực có cùng hư kỷ l ó n g kết giao lại không nghĩ rằng hư kỷ tuyệt không tín nhiệm hắn hư kỷ sẽ hay không đáp ứng sau khi hắn rời đi chăm sóc một chút nào vi cái này muốn nhìn hư kỷ có nguyện ý hay không tiếp thu hắn nhân tình này ngao nhất đã là biết ta sắp ra rồi hắn gái này yêu cầu quá đáng là tại nói với ta tiểu viện bên ngoài tại ngao lan cùng đi đến vũ linh yên nghe được sở thiên vừa mới nói câu nói này nàng không khỏi ngơ ngác một chút dừng bước các ngươi tộc trưởng là có khách a không có a ngao lan lắc đầu sau đó mở ra cửa sân mang theo kính ý đạo linh yên tiểu thư chúng ta tộc trưởng ngay tại viện bên trong xin mời vào đi vũ linh yên đi vào tiểu viện quả nhiên nhìn thấy thanh n g nhã tính tiểu viện bên trong chỉ có sở thiên một người hiện tại nàng đã là xác định sở thiên cảm ứ n g được nàng đến mới vừa nói ra câu nói kia là đối với nàng nói tới linh yên tiểu thư sở thiên nhìn xem đến vũ linh yên đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng phức tạp khó tạ chi sắc cái này vũ linh yên vô luận là khí chất vẫn là cách ăn mặc đều có một vòng ly nhi cái bóng nhìn thấy vũ linh yên chính là khơi gợi lên hắn đối ly nhi hồi ức ngao nhất công tử vũ linh yên ưu nhã đi tới sở thiên bên cạnh trên mặt ghế đá ngồi xuống cặp kết như ngôi sao mỹ lệ hai con ngươi nhìn xem sở thiên ngao nhất công tử là muốn rời đi sở thiên nhẹ gật đầu ngao nhất công tử có thể nói cho linh yên muốn đi nơi nào a đi tìm bản thân đạo linh yên có thể kết bạn mà đi sở thiên không khỏi giật mình hắn cùng vũ linh yên chẳng qua là b è nước gặp nhau căn bản không có gặp nhau vậy ngay tại lúc này mới có thể tính chân chính kết bạn lại không nghĩ rằng vũ linh yên muốn muốn cùng hắn kết bạn mà đi dừng lại tại ngoài cửa viện nao g lan nghe được vũ linh yên câu nói này lập tức không thể tưởng tượng nổi hoàng vội vàng che mình há to mồm đây chính là vũ linh yên a toàn bộ hải tộc truyền kỳ nữ vô số người suy nghĩ bên trong thần nữ ngoại nhân muốn muốn gặp gỡ vũ linh yên một mặt đều là khó càng thêm khó bây giờ dạng này thần nữ đúng là mở miệng muốn cùng các nàng tộc trưởng kết bạn mà đi ngao nhất công tử không nên hiểu lầm vũ linh yên thấy sợ thiên ngơ ngẩn bộ dáng tự nhiên hào phóng giải thích linh yên cả đời đều đang đổi dò tìm tắc lấy thiên địa tri đạo khó kiếm tri kỷ mà ngao nhất công tử Là sở thiên bừng tỉnh đại ngộ ta thích làm theo ý mình độc lai、like、độc vãng sở thiên lắc đầu câu nói này hiển nhiên cự tuyệt vũ linh yên đồng hành vũ linh yên giật mình cho tới nay nàng đều bị hải tộc người phụng làm thần nữ thụ vạn chúng kính ngưỡng nếu là nàng mở miệng cùng người nào đó đàm kinh luận đạo đối phương đều sẽ thụ sùng được kinh những người còn lại càng biết không ngừng hâm mộ nàng vốn cho rằng mình nói như vậy ra cùng sở thiên kết bạn mà đi sở thiên chắc chắn sẽ vui vẻ đáp ứng lại không nghĩ rằng sở thiên c ử tuyệt qua tốt một lát nàng mới hồi phục tinh thần lại trầm ngâm một chút nói ngao nhất công tử vừa rồi ngươi nói yêu cầu quả đáng là tại nói với ta à? không phải sở thiên lắc đầu vũ linh n h i ê n lại không phải cho rằng như vậy nàng mới vừa rồi không có cảm ứng được còn lại bất luận kẻ nào tồn tại mà vừa lúc tại nàng đến lúc sở thiên liền nói ra câu nói kia nghiễm nhiên là sở thiên tại nói với nàng bây giờ sở thiên phủ nhận tất nhiên là sở thiên không ngờ rằng nàng muốn kết bạn mà đi sở thiên như vậy cự tuyệt nàng đồng hành tự nhiên là không có ý tứ lại thừa nhận ngao nhất công tử n g ư ơ i xem nhẹ linh yên vũ linh yên thanh sắc bên trong có một điểm trách cứ chi ý nếu là linh yên bởi vì ngươi cự tuyệt mà canh cánh trong lòng trước đó linh yên cũng sẽ không xảy ra mặt giúp lệnh bội linh yên đáp ứng ngươi tại ngươi sau khi rời đi linh yên sẽ chăm sóc lệnh bội nói đến đây nàng lại y ê u nhã cười một tiếng tục nói kỳ thật ta rất thưởng thức lệnh bội thiên phú cô ý thụ đạo nàng trước đó ta ra mặt giúp nàng cũng là ý tứ này sở thiên không nghĩ tới mình trước đó nói với hư kỷ câu nói kia sẽ để cho vũ linh yên cho rằng là tại nói với nàng n g h e xong vũ linh yên nói những lời này sở thiên trầm ngâm một chút tâm bên trong khe khẽ thở dài hướng về vũ linh yên tục nói như vậy đi tại ta trước khi rời đi ngươi nghị muốn hiểu rõ cái gì ta có thể cùng ngươi làm luận vào đêm kết thúc thật vũ linh yên cái kia l ụ i trắng phía dưới dung nhan tuyệt mỹ phía trên hiếm thấy hiện ra một vòng vui mừng sở thiên khẽ gật đầu chương bảy trăm bảy mươi ba ngươi nhà tộc trưởng không giữ lại vào buổi tối đem các đại gia tộc người đưa tiễn ngao vi trên mặt hiện ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng đi tới trước tiểu viện nhưng ở đi vào trước tiểu viện lúc nàng vẫn không khỏi kinh ngạc ngao lan ngao trúc các ngươi làm sao bộ biểu tình này ngao vi kinh ngạc nhìn xem cửa tiểu viện nao g lan cùng nao g trúc hai người chỉ thấy ngao lan cùng ngao trúc hai người một bộ nghẹn họng nhìn chân chối vừa có mấy phần si mê bộ dáng chính xuyên tấu h qua hờ khép cửa sân nhìn xem tiểu viện bên trong v i vi tỉ ngươi đến xem liền biết ngao lan cùng ngao trúc hai người cái này mới hồi phục tinh thần lại ra vẻ thần bí hoảng nói gấp chuyện gì thần bí như vậy ngao vi n g h i hoặc hiếu kỳ đi tới cửa sân trước ánh mắt xuyên tấu qua hờ khép cửa sân nhìn về phía tiểu viện chi bên trong khi thấy tiểu viện chi bên trong cái t i ê đạo một bộ lụa trắng quần áo tản ra kỳ huyền khí t ứ c phong hoa tuyệt đại thân ảnh thời điểm ngao vi trong nháy mắt lấy dại vũ linh yên ngao vi hai con ngươi mở lớn t i ế p lấy cuốn quýt lấy tay che mình hé miệng nàng thực sự không thể tin được vũ linh yên sẽ đích thân đến ca ca của nàng nơi này trước kia các nàng muốn gặp vũ linh yên một mặt vậy cũng là khó càng thêm khó cơ hồ có thể nói các nàng không có tư cách gặp vũ linh yên giống vũ linh yên như vậy tự mình đến cái kia càng là nghĩ cũng không dám nghĩ vì vi tỉ ngươi lại nghe nghe các nàng đang nói cái gì ngao lan ở một bên đạo ngao vi lấy lại tinh thần cuốn quýt nghe sân bên trong tiếng đàn luận cẩn thận nghe phía giới ngao vi thần sắc bên trong hiện đ â y vẻ khó tin lại là vũ linh yên tại cùng ca ca của nàng đàm luận thiên địa c h i đạo pháp lý nhất là nàng phát hiện hai người tại một hỏi một đáp xưa nay đều là người khác hỏi thăm vũ linh yên vấn đề vũ linh yên thong dòng tự nhiên giải đáp nhưng là bây giờ biến thành vũ linh yên tại tuân hỏi vấn đề mà ca ca của nàng từng cái giải đáp ca ca của nàng đang giải đáp lúc vũ linh yên đúng là chen miệng vào không lọn ca ca ta đối thiên địa c h i đạo hiểu rõ đúng là do、so、vũ linh yên còn muốn tinh thâm ngao vi kinh ngạc đến đều không thể tin được mình con mắt bên thai đoá qua thật lâu nàng mới hồi phục thật trí ngao vi trầm ngâm một chút đẩy ra cửa sân đi vào ngao mai ngao lan ngao trúc ngao cúc t ứ nữ lưu tại cửa sân bên ngoài chúng ta tộc trưởng quá lợi hại a ngao mai lưu tại ngoài viện xi、si、ngốc nhìn xem viện bên trong chính xác đáp vũ linh yên vấn đề sở thiên đạo liên vũ linh yên tại chúng ta tộc trưởng trước mặt đều thành dốc lòng tỉnh h giáo bộ dáng các ngươi còn không biết tộc trưởng lợi hại hơn ngao lan hì hì cười một tiếng nhỏ giọng nói ra trước đó linh yên tiểu thư tại biết tộc trưởng muốn rời khỏi lúc nàng thế nhưng là đối tộc trưởng nói muốn cùng tộc trưởng kết bạn mà đi thật ngao mai ngao cúc hai nữ nối rộng ra đôi mắt bọn hắn là vừa mới theo ngao vi đến cũng không biết trước đó chuyện gì xảy ra ta tận mắt nhìn thấy chính hai châu nghe các người đ o á n cuối cùng làm gì làm gì tộc trưởng cự tuyệt cái gì ngao m a i cùng ngao cúc hai người kinh h â nghẹn nào ngao lan giật mình kêu lên cuốn quít lấy tay che hai người miệng vừa đi vào tiểu viện nao g vi cũng là nghe được ngao lan nói chuyện này cũng là kém chút nghẹn nào có thể cùng vũ linh yên gặp mặt trò chuyện với nhau vậy cũng là bao nhiêu lòng người bên trong vinh hạnh có thể cùng vũ linh yên kết bạn mà đi cái kia là bao nhiêu người tha thiết ước mơ lại lại không dám suy nghĩ chuyện ca ca của nàng vậy mà trực tiếp cự tuyệt ngao vi ngây người tại nguyên chỗ ánh mắt có chút ngẩn người nhìn xem viện bên trong sở thiên nàng đều đang nghĩ chính mình cái này ca ca là không phải ngốc như thế nào cự tuyệt loại này ngàn năm một t h ử cơ hội sở thiên lúc này thấy được đến ngao vi sau đó nhìn một chút sắt trời phát hiện đã là đêm xuống đã đến giờ sở thiên đình chỉ nói thêm gì đi nữa chính ngắm chìm trong sở thiên giảng giải thiên địa đạo pháp nói lý lẽ bên trong vũ linh yên lúc này mới hồi phục t h ầ n chí phát hiện thật là đêm xuống nàng cùng sở thiên ước định cẩn thận đã đến, đến giờ ngao nhất công tử ta cho tới bây giờ không có cảm giác được thời gian giống nay ngày ngắn như vậy tạm vũ linh yên vẫn chưa thỏa mãn đạo lời nói ở giữa mang theo tràn đầy hy vọng c h i sắc nàng kỳ vọng sở thiên nói tiếp kết thúc sở thiên đạo vũ linh yên tâm bên trong nhân sinh lần thứ nhất cảm giác như thế thất vọng lại vậy không thể không rời đi nàng đứng lên mang theo một vòng v ẻ khổ sở nói ngao nhất công tử cáo tử sở thiên khẽ gật đầu vũ linh yên tâm bên trong đ ắ n g chát lần nữa đậm hơn một phần cho tới nay đều là nàng hướng người khác hạ lệnh chủ khách người khác n i ệ m n i ệ m không nỡ rời đi nay này lại là biến thành nàng n i ệ m n i ệ m không nỡ rời đi vũ linh yên hướng về sở、thiên、thi lễ về sau cất bước rời đi ngao vi vũ linh yên tại ngao vi trước mặt dừng bước linh yên tiểu thư ngao vi lấy lại tinh thần cuốn q u y ế t hướng về vũ linh yên thi lễ trầm ngâm một chút về sau nàng thử dò xét nói linh yên tiểu thư sắc trời đã tối không bằng liền ở lại đây à. vũ linh yên cười cười quay đầu nhìn thoáng qua sở thiên các ngươi tộc trưởng không có mở miệng giữ lại ta cũng không tiện lưu lại à. vũ linh yên cười nói một tiếng cất bước rời đi ngao vi cuốn q u y ế t nhìn về phía sở thiên thấy sở thiên không có phản ứng nàng cũng đành chịu đành phải tự mình đi đưa vũ linh yên sau một lát ngao vi một lần nữa trở lại đi vào sở thiên bên cạnh trên mặt ghế đá ngồi xuống có chút tức giận nói ca ngươi làm sao không lên tiếng giữ lại linh yên tiểu thư a nhìn linh yên tiểu thư vừa rồi bộ dáng chỉ cần ngươi mở miệng giữ lại nàng nhất định sẽ lưu lại vì sao muốn để nàng lưu lại sở thiên hỏi lời này đem ngao vi hỏi được s ư ớ n g sở cùng vũ linh yên đơn độc ở chung cơ hội đây chính là ngàn năm một t h ử cơ hội bao nhiêu người m ộ n g tưởng ca ca của nàng đúng là trực tiếp đem cự t u y ệ t ở ngoài cửa nàng đã đáp ứng ta tại sau khi ta rời đi nàng sẽ giúp ngươi về sau ngươi hội có rất nhiều cơ hội gặp lại nàng sở thiên nói cho ngao vi chuyện này nghe được sở thiên nói lên muốn rời khỏi một chuyện ngao vi bỏ xuống vũ linh yên sự t ì n h nhớ tới trước đó cùng các đại gia tộc gặp gặp mặt nói chuyện luận một việc Ca, ta có chuyện phải nói cho ngươi ngao vi nhớ tới nay ngày đàm luận sự t ì n h thân s ắ c bên trong chính là nổi lên một vòng n g h n g trọng nói nay ngày các đại gia tộc tộc trường nói hải tộc tồn tại một cái linh t ế cấm địa mỗi năm năm các đại gia tộc người đều cần đi vào một lần lần này thời gian liền là sáng ngày bây giờ chúng ta thay thế thờ hờ i e gia tộc chúng ta người cũng là cần muốn đi vào với lại vẫn là người tu đạo mới được ngươi nhìn chúng ta ứng đối như thế nào chuyện này ngao vi vẻ mặt nghiêm túc các đại gia tộc tộc trưởng tại các nàng vừa thay thế tờ hờ ie gia tộc khoảng thời gian này tới đây nói chuyện này để ngao vi ẩn ẩn cảm giác được hắn bên trong chỉ sợ ẩn giấu đi các nàng không biết hung hiểm s ở thiên tự nhiên cũng là phán đoán đi ra việc này giấu dếm nguy cơ bất quá đối với chuyện này s ở thiên căn bản vốn không để ý tới bây giờ ngao vi có hải thú tiểu lân bảo hộ cái này trong tộc còn có hắn tự mình thiết trí c h â n pháp lại thêm chi vũ linh yên vậy sẽ chăm sóc ngao vi dù là không để ý tới chuyện này hải tộc bên trong vậy còn không người có thể thương tổn được ngao vi mà ngao vi có cựu thiên huyền long kinh tu luyện phía dưới Thực lực hội tiến bộ cấp tốc tương lai hải tộc bên trong không ai sẽ là nàng đối thủ không cần sở thiên mở miệng nhưng mà đang lúc hắn muốn nói không cần để ý tới chuyện này lúc sở thiên nhưng lại chợt nhớ tới một sự kiện chuyện này chính là hải tộc vẫn muốn đạt được hắn thiên tâm ngọc chuyện này linh tế cấm địa cấm địa liệu sẽ cùng chuyện này có quan hệ sở thiên trầm ngâm một chút sau đó đổi giọng để ta đi rời đi đáy biển thế giới trước đó hắn có lẽ nên đi xem một chút cái này cái gọi là linh tế cấm địa chương bảy trăm bảy mươi bốn các tộc có chuẩn bị mà đến sáng sớm hôm sau khí tượng rộng rãi vô cùng hùng v ĩ chiêu thiên cung nơi này là toàn bộ đáy biển thế giới quyền lợi trung tâm nay tế các đại gia tộc người lần lượt tiến vào nơi này x u ấ t đội người là các tộc tộc trưởng bên cạnh nương theo người là một vị lao giả cùng một vị thanh niên đồng thời còn có một đầu hải thú nương theo tại các tộc tộc trưởng bên cạnh thanh niên là các tộc thế hệ thanh niên thiên tài giao tộc giao linh ạ giản tộc hy nạ k h u ê t ộ c k h u ê t h ầ n c h i m tộc c h i m khánh còn lại tộc thanh niên thiên tài trước đó đều tại huyền đản hồ xuất hiện qua nay tế các tộc người tề tụ tại chiêu thiên cung bên trong hải linh đản trên q u ả n trường mỗi người ánh mắt đều là nhìn về phía lôi vào tâm bên trong suy đoán ngao tộc sẽ là ai đến qua đại khái một phút thời gian các tộc người chờ đến trau mày thời điểm một đạo bình thản tĩnh nhiên thân ảnh tại chúng mục bên trong san san mà đến ngao nhất đích thân đến các tộc người nhìn xem đến người đến là sở thiên lúc đáy mắt chỗ sâu một vòng vui mừng chợt lóe lên thấy sở thiên chỉ là một người đến đây cũng không có mang đầu kia hải thú tiểu lẫn lúc bọn hắn đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ vui mừng càng thêm đậm hơn một phần ngao nhất tộc trưởng các tộc tộc trưởng cùng nhau thu hồi suy nghĩ hướng về đến sở thiên thi lễ theo chúng cho sở thiên thi lễ giao linh tâm bên trong cảm giác khó chịu tại ba ngày trước sở thiên tại tâm hắn bên trong vẫn chỉ là một tiểu nhân vật lại không nghĩ rằng bây giờ lại cùng bọn hắn tộc trưởng bình khởi bình t o ọ n hắn vẫn phải cho sở thiên hành lễ sở thiên nhìn lướt qua ở đây các tộc tận lực nhìn thoáng qua các tộc vị lao giả kia cùng đầu kia hải thú các tộc lao giả cùng hải thú tuy là thu lại khí t ứ c ẩn tăng rất tốt nhưng sở thiên một chút chính là phán đoán đi ra những lao giả này hẳn là các tộc đại năng hải thú thì là các tộc thủ hộ thần thú muốn nhân cơ hội này liên thủ trấn áp ta、A. sở thiên đã là thấy rõ đến các tộc tâm tư bất quá nhưng cũng, cũng không thèm để ý bất ì n quá các tộc c khẽ gật đầu. tộc nghĩ thầm đại cục làm trọng cuối cùng vẫn là không có phát tát ra ngao nhất ngươi cho rằng thay thế tờ hờ y e gia tộc liền có thể không nhìn chúng ta các tộc đến sao ha ha ngươi ngạo mạn cùng cổ vọng càng biết chọc dẫn các tộc muốn đem ngươi trừ bỏ giao linh tâm bên trong cười lạnh đứng tại ạ dạng i a tộc bên trong hy nạ ánh mắt hiện lên một vòng vẽ phức tạp nhìn xem sở thiên ngươi chính là sở thiên a hy nạ tâm bên trong phức tạp lẩm bẩm ngữ sở thiên như vậy chỉ là hướng các tộc bình thản tĩnh nhiên gật đầu bộ dáng ở trong mắt nàng ngao nhất cùng sở thiên cái bóng không ngừng t r ù n g hợp nàng càng ngày càng ngờ vực vô căn cứ cái này ngao nhất là sở thiên chỗ huyên hóa đã ngao nhất tộc trưởng đã là đến còn lại các tộc cũng là đến đông đủ hiện tại chúng ta liền xuất phát đi hướng linh tế cấm đ i ệ giao tộc tộc trưởng giao chiêm ngao mở miệng nói các tộc tộc trưởng ngao nhau gật đầu theo mà một đoàn người bắt đầu xuất phát tiến về linh tế cấm đ i ệ nhưng vào lúc này một đạo hêm t hai âm thanh âm vang lên chư vị tộc trưởng còn xin thứ tội linh yên không n g ờ i mà tới đám người theo tiếng nhìn lại chỉ thấy giờ phút này vũ linh yên không chế lấy nàng đầu kia kỳ dị thiên tuyết hải thú đến giao chiêm n g a o cùng các tộc tộc trưởng n h ư mày bọn hắn không có dự liệu được vũ linh yên hội vào lúc này đến vũ linh yên đến hướng về các tộc người thi lễ các tộc người cũng là hướng về vũ linh yên đáp lễ thi lễ h o à n tất vũ linh yên g ọ n mang một v à ngày náy nói chư vị tộc trưởng linh yên xưa nay nghe nói chúng ta hải tộc linh tế cấm địa huyền dị vô cùng cho tới nay linh yên đều nghĩ đến đi linh tế cấm nhìn một chút để bày tỏ đối tiên linh lòng t í n h sợ bây giờ nghe nói linh tế cấm địa mở ra linh yên cũng là không thể không thất lễ không mời mà tới mong rằng chư vị tộc trưởng rộng lòng tha thứ nói xong lời cuối cùng vũ linh y ê n náy náy lần nữa thi lễ linh yên tiểu thư linh tế cấm địa là chúng ta cấp tộc cấm địa cấm chỉ ngoại nhân tiến vào uy củ là không cho sửa đổi còn xin linh yên tiểu thư về à. một vị tộc trưởng mở miệng nói vũ linh yến khẽ lất đầu nói à n trên g mặt ế đến g thông tự nhiên dòng ó đây vũ linh yên hiếu kỳ nhìn chằm chằm vị tộc trưởng kia do hỏi hẳn là tộc trưởng cho rằng linh yên thực lực không thể thừa nhận linh tế cấm địa lực lượng vị tộc trưởng kia sắc mặt hơi chầm xuống nhưng lại á khẩu không trả lời được hắn minh bạch muốn làm mình nói là vũ linh yên tất nhiên sẽ xuất thủ đối với người khác hắn trực tiếp gạt bỏ lề i n l à nhưng đối với vũ linh yên dạng này truyền kỳ nữ hắn không dám làm như vậy vũ linh yên thực lực còn không phải hắn có thể xem thường có thể có linh yên tiểu thư cùng nhau đi tới linh tế cấm địa đối với chúng ta cũng là chuyện tốt linh yên tiểu thư cùng một chỗ à. giao chiêm ngao lúc này cười một tiếng mở miệng nói còn lại các tộc vậy không lại nói cái gì theo mà các tộc đầu kia hải thú bên i lớn các tộc người nhao nhao đạp vào các tộc hải thú hướng về linh tế cấm địa xuất phát vũ linh yên nhìn về phía sở thiên ngao nhất công tử ngươi không có mang theo hải thú tùy thân cưới ta thiên tùy ta vũ linh yên hướng về sở thiên phát ra mời sở thiên trầm ngâm một chút khẽ gật đầu mai nhảy lùi lại lên vũ linh yên thiên tuyết hải thú đứng ở vũ linh yên bên cạnh vũ linh yên thấy sở thiên lần này không có cự tuyệt mình nàng mỉm cười khống chế lấy mình hải thú đi theo các tộc về sau các đầu hải thú đang hành xử bên trong đều là tràn ngập ra kỳ huyền lực lượng hình thành một cái lồng năng lượng đem hải thú mình cùng trên đó người bao phủ ở tại bên trong ngao nhất công tử ngươi đã nhìn ra a hải thú chạy bên trong vũ linh yên nhìn thoáng qua phía trước các tộc hướng sở thiên nói bên cạnh bọn họ những lao dạ kia liền là các tộc đại năng dưới chân hải thú liền là các tộc thủ hộ thần thú bọn hắn như vậy chuẩn bị đầy đủ ẩn ẩn nhưng là có chút nhằm vào ngươi muốn gây bất lợi cho ngươi s ở thiên bình thản gật đầu hắn đã sớm nhìn ra bất quá s ở thiên cũng không thèm để ý ngao nhất công tử ta nghĩ tại ngươi hôm qua ngày nghe được chuyện này thời điểm ngươi hẳn là liền đoán được bọn hắn mắt đã như vậy ngươi vì sao còn muốn tới đây vũ linh yên đối với cái này có chút không hiểu đạo chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi một người liền n có thể đối kháng các tộc liên thủ sở thiên đương nhiên sẽ không nói cho vũ linh yên hắn đi linh tế cấm địa là muốn biết linh tế cấm địa là không cùng hải tộc muốn có được hắn thiên tâm ngọc có quan hệ phải biết n g ư ơ i bây giờ muốn đi địa phương là từ cổ còn sót lại cấm địa lực lượng cùng nó mạnh mẽ mà các tộc cầm giữ linh tế cấm địa nhiều năm như vậy một khi bọn hắn liên thủ mượn dùng linh tế cấm địa chấn áp ngươi ngươi có thể khoanh tay đứng nhìn sở thiên nhìn về phía vũ linh yên bình thản đánh gãy vũ linh yên lời nói vũ linh yên bị sở thiên câu nói này sạt lập tức nói không ra lời chương bảy các tộc dụng ý khó g i vũ linh yên trong lòng có chút đến khí mình như vậy cho sở thiên trình bày linh tế cấm địa đáng sợ cùng các đại gia tộc ý đồ hiểm ác sở thiên vậy mà nghe không vào còn làm giận nói để nàng có thể khoanh tay đứng nhìn cái này nói rõ là sở thiên đang nói nàng xen vào việc của người khác người sáng suốt đều có thể thấy được nàng lần này tới nơi này liền làm muốn t r ợ sở thiên một chút sức lực ai biết sở thiên vậy mà nói nàng xen vào việc của người khác vũ linh yên nhân sinh lần thứ nhất như vậy đ ế n khí không còn để ý không hỏi sở thiên sở thiên vậy không nói thêm gì nữa dưới chân thiên tuyết hải thú đi theo phía trước các tộc rời đi chiêu tiệc cùng sau đó phía trước giao linh quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương thấy sở thiên liền đứng tại vũ linh yên bên cạnh đáp lấy vũ linh yên thiên tuyết hải thú đi theo phía sau mặt tâm hắn bên trong tràn đầy nồng đầm ghét ghét vũ linh yên không chỉ có là tâm hắn bên trong thần nữ càng là hắn huyễn tưởng đối tượng qua nhiều năm như vậy hắn một mực nghĩ hết biện pháp muốn có được vũ linh yên ưu hái nhưng đều không công mà lui bị vũ linh yên cự trị ở ngoài nàng giảm nhưng hôm nay hắn lại là nhìn thấy sợ thiên đúng là có thể cùng vũ linh yên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc cái này khiến giao linh cảm giác mình trong lòng đang dị máu đồng thời hận ý đột nhiên tiêu đốt qua tốt một lát hắn mới đẻ xuống tâm bên trong hận ý trầm giọng hướng giao chiêm ngao truyền âm phụ thân vũ linh yên như vậy đến xem ra là vì ngao nhất đến lúc đó chúng ta tại đối phó ngao nhất lúc nàng rất có thể sẽ xuất thủ tương trợ ngao nhất giao chiêm ngao nhẹ gật đầu đối với vũ linh yên đến hắn cũng là bất ngờ bất quá không quan hệ giao chiêm ngao cười nhạt một tiếng truyền âm nói ngao nhất tuy là đạt được vũ linh yên tương trợ nhưng đừng quên chúng ta đi là linh tế cấm địa chúng ta các tộc liên hợp mượn dùng linh tế cấm địa lực lượng dù là ngao nhất có vũ linh yên tương trợ cũng chỉ có một con đường chết giao linh nghe đến mấy câu này t i ế n tâm phụ thân hắn nói không sai linh tế trong cấm địa lực lượng đáng sợ là ngoại nhân không cách nào tưởng tượng liên bọn hắn các tộc t h a m dò linh tế cấm địa mấy trăm năm đối linh tế cấm địa giải đều là biết rất ít với lại bọn hắn các tộc sở dĩ hội mạnh mẽ như vậy bồi dưỡng được cái này đến cái khác cường đại người tu đạo càng là tạo ra được các tộc đại năng cùng thủ hộ thần thú chính là bởi vì linh tế cấm địa có thể nghĩ linh tế cấm địa cường đại cớ nào bọn hắn các tộc hiện tại liên thủ lại mượn dùng linh tế cấm địa lực lượng thế gian còn có người nào có thể sống sót chỉ là một cái sợ tiên h làm sao lại có mạng sống cơ hội chỉ có một con đường chết phụ thân nếu như đến lúc đó vũ linh yên xuất thủ trợ ngao nhất có thể không thể linh nhi vũ linh yên tuy là một cái truyền kỳ nữ nhưng ngươi vậy phải biết nàng cũng là một cái uy hiếp giao chiêm ngao biết giao linh muốn nói gì đánh gây giao linh lời nói nói bây giờ nàng đối thiên địa tri đạo hiệu do cùng thực lực đã uy hiếp đến chúng ta các tộc thống trị địa vị giao linh đem muốn nói chuyện trẹn h ọ n trở về phụ thân hắn nói không sai theo vũ linh yên đối đối thiên đ ị a biết càng ngày càng tinh thâm thực lực cũng là càng lúc càng lớn chuyện này đối với bọn hắn tới nói liền là uy hiếp bọn hắn tuy là kính ngưỡng lấy vũ linh yên nhưng là vậy đồng dạng không thể để cho vũ linh yên uy hiếp được bọn h ắ n thống trị địa vị bất quá ngươi yên tâm nếu là cho phép lời nói lại đem vũ linh yên phế đi lúc ta sẽ đem nàng giao cho người chơi đùa giao chiêm lao cười truyền âm giao linh trong nháy mắt vui mừng nếu là đến lúc đó thật có thể chơi đùa vũ linh yên vậy thì thật là nhân sinh điệu thú vị cùng một thời gian bên trong k h u tộc đầu kia hải thú phía trên ngao nhất n g ư ờ i đem con ta khuê lân phế đi tù h này rất nhanh ta liền sẽ để ngươi gấp đ ộ i hoàn trả khuê tộc tộc trưởng khuê m ộ t nông quay đầu nhìn thoáng qua sau l ư n g vương sở thiên hắn không chỉ có là khuê thần phụ thân cũng là khuê lân phụ thân với lại cùng khuê thần so ra hắn càng sùng khuê lân cái này tiểu nhĩ tử đối với sở thiên trước đó đem khuê lân bị thương thành phế nhân chuyện này hắn ghi hận trong lòng hắn không thể đem sở thiên tháo thành tán khối đứng tại bên cạnh hắn khuê thần lại là cũng không oán hận sở tiên ngược lại còn có chút khâm phục sở thiên đệ đệ của hắn k h u lân biến thành phế nhân là gieo gió cờ bão sở thiên không có giết khuê lân vậy cũng là sở thiên nhân tử thậm chí sở thiên không có vì vậy sự tình giận lây sang khuê tộc đều là bọn hắn khuê tộc lớn lao may mắn nếu không bọn hắn khuê tộc sợ rằng cũng phải b ư ớ c tờ hờ y e gia tộc theo gót khuê thần q u a y đầu nhìn thoáng qua sở thiên lại nhìn còn lại các tộc t h ô n bên trong không khỏi hít một tiếng ngao nhất ngươi q u á cường đại các tộc không thể không liên hợp lại đưa n g ư ơ i trừ bỏ cường đại tờ hờ y e gia tộc một khi liền bị sở thiên hủy diện cái này là đáng sợ đến mực nào cái này khiến các tộc đều cảm nhận được uy hiếp không thể không liên hợp dụng kế chấn sát sở thiên khuê thần tâm bên trong kỳ thật muốn cùng sở thiên kết giao cũng không muốn là địch đáng tiếc hắn là khuê tộc người chỉ có thể thuận theo phụ t h â n hắn nghĩ đến bọn hắn khuê tộc liên hợp các tộc dụng kế chấn sát sở thiên khuê thần tâm bên trong lần nữa thở dài thở dài sở thiên cường đại như vậy nhân vật sắp chết tại linh tế cấm địa bên trong các tộc liên hợp mượn dùng linh tế cấm địa lực lượng sở thiên chỉ có một con đường chết tại tâm hắn bên trong thở dài ở giữa một phương hướng khác bên trong ạ dạn gia, gia tộc tộc trưởng nói ra ra chúng ta thật muốn chấn sát cái này nào nhất t ạ dạn gia tộc lão tộc trưởng e đen khé gật đầu kẻ này đối với chúng ta uy hiếp quá lớn nếu mặc cho hắn phát triển tiếp ai cũng không biết hắn kế tiếp sẽ bị tiêu diệt hay chúng ta chỉ có thể đem hắn trừ bỏ chúng ta có thể từ bỏ hành động lần này à. khi nạ hiện tại càng ngày càng hoài nghi ngao nhất liền là sở thiên huyên hóa nàng mặc dù không biết sở thiên đến tột cùng cường đại c ỡ nào nhưng là sở thiên thế nhưng là từ nam dương cái tia tuyệt địa bên trong sống sót có thể nghĩ sở thiên mạnh bao nhiêu các nàng lần này mượn dùng linh tế cấm địa lực lượng giết sở thiên à. n h ư g i ế t không được sở thiên hậu quả khó mà lường được ha ha ngươi lay là đang giải người khác chi phí diễn uy phong mình a h ã đen lơ đến cười một tiếng rồi nói tiếp chúng ta các tộc liên thủ lực lượng cũng đủ đ ể diện sát hắn nhưng để cho an toàn không cho hắn có bất kỳ lật bản cơ hội mới mượn dùng linh tế cấm địa đến chân sát hắn hắn chỉ có một cái kết cục cái kia chính là chết thế nhưng là không có gì có thể là ta không hy vọng được nghe lại ngươi nói những lời này thì nạ đành phải tâm bên trong hít một tiếng không lại nói cái gì không biết qua bao lâu không gian bên trong đột nhiên tràn ngập ra kỳ huyền vô cùng lại làm lòng người bên trong phát run lực lượng đáng sợ sau đó liền gặp một cái kỳ dị địa phương xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong linh tế cấm địa đến chương á c tộc n bảy trăm bảy mươi sáu linh tế cấm điện ngao nhất tộc trưởng linh yên tiểu thư phía trước chính là linh tế cấm điện phía trước giao chiêm ngao ngừng lại chờ đợi sở thiên cùng vũ linh yên tới về sau hắn bất động thanh sát hướng sở thiên đạo sở thiên khẽ gật đầu lại vậy không có để ý giao chiêm ngao bọn người mưu đồ bí mật lấy muốn đối phó mình ánh mắt nhìn về phía phía trước đó là một chỗ phá lệ kỳ huyền địa phương cả vùng không gian di tán lấy một loại dùng ngôn ngữ khó mà miêu tả lực lượng loại lực lượng này lượn lờ xe lẫn làm cho không gian đều hơi hơi vặn vẹo lên thật kỳ quái cấm k ỳ tức sở thiên phóng thích thần thức cảm ứng một cái linh tế cấm điện lại phát hiện hắn thần thức không cách nào xuyên thấu vào những năm gần đây hắn gặp được không cách nào dùng thần thức xuyên t ấ u v à quét hình địa phương chỉ có ba khu một là nam dương chỗ kia tuyệt đ i ệ hai là singapore chỗ kia phế tích không gian bất quá sở thiên thần thức mặc dù không cách nào xuyên tấu vào nhưng hắn vẫn là cảm ứng được một vòng linh tế cấm địa di tán mà ra nếu có như vô khí tước loại khí tức này cực kỳ kỳ quái cùng kiếp người cho dù là sở thiên cảm ứng được cái này bôi kỳ lạ khí tức lúc tâm bên trong đều hơi l ấ n một cái hiện tại chúng ta liền vào nhập linh tế cấm địa giao chiêm ngao không có biểu hiện ra cái gì dị thưởng giờ phút này hướng về sở thiên nhắc nhở một tiếng sau đó nhìn về phía còn lại các tộc còn lại các tộc ngầm h i ể u hướng về giao chiêm lao khẽ gật đầu theo m à các tộc bắt đầu thi pháp ông từng đạo kỳ huyền lực lượng lan tràn ra tạo thành từng đạo cảng kỳ huyền lồng năng lượng điệp ra tại riêng phần mình hải thú lồng năng lượng bên trên một đoàn người hướng về phía trước linh tế cấm địa chạy tới vũ linh yên tràn ngập ra mình lực lượng thi pháp hình thành một cái cảng mạnh lồng năng lượng điệp ra tại dưới chân thiên tuyết hải thú hình thành lồng năng lượng bên trên sau đó khống chế lấy thiên tuyết hải thú đi theo các tộc về sau ngao nhất ngươi có phát hiện hay không vũ linh yên nhìn về phía trước các tộc hai đầu lông mày hiếm thấy hiện ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng hướng sở thiên nói các tộc hiện tại thi pháp hình thành lồng năng lượng mặc dù không giống nhau nhưng có tương tự chỗ ta suy đoán đây là bọn hắn từ linh tế cấm địa lĩnh hội mà đến có phương pháp này liền có thể tùy tiện ra vào linh tế cấm địa mà bọn hắn nhưng không có nói cho chúng ta biết điều này ta nghĩ bọn hắn rất nhanh liền sẽ đ ộ n g thủ bọn hắn loại này đạo pháp thật là từ linh tế cấm địa được đến sở thiên bình thản nhìn về phía trước các tộc đạo tại loại này đạo pháp phía dưới bọn hắn đã là cùng linh tế cấm địa thành lập một loại liên hệ có thể vận dụng linh tế cấm địa lực lượng vũ linh yên lấy làm kinh hãi nàng cũng không có cảm ứng ra điều này nàng xem thấy sở thiên thấy sở thiên bình thản tất nhiên cũng không có đem việc này để ở trong lòng bộ dáng nàng hơi nhữ mày nói ngươi cứ như vậy trực tiếp bước vào bọn hắn bây giờ ngươi có cái kia tự tin chiến thắng bọn hắn liên thủ kết quả sẽ như thế nào ngươi có thể lặng im đứng ngoài quan sát sở thiên thần sắc bên trong hào không vận sóng chỉ mong ngươi cũng không phải là tự phụ a vũ linh yên lắc đầu các đại gia tộc thực lực vốn là mạnh liên dưới tay lấy nàng thực lực đều cần tránh lui mấy phẩn bây giờ lại mượn dùng linh tế cấm địa lực lượng lực lượng kia càng thêm đáng sợ đã là có thể chém giết các nàng. Nàng có chém các thể giết vũ ố muốn n nghị để sở thiên tạm thời tránh là tạm m đề để thời sở i tiếc, thiên nhọn. Đáng tiếc, sở thiên nghe không vô nàng sở vô linh ờ ó i i Vũ l n yên trầm ngâm một chút t â m bên trong hít một tiếng cuối cùng vẫn là quyết định cùng sở thiên cùng đi linh tế cấm địa theo mà khống chế lấy thiên tuyết hải thú theo các tộc lái về phía linh tế cấm địa Này linh biên không cùng linh là lấy thế, trước tộc, đạt tới linh tế tộc thú, tế tiếp phía chế hải địa địa giới. các cấm Các cấm xúc đã vũ linh yên nhẹ hít một hơi tràn ngập ra mình bành trướng lực lượng thời khắc cảnh giác cẩn thận để thiên tuyết hải thú cùng linh tế cấm địa lực lượng tiếp xúc thiên tuyết hải thú tiếp xúc đến linh tế cấm địa lực lượng liền ở trong nháy mắt này ầm ầm toàn bộ linh tế cấm địa lực lượng đều là đột nhiên m á n h liệt sau đó một đạo kinh khủng xé rách lực trong nháy mắt đem thiên tuyết hải thú bao phủ lại xé rách tiến linh tế cấm địa bên trong ông vũ linh yên đã sớm chuẩn bị tại kinh khủng xé rách lực xuất hiện s ắ n à n g chính là trong nháy mắt thi triển ra cường đại đạo pháp kèm theo tại lồng năng lượng bên trên nhưng ngay cả như vậy vũ linh yên khỏe miệm vẫn là xuất ra một vòng máu t vũ linh yên vận chuyển trong cơ thể bành trướng lực lượng duy trì lấy đạo pháp ngăn cản kinh khủng xé r á c h lực nhưng mà từ linh tế cấm địa bên trong sinh ra đạo này xé r á c h lực thật là đáng sợ vũ linh yên tức xử toàn lực ngăn cản bảo hộ lấy các nàng lồng năng lượng cũng là không ngừng đang chấn động và mẹo như là muốn đem các nàng xé thành mảnh nhỏ vũ linh yên vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem lồng năng lượng bên ngoài lồng năng lượng bên ngoài cái k i a kinh khủng xé r á c h lực đem không gian xé đến vô cùng và mẹo tựa như là không gian mảnh vỡ đồng dạng mà các nàng đang bị loại này kinh khủng xé rất lực mang hướng một cái phương hướng ta tới đi bên cạnh thân một đạo bình thản thanh âm truyền đến sau đó ông không gian đ ố n g nhiên chấn động lập tức liền gặp một đạo so vũ linh yên đạo pháp không biết cường đại bao nhiêu đạo pháp chốc lát xuất hiện hình thành một cái năng lượng cường đại che đậy đem các nàng bao phủ ở bên trong có đạo này đạo pháp xuất hiện vũ linh yên lập tức không có áp lực bung lòng xuống hiện tại đã là không cần vũ linh yên lại thi pháp duy trì lồng năng lượng ngao nhất ta vẫn là đánh giá quá thấp n g ư ơ i vũ linh yên kinh ngạc nhìn xem bên cạnh thân sở thiên thấy sở thiên như vậy thi triển ra cường đại đạo pháp lại như cũng nhẹ nhàng như thường nàng không khỏi cười khổ một cái nàng vừa mới ngăn cản kinh khủng xé r á c h lực đều cố hết sức vô cùng sở thiên lại là nhẹ nhàng như thường cái này vừa so sánh đã biểu hiện ra sở thiên thực lực mạnh mẽ hơn nàng sở thiên bình thản nhìn thoáng qua vũ linh yên lại vậy cũng không nói gì thêm thu hồi ánh mắt nhìn về phía phía trước sở thiên đạo pháp tuy là chặn lại linh tế cấm địa xé r á c h chi lực nhưng cũng không có tiêu trừ loại này xé r á c h lực bọn hắn một mực bị loại này kinh khủng xé r á c h lực kéo hướng một chỗ chúng ta muốn bị mang đi chỗ nào vũ linh yên nhìn xem lồng năng lượng đáng sợ cảnh tượng kinh nghi vẫn hỏi một tòa tế đàn cổ xưa sở thiên hai con ngươi bên t r o n hiện hiện một vòng nhạt mẽo kim mang trả lời vũ linh yên vấn đề tế đàn cổ xưa vũ linh yên sợ h ã i thất sắc ông giờ phút này không gian chấn động mạnh một cái sau đó vũ linh yên chính là cảm giác được các nàng đột nhiên ngừng lại đứng tại một nơi nào đó cũng cùng lúc này cái k i a cố kinh khủng xé rách lực cũng là biến mất theo xé rách lực tiêu tán đã là có thể nhìn thấy bên ngoài mặt cảnh tượng khi nhìn thấy phía dưới trên mặt đất cảnh tượng lúc vũ linh yên đột nhiên biến sắc đúng như sở thiên nói các nàng đứng tại một tòa cổ xưa đáng sợ trên tế đàn chương bảy trăm bảy mươi bảy trở thành hiến tế chi phẩm ngao nhất ngươi là có hay không nhận biết loại này tế đàn vũ linh yên kinh nghi nhìn về phía sở thiên đây không thuộc về chúng ta thế gian này sở thiên con ngươi bên trong hiện ra một vòng nhạt mẽo kim mang ánh mắt xuyên thấu qua lồng năng lượng đánh giá phía dưới tòa này rộng rãi lại đáng sợ tế đàn cổ xưa hắn đã là đã sống hơn v ạ n năm đối với thế gian này tế đàn không có người so với hắn rõ ràng hơn trước mắt tòa tế đàn này là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nó hẳn là cái nào đó dùng sinh linh hiến tế tế đàn sở thiên nhìn phía dưới trên tế đàn cái kia từng đạo huyền dị lại lộ ra mấy phần tả dị hoa văn đạo không sai đây chính là sinh linh hiến tế tế đàn một đạo tiếng cười tại không gian bên trong v a n g lên âm thanh âm vang lên lúc liền gặp biến mất các tộc người giờ phút này xuất hiện ở tế đàn bên ngoài không gian bên trong mỗi gia tộc đều chiếm cứ lấy một cái phư ơ n g vị người nói chuyện là gia o tộc giao chiêm ngao ngao nhất chúng ta nhất định phải thoát ly tòa tế đàn này vũ linh yên thấy các tộc chiếm cứ đặc biệt phư ơ n g vị tâm bên trong trong nháy mắt một lẫm nàng biết các đại gia tộc muốn đem các nàng vây ở tế đàn bên trong sau đó dùng tế đàn chấn sát các nàng bây giờ các đại gia tộc đã chấn giữ tại tế đàn các cái phư vị các nàng lại không thoát ly hậu quả khó mà lường được Càng khôn vô cực. vũ ô cực. v linh yên k cũng, cũng không tin t g theo túng mình p h á p bảo cùng cường đại đạo pháp trực tiếp đánh ra lồng năng lượng、vâng. vũ linh yên phát bảo cùng đạo pháp oanh ra lồng năng lượng sana trong nháy mắt gặp tế đàn hiện lên lực lượng kinh khủng cả hai giao phong vũ linh yên đạo pháp trong nháy mắt tán loạn p h á p bảo càng là lực lượng tán loạn bị tế đàn lực lượng kinh khủng chấn động đến ảm đạm bắn ngược vừa đi vừa về đến vũ linh yên đồng dạng bị chấn động đến thân thể đột nhiên chấn động khoe miệng tràn ra một tia tơ máu thân thể càng là ngã xuống một bước đâm vào sở thiên ngược bên trong sở thiên dỗi tay vịn chặt vũ linh yên ngươi làm như vậy tốn công vô ích không cách nào thoát ly tòa này của tế đàn sở thiên đạo ha ha ngao nhất ngươi vẫn là rất thực v ụ a giao chiêm ngao cười nhìn lấy sở thiên nói biết mạnh như vậy cứng rắn danh kích không chỉ có không thể thoát khốn còn biết kích phát、tóc. tế đàn càng lực lượng đáng sợ chấn giết các ngươi tiếp theo trên mặt hắn nổi lên trêu tức ngao nhất trước ngươi hẳn là đã là đ o á n được đây là một cái b ở y a ngươi đúng là còn dám cùng đi theo không biết ngươi là ngu xuẩn vẫn là c u ồ n g vọng đến tự phụ đứng tại bên cạnh hắn giao linh mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem sở thiên toàn bộ kế sách có thể nói đều là hắn nói ra từ trước đó sự tình bên trong hắn liền nhìn ra cái này ngao nhất c u ồ n g vọng không đem bọn hắn để vào mắt cho nên hắn vừa vặn lợi dụng điểm ấy để sở thiên đi vào bấy r p hắn biết dù cho sở thiên nhìn ra đây là bấy r p vậy tất nhiên sẽ tự phụ đi vào bấy r p quả nhiên hết thể đều dựa theo hắn đoán trước tiến hành giao tộc trưởng để kẻ này sống lâu một điểm đều là nguy hiểm lập tức bắt đầu đi đối mặt phương vị ạ g i ả n tộc tộc trưởng e đen trầm giọng nói ra không sai người này không chết khó mà tiết mối hận trong lòng ta một hướng khác bên trong khuê tộc tộc trưởng khuê mục đồng tản ra lạnh leo hận ý đạo vậy thì bắt đầu a giao chiêm ngao vậy không nói nhầm nữa theo m à các tộc đại năng t r i ể n lộ ra lực lượng từng đạo hồng đục lực lượng mạnh liệt mà ra sau đó như là chủ lực đ ỗ n g nhiên rơi vào tế đản từng cái đặc biệt phương vị phía trên đồng thời giao chiêm ngao các loại tộc tộc trưởng lấy ra một kiện có chút tàn phá cổ lão tế tự tri vật Chí cao vô theo ư đưa người, lượng, ợ n tôn thần, chúng ta đưa tới hai vị sinh linh, hiến tế tại ngài. Giao chiêm ngao bọn người, tràn ngập lực lượng, cầm trong tay tế tự chi vật, miệng bên trong định tụng lấy tế tự chú ngữ. Ông, g Giao ta tới tế tại tay tế tự vật, tế tự t hai chiêm chi chú h cầm lực vị lấy tế tự chú ngữ xuất hiện giao chiêm ngao bọn người tay bên trong tế tự chi vật tràn ngập ra tia sáng kỳ dị mà cả tòa tế đản như là triệt để kích hoạt trên đó môi đạo hoa văn đều là hiện ra vô cùng lực lượng đáng sợ trực tiếp tuân hướng vũ linh nhiên cùng sở thiên hai người、Phúc. vũ linh n i ê n đột nhiên phun ra một ngụm màu đến dù cho nàng hiện tại k h ô n g chế lấy thiên tuyết hải thú ở vào sở thiên đạo pháp lồng năng lượng bên trong cũng là cảm thấy tế đàn hiện lên lực lượng đáng sợ tại loại lực lượng này bên trong nàng máu trong cơ thể trong nháy mắt r ô i trào lan lộn như là muốn thoát cách thân thể của mình vũ linh yên trong nháy mắt thi pháp toàn lực ứng phó áp chế trong cơ thể lan lộn huyết dịch nhưng làm nàng kinh hãi là dù là nàng toàn lực ứng phó áp chế vậy không cách nào ngăn chặn tại tế đàn lực lượng kinh khủng bên trong nàng máu trong cơ thể bắt đầu mịt đã xuất thân thể nhất là để vũ linh yên kinh hãi đến sinh ra một vòng hoàng sợ lạ tại tế đàn loại này lực lượng kinh khủng bên trong nàng thân hồn đều là dâng trào lên Tại bị tế bị đàn lực l sợ thiên nói cho vũ linh đàn yên đáp án từ chúng ta tiến vào linh tế cấm bắt đầu liền đã trở thành tế phẩm thoát ly không được hiến tế vậy chúng ta làm sao bây giờ vũ linh yên nghe được đáp án này âm thanh sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm sở thiên cũng không trả lời vũ linh yên hắn nhìn qua phía dưới tế đàn cổ xưa trầm ngâm một lát r ô i ngón hư không vẽ phủ theo phủ văn xuất hiện vũ linh yên lập tức đôi mắt đẹp phóng đại một điểm đạo vận vũ linh yên cảm ứng được sở thiên hiện tại vạch ra phủ văn bên trong đúng là di tán ra một vòng đạo vận khí tức vũ linh yên t r ặ n to đôi mắt đẹp bên trong hiện hiện ra một vòng không thể tin được chi sắc nàng khó có thể tin sở thiên đúng là đã có thể thi triển ra ẩn chứa đạo vận phủ văn đây chính là đã đụng chạm đến chân chính thiên đạo a ông sở thiên phủ văn thành hình. sau đó biến thành một đạo càng thêm cường đại lồng năng lượng ở đây phía dưới vũ linh yên lập tức cảm giác được trong cơ thể mình huyết dịch cùng thần hồn nhận tế đàn lực lượng hấp vệ tốc độ giảm bớt rất nhiều vũ linh yên tâm bên trong thoáng thở dài một hơi nhưng thần sắc bên trong vẻ mặt ngưng trọng cũng không có giảm yếu bao nhiêu lại là bởi vì sở thiên thi triển đạo này cường đại đạo pháp cũng không có hoàn toàn ngăn cách rơi tế đàn lực lượng nàng đang muốn nói chuyện lúc lại đột nhiên nhìn thấy để nàng kinh hãi một màn ngao nhất người đi nơi nào vũ linh yên toàn thân r u lên kinh hãi nhìn xem sở thiên chỉ thấy giờ phút này sở thiên tại thi triển xong đạo pháp bảo vệ được vũ linh yên cùng dưới chân thiên tuyết hải thú về sau đột nhiên rời đi lồng năng lượng trực tiếp rơi hướng phía dưới đáng sợ tế đ ả n